Quy 1 chương 607, bá giả khí thế canh thứ hai. Giáng ở lão phu trên địa bàn năng ngược, các ngươi làm lão phu không tồn tại gì. Ầm. Theo này uy nghiêm tăng thương âm thanh vang lên, sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên mây đen dặm rạp, ba đạo khổng lồ màu tím lôi đình mang theo vô tận sát ý hướng về Lãnh hồng Tiêu, Tử thần đạt nạp đặc tư cùng Quá Dương thần A Lạc khắp giận bộ xuống. Bất thình linh biến cố làm cho Lãnh hồng Tiêu, Tử thần đạt nạp đặc tư, Quá Dương thần A Lạc khắp sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, căn bản là không cần nghĩ, bọn họ quyết đoán từ bỏ đối với công kích của Diệp Hiên hướng về một bên né tránh đi ra ngoài trong ngay mắt tiếp theo màu tím lôi đình nặng nề tròn tại trên mặt đất sàn nha nổ tung âm thanh vang lên theo nhấc lên đẩy trời bụi trần đợi cho bụi trần tản đi bị tử lôi bổ chúng nổ tung ba cái khổng lồ lỗ thủng tất là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt xa xa xa cùng lúc đó sàn xa sạt tiếng bước chân vào đúng lúc này vang lên theo này tiếng bước chân vang lên tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại ở lãnh hồng tiêu tử thần đạt nạp đặc tử quá dương thần a là khắc cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo cả người còn cuốn màu tím lôi đình có vẻ cứng cáp mạnh mẽ lao nhân tất là cất bước từ từ đi tới Hắn mặc rất là tùy ý, một cái áo xanh, một đôi giày vải, có vẻ vô cùng đơn giản. Hắn không phải người khác, chính là Lôi tiên Tuyệt Lôi Lão. Thông tiên biệt tự vốn là sát bên Lôi gia Lôi phủ, Lôi Lão trong khi trong hậu viện nghỉ ngơi, nghe đến bên này truyền đến tranh đấu động tĩnh liền nhân tiện tới xem một chút, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Tử Thần đạt nạp đặc tư bọn họ bất cứ liên thủ vây công Diệp Hiên, cho nên vừa mới ra tay cứu viện. Lôi Lão, thấy cái kia tiến lại Lôi Lão, Diệp Hiên cùng Phương vô kiệt đều là cùng kính mà ôm quyền mở miệng. Đối với vị này đức cao vọng trọng lão nhân, bọn họ đều là phi thường kính trọng. Lôi Lão, ngươi không cố gắng ở Lôi trong phủ mang theo. Chạy đến nơi đây tới làm gì? Tử thần đạt nạp đặc tư sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi lão, lạnh lùng mở miệng. Đối với Lôi lão đột nhiên tiến lại, bọn họ hiển nhiên là rất là bất mãn, cho nên đang khi nói chuyện tự nhiên là không có một chút nào khách khí. Quá dương thần a lạc khắc cùng lãnh hồng tiêu cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lôi lão, cũng không nói lời nào. Này đêm hôm khuya quát các ngươi quấy rầy lão phu thanh tu, cho nên tới xem một chút. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, đêm hôm khuya quát chạy đến này thông thiên biệt tự tới làm gì? Nơi đây cũng không là các ngươi nên đến địa phương. Lôi lão trong mắt ánh chớp lấp loé, nhàn nhạt quét tử thần đạt nạp đặc tư một chút, truy lý truyền ra uy nghiêm lời nói: "Tiểu tử này trộm gì đó của chúng ta, chúng ta vừa mới đổi tới nơi đây." Lôi lão ở Tô Hải cũng là người đức cao vọng trọng, nói vậy sẽ cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Lãnh Hồng tiêu hít sâu một hơi, cấm chế trong lòng tức giận, chỉ vào phương vô kiệt lạnh lùng mà miệng. Đối với Lôi lão, bọn họ là khá kiêng kỵ. Phải biết rằng Lôi lão lôi pháp mặc dù là bọn họ mấy vị của lãnh gia thái thượng trưởng lão cũng đều cực kỳ kiêng kị. Hơn nữa Lôi lão ở lực ảnh hưởng của Tô Hải cùng địa vị không thể khinh thường. Trộm gì đó của các ngươi? mọi việc cũng phải nói chứng cứ, các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hắn trộm gì đó của các ngươi gì? Lôi lão chân mày cau lại, ánh mắt theo trên người của Phương vô kiệt đảo qua, lập tức rơi vào trên người của Lãnh hồng tiêu. truy lý có uy nghiêm thanh âm đàm thoại truyền ra, bị lôi lão hỏi lên như vậy, Lãnh hồng tiêu cùng tử thần đạt nạm bất tư, quá dương thần a lạc khắp bọn họ đều là nhất thời ngữ xá, không tìm được lời nói đến trả lời. dù sao bọn họ đích thật là không có bất kỳ chứng cứ để chứng minh Phương vô kiệt trộm gì đó của bọn họ. làm sao? không tìm được lời nói rồi. Ta Phương vô kiệt mặc dù chính là đệ nhất thiên hạ thần đầu, nhưng là các ngươi cái kia chút đồ vật tiểu gia còn không nhìn ở trong mắt, không có tư cách để cho ta trộn. Phương vô kiệt càng vào thời khắc này thao bắt tay, vẻ mặt ngạo ngếch mở miệng. đương nhiên, khi hắn xem ra thiên địa dưới hết thể gì đó chỉ cần là hắn muốn bên kia đều là hắn. Ngươi. Nhìn thấy Phương vô kiệt cái kia hung hăng dám dấp, sắc mặt của lãnh Hồng Tiêu có thể nói là băng hàn khó coi tới cực điểm, đang muốn tức giận mở miệng lại bị lôi lão cái kia lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh chô đánh gãy, đã không có chứng cứ, cái kia còn không mau cút đi. Lôi lão, ngươi đây là thái độ gì? Quá Dương Thần A Lạc khắp mắt sáng lên, nói một cách lạnh lùng. Bọn họ lúc nào bị người như vậy kêu la om sòm qua. Thùng. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Lôi Lao sắc mặt chính là phát lạnh, bước ra một bước, thân thể lập tức tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên ở Quá Dương Thần A Lạc trước mặt, cái kia ẩn chứa màu tím lôi đình nắm đấm trực tiếp hướng về Quá Dương Thần A Lạc ném tới, tốc độ mau lẹ vô cùng. Quá Dương Thần A Lạc khắc sắc mặt biến đổi, không chút nghi hai tay giao thoa đón đỡ ở trước mặt đem Lôi Lao cái kia giận nện mà đến nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau. Nặng tiếng va chạm ầm ầm vang lên, mạnh mẽ sức mạnh ngang quyết tán. Quá Dương Thần A là khắc sắc mặt chấn nhận, thân thể bởi vì không chịu nổi lôi lão cú đấm này, lực lượng giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch. Cũng không biết lôi lão cú đấm này lực lượng cường đại cỡ nào, Quá Dương Thần A là khắc bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải tuột tưởng hơn 20m sau lại một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định. Hai tay cháy đen một mảnh, có dòng điện lẻ qua. Quá Dương Thần A là khắc chỉ cảm thấy hai tay mất cảm giác vô cùng. Lôi lão thực lực cường hãn cùng chất phát có thể nói là vượt quá đoán trước của hắn và tưởng tượng. Nếu không phải Quá Dương Thần A Lạc khắc mấu chốt là khắc dùng cương khí hộ thể, ở lôi lão cũ đấm này bên dưới sợ rằng sẽ sẽ phải chịu không nhẹ thương tích. Lôi lão đầu, ngươi đây là ý gì? Lãnh Hồng Tiêu, Tử thần đạt nạp đặc tư cũng là bước chân di động xuất hiện ở Quá Dương Thần trước mặt của A Lạc, Tử thần đạt nạp đặc tư tất là lạnh lùng hỏi. Lôi lão, như ngươi vậy khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Lãnh Hồng Tiêu đồng dạng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng. Mặc dù lôi lão thực lực thâm hậu vô cùng, cực kỳ bất phàm, thế nhưng ba người bọn họ đều không phải ăn chay. Bọn họ có thể đi cho tới hôm nay bước đi này, ai còn không có có chút bản lĩnh? Ai trong tay còn không có vài tờ lá bài tẩy, chỉ có điều còn không có đạt được dùng trình độ của chúng nó thôi. Các ngươi có thể còn không có cùng lão phu như vậy đối thoại tư cách, cho các ngươi phía sau Bất Tử Tiên Hoàng đi ra nói chuyện." Lôi lão vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Bất Tử Tiên Hoàng." Nghe được Lôi lão lời nói, Diệp Hiên ánh mắt lẫm liệt, trong mắt lập lòe băng hàn ánh sáng. Năm đó thần ma điện bị tai họa ngập đầu nguy cơ, Điên Cuồng Lâm Phong thỉnh cầu kiệt khắc la tư cứu viện, chính là Bất Tử Tiên Hoàng cản lại cứu viện của bọn họ đại quân. Có thể nói bị diệt của thần ma điện cùng Bất Tử Tiên Hoàng có nhất định quan hệ bây giờ diệp hiên được nghe lại bất tử tiên hoàng tên có thể nào không cảm thấy giật mình hơn nữa theo lôi lão trong giọng nói đến xem nay tử vong thần điện cùng mạc hậu giả của thái dương thần điện tựa hồ chính là cái kia bất tử tiên hoàng lôi lão đầu ngươi đã biết đứng ở phía sau chúng ta chính là bất tử tiên hoàng vị đại nhân này vậy ngươi nên biết đắc tội kết cục của chúng ta bị lôi lão một lời nói toạc phía sau bọn họ chỗ dựa quá dương thần a là khắc cùng tử thần đạt nạp đặc tư cũng không có vì vậy mà cảm thấy giật mình mà là cười lạnh mở miệng dù sao lấy quần binh minh cùng quân vương điện thủ đoạn cùng với tin tức vừa muốn tra được phía sau bọn họ chỗ dựa cũng không khó Mà tử vong thần điện cùng thái dương thần điện mặc dù có thể ở tô hải trở thành chỉ đứng sau quần binh minh bên dưới áp đảo tô hải tam đại thế gia bên trên chính là bởi vì có phía sau bọn họ vị kia bất tử tiên hoàng hơn nữa đứng ở phía sau bọn họ không đơn thuần là bất tử tiên hoàng một người mà là hắn thống lĩnh bất tử tiên lầu với bọn hắn là địch thì mang ý nghĩa cùng bất tử tiên hoàng là địch với bọn hắn khai chiến thì mang ý nghĩa cùng bất tử tiên lầu khai chiến nay cũng chính là vì sao cùng binh minh sẽ vẫn dung túng tử vong thần điện cùng thái dương thần điện ở tô hải cấm nguyên nhân còn không đợi lôi lão có bất kỳ trả lời tử thần đạt nạp đặc tư càng tiếp tục mở miệng nói Mặc dù trước mắt chúng ta không thể bắt các ngươi cuồng binh minh như thế nào, thế nhưng dùng vị đại nhân kia thực lực và thủ đoạn muốn lật đổ các ngươi một lôi ra nói vậy cũng sẽ không quá khó khăn. Lão giả, không muốn chết nói thì ngoan ngoãn cho chúng ta lăn tới một bên, nếu không nói ngươi toàn bộ lôi ra đều muốn thừa nhận vị đại nhân kia lừa giận. Lạnh như băng kiệt ngạo âm thanh cũng là theo tử thần truy lý của đạt nạp đặc tư truyền ra. Oanh cười dễ ước. Nhưng mà, hai người bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lôi lão trong mắt hàn quang lóe lên, lôi đỉnh nổ vàng, kình khí ngăng dọc, lôi lão bản chân đột nhiên giẫm một cái mạnh mẽ sức mạnh quyết tán, hai con cả người quấn quanh xóm xét, rồng xét tất là không có dấu hiệu nào theo tử thần đạt nạm đặc tư cùng quá dương thần a lạc khắc trước mặt dưới nền đất lao ra, hướng về bọn họ căn xé mà đến, làm cho bọn họ sắc mặt vì đó đại biến. phút trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian văng lên, hai người bọn họ bị rồng xét đụng phải miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở xa xa trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi trần đến, đợi cho bụi trần tan đi, tử thần đạt nạm đặc tư cùng quá dương thần a lạc khất tóc thay bù sù, cả người cháy đen một mảnh, có vẻ chật vật đến cực điểm, mãi đến tận bọn họ thân hình chấn động. Đột nhiên phát lực, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc khuyết tán vừa mới đem trên người bụi trần cho đánh tan. Bọn họ ngẩng đầu lên ánh mắt tức giận nhìn chăm chú vào Lôi lão, trong mắt cuồng bạo sát ý ngang dọc tỏa ra, trong cơ thể cương khí điên cuồng hoạt động, trên người quần áo vào đúng lúc này sáng lên chói mắt ánh sáng, lạnh như băng nổi giận âm thanh tất là theo chỉ lý của bọn họ truyền ra. "Lão giả, ngươi đây là đang tìm cái chết." "Lão giả, ngươi coi là thật cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Theo quá dương thần á là khắc cùng tử thần lời nói của đạt nạp đặc tư hạ xuống, càng thêm cuồng bạo khí tức theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bộc ra, làm cho khí thế của bọn họ liên tục tăng lên. Hiển nhiên Hai người này mọi người dự định cùng lôi lão triệt để đạo thủ. Ha ha, muốn đánh nhau không tính ta một sao được. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười lạnh, cũng là vào đúng lúc này đứng dậy. Hắn thực lực tìm được đột phá cùng tăng lên, vừa rồi cùng tử thần giao thủ của đạt Nạp Đặc Tư có thể còn không có đáng nghiền, bây giờ ngửa tay vừa vặn đến lớn đánh một trận, thử một lần bây giờ hắn bộ thân thể này bật hết hỏa lực sẽ mạnh bao nhiêu. Dù sao, nếu như không ép mình một chút nói, có đôi khi liền chính hắn đều sẽ không biết. Lánh Hồng Tiêu cũng là trong mắt Hàn Quang lấp lóe, sắc ý ngang dọc, làm được rồi chiến đấu chuẩn bị. Này đêm hôm khuya quát tiên to sắc đều không ngủ chạy đến nơi này xem náo nhiệt gì ngay ở song phương dương cung bạn kiếm lúc cả tiếng cười lại là vào đúng lúc này vang lên theo này cười yếu ớt tiếng vang lên một đạo thon dài bóng người tất là ở ven đường đại thụ trên ngọn cây tái hiện ra hắn trên người một bộ quần áo trắng cầm trong tay một thanh hình dáng đặc biệt trường kiếm rất có một đời kiếm tiên phong độ hắn không phải người khác chính là tông chủ của vô song kiếm tông kiếm tây lai tây đến thấy cái kia tiến lại kiếm tây lai tử thân lãnh tiêu quá dương thần a lạc khắc vẻ mặt của bọn họ đều là vui vẻ giữa lúc bọn họ làm tiến lại của Kiếm Tây Lai cảm thấy mừng dữ lúc, vừa có hai đạo thon dài bóng người từ một bên bay vọt bước ra, rơi vào bên cạnh của Kiếm Tây Lai. bọn họ chính là Tống Gia Gia chủ Tống Tây Nguyên cùng Tông chủ của Thiên Ảnh Đao Tông Nô Trung Khôi. Theo Kiếm Tây Lai, Nô Trung Khôi, Tống Tây Nguyên tiến lại của bọn họ hiện trường thế cuộc không thể nghi ngờ là lão yên gian phát sinh ra biến hóa. bất luận là Kiếm Tây Lai còn là Nô Trung Khôi hoặc là Tống Tây Nguyên đều tính trên là cao cấp nhất cao thủ, ba người bọn họ hơn nữa từ thần đạt nạp bát tư, quá dương thần a là khắc bọn họ bọn người, cho dù là Lôi Lão cùng Diệp Hiên cũng đều ăn không tiêu có điều, bất luận là lôi lão còn là diệp Hiên hay hoặc là là phương vô Kiệt, bọn họ trên khuôn mặt đều nhìn không tới chút nào gọn sóng, bình tĩnh đến giống như một vung thanh tuyển. đặc biệt là diệp Hiên, ở trong mắt của hắn còn có nồng nặc hưng phấn ánh sáng đang lóe lên, một bộ nóng lòng muốn thử giang dấp. ở trong mắt hắn, trước mắt kiếm tây lai, nô trung khôi bọn họ có thể đều là hiếm có đá mài dao. đi thôi, an khuya làm được rồi. kiếm tây lai ánh mắt lạnh như băng quét diệp Hiên cùng lôi lão một chút, lại nhạt nói: hồng tiêu, đi rồi. chấm nói rượu có thể sẽ không có. chống tây nguyên cũng là vào đúng lúc này cười nói: hừ. Hôm nay coi như các ngươi số may, tạm thời tha các ngươi một con ngựa. Nghe nói kiếm Tây Lai cùng tống Tây Nguyên lời nói của bọn họ, lãnh hồng tiêu cùng tử thần đạt nạp đặc tư lông mày của bọn họ đều là không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt tầm nhìn mang lấp lóe, bỏ lại một câu lời hung ác sau như gió rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. Nói đúng ra, bọn họ không phải rời đi, mà là chạy trốn. Bởi vì ở phía xa điên cuồng lâm phong cùng hồng hoàng bọn họ trong khi thần tốc tới rồi quy một chương 608, mê hoặc thanh âm canh thứ ba, lôi lão đầu, ngươi bất cứ làm cho bọn họ cứ đi như thế, biệt tự trong vườn hoa, hồng hoàng thấy lôi lão. Trụy Lý truyền ra bất mãn lời nói: "Có phải ngươi thật đúng là để cho ta cùng này mấy tiểu bối đánh nhau chết sống?" Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, Lôi lão vẻ mặt bất mãn mà mở miệng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Hơn nữa, này Lao Quỷ đã tới Tô Hải, nói vậy ngươi cũng có thể cảm giác được bọn họ hơi thở. Nếu là thật động này nhỏ, bọn họ vẫn có thể ngồi." Hừ. Hai người các ngươi tiểu tử không có chuyện gì?" Hồng Hoàng trong lỗ mũi phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên cùng trên người của Phương Vô Kiệt nhàn nhạt hỏi. "Không có chuyện gì, đa tạ hồng tỷ quan tâm." Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt hai người nhìn nhau, cười trả lời đi thôi, chúng ta đi trong phòng nói. Điên cuồng Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này mở miệng cười. A, tốt. Đoàn ngươi nhẹ nhàng mà gật gật đầu xoay người hướng về bên trong biệt thự bước vào. ấm áp rộng rãi trong phòng khách Diệp Hiên bọn họ ngồi ở trên ghế xà lồng một bên uống trà, một bên trò chuyện có vẻ cực kỳ hòa hợp. Tiểu tử ngươi sẽ không phải thật đem lãnh hùng tiêu bọn họ giá cao đập xuống đến bất tử tiên quan cho trộm được. Diệp Hiên đưa mắt rơi vào trên người của Phương vô kiệt, trêu gẹo nói. Cái gì gọi là trộm? Cái kia vốn là gì đó của chúng ta. Phương vô kiệt cho Diệp Hiên một cái mắt tức giận mở miệng. Nghe ngươi lời này, vật kia thật đúng là ở trong tay ngươi nghe được lời nói của Phương vô kiệt, Diệp Hiên, Lôi Lão, Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ đều là cả kinh. Đó là đương nhiên, ta nhưng đệ nhất thiên hạ thần đầu, còn lại có ta không lấy được gì đó. Phương vô kiệt cầm dương lên, vẻ mặt ngạo nế nói. Đạt được, đừng thừa nước đục thả câu, mau mau lấy ra nhìn. Điên Cuồng Lâm Phong có chút không kịp chờ đợi nói. Mặc dù là Lôi Lão, hưng hoàng bọn họ trên khuôn mặt cũng đều hiện ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ đến. Bút. Phương vô kiệt nhẹ nhàng gật đầu, hơi suy nghĩ, trên tay mang nhận ánh sáng lóe lên, thu nhỏ lại bất tử tiên quan chính là theo trong nhận chứa đồ của hắn bay ra ngoài, không ngừng mà thành lớn cuối cùng vững vàng mà rơi trên mặt đất trên, tản ra từng trận khí lạnh đến, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị trong phòng bất tử tiên quan hấp dẫn. Nói đúng ra hẳn là bị bất tử tiên trong quan tài vị kia cổ điện mỹ nữ hấp dẫn. nàng nhìn qua hơn 20 tuổi hình dáng, giữ lại mái đầu bạc trắng, có thanh thuần cổ điện tinh mỹ gò má, mi tâm vị trí có một viên đúng giờ mỹ nhân trí, nốt ruồi duyên, làm cho nàng cả người rất có thần vận. nàng hai mắt nhắm chặt, thon dài huyện chuyển dáng người bị một cái màu trắng tinh cổ điện trường bao vây, cả người yên tĩnh nằm ở bất tử tiên trong quan tài giống như nhắm mắt ngủ say thế nữ, khắp toàn thân lộ ra một luồng không dính khói bụi trần gian khí tức, càng la nhìn nàng càng là cảm thấy xinh đẹp, càng là khiến người ta mê đắm. Nếu như đầu tiên nhìn nhìn thấy nàng là vì nàng dung nhan khí chất cảm thấy tươi đẹp nói, vậy cái nhìn thứ hai nhìn thấy nàng thì sẽ cảm thấy nàng so với đầu tiên nhìn nhìn qua còn cảm động, còn mỹ lệ hơn, còn muốn khiến người ta mê đắm hơn. Để ta mắt nhìn qua thì sẽ có giống như điện giật cảm giác, khiến người ta không kìm lòng được thích nàng, yêu nàng. Nàng không chỉ mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất cổ điển, hơn nữa càng nén lòng mà nhìn, khắp toàn thân nhìn không tới mảy may góc chết cùng quyết điểm, rất khó tưởng tượng trong cuộc sống bất cứ lại có như vậy mỹ nữ xuất hiện. Thật xinh đẹp nữ nhân. Cho dù là Hồng hoàng đã sớm từng nhìn thấy trong quan tài băng mỹ nữ cũng đều vào thời khắc này không nhịn được than thở. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong, Lý Thuan Dương, Phương Vô Kiệt bọn người lại phát hiện bọn họ trong khi thấy bất tử tiên quan bên trong mỹ nữ mà người làm cho nàng không khỏi cho đám người kia một cái lướt mắt. Được rồi, cũng đừng nhìn. Mọi người cùng nhau muốn nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem này bất tử tiên quan mở ra. Nghe được lời nói của hừng hoàng, Diệp Hiên, Điên Cùng Lâm Phong đều là cả kinh, rất nhanh chính là phục hồi tinh thần lại nhìn về phía bất tử tiên quan bên trong mỹ nữ trong ánh mắt tràn ngập một tia cực sâu kiên kỵ đến bọn họ vừa rồi bất cứ sinh ra một kia ảo giác đến, nếu không có là âm thanh của hồng hoàng vang lên, chỉ sợ bọn họ đã mê đắm tại kia trong nào giác không thể tự kiềm chế. Trong thấp âm thanh tất là theo quy lý của Diệp Hiên truyền ra, mọi người cẩn thận một chút, không muốn thời gian dài nhìn trầm trầm này bất tử tiên quan mỹ nữ nhìn, này bất tử tiên quan có ảo thuật trận pháp cùng cơ quan, thời gian dài nhìn dễ dàng sản sinh ảo giác, tẩu hỏa nhập ma. a à, vừa rồi ta cũng kém một chút mắc lửa bị ảo thuật mê muội, nếu không phải hồng tỷ nói, chỉ sợ ta thì mắt lửa. Phương vô kiệt, Lý Thuần Dương, Điên Cung Lâm Phong bọn họ đều là tán thành gật gật đầu. Sau đó. Bọn họ đều là động thủ thử nghiệm đến mở ra cái này bất tử tiên quan, nhưng lại không có một chút nào tiến triển. Bất luận bọn họ như thế nào thao tác đều khó mà đem này bất tử tiên quan mở ra. Mặc dù là hồng hoàng cùng lôi lão bọn họ cũng đều không có bất kỳ biện pháp cùng chủ ý. Đừng có mơ, không được. Từ lúc trước khi ta hãy cùng ngân ông lão bọn họ đã nếm thử, dù cho là chúng ta sáu người liên thủ cũng đều không có cách nào đem cái này bất tử tiên quan mở ra. Cuối cùng hồng hoàng càng phất phất tay, có vẻ hơi ủ rũ nói: Ngươi đừng xem ta, mặc dù ta có thể đem này bất tử tiên quan trộm trở về, thế nhưng ta cũng không có cách nào đưa nó mở ra cảm nhận được Diệp Hiên đưa mắt rơi vào trên người của chính mình, Phương Vô Kiệt tất là khoát tay nói: Hồng tỷ, ngươi có từng biết này bất tử tiên quan bên trong vị mỹ nữ này thân phận? Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát, đưa mắt rơi vào trên người của Hồng Hoàng trầm giọng hỏi: Chúng ta trước khi tra duyệt sách cổ cùng sách cổ, đều không có tìm tới liên quan tới chút nào của nàng manh mối. Hồng Hoàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, dừng một chút, nàng tiếp tục mở miệng nói: căn cứ phỏng đoán của chúng ta, này bất tử tiên quan bị phong ấn ít nhất có trăm năm lâu dài, nàng vô cùng có khả năng là theo trăm năm bạo chúa lam ngọn giáo đại nhân cùng một thời đại nhân vật, thậm chí hơn lâu đời. Diệp Hiên đang muốn mở miệng nói chuyện. Ánh mắt lại là đột nhiên dùng mình, hắn phảng phất nhìn thấy bất tử tiên trong quan tài mỹ nữ bàn tay nhẹ nhàng mà nhúc nhích một chút. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là nhanh chóng mở miệng hỏi, "Ta vừa rồi giống như nhìn thấy trong quan tài mỹ nữ ngón tay nhẹ nhàng mà chấn động một chút, các ngươi có phát hiện hay không?" "Không có, ngươi sẽ không phải là sản sinh ảo giáp đi." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, mọi người đều là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. "Được rồi, không xoắn suất vấn đề này a. Ngày mai sẽ là buổi đấu giá ngày cuối cùng, chúng ta tới nói vừa nói lánh hồng tiêu sự tình của bọn họ." Hưng Hoàng khoát tay áo, lập tức trầm giọng mở miệng nói, "Theo lời nói của nàng hạ xuống, tất cả mọi người đều là vào đúng lúc này không khỏi đưa mắt rơi vào trên người của nàng cùng đợi câu dưới của nàng hong hoàng đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên truy lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra theo những ngày qua các ngươi cùng lãnh gia tống gia thiên ảnh đoan tông vua song kiếm tông vạn tượng thần tông thái dương thần điện cùng tử vong thần điện bảy thế lực lớn trong lúc đó xung đột càng ngày càng kịch liệt bọn họ đã bị thiệt thòi không ít tất nhiên sẽ nuốt không trôi cơn giận này chắc chắn sẽ không dễ dàng giảng hòa đợi cho ngày mai buổi đấu giá sau khi kết thúc bọn họ sẽ đối với các ngươi xuống tay đương nhiên này bảy thế lực lớn bọn họ chỗ có năng lượng cùng thực lực cũng không phải ở mặt ngoài các ngươi chứng kiến đơn giản như vậy ở phía sau bọn họ đều là có thực lực bất phàm lão tổ các ngươi muốn có điều chuẩn bị cùng tình ngộ nghe được lời nói của hừng Hoàng, diệp hiên điên cuồng lâm phong phương vô kiệt bọn họ đều là nhẹ nhàng mà gật gật đầu phương vô kiệt càng một bộ không sợ trời không sợ đất răng rớp cười lớn mở miệng sợ bọn họ cái dám đến lúc đó vào chỗ chết làm chính là tóm lại trận đại chiến này không thể tránh được cực kỳ nguy hiểm dù cho là chúng ta cuồng binh minh cũng không nhất định có thể hoàn toàn bảo đảm các ngươi an toàn đến lúc đó chính các ngươi cẩn trọng một chút. Hồng hoang nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: Dừng một chút, nàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, tiếp tục mở miệng nói: Ngày mai là tô Hải buổi đấu giá ngày cuối cùng, không chỉ có ngươi muốn thần binh rồng mũi nhọn sẽ ở buổi đấu giá trên xuất hiện, còn có thể có rất nhiều đối với các ngươi tăng lên sức chiến đấu gì đó xuất hiện, chính các ngươi nắm chắc cơ hội. Đa Tạ Hồng Tỷ nhắc nhở, Diệp Viên nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền nói: nói cảm ơn. Được rồi, thời gian cũng không sớm, vậy trước tiên như vậy đi, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta còn muốn về quân binh Minh trụ sở chính một chuyến. Lôi Lao Đầu, ngươi cũng theo ta cùng đi chứ? Hồng Hoàng phất phất tay, bỏ rơi một câu nói mang theo lôi lão bọn người xoay người rời đi, biến mất ở Diệp Hiên trong tầm mắt của bọn họ. Đợi cho Hồng Hoàng bọn họ rời đi, trong phòng liền gần như chỉ còn lại có Diệp Hiên, Điên cùng Lâm Phong, Phương Vô Kiệt cùng Lý Thuần Dương bốn người bọn họ. Đúng rồi, nhỏ y đâu? Làm như nghĩ tới điều gì? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có nhìn thấy Lương Tiểu Y khó tránh khỏi sẽ có điều lo lắng. Yên tâm đi, nàng không có chuyện gì. Bây giờ buổi đấu giá sắp sửa kết thúc, Tô Hải thái quá hỗn loạn nguy hiểm, ta liền khiến người ta đưa nàng về Tinh Hải. Thấy Diệp Hiên cái kia lo lắng dã dấp, Điên Cung Lâm Phong nhàn nhạt hồi đáp. Còn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Nghe được điên cuồng trả lời của Lâm Phong, Diệp Hiên đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Lương tiểu y nàng trung quy chỉ là một người bình thường, không có tự bảo vệ mình năng lực, Tô Hải nguy hiểm hỗn loạn tình huống phức tạp, nàng đứng ở nơi đây đích xác không an toàn, điên cuồng Lâm Phong khiến người ta đưa nàng đuổi về tinh hải, cũng làm cho Diệp Hiên bọn họ cũng không có lo toàn sau khi. Đúng rồi, ta bế quan trong khoảng thời gian này bỏ lỡ trận thứ hai buổi đấu giá, mặt trên có hay không vật gì tốt xuất hiện?" Diệp Hiên nằm trên ghế salon, người biếng người một cái, cười hỏi: "Chào, đây là ngươi muốn gì đó?" Điên cuồng Lâm Phong vây tay một cái, một đoàn giống như bộ xương quỷ đầu giống như cháy hừng hực hư hào ánh lửa tất là hiện lên ở trong tay của hắn bị hắn ném cho Diệp Hiên đây là hư không ma viêm thấy này cháy hừng hực ánh lửa trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng Truy Lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền ra này giống như bộ xương quỷ đầu hình dạng hư hào ánh lửa chính là chế tạo mới rồng mũi nhọn cần thiết tam đại vật phẩm một trong hư không ma viêm quý trọng của nó trình độ nhưng không kém chút nào bất diệt râu rồng thậm chí càng hiếm có hơn hư không ma viêm sinh ra vào không gian hư vô bên trong lửa ma Từ không gian hư vô bên trong cuồng bạo hỗn loạn năng lượng trải qua mấy trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra như vậy một đóa, ẩn chứa hư không lực lượng cùng cuồng bạo lửa năng lượng, nếu là có võ giả có thể đưa nó luyện hóa hấp thu nói, không chỉ thực lực tăng nhiều đem có lực lượng không gian, còn nghĩ thu được ánh lửa khả năng, cực kỳ quý trọng. Đương nhiên, Diệp Hiên sẽ không đưa nó luyện hóa, mà là đem dùng nó đến chế tạo mới rồng mũi nhọn, quả thực là có thể nói xa xỉ. Giá trị 1.5 tỷ, nhớ tới cho ta hoàn trả. Thấy Diệp Hiên cái kia mừng như điên dấp, điên cuồng lầm phong mở miệng cười. Thời gian không còn sớm, ta đi trước ngủ a. Hiên ca này bất tử tiên quan thì giao cho ngươi, phương vô kiệt ngáp một cái, buồn ngủ mông lung nói, để đem bất tử tiên quan trộm đến tay, hắn nhưng một ngày một đêm không có nghỉ ngơi ngủ. Được rồi, tất cả giải tán đi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng là ngáp một cái. Theo lời nói của hắn hạ xuống, Điên cùng Lâm Phong, Lý Thuần Dương hai người cũng đều đều là đứng dậy hướng về gian phòng của chính mình bước vào. Thấy trong phòng bày ra bất tử tiên quan, Diệp Hiên lâm vào giải lâu trầm tư, hơi chút trầm ngâm, hắn liền đem bất tử tiên quan thu vào đến ma lòng trong nhẫn. Trở về phòng, Diệp Hiên tắm một cái chính là nằm ở trên giường ngủ. Nhưng mà. Diệp Hiên làm sao ngủ cũng đều ngủ không được, ngẩng đầu lên thấy trần nhà, nghĩ đến lúc đó bởi đấu giá trên hắn nhìn thấy cái này bất tử tiên quan lúc loại kia kỳ dị cảm giác cùng y đạo thánh điển cái kia nhỏ bé nhận biết phản ứng, Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát liền trèo đứng lên đến, Bốc. hắn hơi suy nghĩ liền đem bất tử tiên quan theo ma long trong nhận lấy đi ra ngoài, thấy bày ra ở trong phòng bất tử tiên quan, Diệp Hiên hít sâu một hơi, vây tay một cái, hùng vĩ linh hồn lực phun trào bức ra, y đạo thánh điển chính là ở trong tay của hắn hiện lên, theo ý đạo thánh điện ở Diệp Hiên trong tay hiện lên kỳ dị một màn chính là vào đúng lúc này đột nhiên phát sinh. Bất Tử Tiên Quan Tựa Hồ vào đúng lúc này nhận lấy một loại nào đó kích thích bình thường có một loại nào đó phản ứng bình thường. Nắp quan tài mặt trên sáng lên từng trận chói mắt kim con đến. Cùng lúc đó, ý đạo Thánh Điện càng ở tự động là giấy vàng chói lọi. Cuối cùng, nó dừng lại ở một cái nào đó mặt giấy trên. Ở ý đạo Thánh Điện cái này mặt giấy trên thần bí cổ xưa màu vàng tiểu chữ sáng lên lớp lá. Lập tức giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt bình thường cùng nhau hướng về Bất Tử Tiên trong quan tài tuổi tới. Xoát so -so -so -so. Theo ý đạo Thánh Điện cái kia thần bí màu vàng chữ viết dũng vào đến Bất Tử Tiên Quan bên trong. Ở Diệp Hiên kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Bất Tử Tiên Quan ẩn chứa trận pháp tất là vào đúng lúc này Lạng yên gian bị thời ra từ từ tàn đi đợi cho hết Thể Kim Quang tàn đi phong tỏa Bất Tử Tiên Quan trận pháp tất là toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích. Phụ. Có lẽ là vận dụng ý đạo Thánh điển tiêu hao nhiều lắm sức mạnh duyên cớ. Sắc mặt của Diệp Hiên đột nhiên chấp nhận Truy Lý Phun đến một hơi đỏ tươi máu đến trên tay ý đạo Thánh Điện cũng là từ từ biến mất không còn tâm tích. phản phất vừa rồi Diệp Hiên chứng kiến chỉ là một hồi hào rất thôi. Thấy cái kia yên tĩnh nằm Bất Tử Tiên Quan Diệp Uyên trong lòng có một loại kỳ dị cảm giác hắn phảng phất theo Bất Tử Tiên Quan tâm ý tướng thông bình thường chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào liền cũng có thể đem này bất tử tiên quan đánh tới, không thể không nói, cái tiêu ý đạo thánh điển đích thật là thần khí vạn phần, mặc dù là diệp hiên cũng không thể đủ đưa nó toàn diện tìm hiểu thấu đáo. đây, hey. khẽ nhả một ngụm trong khí, dứt bỏ trong đầu cái kia hỗn loạn tâm tư, diệp hiên hơi chút trầm ngâm chính là xuề bàn tay ra rơi vào bất tử tiên quan nắp quan tài trên, lạnh như băng thấu xương xúc cảm trong nháy mắt theo bất tử tiên quan trên truyền đến, trên bàn tay của diệp hiên càng bắt đầu ngưng tụ đến từng tầng từng tầng hàn băng. có điều diệp hiên cũng không để ý tới, mà là bàn tay nhẹ nhàng dùng sức đẩy một cái, lạnh lảnh âm thanh chính là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Bất Tử Tiên quan nắp quan tài liền là bị Diệp Hiên cho đẩy ra, nồng nặc khí lạnh theo Bất Tử Tiên trong quan tài bốc lên. Tiên tính nằm ở trong quan tài cổ điển mỹ nữ tất là hoàn mỹ xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Hiên, tươi đẹp con ngươi của hắn. Mặc dù là nhìn rất nhiều mắt, hắn như trước là bị này trong quan tài cổ điển mỹ nữ ẩn chứa đẹp chỗ chấn động. Nhưng mà ngay ở Diệp Hiên làm trong quan tài cổ điển mỹ nữ vì đó thất thần lúc lạnh như băng thấu xương âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. chấm đẹp mắt không? Theo thanh âm này vang lên, nằm ở trong quan tài cổ điển mỹ nữ lại là lặng yên gian mở ra nàng cái kia giống như sóng biết giống như thâm thúy mê người hai mắt. Đó là một đôi phảng phất có thể hút vào người linh hồn hai con mắt. Ở Diệp Hiên cùng với nàng hai mắt tiếp xúc lập tức, cả người hắn đột nhiên ngây người. Hắn phảng phất vượt qua thời không, một chút là năm, vô số từng tốt đẹp qua lại giống như chiếu phim giống như ở trong đầu sẽ qua, viên mắt của hắn cũng là từ từ trở nên đờ đạc, lẩm bẩm thanh âm đảm thoại tất là theo chủ lý của hắn truyền ra. Khuynh tâm, là ngươi gì? Đaết, các ngươi không cần đoán bất tử tiên trong quan tài mỹ nữ này thân phận, nàng là ta thất lạc nhiều năm cô dâu nhỏ. Ngày mai tiếp tục canh ba, các ngươi không bỏ phiếu thắng cùng phiếu để cử nói, là không chiếm được yêu của ta, Quy chương 609, Ôn Hương. Cảnh thứ nhất, cô điện mỹ nhân lẳng lặng mà nằm ở trong quan tài băng, sóng biết nụn nhạo hai con mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt này, tinh mỹ trên gương mặt tràn ngập lạnh lùng cùng bình tĩnh. Diệp Hiên từng trí nhớ cùng trải qua giống như chiếu phim bình thường ở nàng cái kia sóng biết nụn nhạo trong trong mắt sẽ qua, làm cho nàng đối với người đàn ông trước mắt này có nhất định hiểu ra. Nếu là nhìn kỹ lại, ngươi sẽ phát hiện nàng cặp mắt kia đồng tử cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Người bình thường đồng tử là hình tròn, nhưng mà đồng tử của nàng lại là giống như ba đóa màu xanh lam đóa hoa, ở chỗ có năng lượng đang lưu chuyển, thoáng nhìn có vẻ yêu dị mà thần bí khó lường. Hiển nhiên. Bây giờ nàng trong khi đối với Diệp Hiên thi triển một loại nào đó đồng thuật, mới để cho Diệp Hiên trở nên bây giờ dáng dấp như vậy, đúng là một si tình nam nhi. Cổ điển mỹ nhân đang muốn dò xét càng nhiều bí mật của Diệp Hiên, nàng lông mày lại là không để lại dấu vết vừa nhũ, lập tức thu hồi nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra đầy hứng thú lời nói. Vừa mới tỉnh lại nàng thái quá suy yếu, thực lực chưa từng khôi phục, thi triển loại này cấp bậc đồng thuật tiêu hao rất nhiều, không thể nghi ngờ là có chút không chịu được nữa. Có điều, mặc dù là như thế nàng muốn giết Diệp Hiên nói cũng đều là dễ dàng. Đơn giản theo nàng chọn đọc trí nhớ của Diệp Hiên đến xem hắn cũng không phải một người xấu, ngược lại làm cho nàng đối với hắn có chút thưởng thức, cho nên nàng mới vừa rồi không có đối với Diệp Hiên hạ sát thủ. Ở cổ điện Mỹ nhân lời nói hạ xuống lập tức, nàng chính là một lần nữa nhắm lại nàng cái kia sóng biết nhộn nhạo hai con mắt. Theo cổ điện Mỹ nhân động tác này, vốn chìm đắm trong quá khứ trong ký ức Diệp Hiên tất là từ từ tỉnh táo lại. Cảm nhận được viền mắt thức át, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhữ. Suề bàn tay ra xoa xoa cái kia ướt át trên mắt, lập tức đưa mắt rơi vào Yên Tĩnh nằm ở bất tử tiên quan bên trong cổ điện mỹ nhân trên người, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đối với vừa mới đã phát sinh tất cả hoàn toàn không có trí nhớ. Hắn chỉ nhớ rõ hắn đưa tay đẩy ra bất tử tiên quan nắp qua tải. Thời chút trầm ngâm, Diệp Hiên vươn ngón tay đặt ở cổ điện mỹ nhân môi vừa tỉ mỉ mà cảm thụ một phen, lại phát hiện nàng căn bản cũng không có hít thở. Sau đó, Diệp Hiên vừa suề bàn tay ra tỉ mỉ mà tiếp tục nàng mặt đập, đồng dạng là không có cảm nhận được bất kỳ sóng sinh mệnh. Này trong quan tài cổ điện mỹ nhân cho cảm giác của Diệp Hiên giống như là mất đi sinh mệnh, bị người đóng băng ở trong quan tài bao vậy. Nhưng mà, hắn cũng không biết, hắn hết thể cử động đều bị bất tử tiên quan bên trong cổ điện mỹ nhân nhìn ở trong mắt. Trầm tư hồi lâu, Diệp Hiên hơi suy nghĩ, độ xích châm cứu tất là hiện lên ở trong tay của hắn. Diệp Hiên chỉ vì cứu người, như là có chỗ mạo phạm kính xin cô nương xin thứ lỗi. Thấy trong quan tài cổ điện mỹ nữ, Diệp Hiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, trong nháy mắt tiếp theo hắn chính là cầm một viên dài đến 9 tốc độ xích châm cứu hướng về trong quan tài cổ điện mỹ nữ ngực trái vị trí trái tim năm tới thế thế trong quan tài cổ điển mỹ nữ lông mày không để lại dấu vết một điều thế nhưng trung quy không có né tránh nàng đúng là muốn nhìn một chút tiểu tử này phải làm những gì cười rêu kéo độ ách châm cứu đâm thủng đoàn kia mềm mại tinh chuẩn đâm vào đến cổ điển mỹ nữ vị trí trái tim diệp hiên vẻ mặt nghiêm nghị hơi suy nghĩ đột nhiên đem lịch thiên 13 kim thi triển bớt ra lịch thiên 13 kim 4 kim bù thịt hồn để. theo diệp hiên hành động này hùng vĩ sinh cơ cùng nồng năng lượng tất là theo độ ách châm cứu dũng mãnh vào đến cổ điển mỹ nữ trong thân thể kích thích trong cơ thể nàng tế bào dành cho nàng bộ thân thể này đầy đủ năng lượng khiến cho nàng khối này suy yếu thân thể dùng cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh, chấm rất vừa ý. Cảm nhận được suy yếu thân thể ở trợ giúp của Diệp Hiên bên dưới dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục, thấy cái kia chăm chú châm cứu Diệp Hiên, cổ điện mỹ nữ đấy lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, nàng hơi suy nghĩ, một luồng vô hình sức hút lặng yên gian bùng nổ đối với Diệp Hiên thông qua độ ách châm cứu rót vào đến nàng trong thân thể năng lượng cùng sinh cơ tiến hành hấp thu. Diệp Hiên chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này thân thể giống như là một động không đáy bình thường cuộn cuộn không ngừng mà hấp thu trong cơ thể hắn sinh cơ cùng năng lượng, khiến cho hắn trên trán không ngừng mà có hạt đậu giống như mồ hôi bốc lên. Hơn nữa làm cho Diệp Hiên phiền muộn chính là bất tử tiên quan bên trong cổ điện mỹ nhân hoàn toàn không có may may cải thiện dấu hiệu, tư liệu của hắn tựa hồi hoàn toàn vô hiệu. Diệp Hiên đang muốn thu hồi độ ách châm cứu, lại phát hiện hắn căn bản là khó có thể làm được. Độ ách châm cứu trên truyền đến sức hút càng ngày càng mạnh, càng ngày càng vĩ, dường như muốn đem cả người hắn cho ép khô vậy. Theo hùng vĩ sinh cơ cùng năng lượng theo ngân châm quần quật không ngừng mà dũng mãnh vào đến cái kia cổ điện mỹ nữ trong thân thể, Diệp Hiên chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh cơ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ ở tiêu tán, cả người hắn tinh thần càng ngày càng rời rạc, càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng già yếu. Khuôn mặt của hắn trở nên càng ngày càng dàn mua, ý thức ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Dậm. Cuối cùng, Diệp Hiên bởi vì thể lực đặc biệt tiêu hao quá độ duyên cớ mắt nhắm lại trực tiếp một con hướng về bất tử tiên trong quan tài cảm xuống. Nhưng mà bất tử tiên trong quan tài cổ điện mỹ nữ căn bản sẽ không có bất kỳ phát hiện, mà là hưởng thụ tại thân thể khôi phục trong khoái cảm. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được dị dạng của Diệp Hiên lúc, căn bản là không kịp ngăn cản bởi vì độ ếch của Diệp Hiên châm cứu phong bế huyệt vị của nàng, làm cho nàng không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Diệp Hiên nặng nề ngã chồng vó hạ xuống, đặt ở trên người của nàng, cùng với nàng đến rồi một thân mật tiếp xúc. Bởi vì thể lực cạn kiệt lâm vào hôn mê, Diệp Hiên chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến từng trận mềm mại, thoải mái tới cực điểm. Cười rễu kéo. Theo thân thể của Diệp Hiên đặt ở cổ điển mỹ nhân trên người, vốn đâm vào đến nàng nơi ngực độ ếch châm cứu tất là đã bị áp bức của Diệp Hiên, hết mức đi vào tới huyệt vị của nàng bên trong khiến cho nàng nơi ngược truyền đến một trận sót ruột đau đớn, làm cho nàng càng thêm không thể động đậy, không thể không nói. vào giờ phút này Diệp Hiên cùng bất tử tiên quan bên trong vị này cổ điện mỹ nhân tư thế có thể nói là càng thân mật. Diệp Hiên cả người gần như đều là đặt ở trên người của nàng, mà trên khuôn mặt của hắn gần như là kề sát ở nàng cái kia cao vót cao ngất trên ngực. cái này đáng chết tên. cổ điện mỹ nữ mở mắt ra, thấy cái kia đặt ở trên người mình đã hôn mê Diệp Hiên, có thể nói là vừa tức vừa giận, dở khóc dở cười, nhưng một mực rồi lại không làm gì được. nàng thật không ngờ tên trước mắt này bất cứ yếu như vậy, trên người về điểm này sinh cơ cùng năng lượng đều hoàn toàn không đủ nàng hút sớm biết rằng sẽ là như thế này kết quả nói, lúc đó nàng tất nhiên không thể lòng tham, nàng là thân phận cỡ nào nhân vật, lại bị một nhỏ yếu tử nhất thân phun trạch, nếu là chuyến đi, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười, ai ra, điều này cũng có thể chính là chết mạng, nhận đi. Cổ điển mỹ nữ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Truy Lý truyền gia lẩm bẩm lời nói, tùy ý Diệp Hiên nằm nhoài trên người của nàng, sau đó nàng tất là hơi suy nghĩ, bất tử tiên quan nắp quan tài tự động đóng lại, nhắm hai mắt lại, ngủ say. Theo bất tử tiên quan nắp quan tài che lên, nồng nặc khí lạnh tất là quần cuộn không ngừng mà rũ mạnh vào đến trong thân thể của Diệp Hiên đối với hắn thân thể. Âm Dương bá thể quyết tự động vận chuyển, đội thành khí lạnh đối với hắn thân thể tiến hành tu sửa, bù đắp cái kia tiêu hao năng lượng, hóa thành nồng nặc sinh cơ. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở trong phòng lúc, bởi vì thể lực tiêu hao thái quá khổng lồm mà Lâm và Hôn Mê Diệp Hiên tất là vào đúng lúc này từ từ mở ra ngông lung mắt buồn ngủ. Này, theo Diệp Hiên mở hai mắt ra, hai tỏa cao vóc ngọn núi tất là hiện lên ở trong tầm mắt của hắn, chấn động con ngươi của hắn, làm cho cả người hắn đột nhiên ngẩn ngơ. Khi hắn nhìn rõ ràng bây giờ hắn hóa ra là nằm nhồi bất tử tiên quan bên trong vị này cổ điện mỹ nữ trên người lúc, cái kia anh tuấn trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, chẳng trách tối ngày hôm qua hắn chỉnh buổi tối đều làm này dơ bậy nát tám nậu. đối với này ôn nhu hương diệp hiên nhưng cũng không dám có chút lưu luyến, vội vàng bỏ người lên. hắn ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, toàn thân then chốt vào đúng lúc này phát sinh bùm bùm giang độ âm thanh, khiến cho cả người hắn có vẻ thư sướng vạn phần. hắn cảm thụ lại tự thân tình huống, lại phát hiện ngày hôm qua thi triển lịch thiên 13 kim tiêu hao năng lượng cùng sinh cơ không chỉ toàn bộ chiếm được khôi phục, hơn nữa hắn vẫn có thể cảm giác được chính mình rõ ràng trở nên mạnh mẽ một tia, khiến cho hắn kinh ngạc không đớt, ngạc nhiên vạn phần chẳng lẽ nói là vì này bất tử tiên quan nguyên nhân ngay lập tức diệp hiên chính là đưa mắt rơi vào bất tử tiên quan trên nếu như đúng là như vậy nói vậy hắn sau đó mỗi lúc trời tối nằm ở nơi đây ngủ cái kia chẳng phải là kể cả ngủ đều ở đây tu hành trở nên mạnh mẽ có điều ý nghĩ này rất nhanh chính là diệp hiên lắc đầu hủy bỏ bởi vì bất tử tiên trong quan tài nhưng đã sớm nằm một người hắn luôn không khả năng đem bất tử tiên trong quan tài cái kia cổ điện mỹ nhân ôm đi ra đi nay độ ách châm cứu làm sao đâm vào như vậy tiến vào thấy cái kia bất tử tiên quan bên trong như trước lâm vào hôn mê ngủ say cổ điện mỹ nữ nhìn cái kia đâm vào đến nàng nơi ngược độ ách châm cứu diệp hiên trên khuôn mặt hiện ra một tia nghi hoặc bây giờ này độ ách châm cứu gần như toàn bộ đều đâm vào tới cổ điện mỹ nữ cái kia cao vấp mềm mại bên trong chỉ để lại kim nón ở bên ngoài nhìn dáng dấp lạ vì ta ngày hôm qua đã hôn mê đẻ ở phía trên duyên cớ phải mau chóng đưa nó cho lấy ra ngay lập tức diệp hiên chính là trầm giọng nói rằng Bốt. theo hắn lời nói hạ xuống hắn hít sâu một hơi đưa bàn tay mở ra rơi vào cổ điện mỹ nữ cái kia cao vấp mềm mại bầu trời lập tức đột nhiên phát lực vươn công kuku Mạnh mẽ rất hút bùng nổ, cái kia đi vào đến cổ điện mỹ nữ trong thân thể ngân châm thì lại là bị lấy đi ra, rơi vào đến trong tay của Diệp Hiên. Theo độ ách châm cứu bị lấy ra, vốn rơi vào trạng thái ngủ say cổ điện mỹ nữ tất là tỉnh lại, ho khịt liệt. Người muốn lưu sát chấm." Nàng che ngực ho khịt liệt, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, truy lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. "Cô nương, ngươi tỉnh rồi." Thấy cái kia tỉnh lại cổ điện mỹ nữ, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng đến. "Cô nương." Gọi của Diệp Hiên làm cho cổ điện mỹ nữ lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, ánh mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, lạnh lùng mà miệng tiền bối, ở cổ điển mỹ nữ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, diệp hiên chỉ cảm thấy khắp cả người xuyên qua lạnh, không thể động đậy chút nào, đáy lòng dâng lên một luồng nặng nạp dùm mình. đây tuyệt đối là một thực lực mạnh mẽ, không dám trêu chọc chủ. tiền bối, cổ điển mỹ nữ lông mày lại vừa nhíu, có vẻ đối với gọi của diệp hiên rất là bất mãn. mỹ nữ, diệp hiên liền vội vàng sửa lời nói. mỹ nữ, cổ điển mỹ nữ nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên càng thêm lạnh như băng. tiểu thư, diệp hiên trên trán toát ra mùi hôi lạnh. tiểu thư cái đầu mẹ ngươi, nhưng mà lời nói của diệp hiên vừa mới vừa dứt. Cổ điện mỹ nữ tay áo bảo chính là đột nhiên vung lên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng phẫn nộ lời nói. Một luồng hùng vi cương khí thất luyện đánh ở trên người của Diệp Hiên, mạnh mẽ tuyền khí bùng nổ làm cho thân thể của hắn không bị khống chế nặng nề nện ở trên giường. Cô nương không được, tiền bối cũng không muốn, mỹ nữ cũng không phải, ngươi rốt cuộc muốn ta sương hô như thế nào mà? Diệp Hiên ngồi dậy vẻ mặt tức giận thấy cái kia từ từ theo bất tử tiên quan bên trong đứng dậy cổ điện mỹ nhân, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Thời điểm này, ở vị này cổ điện mỹ nhân trước mặt Diệp Hiên nhìn qua giống như là một vị bị tức và đứt tới cực điểm tiểu tử. Cổ điện mỹ nhân bước phong nhã bước chân từ từ đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, rồi ra thon dài trắng nón ngọc thủ kéo lên cầm của hắn. Truy Lý có khí phách mười phần thanh âm đàm thoại truyền ra, mời mọc đeo chấm tinh giới đại đế. L0N S3V3Q1 chương 610, tinh giới đại đế canh thứ 2. Tinh giới đại đế. Nghe được cổ điện mỹ nhân cái kia khí phách mười phần lời nói, Diệp Hiên đồng tử co rụt lại, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc chấn động cùng kinh ngạc vẻ. Không sai. Cổ điện mỹ nhân vẻ mặt ngạo nghễ nói. Chưa từng nghe nói. Nhưng mà nàng lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên đầu chính là phía diện, vẻ mặt kinh thường mở miệng. Ngươi. Diệp Hiên cái này xem thường ánh mắt cùng cử động, đem cổ điển mỹ nhân tức giận đến không được, làm cho nàng đột nhiên mẩn ngơ. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Diệp Hiên cái kia khí phách trầm thanh chôn đánh gãy. Ngươi có biết ta gọi là cái gì không? Ngươi tên gì? Cổ điển mỹ nhân lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Ân nhân cứu mạng. Diệp Hiên vẻ mặt ngạo nghễ trả lời. Ân nhân cứu mạng. Cổ điển mỹ nhân cười lạnh. Ta cứu ngươi, có phải ngươi không nên gọi ta Ân nhân cứu mạng? Chỉ chỉ cổ điển mỹ nhân vừa chỉ chỉ chính hắn. Thôi đi, trẫm biết ngươi tên. Ngươi tên là Diệp Hiên, là Từng Phương Tây Tu La Thế Giới Ma Quân. Cổ điện mỹ nhân quét Diệp Hiên một chút, khinh thường nói: "Ngươi." Nghe nói cổ điển mỹ nhân lời nói, sắc mặt của Diệp Hiên không khỏi biến đổi, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, cái kia cổ điển mỹ nhân lại là giành nói trước: "Ta còn biết ngươi có một âu hiếm nữ nhân, tên là của nàng Sở Khuynh Tâm." "Làm sao ngươi biết?" Cổ điển mỹ nhân triệt để đem Diệp Hiên cả người chấn động rồi. Bởi vì chấm bện tinh giới đại đế, trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Cổ điển mỹ nhân nhàn nhạt trả lời: "Được rồi, đừng nói gọi bằng số, nói thẳng tên. Ta tốt xấu là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi hãy nói cho ta biết một chút tên của ngươi, không quá phận." Diệp Hiên chỉ cảm thấy đau cả đầu. Không nhịn được vào thời khắc này mở miệng nói, đã quên. Cổ điện mỹ nhân cẩn thận muốn lại lại không có một chút nào đầu mối. đã quên. Nghe được trả lời của nàng, Diệp Hiên vì đó ngẩn ngơ. Vẫn còn có người đem chính mình tên đều đã quên. Không sai, đã quên. Sau đó ngươi tên là chấm tinh giới đại đế liền có thể. Trải qua một hồi đại chiến chấm trí nhớ rất là hỗn loạn, mệt mỏi, tiếp tục ngủ. Đừng cho bất luận người nào quấy rối đến ta. Cụ điện mỹ nhân nhẹ nhàng mà gật đầu. Lời nói nói xong, nàng chính là một lần nữa nằm tiến vào bất tử tiên quan bên trong, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say tùy ý Diệp Hiên như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Hiên ca, rời giường, chúng ta cần phải đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu. giữa lúc Diệp Hiên muốn mở ra bất tử tiên quan một lần nữa hỏi dò ít tỏi lúc nào, lanh lảnh tiếng đập cửa chính là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. tốt rồi, biết rồi. Diệp Hiên đành phải thôi, liền vội vàng đem bất tử tiên quan một lần nữa xông vào vào tới ma long trong nhẫn, dừa mặt một cái thay quần áo khác, Diệp Hiên chính là đi ra khỏi phòng. cùng Lý Thuần Dương, Điên cùng Lâm Phong, Phương Vô Kiệt bọn họ đồng thời ăn điểm tâm xong liền thẳng đến sàn bán đấu giá mà đi. Phải biết rằng hôm nay, nhưng tô hải buổi đấu giá ngày cuối cùng, làm diệp hiên bọn họ an điểm tâm xong đạt được sàn bán đấu giá, trong khi nơi đây sớm đã là tiếng người lên áo, người ta tấp nập. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là tối om om đầu người, còn hơn tô hải buổi đấu giá bắt đầu ngày đầu tiên đến không biết là náo nhiệt bao nhiêu lần. Diệp hiên ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá bốn phía phát hiện ở lánh ra bên kia không biết là khi nào hơn hai vị ông lao đến. Bọn họ hạc phát đầu nhan, người mặc một bộ màu trắng quần áo lười công, hai mắt lấp lánh có thần, khắp toàn thân lộ ra một luồng cực kỳ bất phàm khí chất, nhìn qua chính là người luyện võ làm cho hai mắt của Diệp Hiên từ từ nheo lại, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Bọn họ không phải người khác, chính là hai vị của lãnh gia thái thượng trưởng lão. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được Diệp Hiên ánh mắt nhìn kỹ, đều là vào đúng lúc này không hẹn mà cùng xoay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo, hai đạo có giống như như thực chất sát ý càng theo trong mắt của bọn họ phun ra bức ra, hướng về linh hồn của Diệp Hiên triển khai xung kích. Hừ, thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt băng hỏa lưu chuyển, băng hỏa âm dương mắt vào đúng lúc này lặng yên gian mở ra, vô hình sức hút tỏa ra đem cái kia hai đạo mang theo nồng nặc sát ý ánh mắt hết mức hấp thu, làm cho Diệp Hiên không có đã bị chút nào thương tổn. Ồ, công kích bị hấp thu, hai vị của lãnh gia thái thượng trưởng lao trên khuôn mặt né qua một tia kinh ngạc, Truy Lý có khẽ ồ lên có tiếng phát sinh. Hiện nhiên thật không ngờ Diệp Hiên lại có thể đưa bọn họ ánh mắt công kích đỡ, phải biết rằng ánh mắt của bọn họ công kích lại là ẩn chứa hùng vĩ tinh thần lực. Nếu là người bình thường bị ánh mắt của bọn họ công kích đánh trúng mặc dù là may mắn không chết cũng phải biến thành sinh cho dù là hư không tinh cảnh võ vương cũng tuyệt đối không thể đỡ. Nhưng mà bây giờ lại bị Diệp Hiên ung dung đỡ, bọn họ có thể nào không cảm thấy giật mình? văn cười dễ ước. ở tại bọn hắn làm Diệp Hiên đỡ ánh mắt của bọn họ công kích mà cảm thấy giật mình lúc Diệp Hiên sắc mặt lại là phát lạnh, một lạnh một nóng hai đạo như thực chất kinh khí tất là theo trong mắt của hắn phun ra bức ra hướng về lãnh ra hai vị thái thượng trưởng lão triển khai công kích đã hai người này lão giả gan dạ động thủ với hắn vậy Diệp Hiên như thế nào lại đối với bọn họ khách khí có qua có lại mới thoại lòng nhau thấy Diệp Hiên hai mắt bắn ra đến kinh khí lãnh ra hai vị thái thượng trưởng lão trên khuôn mặt hiện ra một chút xem thường cười lạnh đang muốn có hành động Diệp Hiên vẻ mặt lại là phát lệnh hai mắt băng hỏa thiêu đốt Vốn quay lánh ra hai vị thái thượng trưởng lao công kích mà đi kình khí ở tới gần lập tức của bọn họ lại là đột nhiên thời khắc này hóa thành một nhánh hàn băng tiễn cùng một nhánh ngọn lửa hừng hực tiễn tốc độ cao xoay tròn dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về bọn họ triển khai sắc bén sắc phạt làm cho hai người bọn họ sắc mặt biến đổi một mặt băng thuẫn ở tại bọn hắn trước mặt hình thành đem hàn băng tiễn cùng ngọn lửa hừng hực tiễn chôn ngăn cản. Bình. Trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên trong nháy mắt hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người ánh mắt khi bọn hắn nhìn thấy cái kia ở lánh ra hai vị thái thượng trưởng lao trước mặt phá nát hàn băng kiếm cùng ngọn lửa hừng hực lúc đều là không khỏi kinh hãi trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ đến hiện nhiên bọn họ thật không ngờ lại dám có người đối với hai vị của lãnh gia thái thượng trưởng lão phát ra công kích này rất gì không phải đang tìm cái chết gì thính hai người các ngươi lão giả phản ứng nhanh số may diệp hiên lạnh lùng quét lãnh gia hai vị thái thượng trưởng lão một chút lập tức thu hồi ánh mắt chu lý chuyển ra lãnh đạm lời nói ủa oh. diệp hiên lời vừa nói ra toàn trường ồ lên sôi trào một mảnh ai có thể nghĩ đến đối với lãnh gia hai vị thái thượng trưởng lão ra tay hóa ra là diệp hiên trong nháy mắt có nghị luận sôi nổi thanh âm thoại theo lý của bọn họ chuyển gia Nghĩa, hóa ra là diệp hiên chợt người này quả nhiên là thật lớn lá gan lại dám đối với lãnh gia hai vị thái thượng trưởng lao ra tay phải biết rằng hai người bọn họ có thể đều là trí tôn hoàng cảnh cấp bậc cao thủ này Diệp Hiên quả thực là to gan lớn mật trâu bỏ đến tận điểm xã hội Ta Hien Ca người lợi hung ác không nhiều quả nhiên là gây chuyện chủ khâm phục mặc dù là lãnh hồng tiêu lãnh quân quốc lãnh nạo thiên bọn họ cũng đều lấy làm kinh hãi không thể đủ nghĩ đến Diệp Hiên lại dám khiêu khích bọn họ hai vị thái thượng trưởng lão Diệp Hiên lập tức lãnh hồng tiêu chính là đứng dậy quay Diệp Hiên quát lên tiểu tử kia chính là các ngươi theo như lời Diệp Hiên gì thế thế Lãnh gia hai vị thái thượng trưởng lão lại là nhẹ nhàng mà dơ dơ ý bảo lãnh hồng tiêu một lần nữa ngồi xuống. truy lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. Đúng vậy. Lãnh hồng tiêu nhẹ nhàng mà gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. Đích thật là có chút quỷ dị, lại có thể đỡ hai chúng ta ánh mắt công kích, nhìn dáng dấp ở trên người của hắn có không nhỏ bí mật. Nói không chừng lúc trước hắn lao tử còn để lại cho hắn một vài thứ. Đến lúc đó nhất định phải đem tiểu tử này bắt giữ, cố gắng tra hỏi một phen. Nghe được trả lời của lãnh hồng tiêu, hai vị của lãnh gia thái thượng trưởng lão tất là ý tứ sâu xa mở miệng. Vâng. Lãnh hồng tiêu trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Còn bây giờ, khiến cho tiểu tử kia trước tiên nhảy nhót một chút đi, tính toán thời gian, còn có 3 ngày lão tổ cũng nên tới. Nhìn thấy Lãnh Hồng Tiêu cùng bên cạnh Lãnh Nạo Thiên còn muốn nói gì, hai vị của Lãnh gia thái thượng trưởng lão tất là cười nói. "Rõ rồi." Lãnh Hồng Tiêu cung kính mà trả lời. "Cái kia hai cái lão giả thực lực thật không đơn giản, có nhà ta cái kia lão bất tử một thành công lực. Hiên ca, ngươi như thế nào? Không có bị cái kia hai cái lão giả làm bị thương?" Phương Vô Kiệt tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên vẻ mặt thân thiết hỏi. "Tiến tâm đi, ta không có chuyện gì." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cười trả lời chỉ là hắn đáy lòng rất là hiếu kỳ phương vô kiệt trong miệng lão bất tử rốt cuộc là ai, hắn bất cứ nói hai vị của lãnh gia thái thượng trưởng lão chỉ có trong miệng hắn cái kia lão bất tử một thành công lực. Hiện nhiên, này phương vô kiệt lai lịch thân phận cũng không giống ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Đã phương vô kiệt hắn không có chủ động nhiều lời, vậy Diệp Hiên cũng cũng không có hỏi nhiều. Bộ bộ bộ. Ngay ở mọi người làm vừa mới Diệp Hiên cùng hai vị của lãnh gia thái thượng trưởng lão trong lúc đó xung đột mà nghị luận sôi nổi lúc, dày cao gót lênh lảnh âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Này lênh lảnh giày cao gót âm thanh phản phất có một loại nào đó ma lực bình thường rơi vào mọi người trong thai làm cho bọn họ đều là không khỏi trở nên yên tĩnh lại cùng nhau đưa mắt hướng về dãy cao gốc âm thanh truyền đến ngọn nguồn nhìn lại ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo gợi cảm mỹ lệ bóng người tất là bước phong nhã cao quý bước chân đi lên bán đầu giá bộ nàng thật cao co lại một con đen thui mái tóc hiện lộ ra nàng tấm kia đẹp rực rỡ tuyệt luân gò má thon dài chuyển chuyển vóc người bị một cái bắt mắt màu trắng sần sám bao vây tản ra một luồng trí mạng mệnh hoặc phối hợp trên người nàng gái kia cũ kiệu cư cao vị khống chế tất cả nữ vương khí chất trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người làm cho ánh mắt của bọn họ trở nên càng hưng hực đặc biệt là sườn sáng và táo một bên phần nhánh, theo nàng bước chân di động mà đưa nàng cái tia trắng như tuyết thẳng tắp đuổi đẹp như ẩn như hiện hiện lộ bước ra, dường như muốn đem người con ngươi cho hít vào đã đi bình thường, khiến người ta ánh mắt khó có thể theo cặp tia trắng như tuyết thẳng tắp đuổi đẹp nơi rời. Nàng không phải người khác, chính là quản lý của ma đăng tiểu điểm nhược thiên nhiên. giữa lúc mọi người làm lên sàn của nhược thiên nhiên cảm thấy vô cùng chấn động cùng hưng hức lúc, không giống nhau giày cao gót âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên, theo thanh âm này lên, tản ra một con tóc dài phiêu rợt, trên người một bộ trường bào màu đỏ. Bước lười biếng bước chân, vặn vẹo cái kia thân hình như rắn nước tinh tế vòng eo hồng hoàng tất là cất bước đi lên bán đấu giá bộ, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt đứng ở bên cạnh của Nhược Kiên nhiên. Hai đại mỹ nữ tụ hội một bộ, sắc đẹp khí chất không giống nhau, có thể nói là khiến mọi người mở mang tầm mắt. Các nàng quay mọi người phong nhã nở nụ cười, truy lý truyền ra lênh lảnh em tai, gợi cảm mê hoặc lời nói, "Chào mọi người, ta là cuộc bán đấu giá này người chủ trì hồng hoàng, ta là cuộc bán đấu giá này người bán đấu giá Nhược Kiên nhiên phi thường cảm tạ mọi người tiến lại. Phía dưới, chúng ta tuyên bố, tối hại buổi đấu giá cuối cùng một hồi buổi đấu giá chính thức bắt đầu." Theo Hồng Hoàng cùng Nhược yên nhiên cái kia lanh lảnh êm tai âm thanh vang lên, cuối cùng một hồi buổi đấu giá kéo lên màn mở đầu. Trận này buổi đấu giá cạnh tranh sẽ tới càng thêm kịch liệt, càng thêm mãnh liệt, càng thêm tăng tốc. SL0NS3V3Q1 chương 611, Ma Nữ huấn luyện viên canh thứ 3. Tiếp theo xin mời bổn chàng buổi đấu giá thứ giống nhau vật phẩm. Ở Hồng Hoàng cái kia tràn ngập từ tính gợi cảm trong thanh âm, một gã tướng mạo luôn vui vẻ thị nữ hai tay nâng một mâm ngọc, vận mẹo thành thục làm tức giận dáng người từ từ đi lên bán đấu giá bộ. Ở nàng nâng trong mâm ngọc bày ra một nửa trong suốt hàn ngọc bảo hạt, bên trong một khối chừng 5 ngón tay rộng, dài bát thước, hai ngón tay dày hàn băng Hàn băng sáng long lanh trong suốt, ẩn chứa hùng vĩ năng lượng, tản ra nồng nặc khí lạnh. Theo Nhược Yên Nhiên xuề bàn tay ra đem hàng ngọc bảo hạc mở ra, nồng nặc khí lạnh theo bảo hạc bên trong khuyết tán bứt ra, làm cho toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ đều ở đây đột nhiên giảm xuống, bán đấu giá bộ đều trở nên lượn lờ khói thuốc, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Ma Hồng Hoàng cùng Nhược Yên Nhiên hai người tất là giống như tiên cảnh bên trong nhẹ nhàng cảm động tiên tử, phong nhã cao quý. Đó là huyền băng sắt, thật nồng nặc khí lạnh, thật lớn một khối huyền băng sắt, lớn như vậy một khối huyền băng sắt nếu là dùng nó đến chế tạo binh khí nói uy lực tất nhiên không phải bình thường. Chờ chờ. Huyền băng sắt, đây chính là thứ tốt ta. Thấy Hàn Ngọc Bảo trong hộp vật phẩm, hiện trường mọi người có thể nói là ngạc nhiên một mảnh, trong mắt càng cực nóng và phần, Truy Lý truyền ra kích động lời nói đến. Huyền băng sắt. Nghe được những người chung quanh tiếng bàn luận, khỏe miệng của Diệp Hiên không khỏi từ từ trên vung lên một chút độ cong đến, nhìn về phía cái kia Hàn Ngọc Bảo hạp ánh mắt trở nên càng cực nóng. Này nơi nào là cái gì Huyền băng sắt, rõ ràng chính là Diệp Hiên hắn muốn dùng để chế tạo mới rồng mũi nhọn vạn niên huyền băng. Chỉ có điều, Huyền băng sắt cùng niên huyền băng cực kỳ tương tự. Nếu không có nhân sĩ chuyên nghiệp cực kỳ khó có thể phân biệt, mặc dù là một vài giám bảo đại sư cũng không nhất định có thể đưa chúng nó khu vực phân ra. Bây giờ mọi người đem cái kia vạn niên huyền băng nhận làm là huyền băng sắt cũng hoàn toàn không kỳ quái. Mặc dù huyền băng sắt dĩ nhiên là thời gian ít có thần tài, thế nhưng vạn niên huyền băng lại là so với cái khác đến càng thêm quý giá. Huyền băng sắt chính là ở có nồng nặc khí lạnh địa phương trải qua trăm năm thời gian hấp thụ đầy đủ lạnh vô cùng năng lượng lộ sát mà thành. Vạn Niên Huyền Băng thì lại là do bên trong đất trời cực hàn cực âm khí trải qua dài đến ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian tháng ngày tích lũy tạo thành, nó ẩn chứa cực hàn cực âm năng lượng độ tinh khiết chính là Huyền Băng Sắt gấp mấy trăm lần không ngừng, hai người có thể nói là khác nhau một trời một vực, giá cả cũng đều hoàn toàn bất đồng. Nếu không có Diệp Hiên đối với Huyền Băng Sắt cùng Vạn Niên Huyền Băng cực kỳ thấu hiểu, cũng tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng đưa chúng nó cho nhận ra. Bây giờ Diệp Hiên chỉ hy vọng kể cả Hồng Hoàng cùng Lược nhiên các nàng ở bên trong người đều không có đem lại Vạn Niên Huyền Băng nhận ra mà là cho rằng Huyền Băng Sắt đến bán đấu giá. Như vậy nói hắn trả giá giá cả thì sẽ nhỏ rất nhiều, thậm chí cạnh tranh cũng sẽ ít đi rất nhiều. Đang đấu giá dưới đài mới mọi người bởi vì huyền băng sắt mà nghị luận sôi nổi lúc, nhược yên nhiên lại là bước ra một bước, hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, vốn huyên náo buổi đấu giá hiện trường tất là từ từ trở nên yên tĩnh lại, lanh lệnh em thay âm thanh tất là theo quy lý của nhược yên nhiên truyền ra, đúng như mọi người chứng kiến bình thường, đây là một khối thế gian ít có huyền băng sắt, hơn nữa trải qua phán đoán của chúng ta nó hình thành tồn tại thời gian chừng ngàn năm lâu, dài các vật phẩm chất đã đạt đến tuyệt phẩm trình độ, bị chúng ta mệnh danh là cực phẩm huyền băng sắt. Độ tinh khiết của nó cùng độ cứng đều vượt xa từng chỗ khai của Huyền Băng Sắt, chính là chế tạo binh khí không có chỗ thứ hai, đặc biệt là đối với tu luyện thuộc tính hàn băng người tới nói dùng nó đến chế tạo một cái thần binh có thể nói là giống như thần rút. Hy vọng ở đây các vị không muốn bỏ qua cơ hội. Thực phẩm Huyền Băng Sắt giá khởi đầu 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, hiện trường bắt đầu đấu giá. Theo lời nói của Nhược yên nhiên hạ xuống, hiện trường lập tức lâm vào sôi trào, ra giá có tiếng vang vọng không ngừng, không dứt bên hai. 501 vạn. 530 vạn. 5800000. 6 triệu. Gần như là trong chốc lát này cực phẩm huyền băng sắt giá cả chính là đột phá 6 triệu cửa hải lớn, và vẫn đang đang không ngừng má leo lên, có thể nói là cạnh tranh cực liệt. Chỉ có điều này tránh thức các đại lão lại cũng không có quay cực phẩm huyền băng sắt cảm thấy hứng thú, dù sao thực lực và của bọn họ tầm mắt đều có thể nói là đạt đến trình độ nào đó, này cực phẩm huyền băng sắt còn không đủ để đánh động bọn họ. đây, hey. Còn Diệp Hiên tất là ở nghe được nhược yên nhiên lời nói giới thiệu sau cả người có thể nói là thật dài thở pháo nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp chỉ có hắn một người vừa mới nhìn ra này cực phẩm huyền băng sắt bí mật, biết nó trên thực tế là một khối cấp bậc càng cao hơn giá trị càng cao hơn vạn niên huyền băng. Ngàn vạn. Theo một tiếng vang rội âm thanh vang lên, vốn kịch liệt tranh giá tiếng lại là vào đúng lúc này lập tức trở nên yên tĩnh. Lại là lãnh Nạo Thiên vào đúng lúc này bắt đầu tranh giá. Hắn đang thiếu tiện tay binh khí, nếu là dùng cực phẩm huyền băng sắt đến chế tạo không thể nghi ngờ là đối với hắn sức chiến đấu có nhất định tăng cường. Ở ngắn ngủ yên tĩnh sau vẫn đang là có người không muốn dễ dàng buông tha khối này cực phẩm huyền băng sắt, nghiến răng tham dự đấu giá. 11 triệu. một triệu. Rưới. 1, ngàn. Thấy cái kia vẫn đang vang lên đấu giá tiếng, trong mắt lóe ra của Lãnh Ngạo Thiên một tia không nhìn được, lạnh lùng mở miệng, "15 triệu." Âm thanh của hắn rơi vào đấu giá mọi người trong tai, làm cho bọn họ cho mày, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cùng cười khổ đến. 15 triệu cái giá này dĩ nhiên có chút vượt ra khỏi bọn họ thừa nhận phạm vi, hơn nữa Lãnh Ngạo Thiên đối với này cực phẩm Huyền Băng Sắt có thể nói là nhất định phải có, nếu là bọn họ tăng giá nữa đấu giá nói, giá cả sợ sẽ càng cao hơn, làm cho bọn họ cuối cùng chỉ có thể chán nản lựa chọn từ bỏ, không muốn đi đắc tội Lãnh Ngạo Thiên. Thấy thế, thế lãnh nạo thiên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong trên khuôn mặt hiện ra một chút đắc ý nụ cười đến 18 triệu nhưng mà nhưng vào lúc này lạnh như băng âm thanh lại là vào đúng lúc này lạng yên gian vang lên lại là ngồi ở một bên lâm thiên kiệt vào đúng lúc này lựa chọn mở miệng tranh giá thiên kiệt anh người đây là ý gì lâm thiên kiệt đột nhiên vang lên tranh giá tiếng làm cho lãnh đạo thiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng lên lạnh giọng mở miệng khối này cực phẩm huyền băng sắt ta cũng thật cảm thấy hứng thú chúng ta cạnh tranh công bình người trả giá cao được lâm thiên kiệt mắt sáng lên cười trả lời Hắn sở dĩ vào lúc này nói tranh giá cũng không phải bởi vì đối với khối này cực phẩm huyền băng sắt cảm thấy hứng thú, mà là khi hắn tỉ mỉ quan sát dưới phát hiện Diệp Hiên tựa hồ một mực đánh giá này cực phẩm huyền băng sắt. Hơn nữa vừa rồi hắn đang muốn mở miệng tranh giá, hiện nhiên hắn đối với khối này cực phẩm huyền băng sắt cực kỳ vừa, mà Lâm Thiên Kiệt tất là dự định đập xuống đến đưa cho Diệp Hiên. Dù sao hắn lao tử Lâm Chính Hảo nhưng đã nói để hắn sau đó theo Diệp Hiên lan luận, cho nên hắn muốn nhân cơ hội này cùng Diệp Hiên tạo mối quan hệ, tiến thêm một bước. Được lắm người trả giá cao được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hai có thể tranh qua ai, 20 triệu. Nghe được trả lời của Lâm Thiên Kiệt, Lãnh Nạo Thiên sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, lệnh mở miệng. 30 triệu. Lâm Thiên Kiệt cũng là không lùi một phân, trong giọng nói tràn ngập kiên định. 35 triệu. Lãnh Nạo Thiên nắm đấm bóp vang lên ken két. 40 triệu. Lâm Thiên Kiệt càng khí phách vặt phần, một bộ coi tiền tài làm cặn bã giáng dấp. 50 triệu. Lãnh Nạo Thiên đáy lòng cũng là dâng lên một luồng khí nóng. 60 triệu. Lâm Thiên Kiệt cười nhạt một tiếng, không chút khách khí nói. 70 triệu. Lãnh Ngạo Thiên đồng dạng là việc đáng làm thì phải làm, hai người triệt để đọn lên. Như vậy tăng giá cạnh tranh nhìn ra những người chung quanh một mảnh chấn động cùng giận mình, này có thể nói là tiêu tiền như nước. 80 triệu. Lâm Thiên Kiệt trên khuôn mặt như trước là chất đầy đủ cười. "Ngươi." Lãnh nạo Thiên sắc mặt băng hàn một mảnh, cái giá này không thể nghi ngờ là vượt ra khỏi thừa nhận của hắn phạm vi. Mặc dù hắn là lãnh gia lớn nhỏ, thế nhưng chính mình món đồ bán đấu giá có thể sẽ không để cho gia tộc trả nợ cho hắn. "Tiểu Thiên, tầm thường một khối huyền băng sắc mà tôi, theo hắn đi thôi." Lãnh nạo Thiên đang muốn mở miệng tăng giá, Lãnh Hồng Tiêu lại là vào thời khắc này mở miệng nói. "Lâm Thiên Tuyệt, món nợ này ta nhớ rồi, xem như ngươi lợi hại." lãnh đạo thiên trong lô mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng khó chịu nói lâm thiên kiệt chỉ là quay hắn cười cười không nói gì bên cạnh diệp hiên nhìn thấy tình cảnh này chân mày hơi nhíu lại hắn ở do dự muốn hay không tăng giá đấu giá cuối cùng nghĩ đến muốn lựa chọn từ bỏ dù sao nếu là hắn vào thời khắc này tăng giá nói lãnh hồng tiêu bọn họ tất nhiên sẽ theo dõi hơn nữa dùng hắn cùng quan hệ của lâm thiên kiệt vào thời khắc này cạnh tranh cũng không tốt lắm sau đó hắn ngược lại là có thể tìm lâm thiên kiệt thương nghị để hắn chuyển nhượng cũng không phải vấn đề cuối cùng khối này cực phẩm huyền băng quy tắc thép là thành công rơi vào tới lâm thiên kiệt trong tay Theo Hồng Hoàng giải quyết dứt khoát, Lâm Thiên Kiệt cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nở nụ cười mở miệng, Hiên thiếu, ta biết người quay cực phẩm Huyền băng sắt rất là vừa, cho nên đây là ta cố ý đập xuống đến tặng cho ngươi. Sau đó kính xin Hiên thiếu chăm sóc nhiều hơn. Ồ. Oh. Lâm Thiên Kiệt lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Ai có thể nghĩ đến Lâm Thiên Kiệt người này phí tận lực khí đập xuống đến gì đó bất cứ là vì đưa cho Diệp Hiên, lấy lòng Diệp Hiên. Phút lãnh nạo Thiên càng bị tức giận đến suýt nữa phun ra một hơi lao huy đến. Nghe được lời nói của Lâm Thiên Kiệt. Diệp Hiên tất là vì đó sương suốt, hiện nhiên là có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Ngồi ở Lâm Thiên Kiệt bên cạnh Lâm Chính Hảo cũng là vào đúng lúc này mở miệng cười. Hiên thiếu, đây là Thiên Kiệt cùng Hạo Nam một chút tâm ý, ngươi thì thu cất đi. Sau đó bọn họ hai huynh đệ có thể cũng phải tất cả dựa vào ngươi. Hiện nhiên Lâm Chính Hảo đã cùng Lâm Thiên Kiệt cùng Lâm Hạo Nam câu thông tốt, làm cho bọn họ hai người sau đó đều tùy tùng Diệp Hiên, theo Diệp Hiên đồng thời lan lột. Đa Tạ Thiên Kiệt cùng Dừng Cây Gia Chủ đã như vậy ta liền cung kính không bằng tuân lệnh đưa nó nhận. Diệp Hiên dĩ nhiên hiểu Lâm Chính Hảo dụng ý của bọn họ, cũng không có từ chối, mà là cười trả lời. Ha ha chỉ cần hiên thiếu yêu thích là tốt rồi, đó là thiên kiệt cùng hạo nam vinh hạnh. lâm thiên kiệt cùng lâm hạo nam cũng là vào đúng lúc này cười nói, đừng gọi ta hiên thiếu, gọi ta hiên ca là được. thấy thế, diệp hiên không khỏi cười một tiếng, xem như nhận rồi lâm thiên kiệt cùng lâm hạo nam. này hai huynh đệ võ đạo tiên phú vốn là nhất tuyệt, thực lực cũng cực kỳ không kém, nếu là dốc lòng đào tạo cùng hắn đi phương tây tu la thế giới lang bạc một phen, tất nhiên sẽ có thành tựu. hiên ca. lời nói của diệp hiên rơi vào lâm thiên kiệt cùng lâm hạo nam hai người trong hai, làm cho bọn họ trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. lâm chính hảo. Ngươi chính là như vậy đào tạo con trai gì? Thật đúng là có tiền đồ. Bên cạnh Lãnh Hồng Tiêu bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt khó coi, Lãnh Hồng Tiêu càng treo kẹo nói: "Ta Lâm Chính Hào làm sao đào tạo giáo dục con trai có thể không tới phiên ngươi đến quản, hơn nữa ta cũng không gặp con trai của ngươi cỡ nào có tiền đồ. Bây giờ các ngươi lãnh ra đều sắp tuyệt chủng đi." Nghe vậy, Lâm Chính Hào cười lạnh, khiêu khích nói rằng: "Ngươi?" Bị Lâm Chính Hào ngược lại đem một quân, Lãnh Hồng Tiêu vừa tức vừa giận, trong lúc nhất thời rồi lại không tìm được hữu hiệu lời nói đến phản kích. Mọi người im lặng, phía dưới chúng ta buổi đấu giá tiếp tục cho mời chúng ta buổi đấu giá đệ nhị thứ vật phẩm. Thế thế, Hồng Hoàng không khỏi cảm động nở nụ cười, tiếp tục chủ trì buổi đấu giá tiến hành. Theo lời nói của Hồng Hoàng hạ xuống, ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, bốn gã tráng hán dơ lên một lồng sắt đi lên bán đấu giá bộ. Ở trong lồng sắt mặt giam giữ một người. Một cả người tản ra đồng nặng sát khí có vẻ càng lẫm khốc nữ nhân. Nàng giữ lại một con màu đỏ sẫm tóc dài, tinh mịn trên gương mặt mang theo một luồng nhìn thấu nhân gian muôn màu lạnh lùng, hai trái thắt cổ một viên giống như chuỷ thủ dạng vòng hai, thon dài uyển chuyển thân hình bị một cái màu đen liên thể lao ra bao vây. Áo ra nơi ngực in một bắt mắt đầu sói, làm cho nàng cả người nhìn qua lãnh khốc đồng thời càng tràn ngập một luồng hung ác. Nàng tay chân bị tỏa liên chỗ trói lại, phía trên tay trái dấu ấn một tên đầy tớ dấu ấn, cả người tản ra nồng nặc sát khí cùng vô biên lạnh lùng. Nàng không thấy mọi người đánh giá ánh mắt, ngồi ở trong lồng sát miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu, tràn ngập một luồng hào khí cùng hào hiệp, rồi lại khiến người ta không dám trêu chọc, rồi lại đáng chú ý vật thần. Nữ nhân này không chỉ có phái nữ cái kia gợi cảm cảm động vóc người cùng xinh đẹp tướng mạo, còn có phái nam có rộng rãi cùng hào sảng, khiến người ta không hiểu đối với nàng thích cùng tưởng thức. Đang nhìn đến cô gái này lập tức. Diệp Hiên cùng điên cùng sắc mặt của Lâm Phong đều là không khỏi biến đổi, thân thể run lên, năm đấm bốc vang lên kẹt kẹt, một luồng cuồng bạo sát ý càng không bị khống chế theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bứt ra, đang đấu giá trong hội trường nhấc lên một luồng cuồng giá kinh phong đến. Bởi vì trong lồng sắc mặt giam giữ nữ đại tớ, không phải người khác, mà là bọn họ thần ma điện từng thành viên trọng yếu, càng bọn họ quan trọng bằng hữu, thậm chí là người thân. Tên là của nàng lộ dịch tư. Hana, thần ma điện thành viên trọng yếu, đã đảm nhiệm chấp hành của thần ma điện huấn luyện viên, Quy 1 chương giận. Cảnh thứ nhất. Theo lộ dịch tư. Lên sàn của Hana Hiện trường tất cả mọi người đều bị nàng cái kia xinh đẹp bề ngoài cùng hào sảng khí chất hấp dẫn, hai mắt tỏa ánh sáng, trí lý trong nháy mắt có từng tiếng tiếng kinh hô truyền ra. Hoa, thật xinh đẹp nữ đầy tớ, tốt muốn mua về nhà. Đích thật là khó gặp, này hào sảng khí chất thực tại khiến người ta yêu thích. Thật không biết chủ nhân của nàng là nghĩ như thế nào, bất cứ đem như vậy xinh đẹp một nữ đầy tớ lấy ra bán đầu giá. Người ta ngoạn nghị tụng kinh, cho nên thì lấy ra bán đầu giá. Hoa, có điều như vậy nữ nhân mua đi về nhà thật đúng là đắt giá. Ha ha, ta vừa thiếu một nữ bảo tiêu, thì cho nàng. Trập trập, vóc người nhất lưu, tướng mạo nhất lưu không biết là nàng thực lực như thế nào. Đối với bán đấu giá dưới đài mới vang lên tiếng bàn luận, ngồi ở trong lồng giam lộ dịch tư, Hạ Na cũng không để ý tới, nàng phảng phất không nghe thấy bình thường như trước là ngồi ở nơi đó miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu. Đối với nàng tương lai vận mệnh tựa hồ không quan tâm chút nào. Thấy cái kia ở trong lồng giam lộ dịch tư, Hạ Na, Diệp Hiên cùng Điên Cường Lâm Phong trong lòng đều là dâng lên một luồng kích động, còn có sâu sắc phẫn nộ. Diệp Hiên cùng Điên Cường Lâm Phong bọn họ làm sao cũng thật không ngờ từng chấp hành của thần ma điện huấn luyện viên lộ tư. Hạ Na bất cứ sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội bị mọi người cho rằng món đồ bán đấu giá đến tiến hành bán đấu giá. Lưu lạc trở thành nô lệ của người khác. Trong nháy mắt thất thố sau, Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong hai người rất nhanh chính là khôi phục yên tĩnh. Bọn họ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào cái kia bị giam giữ ở trong lồng giam lộ dịch tư. Hạ Na, bàn tay tất là thật chặt bắt tay nhau, đáy lòng cố nén sắc cơ. Bất kể là ai đem lộ dịch tư, Hạ Na thu phục thành nô lệ, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, muốn cho hắn trả giá thảm thiết giá cả. Thuần Dương, đi tìm ngân lão để hắn giúp ta tra một chút đưa nàng lấy ra bán đấu giá phía sau màn người là ai. Ngay lập tức, Diệp Hiên xoay đầu lại quay Lý Thuần Dương phân phó nói. Mặc dù Lý Thuần Dương không rõ vì sao Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong tại sao lại có lớn như vậy tâm tình chập trờn, tại sao lại đối với trên đài đấu giá nữ đầy tớ cảm thấy hứng thú, thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là đứng dậy hướng về phòng đấu giá hậu trường bước vào. Chờ chút. Làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Hiên lại lên tiếng. Hiên thiếu, người còn có dặn dò gì? Lý Thuần Dương bước chân dừng lại. Mặt khác hướng về Ngân lão hỏi thăm một chút có quan hệ tinh giới đại đế tin tức. Diệp Hiên nghĩ đến muốn nói. Tinh giới đại đế. Lý Thuần Dương lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc hắn chưa từng từng nghe nói tinh giới đại đế danh xưng này, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, xoay người rời đi. Bất, Nhược Yên Nhiên ánh mắt từ từ theo bán đấu giá dưới đài mới là qua, theo nàng cái kia trắng nón hai tay dò ra nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, vốn huyên náo sàn bán đấu giá tất là lập tức trở nên yên tĩnh lại. Bình tĩnh âm thanh cũng là theo chỉ lý của Nhược Yên Nhiên truyền ra, nói vậy bây giờ tất cả mọi người đối với trong lòng vị này lộ dịch tư hạ na nữ sĩ cảm thấy rất hứng thú, vậy kế tiếp liền từ ta hướng về mọi người giới thiệu một chút nàng nàng là từ một vị không muốn tiết lộ thân phận tin tức tiên sinh gửi gắm ở chúng ta tô hải buổi đấu giá trên bàn đấu giá tên của nàng nói vậy hiện trường một nhóm người nên có điều từng nghe nói tên là của nàng lộ dịch tư hạ na chính là tường phương tây tu la thế giới thành viên trọng yếu của thần ma điện đã đảm nhiệm thần ma điện chấp hành huấn luyện viên chức trợ giúp thần ma điện huấn luyện đến lượng lớn kiệt xuất tinh anh bởi vì nàng huấn luyện thủ đoạn càng đặc biệt mà tàn khốc duyên cớ bị mọi người đưa cho ngoại hiệu ma nữ huấn luyện viên Thực lực của nàng cực kỳ cường hãn, ở tại thời kỳ tột cùng cho dù là phương Tây tu la thế giới 36 thần đều sẽ đối với nàng kiêng dè không thôi. Theo hơn 3 năm trước bị diệt của thần ma điện, Lộ Dịch Tư Hạ Na người bị thương nặng thoát đi cuối cùng bị bắt, trở thành một gã nữ đại tớ, trở thành một gã máu lạnh vô tình nữ sát thủ. Nghe được giới thiệu của Nhược Kiên Nhiên, hiện trường mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cái kia ngồi ở nhà giam bên trong ngậm miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu Lộ Dịch Tư Hạ Na, hiện nhiên thật không ngờ thân phận của nàng lai lịch bất cứ to lớn như thế. Điều này làm cho đến bọn họ chấn động đồng thời, càng làm cho bọn họ đối với Lộ Dịch Tư Hạ Na gấp nhiều lần cảm thấy hứng thú. Dù sao chỉ cần chịu nguyện ý tiêu tiền liền có thể đem như vậy một vị gợi cảm xinh đẹp cường giả mua về nhà, bất luận là làm hộ vệ, làm vợ, làm nữ bí thư, thậm chí làm ấm giường đều là một loại rất khác biệt trải nghiệm. Nếu quản lý đã nàng thân phận đặc thù, lai lịch như vậy to lớn, thực lực có mạnh như thế, vậy đưa nàng cho mua về vừa làm như thế nào đến khống chế nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn nghe thì sao đây? Ngay lập tức, chính là có người đưa bọn họ trong lòng nghĩ hoặc cho hỏi lên. Cái này đơn giản, mọi người thấy nàng trên tay trái cái kia nô lệ dấu ấn đi. Chủ nhân của nàng ở bên trong cắm vào bọn họ nghiên cứu phát minh nô lệ khống chế trang bị hệ thống chỉ cần có khống chế trang bị hệ thống chìa khóa liền làm cho nàng chỉ phải ngoan ngoãn phục tùng nghe lệnh cho nên vấn đề này mọi người hoàn toàn không cần lo lắng nhược yên nhiên chỉ vào lộ dịch tư hạ na trên tay trái nô lệ dấu ấn trầm giọng mở miệng nói hả thì ra là thế nghe nói lời nói của nhược yên nhiên hiện trường mọi người trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ bình tỉnh nhìn về phía lộ dịch tư trong ánh mắt của hạ na tràn ngập nồng nặc tham lam cùng hưng hực càng có hèn bọn thanh âm đàm thoại theo truy lý của bọn họ truyền ra vậy có phải là làm cho nàng làm cái gì cũng có thể trên lý thuyết là như thế này nhược yên nhiên sắc mặt lạnh như băng nhẹ nhàng gật đầu Mặc dù nàng đối với lồng sắt bên trong lộ dịch Tư Hạ Na rất là đồng tình, thế nhưng nhưng cũng không có cách nào giúp nàng. Nàng duy nhất khả năng đủ làm chính là không đi khởi động bộ kia hệ thống điều khiển đến vì mọi người biểu diễn. Hơn nữa nàng tin tưởng, Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ cũng không thể buông tha cái này đem lộ dịch Tư Hạ Na cứu cơ hội. Kha kha, như vậy thì nói vậy coi như là không thể tốt hơn nữa. Đối với trả lời của Nhược Tiên Nhiên hiện trường mọi người có thể nói là tương đương thỏa mãn. Có càng cười hắc hắc, ánh mắt tham lam như là lựa nóng theo lộ dịch Tư Hạ Na trên người mỗi một tấc da thịt đảo qua. thế, thế Nhược Tiên Nhiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ. Trong mắt lóe ra một tia lệnh như băng, chính là trầm rộng mở miệng nói, liên quan tới lộ dịch tư. Hạ Na nữ sĩ tình huống ta liền không nữa giới thiệu quá nhiều, giá khởi đầu của nàng là 3 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, phía dưới bắt đầu đấu giá. 3 triệu 570 ngàn. 3 triệu 600.000, Các người đều đừng tranh, nữ nhân này ta xem lên, 400 vạn. Haha, ha, cậu Đàm Nhi, 400 vạn tựa như đem nữ nhân này mang đi, nằm mơ đi, 430 vạn. Nữ nhân này ta Trương lão ta muốn, 5 triệu. Lời nói của Nhược yên Nhiên vừa mới vừa mới vừa dứt, đủ loại ra giá tiếng chính là vào đúng lúc này liên tục không ngừng mà văng lên và đấu giá giá cả đều ở đây liên tục tăng lên hiện nhiên mọi người đối với lộ dịch tư hạ na cực kỳ cảm thấy hứng thú ta thiếu một nữ bảo tiêu nữ nhân này ta tống tiêu dương nhìn lên 8 triệu ở mọi người cạnh tranh không dứt lúc ngồi ở xa xa tống tiêu dương cũng là vào đúng lúc này tham dự đấu giá nắng gắt ta cũng thiếu một bảo tiêu không bằng để cho ta như thế nào 8 triệu hai ngàn lãnh nạo thiên cũng là vào đúng lúc này trêu chọc mở miệng theo ta thấy vấn đề cho cho ta đi 850 vạn Thiếu chủ của Vạn Tượng Thần Tông Vân Phi Dương đồng dạng là vào thời khắc này đấu giá mở miệng. Các ngươi đều đừng cái cỏ, vẫn để cho cho ta tốt hơn, 800 800 ngàn. Thiếu chủ của Thiên Hành Đao Tông Quỷ Đao Hạo Thiên đồng dạng là đúng Lộ Dịch Tư Hạ Na cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hiện nhiên này thế lực gia tộc con nhà giàu đều muốn Lộ Dịch Tư Hạ Na. Không bằng như vậy, từ ta đưa nàng đập xuống đến, tất cả mọi người tìm thời gian cùng chung như thế nào hoặc là mọi người thay phiên một người một ngày cũng được. 9 triệu. Nhìn thấy Vân Phi Dương, Quỷ Đao Hạo Thiên bọn họ đều muốn Lộ Dịch Tư Hạ Na nữ nhân này, Tống Tiêu Dương mắt sáng lên, đề nghị: Ý kiến hay, cứ làm như thế. Nghe được đề nghị của Tống Kiêu Dương, Quỷ Dao Hạ Thiên, Vân Phi Dương, Lãnh lão Thiên bọn họ toàn bộ đều đồng ý nhất trí, hồn nhiên không có chú ý tới bên cạnh cái kia vẻ mặt triệt để lạnh như băng hạ xuống Diệp Hiên cùng điên cuồng lâm phong. 10 vạn, ai có lấy, người đó chết. Diệp Hiên trong mắt sát ý ngạo dọc, truy lý có khí phách mười phần thanh âm đang thoại trừ ra. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, giống như như thực chất cuồng bạo sát ý giống như từng con dương nhanh múa vuốt nộ long dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, khiến người ta phảng phất rơi vào tới vô biên trong địa ngục, toàn thân tóc gáy vào đúng lúc này đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên. Cho dù là lãnh hồn tiêu Tông Tây Nguyên, kiếm Tây Lai những thế gian này tông môn gia chủ hoặc là tông chủ đều vì Diệp Hiên này cùng bạo sát ý mà cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên, lại phát hiện đồng nặc sát ý cùng sát khí ở phía sau của Diệp Hiên biến ảo ra một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, xương chất đầy đồng, khiến người ta tê cả ra đầu. Nay cố sát ý chính là Diệp Hiên một đời trước đã trải qua vô số sát phạt chiến tranh ngưng tụ đốt ra, cho dù là bọn họ cũng đều không sánh được. Thật là khủng khiếp thật là tinh khiết sát ý, tiểu tử này từ lâu tới? Có phải hắn thật giết nhiều người như vậy gì? Ở Diệp Hiên cái kia hùng vĩ ý nghĩ, Vân Phi Dương. Bùi Dao Hạo Thiên, Tống Tiêu Dương, lãnh nạo tiên bọn họ càng nằm ở trong, vẻ mặt chấn động, Truy Lý truyền gia kinh hãi lời nói đến. Bọn họ là lần đầu tiên thấy có người sát ý bất cứ sẽ tinh khiết như thế, như thế này, mặc dù là thân ở dị tộc hố ma này tướng quân đều khó mà so sánh cùng nhau. Kể cả hai vị kia của lãnh gia thái thượng trưởng lão cũng đều vì thế mà choáng váng. Nay cuồng bạo sát ý đại diện cho Diệp Hiên đáy lòng ngập trời cơn giận. Ở Diệp Hiên kinh khủng này sát ý quét ngang bên dưới, trong lúc nhất thời, toàn bộ bội đấu giá hiện trường tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ người nào gan dạ tăng giá nữa. Một là vì bọn họ bị Diệp Hiên cái kia hung hãn sát ý chố kinh sợ, hai là vì Diệp Hiên mở đi ra giá cả thật sự là thái quá khoa trương. Cái kia nhưng 10 vạn, 100 triệu đi mua một nữ đại tớ. Chuyện này quả thật là điên rồi sao? Làm như vậy đáng giá không? Ở tại bọn hắn xem ra rõ ràng là không đáng. 100 triệu đủ để đủ bọn họ chơi đùa khắp thiên hạ mỹ nữ, thuê thiên hạ lợi hại nhất sát thủ. Cho nên không ai lại tranh giá, cho dù là Lãnh Ngọc Tiên, Vân Phi Dương, Tống Kiêu Dương trong lòng bọn họ quay Diệp Hiên cực độ bất mãn, đối với Diệp Hiên hận thấu xương, cũng đều cũng không có lại tranh giá. Vạn nhất trên đường người này từ bỏ tranh giá, Vậy bọn họ chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi? Tổng hợp hạ xuống nguy hiểm quá lớn, không đáng. Cuối cùng, ở Diệp Hiên hung hăng làm kinh sợ, không ai lại ra giá, lộ dịch Tư Hạ Na tất là thành công bị Diệp Hiên đấu giá đi. Không thể không nói, Diệp Hiên kinh sợ còn là rất có uy hiếp tính. Theo lộ dịch Tư đấu giá của Hạ Na có một kết thúc, buổi đấu giá tất là tiếp tục tiến hành. Vốn tiến đến tìm hiểu tin tức Lý thuần dương cũng là giữa đường trở lại. Nghe được như thế nào? Diệp Hiên lạnh giọng hỏi. "Hiên thiếu, bởi vì tên kia trải qua cải trang trang phục môn nhân, không có thể điều tra rõ ràng hắn rốt cuộc là thân phận gì." Có điều, ngân lão nói 8 giờ tối hôm nay tả Hữu hắn sẽ đã đến buổi đấu giá hoàn thành giao nhận. Lý Thuần Dương tất là vẻ mặt cung kính mà trả lời. Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt sát ý ngăng dọc, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, đã như vậy, vậy 8 giờ tối hôm nay chúng ta liền ở nơi đây chờ hắn. Hiển nhiên, đem lộ dịch tư hạ na xem là nô lệ đến bán đấu giá tên dĩ nhiên bị Diệp Hiên nhóm vào hắn phải rết danh sách. Đúng rồi, ta cho ngươi hỏi tinh giới đại đến đâu? Có tin tức gì không? Dừng một chút, Diệp Hiên mắt sáng lên, lại mở miệng hỏi. Ngân Lão nói hắn chưa từng nghe qua có nhân vật số một như vậy, hắn sẽ giúp chúng ta hỏi một chút những người khác. Lý Thuần Dương cung kính mà trả lời. Tốt. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ồ, oh, đó là vật gì? Ngay ở Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương nói chuyện thời khác, kinh ngạc cơm thanh lại là vào đúng lúc này cùng nhau vang lên, làm cho Diệp Hiên bọn họ đều là không khỏi ngẩng đầu lên hướng về bán đấu giá bộ nhìn lại. Ở Diệp Hiên bọn họ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một khối điêu khắc cổ xưa chữ viết hình lập phương hình dạng thần bí đá tặng thì lại là bị bốn cái tráng hắn đưa lên bán đấu giá bộ. Trên tảng đá lớn cái kia lít nha lít nhít cổ xưa chữ viết ở dưới ngọn đèn khúc xạ chói mắt ánh sáng. Trong nháy mắt liền hấp dẫn hiện trường ánh mắt của tất cả mọi người, mặc dù là Diệp Hiên cũng cũng vì đó sửng sốt. Quy một chương 613, Kiếm đạo thần thạch canh thứ ba. Thần bí đá tảng đủ cao chừng hai thước, dài chừng hai thước, bề rộng chừng hai thước, hiện hình lập phương hình dạng, mặt trên điêu khắc rất nhiều thần bí cổ xưa màu máu chữ viết, ở ánh đèn khúc xạ dưới lập lòe mát mắt ánh sáng, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thần bí sức mạnh bình thường, khiến người ta nhìn một chút liền mê đắm trong đó, không thể tự kiểm chế. Hiển nhiên, khối này thần bí đã tảng cực kỳ bất phàm, không phải bình thường. Chỉ có điều Là ngươi đi cẩn thận quan sát đánh giá nói rồi lại khó có thể từ phía trên tìm tới bất kỳ bí mật cũng phát hiện, bởi vì mặt trên này cổ xưa thần bí tiểu chữ không phải hiện đại chữ viết, cũng không phải giáp cốt văn loại hình gì đó, mà là càng thêm lâu đời, phảng phất vượt qua vô số thời không, cho ngươi căn bản là xem không hiểu. Không phải liền là một khối điêu khắc xem không hiểu chữ viết tảng đá vụn mà, cũng lấy ra bàn đấu giá. Tảng đá kia nhìn qua niên đại vẫn còn có chút rất xưa, không biết là mặt trên ghi chép là cái gì. Chẳng lẽ nói này thần bí lớn trong đá ẩn chứa một loại nào đó ngập trời bí ẩn không thành công? Xem không hiểu, lão tử cũng không phải nhà khảo cổ học, quản hắn có bí mật gì không có hứng thú. món đồ này ai có thể nhìn hiểu a? mau mau thay cho giống nhau bán đấu giá vật. làm mọi người tỉ mỉ mà đánh giá một phen khối này thần bí đá tặng lại không có bất kỳ phát hiện nào lúc đều là có chút thất vọng. Truy Lý có bất mãn thanh âm đàm thoại truyền ra. mặc dù là Diệp Hiên cũng không có bất kỳ phát hiện nào. thế nhưng hắn có thể cảm giác đến khối đá này tuyệt không đơn giản. thậm chí ở trong tảng đá hắn vẫn có thể mịt mở cảm giác được một luồng thần bí sức mạnh cùng quy tắc. chỉ có điều này sức mạnh thần bí như có như không. phiêu miệu bất định, cái kia quy tắc càng khó có thể chạm đến. nghe được bán đấu giá dưới đài mọi người cái kia nghị luận sôi nổi lời nói. Hồng hoàng tinh mỹ trên gương mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, Trí Lý có câu hồn đoạt phách thanh âm đàm thoại truyền ra, khối này thần bí tảng đá xuất từ Áo Lâm Thất Tư Sơn. Theo lời nói của Hồng Hoàng hạ xuống, hiện trường mọi người đều là không khỏi cả kinh, lập tức chính là trở nên yên tĩnh lại. Áo Lâm Thất Tư Sơn, ở vào phương Tây Hắc Ám thế giới, chính là từng phương Tây Hắc Ám thế giới đệ nhị thế lực lớn Thiên Thần Cung vị trí vị trí, ở 50 năm trước thiên thai bùng nổ, vỏ quả đất thay đổi, cả tòa Áo Lâm Thất Tư Sơn đều bị nước biển mất mất, chìm vào đáy biển, biến mất không còn tăm tích, Thiên Thần Cung tiêu tán theo, trở thành một tòa để được vô số cường giả tìm kiếm di tích. Dù sao, Từng Thiên Thần Cung ở phương Tây Hắc Ám Thế Giới địa vị chỉ đứng sau Quân Vương Điện. Ấy Thiên Thần Cung sáng lập Kiếm Hoàng Mệnh Hoắc Khắc không chỉ là Từng Phương Tây Hắc Ám Thế Giới tứ hoàng một trong, còn cùng Quân Vương Điện người sáng lập Bạo Chúa chính là Sinh Tử Chi Giao. Hắn một đời say mê kiếm đạo, theo đuổi kiếm đạo cực hạn, phóng tầm mắt thiên hạ, luận kiếm không ai có thể sánh với hắn. ở trăm năm trước Kiếm Hoàng Mệnh Hoắc Khắc cùng Bạo Chúa lang ngọn giáo cùng rời đi trái đất, đi tới mênh mông vũ trụ lang bàn, biến mất không còn tâm tích. Thế nhưng Thiên Thần Cung của hắn lại là không người không biết, không người không hiểu. Tin đồn, cái kia một thân binh thiên địa, khiếp quỷ thần kiếm đạo đều ở đây háo lâm thất tư sơn bên trong tu thành. Qua nhiều năm như vậy theo Áo Lâm Thất Tư Sơn khai quật gì đó sẽ không có bất luận một cái nào vật phạm. Bây giờ này một khối thần bí tảng đã hóa ra là xuất từ đã sớm biến mất không còn tăm tích Áo Lâm Thất Tư Sơn, nay có thể nào không khiến người ta cảm thấy chấn động cùng giật mình. Nay cũng khó trách mọi người lại có trước mắt như vậy phản ứng. Mặc dù là Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong hai người bọn họ ánh mắt cũng đều trở nên nóng rực lên. Chỉ thấy Điên Cuồng Lâm Phong trong mắt hắc viêm hoạt động, tỉ mỉ mà quan sát khối này thần bí đã tảng đến. Diệp Hiên cũng đều vào đúng lúc này mở ra băng hỏa âm dương mắt. Theo Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong mỗi loại vận dụng bất đồng thủ đoạn, Trên đại đấu giá thần bí đá tảng tất là Lãng Yên Gian đã xảy ra thay đổi. Vốn cái kia thần bí trên tảng đá lớn dấu ấn màu máu chữ viết bây giờ ở điên cuồng trong mắt của Lâm Phong lại là đã biến thành mỗi người tay cầm trường kiếm bé, nhanh chóng suy diễn bất đồng kiếm chiêu cùng kiếm pháp đến. Còn Diệp Hiên băng hỏa âm dương mắt chứng kiến tình cảnh tất là cùng điên cuồng Lâm Phong chứng kiến hoàn toàn khác nhau, hắn không nhìn thấy cái kia diễn luyện kiếm chiêu cùng kiếm pháp bé, mà là thấy được từ này chữ viết chỗ biên chế đi ra một tấm thần bí bản đồ lưới, có thể nói là thần kỳ vô cùng, vạn phần quỷ dị. Còn những người khác cũng đều ở ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá thần bí đã tảng, lại cũng không có như Diệp Hiên hoặc là điên cuồng Lâm Phong như vậy phát hiện. Thấy ban đầu ra dưới đài mới mọi người bắt đầu đối với khối này, thần bí đá tảng cảm thấy hứng thú, hưng hoàng tinh mỹ trên khuôn mặt hiện ra một chút mê người nụ cười, nàng rũa ra trắng non thon dài ngọc thủ khẽ lướt trên chán tung bay tóc mái, truy lý truyền ra mê hoặc nhân tâm lời nói. Theo chúng ta biết khối này, thần bí đá tảng không chỉ là xuất từ áo lâm thất tư sơn mạch, còn là xuất từ thiên thần cung phía sau núi Từng phương Tây Hắc Ám thế giới tứ hoàng một trong kiếm hoàng mẹ hoặc khắc đại nhân nơi bế quan. Tin đồn, hắn rời đi trái đất trước đem đời này của hắn đối với kiếm đạo tìm hiểu đều điêu khắc ở khối này thần bí trên tảng đá lớn, chỉ cần tìm hiểu thần bí trên tảng đá lớn chữ viết liền có thể lĩnh ngộ kiếm hoàng mệ hoặc khắc đại nhân cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm đạo, cho nên chúng ta đưa nó xưng là kiếm đạo thần thánh. Theo hồng hoàng thanh âm này vang lên, lời nói hạ xuống, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường bầu không khí càng thêm hừng hực cùng sôi trào. Kiếm hoàng mệ hoặc khắc chính là nhân vật cỡ nào? Trăm năm trước tuyệt đại cường giả, đệ nhất thế giới kiếm to hào, kiếm đạo người số một. Thậm chí có tin đồn nói quân vương điện một cái nào đó vị quân chủ đều là kiếm hoàng học trò của mệ Hoắc. Nói riêng về kiếm đạo, không người có thể sánh với hắn. Bây giờ khối này kiếm đạo thần thạch trên bất cứ để lại kiếm hoàng mẹ hoặc khắc đối với kiếm đạo tìm hiểu này có thể nào không cho mọi người cảm thấy hưng phấn cùng kích động? Nếu như có thể đem này kiếm đạo thần thạch trên kiếm đạo tìm hiểu phóng tầm mắt đương thời lại có mấy người có thể cùng bọn chúng tranh đấu? Chuyện này quả thật là dẫn tới thế giới cường giả đỉnh cao một cái đường tắt con đường. Hơn nữa mặc dù là bọn họ không thể tìm hiểu, cho dù là đập xuống đến làm trong tộc đáo vật cũng có thể. Dù sao vạn nhất bọn họ người nhà, bọn họ tộc nhân cũng có thể tìm hiểu đâu. Bất luận là người của Thái Dương Thần Điện, còn là người của Tử Vong Thần Điện hay hoặc là là, là lãnh gia, tống gia, vũ song kiếm tông. Vạn Tượng Thần Tông, Thiên ảnh Đao Tông các loại chứa nhiều thế lực người toàn bộ đều là hưởng hưởng một mạnh. Đặc biệt là Vô Song Kiếm Tông, bọn họ vốn là Kiếm đạo Tông môn, dùng tu kiếm làm chủ, si mê với kiếm. Nếu là bọn họ có thể có được này Kiếm đạo Thần Thạch, có thể đem mặt trên Kiếm đạo tìm hiểu, cho dù là đối mặt cái kia sớm quy ẩn thủ sơn đều không sợ chút nào. Ở Kiếm Tây Lai bọn họ xem ra chuyện này quả thật là bọn họ Tông môn quật khởi trời cơ hội lớn. Đây, hey. tấm tức sau Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong hai người đều là thu hồi nhìn về phía này Kiếm đạo Thần Thạch ánh mắt, hai người nhìn nhau, cùng là có thể nhìn thấy đối phương trên khuôn mặt nụ cười. Diệp Hiên cười hỏi, A Phong, ngươi nhìn thấy gì? Vô số kiếm pháp, hơn trăm loại kiếm chiêu, ngươi thì sao? Điên Cuồng Lâm Phong cười trả lời, nhìn dáng dấp chúng ta nhìn thấy gì đó không giống nhau, ta thấy chính là một tấm thần bí hình. Nghe được Điên Cuồng lời nói của Lâm Phong, Diệp Hiên sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ Điên Cuồng Lâm Phong nhìn thấy gì đó với hắn không giống nhau. Sau đó, Diệp Hiên chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Lý Thuần Dương trên người, trầm giọng hỏi, Thuần Dương, ngươi đây? Thuần Dương ngu dốt, không có Hiên Thiếu Thiên Phú của các ngươi cùng nhã lực, ta chứng kiến kiếm đạo thần thạch chính là trên đài bài hình, dáng giống như và không có gì chỗ độc đáo. Lý Thuần Dương cười khổ trả lời, nhìn giá dấp, thứ này chúng ta đập xuống đến cố gắng nghiên cứu nghiên cứu. Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong hai người nhìn nhau, mở miệng cười. Kiếm đạo thần thạch giá khởi đầu 10 vạn, không có tăng giá hạn chế, bây giờ bắt đầu đấu giá. Theo Hồng Hoàng cái kia mê hoặc nhân tâm âm thanh vang lên, huyên áo hiện trường tất là làm một trong tịch. Mọi người làm cho này kiếm đạo thần thạch giá khởi đầu cách thức cảm thấy chấn động cùng giận mình. 10 vạn cái này giá khởi đầu cách thức thực tại làm cho rất nhiều người không chơi nổi, nhìn mà dừng lại, chỉ có thể bị trở thành khán giả, thấy người khác tiêu tiền như nước tiến đến trên cướp. 10 vạn không năm 10 vạn, 110 triệu mười vạn một nghìn một trăm tám trăm ngàn một trăm mười hai triệu ở ngắn ngủi yên tĩnh sau kịch liệt tranh giá tiếng vẫn đang là vào đúng lúc này liên tục không ngừng mà vang lên đối với khối này ẩn chứa kiếm hoàng mệnh hoắc khắc một đời kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm đạo thần thạch rất nhiều người có thể đều là thèm thuần vô cùng nếu như có thể lĩnh ngộ mặt trên kiếm đạo chân ý, cái kia không thể nghi ngờ là đem thay đổi đời người của bọn họ quy tích cho nên cho dù là món đồ này như thế nào đi nữa đắt bọn họ cũng không muốn như vậy dễ dàng đi từ bỏ mười vạn một ngàn, 999, 999. không biết là có phải hay không cố ý tìm tồn tại hay là bởi vì nguyên nhân gì khác Ngồi ở bên trong góc một thiếu răng cửa mập mạp nhỏ vừa ăn khoai chiên, một bên cố ý đem âm thanh lôi đến giả trường. Chỉ là đáng tiếc tên béo kia âm thanh rất nhanh liền là bị nhấn chìm ở trong bệ người. Này kiếm đạo thần thạch ta vô song kiếm tông muốn, nếu ai theo chúng ta tranh, chính là theo chúng ta vô song kiếm tông không qua được, 130 triệu. Kiếm tông chủ, chúng ta vạn tượng thần tông đối với kiếm đạo cũng có nghiên cứu, để không thương tổn hòa khí, ta xem chúng ta còn là cạnh tranh công bình, 140 triệu. Lô tông chủ nói rất có lý, ta Thái Dương thần điện đối với này kiếm đạo thần thạch cảm thấy bước vào, còn là cạnh tranh công bình, 145 triệu. Cạnh tranh công bình rất tốt, kiếm đạo thần thạch, người trả giá cao được, 150 triệu. Ta dự định đem khối đá này cho rằng là trấn tộc chi bảo, 160 triệu. Mặc dù là vô song kiếm tông, vạn tượng thần tông, tử vong thần điện, thái dương thần điện, lanh ra, tổng ra các loại chứa nhiều thế lực cũng đều vào đúng lúc này dồn dập ra giá, làm cho kiếm đạo thần thạch giá cả có thể nói là liên tục tăng lên. Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong hai người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, Diệp Hiên tất là nhàn nhạt mở miệng, 300 triệu. 300 triệu vừa ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều là không khỏi dùng mình, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt sát cơ phân tán. Kiếm Tây Lai cẳng vào đúng lúc này, lạnh giọng mở miệng. Tiểu xuất Sinh, ngươi vừa dám ra đây quấy rối, ta xem ngươi thực sự muốn chết. Ta chỉ có điều là cạnh tranh công bình mà thôi, này cũng gọi là quấy rối. Hồng Tỷ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Nghe được lời nói của Kiếm Tây Lai, Diệp Hiên không khỏi cười lạnh, đem đoan nước cầu cứu ánh mắt rơi vào trên đài đấu giá trên người của Hồng Hoàng. Đối mặt Diệp Hiên cái kia đoan nước cầu cứu ánh mắt, Hồng Hoàng vẻ mặt không thể làm gì, lập tức xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Kiếm Tây Lai, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói, Kiếm Tây Lai, chú ý lời nói của ngươi nếu là nếu có lần sau nữa buồn cung hủy bỏ các ngươi đấu giá của vô song kiếm tông tư cách đã ra sản bán đấu giá ngươi lời nói của hồng hoàng làm cho kiếm tây lai vừa tức vừa giận nhưng mà một mực không thể làm gì ai bảo nơi này là người ta địa bàn hết thể đều là hắn định đoạt hơn nữa ngươi vô song kiếm tông luôn không khả năng nghèo như vậy liền diệp hiên cái này tiểu tử nghèo cũng không sánh bằng a hồng hoàng càng nhàn nhạt treo gẹo như nói tiểu tử nghèo lời nói của hồng hoàng rơi vào kiếm tây lai bọn người trong thai đứa bọn họ cho tức giận đến suýt nữa phun ra một hơi lao huyết đến càng làm cho hiện trường mọi người một trận hân hàng... nhiên Diệp Hiên cái tên này còn gọi tiểu tử nghèo gì? Này bao nhiêu cuộc bán đấu giá hạ xuống tiểu tử này tiêu tiền như nước, tiêu tiền như nước, vỗ xuống lượng lớn vật phẩm, quả thực là cường hào tới cực điểm, lại bị Hồng Hoàng nói ra là tiểu tử nghèo, này không phải cố ý đến nói móc bọn họ gì? Nếu như Diệp Hiên cái tên này cũng gọi tiểu tử nghèo nói, vậy đang ngồi bọn họ vừa tính là cái gì? Có điều, mặc dù là Kiếm Tây Lai like bọn họ cũng không có nghĩ rõ ràng Diệp Hiên làm sao lại như vậy có tiền. Hơn nữa tiêu tiền một chút đều không đau lòng, lông mày đều không mang nhíu một cái. 310 triệu. Ở ngắn ngủi tức giận sau, Kiếm Tây Lai like tất là lạnh giọng mở miệng. 400 triệu. Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn như vậy tăng giá mặc dù là Kiếm Tây Lai cũng đều cảm thấy có chút hết hồn. 410 triệu. Giữa lúc Kiếm Tây Lai do dự tăng giá lúc, một vị của lãnh gia Thái thượng trưởng lão tất là vào thời khắc này tham dự đấu giá, trầm giọng mở miệng. 430 triệu. Quá Dương Thần A lạc khắc đồng dạng là không hề từ bỏ này Kiếm đạo thần thạch, dù sao hắn đối với kiếm pháp cũng đồng dạng là tương đương cảm thấy hứng thú. 450 triệu. Tông chủ của Vạn Tượng Thần Tông Vân Vạn Lý đồng dạng là vào thời khắc này mở miệng. 460 triệu. Tống Tây Nguyên đồng dạng là quay kiếm đạo thần thạch triển khai tranh cướp. Thực lực bọn hắn đều đạt đến nhất định trình độ cùng cảnh giới, nếu muốn tiến thêm một bước nữa nói không thể nghi ngờ là có chút gian nan, nếu như có thể tìm hiểu này kiếm đạo thần thạch ẩn chứa viên bí, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước nữa. Đối với trả giá một vài tiền tài đem đổi lấy thực lực tăng lên phương thức, bọn họ lại không để ý chút nào. 500 triệu. Kiếm Tây Lai đồng dạng là không hề từ bỏ, đồng dạng là lựa chọn cạnh tranh. 800 triệu. Thấy thế, Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lóe ra một tia không nhịn được, nhàn nhạt mở miệng. "Suýt." Hắn lời vừa nói ra, hiện trường mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến duy nhất tăng giá 300 triệu, này tác phẩm không khỏi cũng quá lớn một chút. Rất hiển nhiên, Diệp Hiên là phải đem một vài ý chí không tiên định người xoạt hạ xuống. Người điên. Tống Tây Nguyên tàn nhẫn mà trường Diệp Hiên một chút lựa chọn từ bỏ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu tiền. Hừ, quá dương thần a là khắc đồng dạng là lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử, này kiếm đạo thần thạch ngươi nhưng không cần, tặng cho lão phu như thế nào? Lãnh ra cái kia thái thượng trưởng lão trong mắt sát ý hoạt động, cũng là vào đúng lúc này nói một cách lạnh lùng. Ẩm. Theo hắn lời nói hạ xuống. Vị tinh thần lực tất là theo trong thân thể của hắn phun trào bước ra hóa thành một con thương lang manh thu hướng về Diệp Hiên căn xé mà đi. Lão già này bất cứ không để ý bộ mặt, lấy lớn ép nhỏ, vào thời khắc này là một cách công khai ra tay với Diệp Hiên. Mặc dù là hắn giết không được Diệp Hiên, cũng phải đưa hắn cho biến thành sim lốc, có thể nói là tàn nhẫn tới cực điểm. Quy 1 chương 614, người tiện hợp nhất canh thứ 3. Nồng nặng cảm giác nguy hiểm tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, khiến cho hắn sắc mặt trở nên lạnh như băng cùng khó coi. Hiển nhiên hắn thật không ngờ này lãnh ra thái thượng trưởng lão bất cứ sẽ đối với hắn ra tay, muốn đưa hắn cho đánh giết hoặc là triệt để phế bỏ. Có điều Diệp Hiên không phải là mặt người nắm quả hưởng lắm. Nếu như này lãnh gia thái thượng trưởng lão trực tiếp ra tay có thể Diệp Hiên còn chưa mời hắn ba phần, kết quả người này lại ở trước mặt hắn vận dụng tinh thần lực đối với hắn ra tay, này chẳng phải là ở lịch đại đao trước mặt qua công. Phải biết rằng tinh thần lực của Diệp Hiên có thể đã sớm lộ sắc trở thành càng cấp cao linh hồn lực. Dù sao âm dương bá thể quyết tầng thứ ba nung thần cảnh chính là chủ tu linh hồn lực, làm cho linh hồn lực của Diệp Hiên vượt xa khỏi người thường. Cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cũng đều khó mà cùng với ngang hàng. Dù sao tinh thần lực cùng linh hồn lực có thể nói là hai cái hoàn toàn khác nhau đẳng cấp cùng khái niệm, có khác biệt một trời một vực giống như là một cân đậu hũ cùng một cân tảng đá bình thường, ở trên bản chất thì có bất động. bất luận là linh hồn lực, uy lực, còn là tác dụng hay hoặc là là chất lượng của nó đều xa xa cao hơn tinh thần lực. một tia linh hồn lực chỗ có uy lực e sợ phải mười sợi tơ tinh thần lực mới có thể so sánh cùng nhau. lao giả, thật đúng là đã cho ta không thể chỉ ngươi. thấy lãnh gia vị kia thái thượng trưởng láo triển khai ra tấn công bằng tinh thần biến thành vô diệt mà đến thương lam ánh thú. diệp hiên trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. chu lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. cười dễ ước. ở diệp hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn đem thôn ma công vào đúng lúc này đột nhiên thi triển. Hùng vĩ linh hồn lực phun trào bước ra hình thành một tấm nuốt trường vạn vật màu đen miệng rộng. ở lãnh gia thái thượng trưởng lão tinh thần lực biến thành thương lam manh thu căn xé tiến đến gần lập tức hùng vĩ sức hút tỏa ra trực tiếp đưa nó cho nuốt vào tới trong miệng trở thành chất dinh dưỡng của nó để linh hồn lực của diệp hiên chiếm được tăng cường vốn hết thể dị tượng lập tức biến mất không còn tâm tích phòng đấu giá triệt để khôi phục kiên tĩnh phản phất vừa rồi mọi người chứng kiến chỉ có điều là ảo giác bình thường làm cho bọn họ vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động đều đang hoài nghi mình vừa mới có phải là sinh ra hảo giác. Phụt. Theo lãnh gia vị tia thái thượng trưởng lão tinh thần lực bị tuốt Hắn chỉ cảm thấy đầu truyền đến một trận sốt ruột đau đớn, một mảnh trống không đã bị to lớn cán trả, sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến một hơi đen tươi máu tươi đến. "Công nguyên trưởng lão." Thấy cái kia miệng phun máu tươi thái thượng trưởng lão, Lãnh Hồng Tiêu, Lãnh khuyên Quốc, Lãnh lão Thiên sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, vội vàng lân cần mở miệng. Vị này thái thượng trưởng lão của Lãnh gia tên là Lãnh Quốc Viễn, chính là Lãnh gia đời trước nhân vật kiệt xuất, thực lực cực kỳ bất phàm, thời kỳ tụt cùng Cẩm Thanh Danh Lan xa, lực ảnh hưởng rất lớn. Khu, khu ta không có chuyện gì, chỉ là tinh thần nhận lấy thương tích, tiên tiểu tử kia bất cứ đem ta tinh thần lực cho nuốt. Lãnh cốc Viễn xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng máu tươi, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Tốt ngươi cái lãnh gia lão cậu, bất cứ không để ý bộ mặt, lấy lớn ép nhỏ, gan dạ làm một cách công khai ở trên đấu giá hội đối với ta này một tiểu bối ra tay, nhiễu loạn sàn bán đấu giá trật tự, không nhìn phòng đấu giá quy tắc, nếu không có này lão cậu tinh thần lực công kích quá yếu, e sợ bây giờ ta đã bị trở thành phế nhân. Tính xin hồng hoàng tiền bối cùng ngân hoàng tiền bối ta làm giữ gìn lẽ phải. Lời nói của lãnh cốc Viễn vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Hiên cái kia phẫn nộ mà tràn ngập nồng nặc tránh, nghĩa âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Âm thanh của hắn rơi vào trong tai của Lãnh Cốc Viễn khiến cho hắn biến sắc, tức giận đến ngực đau xót, Trí Lý Suýt nữa phun ra một hơi lao huyết đến. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử được tiện nghi lại vẫn ra vẻ, quả thực là tức chết ta cũng. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy Lãnh Cốc Viễn cái kia bị tức sắc mặt tím lại răng rấp, trên đài đấu giá hổng hoàng trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cảm động nụ cười đến, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào tán thưởng. Vừa rồi Diệp Hiên cùng giao thủ của Lãnh Cốc Viễn nàng xem ở trong mắt, tiểu tử này đích thật là có chút bản lĩnh, không chỉ đỡ được tấn công bằng tinh thần của Lãnh Cốc Viễn, còn đưa hắn linh hồn lực đều cho triệt để nuốt vào. Đích thật là vượt quá đoán trước của nàng, đặc biệt là người này được tiện nghi sau còn hướng về bọn họ tố cáo. Lãnh Cốc Viễn ngươi không để ý bộ mặt làm một cách công khai trên sàn bán đấu giá đối với một tên tiểu bối ra tay cũng là thôi, còn ngược lại bị tiểu bối gây thương thích, người đời này có thể coi là sống ở cậu thân lên, cũng không cảm thấy mất mặt gì. Ngay lập tức, Hằng Hoàng chính là đưa mắt rơi vào Lãnh Cốc Viễn trên người, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Nàng nhưng liền một tia mặt mũi đều không có cho Lãnh Cốc Viễn. "Ngươi." Nghe được lời nói của Hằng Hằng, Lãnh Cốc Viễn vừa tức vừa giận, đang muốn mở miệng nói chuyện, thân là một đời ngân hoàng ngân lão cũng là quỷ dị mà ở lầu hai cửa thang gác hiện lên, truy lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm lời nói, lãnh cốc viễn, nơi đây là chúng ta địa bàn, không phải là ở các ngươi lãnh gia, hết thảy hết thảy đều phải theo quy củ của chúng ta làm. lão phu dùng danh nghĩa của quân binh minh trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu là nếu có lần sau nữa, vậy đừng trách chúng ta, đưa ngươi từ nơi này cho ném ra ngoài, không muốn hoài nghi chúng ta thực lực, tin tưởng ta, chúng ta có bản lĩnh kia. khốn nạn, đối mặt hồng hoàng cùng ngân hoàng hai vị này tiếng tâm lừng lấy nhân vật, mặc dù là cốc viễn là cao quý thái thượng trưởng lão của lãnh gia hơn nữa còn có một vị khác lãnh gia thái thượng trưởng lao ở một bên hắn cũng chỉ có thể đánh nát giang hướng về chính mình nuốt vào bụng truy lý phát sinh một tiếng không cam lòng tức giận mắng dù sao bất luận là hồng hoàng còn là ngân hoàng tiếng tâm của bọn họ cùng thực lực đều cách xa ở hai người bọn họ bên trên chúng chi bên cạnh còn có lôi lão bạch lao ở đây hơn nữa cùng binh minh sáu sao già ở chỗ còn có bốn vị chưa từng lộ mặt nếu như bây giờ nếu đánh thật bọn họ không chiếm được chút nào tiện nghi cùng chỗ tốt hàng này không chỉ không có thương tổn được diệp hiên ngược lại bị diệp hiên gây thương tích có thể nói là trộn gà không được lại mất nắm gạo có nỗi khổ khó nói thực sự là đủ phế vật, đường đường một thái thượng trưởng lão của lãnh gia bất cứ không đánh được một tên tiểu bối, kể cả tinh thần lực đều bị người cho nuốt. Ai du, nói không thể nói như vậy, không phải này lãnh gia thái thượng trưởng lão không góp sức, chỉ trách cái kia Diệp Hiên ở sắp bén. Chậc chậc, theo lý thuyết này lãnh gốc viễn nói thế nào cũng là bước vào trí tôn hoàng cảnh võ hoàng a, đã vậy còn quá mò ép, làm không dứt một Diệp Hiên. Nói không chừng người ta trí tôn kia hoàng cảnh là giả, còn là ta hiên cá châu bò. Nhìn thấy tình cảnh này, trong phòng đấu giá mọi người càng vào thời khắc này khe khẽ bàn luận. Bọn họ nghị luận lời nói rơi vào đến trong thai của lãnh quốc viễn tức giận đến hắn sắc mặt trắng bệch, giận dữ công tâm, truy lý một lần nữa phun ra một hơi máu đen, khí tức cũng đều hể bại lại đi. một đời thanh danh của hắn cứ như vậy không còn. được rồi, chuyện này thì như vậy trôi qua. ai nếu là còn dám không nhìn buổi đấu giá quy củ can đảm làm một cách công khai ra tay, vậy đừng trách Lão Phu không khách khí. thấy thế, ngân lão không nhịn được phát phất tay, truy lý truyền ra lãnh đạo lời nói. theo hắn lời nói hạ xuống, thân hình hắn hóa thành một đạo màu bạc cái bóng từng điểm từng điểm hóa thành hư vô, giống như chưa bao giờ có từng xuất hiện vậy. bán đấu giá bộ hồng hoàng cũng là vào đúng lúc này khẽ vuốt tóc mái cảm động nở nụ cười, truy lý chuyên gia làm người tâm thần thoải mái lời nói, vừa rồi sự tình thì tạm thời buổi đấu giá trên Lâm Thời Tiết mục giải trí được rồi, mọi người không cần để ở trong lòng. Bây giờ buổi đấu giá của chúng ta tiếp tục, liên quan tới này kiếm đạo thần thạch Diệp Hiên vừa mới ra giá 800 triệu, còn có cao hơn này giá cả gì? Nghe được lời nói của Hường Hoàng, hiện trường mọi người đều là không khỏi rơi vào trầm mặt cùng suy tư. Cốc Sa trưởng lão, này kiếm đạo thần thạch chúng ta còn tiếp tục đấu giá gì? Lãnh Hồng Tiêu tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia trên người của Lãnh Cốc Viễn, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Dù sao có lãnh cốc viễn hai vị thái thượng trưởng lao ở nơi đây, chuyện này còn chưa thể hắn một người làm chủ. Trước xem tình huống một chút nói lại. Lãnh cốc viễn sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt âm độc nhìn trầm trầm diệp hiên, giống như một cái ngủ đông ở trong bóng tối rán độc. Kiếm tây lai sắc mặt càng có vẻ cực kỳ khó coi, năm đấm thật chặt cầm cùng nhau, bốc vang lên kẹt kẹt, trong mắt càng lập loè lạnh như băng phệ nhân ánh sáng. 800 triệu cái giá này đối với hắn mà nói đều cảm thấy có chút cao. Dù sao hắn tại đây kiếm đạo thần thạch trên còn chưa không có gì đặc biệt phát hiện. Có điều đề nghiệp lớn của vô song kiếm tông, hắn cũng chỉ có thể đi thử một lần. Nếu là bọn họ vô song kiếm tông có thể tìm hiểu cái này kiếm đạo thần thạch mặt trên kiếm đạo chân y nói, vậy liền có thể gió lốc mà lên, một lần đăng đỉnh. Vô song kiếm tông ra đại nghiệp đại, tầm thường 800 triệu vẫn có thể lấy ra. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải đem này kiếm đạo thần thạch chiếm được. Ngay lập tức, kiếm tây lai chính là lệnh giọng mở miệng, 830 triệu, 850 triệu. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, Truy Lý truyền ra lệnh lùng lời nói, 860 triệu. Kiếm tây lai việc đáng làm thì phải làm. 900 triệu. Diệp Hiên như trước là mặt không cảm xúc. 950 triệu. Kiếm tây lai trong mắt hung quang toàn thân kiếm khí ngang dọc, 900 triệu 900.999.999.999. Thấy thế, Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái, hoàn toàn không thấy kiếm Tây Lai cái kia muốn giết người ánh mắt, không nhanh không chậm nói rằng: "Nghe được Diệp Hiên cái này báo giá, kiếm Tây Lai lâm vào giải lâu trầm mặc. Cái giá này đã đạt đến trong lòng hắn điểm mấu chốt biên giới, cũng là Diệp Hiên đối với hắn một đơn giản phán đoán. Toàn bộ buổi đấu giá hiện trường cũng là theo trầm mặc của kiếm Tây Lai mà trở nên yên tĩnh. 1 tỷ. Giữa lúc kiếm Tây Lai lâm vào suy tư lúc, Lãnh Hồng Tiêu lạnh lùng mở miệng: "Vậy hãy để cho hai người các ngươi đi tranh đi." Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, ngáp một cái, một lần nữa vươn người một cái, hắn đều sắp có chút mệt giả rồi. Hồng Tiêu, này Kiếm Đạo Thần Thạch để cho ta vô song kiếm tông như thế nào? Coi như là chúng ta vô song kiếm tông nợ các ngươi lãnh ra một tân tỉnh, một tỷ ngàn vạn. Nhìn thấy Diệp Hiên không muốn tăng giá đấu giá, Kiếm Tây Lai ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào lãnh Hồng Tiêu trên người, trầm giọng nói: Tây đến, không phải ta không cho, mà là chúng ta hai vị Thái Thượng trưởng lão đối với này Kiếm Đạo Thần Thạch cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa chúng ta lão tổ đối với Kiếm Đạo cũng có linh ngộ, tin tưởng hắn nếu là ở đây nói cũng sẽ không bỏ qua vào đấy. Theo ta thấy chúng ta còn là cạnh tranh công bình, 1,20 triệu. Lãnh Hồng Tiêu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cười khổ mà miệng. Sau đó, Lãnh Hồng Tiêu cùng Kiếm Tây Lai hai người chính là lâm vào kịch liệt đấu giá bên trong, trong phòng đấu giá vang lên toàn bộ đều là bọn họ ra ra tiếng. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, kiếm đạo thần thạch giá cả đã theo 1 tỷ 1,20 triệu đạt đến 1,5 tỷ giá cả. 1,6 tỷ. Hồng Tiêu, ngươi nếu là lui một bước, đập xuống này kiếm đạo thần thạch chúng ta vô song kiếm tông mong muốn cùng ngươi bọn lãnh ra chung nhau nghiên cứu. Kiếm Tây Lai sắc mặt băng hàn, vào thời khắc này nghiến răng mở miệng nói, đây là hắn có thể làm ra cuối cùng lượng bộ để cho chúng ta chung nhau nghiên cứu. Lãnh Hồng Tiêu trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Không sai, ta đập xuống này kiếm đạo thần thạch sâu đặt ở trong tông môn, phàm là ngươi lãnh gia tộc nhân đều có thể đã đến tìm hiểu, như thế nào? Kiếm Tây Lai khẽ gật đầu một cái, trầm giọng mở miệng. Nếu là hắn cùng Lãnh Hồng Tiêu lại tiếp tục tranh đi xuống, vậy coi như lưỡng bại câu thường, cái mất nhiều hơn cái được. Nghe nói lời nói của Kiếm Tây Lai, Lãnh Hồng Tiêu nghĩ đến muốn, cuối cùng đồng ý đề nghị này của hắn. Đồng thời đâu cũng không còn có những người khác tham giá. 16 tỷ, lần đầu tiên. 16 tỷ, đệ nhị lần. Trên đài đấu giá hồng hoàng nhìn thấy tình cảnh này, Uy Nhiên Nhiên nhẹ nhàng mà gật, gật đầu, bắt đầu chuẩn bị tuyên bố này kiếm đạo thần thạch thuộc sở hữu. Nghe được Uy Nhiên Nhiên tuyên bố của các nàng, Tiêm Tây Lai đáy lòng cũng là lén lút thở phào nhẹ nhõm. 16 tỷ, đệ tam. Nhưng mà giữa lúc Uy Nhiên Nhiên chuẩn bị giải quyết dứt khoát tuyên bố này kiếm đạo thần thạch cuối cùng thuộc sở hữu lúc, lời biếng âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. 1900 triệu 999999999. Bất thình lình vang lên lời biếng âm thanh làm cho hiện trường làm một trong tịch, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, lại là Diệp Hiên ở cạn nếm thử một miếng rượu đỏ sau một lần nữa lười biếng mở miệng thấy cái kia đột nhiên một lần nữa ra giá Diệp Hiên, một cơn lửa giận không bị khống chế theo đáy lòng của kiếm Tây Lai vọt ra ngoài, khiến cho hắn sắc mặt khó coi tới cực hạn, toàn thân kiếm khí năng, dọc, vô số hư ảo bóng kiếm ở bên cạnh của hắn qua lại bay lượn, nổi giận thanh âm đàm thoại càng theo truy lý của hắn truyền ra. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết khốn nạn, ngươi không phải nói từ bỏ tranh giá đến sao? Ta vừa mới chỉ là nói rồi để hai người các ngươi đi tranh mà thôi, có thể chưa từng nói qua muốn từ bỏ, chỉ là hai người các ngươi chỉ số thông minh thấp hiểu sai ý. Ta xem hai người các ngươi bây giờ cũng tranh chấp gần đủ rồi, cho nên vào thời khắc này ra tay rồi. Làm sao? có chuyện gì? Diệp Hiên hoàn toàn không thấy Kiếm Tây Lai cái kia phẫn nộ nổi giá dã dấp, vẻ mặt nhàn nhã cùng lạnh nhạt mở miệng. Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết súc sanh, ta muốn làm thì ngươi. Kiếm Tây Lai cũng lại không khống chế được cái kia nổi giận tâm tình, cùng bạo sát ý hoạt động, đáng sợ kiếm khí năng dọc, vây quanh khi hắn thần bình kiếm khí vào đúng lúc này hóa thành một con khổng lồ kiếm long hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Ngân Hoàng Thiên bối, lại có tên không tuân thủ các ngươi buổi đấu giá quy tắc, muốn ở nơi đây giết người. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, nhàn nhã tự nhiên hồ. Ngươi. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Kiếm Tây Lai động tác vì đó mà ngừng lại chỉ đánh mạnh mẽ đem đối với công kích của Diệp Hiên cho thu hồi lại nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào phẫn nộ cùng sát cơ đến hắn chưa từng có như thế căm hận qua một người ngươi ngươi ngươi ngươi tại sao có thể hèn như vậy Kiếm tay Lai vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên bị tất cả người phát run từ trong hàm răng phun ra một câu tưởng cho ngươi còn là luyện kiếm chẳng lẽ không biết người đến tiện thì lại vô địch bây giờ ta đã sớm đạt đến người tiện hợp nhất Kiếm Tông chủ thực sự là quá rồi Diệp Hiên nhẹ nhàng mà khoát tay áo vẻ mặt khiêm nhường mở miệng Lời nói của Diệp Hiên lại phối hợp động tác của hắn và thần thái làm cho kiếm Tây Lai kềm nén không được nữa trong lòng lửa giận, giận dữ công tâm, bị tức truy lý phun ra một hơi đen tối lao huyết, ngất đi tại chỗ. "Tông chủ! Tông chủ! Tông chủ, ngươi tỉnh lại đi, tông chủ!" Trong chốc lát, trong phòng đấu giá vang lên vô song kiếm tông đệ tử cái kia lo lắng la lên lời nói. Thấy cái kia bị tức ngất đi kiếm Tây Lai, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, truy lý truyền ra bất đắc dĩ lời nói: "Ai ra? Thì điểm ấy nhi tư chất tâm lý, thiệt hắn còn là một tông đứng đầu đâu. Kiếm Tây Lai mới vừa bị vô song kiếm tông đệ tử cho đánh thức liền nghe được tiếng thở dài của Diệp Hiên, truy lý phun ra một hơi lao huyết, mắt nhắm lại, một lần nữa hôn mê đi. Đa S, hôm nay vừa là canh ba, mỗi chương đều là 4000 chữ tả hữu, nhìn sướng rồi các anh em kính xin đem vé thắng gửi cho võ thần, ngày mai tiếp tục canh ba. Nếu như các ngươi không bỏ phiếu nói, ta có thể không ngại cho các ngươi cũng nếm thử ta người này tiện hợp nhất thuật lợi hại, Kỳ hi quy một chương 615, tiên ma múa canh thứ nhất. Thấy cái kia bị Diệp Hiên tại chỗ tức giận đến miệng phun máu tươi ngất đi kiếm Tây Lai. Hiện trường mọi người có thể nói là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc thán phục. Có thể đủ ngôn ngữ đem đường đường tông chủ của vô song kiếm tông kiếm Tây Lai cho tức giận đến ngất đi, e sợ Diệp Hiên hắn là người đầu tiên chống chân là chuyện này chuyên đi. Diệp Hiên đều đủ để danh tiếng vang xa, mà người của Diệp Hiên tiện hợp nhất thuật chỉ sợ cũng sắp trở thành trên giang hồ một loại khác tuyệt thế công pháp, bị người vây đỡ. Có thể một ngày nào đó Diệp Hiên đi ở phố lớn đột nhiên gặp phải một mỹ nữ chạy đến đối với hắn nói, điện trai, ta nghe nói ngươi nói người đến tiện thì lại vô địch, người của ngươi tiện hợp nhất thuật càng nỗ lực trương mới bên trong mời mọc sau đó nảy sinh cái mới phỏng vấn chương tiết này đang cố gắng trương mới ỉn mượn mọc sau đó nảy sinh cái mới phỏng vấn điện thoại di động phỏng vấn điện trai mỹ nữ trước tiên đăng ký cái hội viên được không bà đăng ký thành viên của trang web sử dụng giá sách phiếu tên sách chức năng càng thuận tiện đọc. nếu như này trương là tác giả cầu phiếu loại hình nói nhảm mời mọc nhảy qua tiếp tục nhìn trương sau Mời mọc trước tiên thu thập này tờ giấy thuận tiện chờ chút đọc, không phải vậy chờ chút không tìm được tiết này oa mới ia một tiếng trung văn ba một z cửa họ giới thiệu đại thần tác giả lâm vũ giang nhan đô thị tốt nhất con rể lâm vũ giang nhan 3A2F. Nội dung giới thiệu tóm tắt. Sư phụ sắp chia tay thời khắc, cho văn trời để lại một câu bổn môn F đáy hòm bảo vệ tánh mạng chân ôn, nói là chăm chỉ tu luyện, tất có hiệu quả tờ S, trong sách này hết thể pháp thuật, đạo quyết, công pháp bí ký các loại, đều đến từ bổn môn mà tặng không được chân chuyển người mà chớ ngông cuồng tu luyện. Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ Cẩn thận thận. 3 phần trăm80 80 80 e 6 phần trăm 9 C 80 phần trăm E bốn phần trăm b vợ giờ B3 phần E 5 phần trăm A 5 B3 E 5 phần trăm a chí phần bờ F E6 9 e 97 phần trăm Eả B bở E6 phần trăm B1 phần 9 F chí phần a hai phần trăm 9 C tá phần trăm b giờ AC 9 phần80 81 E9 phần trăm 97 A tá E 5 9 CB không phần E 5 9 D 80 phần trăm FF bở 9 a3 a 2 F 0 a cùng E3 80 80 E 3 phần trăm 80 80 phần trăm 2 F không a 0 a e phần trăm 80 phần trăm 80 phần trăm e3 phần trăm 80 phần trăm 80 phần trăm e5 phần trăm phần trăm phần trăm e5 phần trăm 9 phần trăm e8 phần trăm af 95 phần trăm e8 phần trăm 9 a 3 a 2 f 2 f 108289 Thứ một chương mắt thấy mình bị hỏa táng. Xin lỗi, chúng ta đã tận lực chuẩn bị hậu sự a. Phòng bệnh ở ngoài bác sĩ âm thanh rất nhẹ, nhưng trên giường bệnh Lâm Vũ lại nghe rõ rõ ràng ràng. Có thể người trước khi chết liền tính giác đều sẽ trở nên phá lệ bén mẹ à, đặc biệt là mẫu thân tiếng khóc, đặc biệt sắc bén. Bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống, Lâm Vũ cũng không phải cái thứ nhất, đối với cái này hắn cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy xin lỗi Mẫu thân. Cha chết sớm, Mẫu thân một tay đem hắn lôi kéo đến, không biết là ngậm bao nhiêu đắng, bây giờ hắn dùng xuất sắc thành tích thi vào Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân, cùng Mẫu thân sinh hoạt đang muốn trở nên sáng ngời, không ngờ rằng lại ra loại này bất ngờ. Đáng chết ông trời. Người tốt quả thực không có báo đáp tốt, Lâm Vũ thấp giọng mắng một tiếng, mỹ mắt cũng lại không chịu được nữa, chầm chậm khép lại. Con a của ta. Một tiếng thê thảm tiếng khóc đột nhiên đem Lâm Vũ thức tỉnh, hắn mở mắt nhìn qua, phát hiện mình lúc này bất cứ đứng ở cuối giường mà mẫu thân đang nhào lên giường gào khóc mẹ ngươi khóc cái gì Ta đây không đang yên đang lành tại đây gì Lâm Vũ mừng rỡ coi chính mình thần kỳ khỏi rồi đưa tay vuốt một cái mẫu thân phát hiện mình tay bất cứ theo mẫu thân trong thân thể chọc tới mẫu thân không có một chút nào phản ứng như trước nhào lên giường khóc giống Lâm Vũ vẻ mặt biến đổi ngẩng đầu nhìn thấy trên giường lại vẫn nằm một chính mình sắc mặt khô quắt xanh lên hiển nhiên đã không còn tức giận ta chết rồi Lâm Vũ cúi đầu liếc nhìn đứng ở cuối giường chính mình phát hiện thân thể có chút hư bạch hơn nữa từ từ có chút trong suốt Lâm Vũ kinh hãi nguyên lai người sau khi chết thật có hồn vách. 81 mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên. Vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, Mẫu thân đều không cảm giác được. Ở y tá dưới sự giúp đỡ, Mẫu thân nhịn đau cho Lâm Vũ mặc vào áo liệm, sau đó hộ công đem thi thể của hắn vận lên mai tăng xe. Mẫu thân theo lên xe, ngồi ở bên cạnh thi thể của hắn, chăm chú nắm chặt tay của hắn, xương đỏ trong hốc mắt nước mắt càng không ngừng ra bên ngoài sóng lớn, "Vũ Nhi, ngươi yên tâm đi, mẹ đem bên này sự tỉnh xong xuôi, lập tức thì đi xuống cùng ngươi." Đối với nàng tôi nói, con trai chính là toàn bộ của nàng, con trai chết rồi, nàng sống trên đời cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Vừa nghe Mẫu thân muốn tự sát, Lâm Vũ nhất thời cũng lên, học trong phim ảnh hoàn hồn cảnh tượng nằm chết dí trên thi thể, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, mỗi lần ngồi dậy đều chỉ có hồn phách của chính mình. Xe rất nhanh tới hỏa táng tràng, nộp phí sau khi, công nhân viên đơn giản cho Lâm Vũ hóa trang, đưa cho Lâm Vũ ngẫu thân một biển mã số, tiếp theo thiêu nhân viên đẩy thi thể của Lâm Vũ đã đi tiêu lại sảnh. Đừng! Làm thiêu nhân viên đưa hắn thi thể đẩy mạnh lò thiêu trước mắt, Lâm Vũ lập tức tan vỡ. Theo thân thể thiêu đốt, Lâm Vũ cảm giác mình ý thức trong khi yếu đi, trên người có vô số nhàn nhạt điểm sáng hướng bốn phía tản mạn khắp nơi mà đi, hồn phách cũng trong khi từ từ trở thành nhạn. Cùng lúc đó, Hắn trước mắt bắt đầu dần hiện ra một thế giới khác, tầm mắt nhìn thấy đều là vô tận hắc ám, sen lẫn đỏ ngầu ánh lửa cùng với thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Địa ngục. Đây là Lâm Vũ ý thức bên trong né qua cái ý niệm đầu tiên, mạnh mẽ cảm giác sợ hãi lập tức đưa hắn nuốt hết. Hồn phách của hắn theo bản năng ở không trung xông loạn đi loạn, điểm sáng vẫn còn không ngừng theo hắn hồn thể bên trong bay ra, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mắt hắn địa ngục thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng, khả năng nghe đến phía dưới một thần bí khàn khàn âm thanh trong khi kêu gọi hắn lúc này lò thiêu bên trong thân thể của Lâm Vũ gần như cháy hết, cho tàn bên trong một khối ngọc bích sắc mặt dây chuyển đột nhiên ở ngọn lửa hừng hực bên trong tỏa ra mát mắt ánh sáng. đây là Lâm Vũ ông ngoại tạ thế lúc để cho của hắn từ nhỏ đội đến bây giờ mặc áo liệm trong khi mâu thân cố ý không có hai xuống. mặt dây chuyển ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó bịch một tiếng vỡ tan, một tia màu bích lục ánh sáng đột nhiên theo mặt dây chuyển bên trong thoát ra một chút bám vào tới hồn phách của Lâm Vũ trên. ngay sau đó trong đầu của hắn truyền tới một gián mua âm thanh, ta bẻ ngươi tổ tiên nhân, kể từ hôm nay ngươi chính là ta truyền nhân, cho ta y đạo pháp thuật. Hành y thế thế, độ người độ mình. Sau đó âm thanh tiêu tán, khổng lồ lượng tin tức đột nhiên tràn ngập đi lên trong óc của Lâm Vũ, ý đạo huyền thuật, tu hành pháp quyết cùng tổ tiên một vài du lịch kinh nghiệm một mạch trào vào trong đầu của Lâm Vũ. Trong đầu tin tức, Lâm Vũ cảm giác thập phần hưng phấn, phản phất mở ra một thế giới mới cửa lớn. Nhưng cơn hưng phấn này tình dây lát lướt qua, tìm được bí thuật chuyển thừa thì có ích lợi gì? Mình đã làm một lập tức sẽ xuống địa ngục chết người. Cái ý niệm này lẻ qua, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái có quan hệ hoàn hồn thuật trí nhớ, trí nhớ biểu hiện thông qua hoàn hồn thuật, chết đi sau hồn phách chưa tán người có thể phụ thể sống lại thế nhưng thân thể của Lâm Vũ đã ở hỏa hoạn bên trong hóa thành cho bụi, có điều cũng may liên quan tới thân thể tổn hại hoàn hồn phương pháp cũng có ghi chép thân thể rơi xuống và bị tiêu cháy hóa quỷ tìm kiếm cơ thể sống sau phụ Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh là ý nói chính mình thân thể tổn hại nếu muốn phục sinh nói chỉ có thể thông qua hoàn hồn thuận hóa thành quỷ tìm thân thể của người khác phụ thể phải biết rằng ở nhân loại trong ý thức quỷ nhưng ta ác hóa thân à chúng chi mình nếu lên thân thể của người khác không tương đương với biến tướng tức đoạt sinh mệnh của người khác gì do dự công vu hồn phách của Lâm Vũ đã càng ngày càng nhạt chỉ còn lại có một đạo ảnh bên tai âm thanh cũng càng rõ ràng. Lâm Vũ cắn chặt răng, thấy liên tiếp bị đẩy mạnh thiêu đại sánh thi thể, đột nhiên đến rồi chú ý, người chết không được, cái kia sát chết di động nên có thể chứ. Mấy phút sau, Lâm Vũ đi tới Thanh Hải thị lớn nhất người sống đời sống thực vật nắm nuôi trung tâm. rất nhiều người sống đời sống thực vật là không có ý thức, cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ sống sót chỉ có thân thể. Lâm Vũ cho rằng chọn người như thế bản thân thì không tính giết người. Khởi điểm Lâm Vũ còn một phòng bệnh một phòng bệnh tìm quá khứ, tìm kiếm thích hợp thân thể, nhưng phát hiện mình ý thức càng ngày càng đậm bạc rất nhanh sắp sửa trừ khử hầu như không còn, cái kia tới từ địa ngục tiếng kêu cũng càng ngày càng gấp rút. Lâm Vũ không kịp làm thêm suy nghĩ, nhìn chính xác một chừng 20 tuổi phái nam người sống đời sống thực vật, niệm lên hoàn hồn thuật, đột nhiên hóa thành một tia khói trắng, phấn đấu quên mình chui vào. Người trốn không thoát. Cùng lúc đó, bên hai tiếng kêu đột nhiên biến thành một tiếng thê thảm kêu thảm thiết, sau đó Lâm Vũ liền mất đi toàn bộ ý thức. Các loại Lâm Vũ lại tỉnh lại trong khi chỉ cảm thấy sáng chói chói mắt, sau một chốc mới thích đứng lại, túi đầu nhìn qua, chính mình đang nằm ở trong phòng bệnh. Đã thành công. Lâm Vũ hưng phấn thiếu chút nữa gọi ra, đột nhiên ngồi dậy. Liếc nhìn thân thể mới của chính mình, không thể chờ đợi được nữa sẽ toang trên tay ống tiêm. Tiếp theo nhảy xuống giường, nhưng chân vừa rơi xuống đất, thân thể lảo đảo một cái quăng trên mặt đất. Có thể bởi vì thời gian dài nằm nguyên nhân, người trẻ tuổi này bắp thịt có chút nhẹ nhàng héo rút. Lâm Vũ lảo đảo bò lên, ngẩng đầu liếc nhìn trên tường lịch ngày, phát hiện đã là ngày thứ hai, chạm đến sự tấy cùng vách tưởng, cảm thụ được trên tay truyền đến lạnh như băng nhiệt độ, cảm giác hãy cùng nằm mơ giống nhau, chính mình hôm qua mới chết, không nghĩ tới hôm nay vừa sống lại, hơi hơi hoạt động dưới, thích đứng cái thân thể mới này. Tiếp theo hắn liền không thể chờ đợi được nữa chạy ra khỏi bệnh viện, hắn bây giờ trong lòng chỉ có một chuyện, chính là đi gặp mẫu thân của chính mình. Lúc này trong tiệm bánh bao đầy ắp người, mười mấy tên côn đồ rêu rao lên để Lâm Vũ mẫu thân trả tiền lại. Để cho Lâm Vũ làm giải phẫu, Lâm Vũ mẫu thân bị bắt mượn mấy trăm ngàn lại suất cao, biết được Lâm Vũ chết rồi, những tên côn đồ các ké liền vội vã không nhịn nổi đến đòi nợ. Các ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay liền đem cửa hàng bán, bắt được tiền nong sẽ trả cho các ngươi, cầu các ngươi rời đi trước. Lâm Vũ mẫu thân sưng đỏ hai mắt khẩn cầu hy vọng nhanh đưa bọn họ đuổi đi, con trai mới vừa đi, nàng không hy vọng hắn đi không bình yên. Sủ toẹn, ngươi cái này tiệm nát mới đáng giá mấy đồng tiền, con trai của ngươi đều chết rồi, chúng ta vừa đi, ngươi nếu chạy chúng ta quản ai muốn tiền nong đi." Đầu Lĩnh Hoàng Mao lưu manh hùng hùng hổ hổ nói. "Các ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chạy, ta gần đủ tiền nong, lập tức liền quẩn cho các ngươi." "Không được, hôm nay nói cái gì chúng ta cũng phải bắt được tiền nong." Hoàng Mao không tha thứ. "Nhưng ta bây giờ thật không có tiền, các ngươi cũng biết, để cho con ta chữa bệnh, tiền nong đều xài hết." Lâm vụ ngẫu thân lòng như dao cắt, khàn khàn trong thanh âm mang theo một tiếng nài xin. "Không có tiền cũng được." Như vậy đi, người đem nhà người cái kia cột vỡ nát phòng ở sang tên cho chúng ta à? Coi như trả nợ. Hoàng Mao con mắt nhỏ giọt xoay một cái, nói ra chính mình mục đích thực sự. Lâm Vũ ngẫu thân nao nao, phòng ở là Lâm Vũ ông ngoại lưu lại, mặc dù có chút cũ kỹ, thế nhưng đoạn đường rất tốt, dựa theo thanh biển bây giờ giá phòng ít nhất có thể bán cái 2,3 triệu. Bọn họ chuyện này quả thật là ở cướp trắng trợn. Mới mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính đầu. Thế nhưng bây giờ con trai chết rồi, nhà cũng sẽ không có, giữ lại phòng ở còn có ý nghĩa gì đâu? Trả hết nợ nợ nần, chính mình cũng có thể an tâm đã đi. Nghĩ đến đây. Lâm Vũ mẫu thân mất đi hết cả niềm tin ta gù, vừa muốn đáp ứng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng. Không được, nhà chúng ta ít nhất trị giá mấy triệu, các ngươi đây là cướp bóc. Ngay sau đó Lâm Vũ không chế thân thể mới của hắn hấp tấp vật vào vào. Phút rua thở, từ đâu tới con mồ tôi, mắc mớ gì tới ngươi? Hoàng Bao khí không đánh vừa ra tới, thấy Lâm Vũ trên người quần áo bệnh nhân, còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới bệnh thần kinh, song lại dương tay chính là một cái tát. Lâm Vũ theo bản năng trốn một chút, đưa tay đẩy một cái, Hoàng Bao cả người lập tức bay ra ngoài, bay có tới xa năm. 6 mét, ở không trung sẹt qua vừa đến đường cong, bình Quang ở chỗ trên bàn, cho láo tử giết chết hắn. Hoàng Bao che ngực hét thảm hai tiếng, sau đó ra lệnh một tiếng, cái khác mười mấy lưu manh lập tức vọt lên, vây quanh Lâm Vũ chính là một trận đấm đá, Lâm Vũ vội vàng giơ tay đánh trả. Tiếp theo trong tiệm bánh bao vang lên một mảnh tiếng kêu rên, những tên côn đồ cấp ké tiếng kêu rên liên hồi. Bọn họ mười mấy người cùng tiến lên, thậm chí ngay cả góc áo của Lâm Vũ đều không có đụng tới, mà quyền cước của Lâm Vũ đánh vào trên người bọn họ, thì giống như bị xe đụng phải vậy. Chỉ cần một quyền, bọn họ liền đau nhức không gây nên thân thể chính lâm vũ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi đều nói quỷ nhập vào người lực lớn vô cùng không ngờ rằng bất cứ thực sự hơn nữa những người này động tác ở trong mắt hắn có vẻ thập phần chậm chậm rất tốt tránh lẽ cảnh báo cảnh báo hoang bao bị trước mắt tình cảnh này sợ hãi hắn thấy qua biết đánh nhau thế nhưng chưa thấy qua như vậy biết đánh nhau quả thực không phải nhân loại a vừa nghe muốn cảnh báo lâm vũ ngẫu thân mau mau xông lại nắm được tay của lâm vũ gấp gáp hỏi tiểu tử bọn họ phải báo cho cảnh sát ngươi đi nhanh đi nơi đây ta đến xử lý mẹ ngươi nói nói cái gì a ta chỗ nào khả năng ném người a lâm vũ cao hứng nước mắt đều phải đi ra còn có thể sống nhìn thấy mẹ thật sự là quá tốt nghe đến gọi của hắn mẫu thân nao nao vẻ mặt mở mị thấy hắn thấy mẫu thân ánh mắt lâm vũ lập tức tình nộ ra chính mình là sống lại thế nhưng là thay đổi một bộ thân thể mẫu thân căn bản không biết mình không tốt ý tứ gì nhìn thấy người ta liền nghĩ tới mẹ ta cho nên không kìm lòng được tốt ra người chớ để ý lâm vũ sợ hãi nói ra thân phận thực sự của chính mình dọa sợ mẫu thân vội vàng viện cái nói dối không vấn đề gì tiểu tử ngươi đi nhanh đi nhà chúng ta sự tình không thể liên lụy ngươi lâm vũ mẫu thân vừa nói một bên đem hắn đẩy ra phía ngoài Lâm Vũ không trả lời, mò lên trên bàn chiếc đua ném một cái, chiếc đũa nhanh chóng bắn về phía Hoàng Mao, bính một tiếng, đem Hoàng Mao mới vừa ấn lên 110 điện thoại di động đinh tới trên tường. Hoàng Mao sợ đến mặt mũi trắng bệnh, trên tường chiếc đũa cách chính mình lỗ thai cũng là một cm, nếu hơi hơi đến điểm sai lệch, cái kia đóng ở trên tường nhưng dù là đầu của chính mình. Cứu mạng! Giết người! Cứu mạng! Hoàng Mao sợ đến nhất thời kêu thảm lên, trong thanh âm nói không nên lời hoa ức, rõ ràng là bọn hắn trước tiên nợ chính mình. Của Tiên Long. Đừng ồn nào, tiền này ta thay thế Trần A gì còn. Lâm Vũ lạnh giọng nói rằng đã chính mình sống lại, cái kia này nợ nần lẽ ra phải do chính mình đến trả. tiểu tử, cái này sao có thể được? ngươi và ta lần đầu tiên gặp, làm sao có thể cho ngươi thay ta trả tiền lại? Lâm Vũ ngẫu thân hơi nghi hoặc một chút thấy Lâm Vũ, không biết là tại sao, tên tiểu tử này cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. đối với Lâm Vũ biết nàng dòng họ điều ấy, nàng hoàn toàn không giận mình. con trai thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống sự tình thật nhiều dân mạng đều biết, họ tên của nàng và phương thức liên lạc cũng đều bị bóc, rất nhiều người hảo tâm đều phải cho con trai tiễn đưa, nàng đều tạ tuyệt. tốt, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi đem tiền cho chúng ta a. Hoàng Mao cũng mặc kệ Lâm Vũ tại sao thay thế người khác trả tiền lại, chỉ cần có thể bắt được tiền nong, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. "Cho ta 3 ngày." Lâm Vũ nói. Hoàng Mao có chút không nói gì, nói như vậy châu bỏ, còn tưởng rằng lập tức có thể lấy tiền ra. "Làm sao? Ngươi không thể tin được ta?" Gặp Hoàng Mao không lên tiếng, Lâm Vũ nhíu nhíu mày, nữ khí có chút lạnh như băng. "18000 mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên. Tin tưởng, tin tưởng, bất quá đại ca người phải nói với ta dưới tên của người." Thấy Lâm Vũ lạnh như băng ánh mắt, Hoàng Bao không nhịn được dùng mình một cái. "Tên?" "Đúng vậy, buổi sáng đi vội vàng." liền người này tên chưa từng đến cùng thấy thế nào. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được, như vậy, sau 3 ngày, còn là nơi đây, ngươi chỉ để ý lại, ta đến lúc đó cả gốc lẫn lãi đồng thời trả lại cho ngươi. Lâm Vũ sở dĩ như vậy có niềm tin, toàn do chính mình bộ thân thể này. Hắn nghĩ thầm đã có thể ở tại nắm nuôi trung tâm, người trẻ tuổi này trong nhà phổ thông hơn nữa, ít nhất cũng có thể cầm một mười mấy 20 vạn đi ra đi, trước tiên muốn tới sử dụng, chờ mình kiếm lời tiền nong, lại trả lại. Từng trải qua thân thủ của Lâm Vũ, Hoàng Bao cũng không dám nói thêm cái gì, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên ánh mắt ngơ ngác nhìn phía ngoài quán thật giống như bị cái gì hấp dẫn vậy. Lâm Vũ cũng hiếu kỳ theo nhìn ra ngoài, chỉ thấy cửa chẳng biết lúc nào đến rồi một chiếc màu đỏ bi em nút năm. Cửa xe vừa mở ra, bước ra đến một đoạn trắng non thon dài đùi đẹp. Sau đó trên xe xuống một cái vóc người cao gầy, trên người mặc màu trắng bỏ hệ mì ân quần dài Mỹ nữ. 18.289. Quần dài Mỹ nữ đẩy lại đen thui tóc dài, tháo kính râm xuống, trắng non da rẻ cùng tình xảo dung nhan quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng bao cùng hắn một đám thủ hạ đều nhìn lên người. Lâm Vũ không khỏi cũng bị hấp dẫn, người nữ này tướng mạo và khí chất quả thật đều thuộc về cử phẩm còn dài mỹ nữ ngẩng đầu liếc nhìn cửa hàng bánh bao, từ từ nhủ như mày, tiếp theo bước nhanh đến 18.289 mỹ nữ mua bánh bao gì, muốn cái gì nhân bánh lâm vũ không khỏi thốt ra, trước đây giả giúp mẫu thân bán bánh bao, gặp người thì như vậy một lời, đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện, người gọi ta cái gì? còn dài mỹ nữ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nữ khí không thích mỹ nữ lâm vũ cảm giác mình gọi không thành vấn đề, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lần đầu gặp têo gạo mỹ nữ còn có không muốn nghe, còn dài mỹ nữ đánh giá hắn một chút, lạnh lùng nói, điều đó, hà gia quan vinh hôn mê hai tháng liền lao bà mình cũng không nhận ra. 18289. 18289. Nội dung thử đờ họ cờ cờ 1 chương 616, giống mũi nhọn lên sàn canh thứ hai. Chí tôn hoàng cảnh, một đời võ hoàng, lãnh ra thái thượng trưởng lão. Chỉ đến như thế. Thấy cái kia bị tức miệng phun máu tươi ngất đi lánh cốc phòng, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra nồng nặng xem thường, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại chưa ra. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia ngất đi lánh cốc phòng, nhìn cái kia vẻ mặt hờ hững Diệp Hiên, hiện trường mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng chấn động. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên đều là tràn ngập, không hề che giấu chút nào sùng bái cùng khâm phục đến. Có thể đem tông chủ của vô song kiếm tông kiếm Tây Lai cùng Thái thượng trưởng lão của lãnh gia lãnh cốc phong tức hột máu ngất đi. Này đích thật là một loại thông thiên triệt địa thủ đoạn. Cái tên này cái miệng này thật là độc. Hồng Hoàng đều không khỏi than thở nói rằng, đối với Diệp Hiên tiểu tử này, nàng thật sự là không tìm được thích hợp lời nói để hình dung. Theo này lãnh cốc phong đều bị Diệp Hiên làm cho đến hộp máu tức đến mất đi. Này thiên ma vũ chính là không ai còn dám cùng Diệp Hiên đấu giá. Dù sao bây giờ Diệp Hiên khí thế rất đủ, danh tiếng đang có nhiều, không người nào nguyện ý đối địch với hắn. Con này không quen nhìn Diệp Hiên, cùng Diệp Hiên có cửu đoán tên đối với Thiên Ma Vũ vừa không có quá cảm thấy hứng thú, muốn có lòng làm khó dễ dưới Diệp Hiên, lại vừa sợ hắn không muốn đấu giá, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Diệp Hiên đem Thiên Ma Vũ bỏ vào trong túi. Chúng ta then chốt bảo vật rất nhiều, không có đập mua được bằng hữu không cần nản lòng cùng Triệu Tập, để cho chúng ta cho mời cái tiếp theo đấu giá mua vật phẩm lên đài. Theo Nhược Yên nhiên cái kia lanh lảnh em tai âm thanh vang lên, ở mọi người cái kia cực độ chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một con khổng lồ ma thú thi thể thì lại là bị 16 cái thần dụ huyền cảnh võ tôn mất công sức đưa lên bán đấu giá bộ. Đây là một con đầu rồng thân hổ ma thú nó toàn thân bị màu đỏ sẫm, cứng rắn bộ lông bao vây. Mặc dù là đã chết hồi lâu, thế nhưng khắp toàn thân như trước tràn ngập một luồng hung ác, tản ra vô thượng sát ý cùng sát khí, khiến người ta linh hồn đều cảm thấy một luồng áp bức cùng sợ hãi. Theo đầu ma thú này bị trên đài bán đấu giá bộ, một luồng vô hình hung uy tràn ngập ở toàn bộ phòng đấu giá trong đại sảnh, khiến mọi người cảm thấy dị thường khúc khỏe, Một vài thực lực địa vị người trên chán tất là không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Có thể tưởng tượng được, con này đầu rồng thân hổ ma thú khi còn sống là cường đại cỡ nào hung ác, cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng e sợ đều sẽ kính nể hắn ba phần. Thật là khủng khiếp ma thú. Chết đi đã lâu như vậy lại vẫn tản ra như thế Hung Uy. Tin đồn quân vương điện có thập đại mãnh thú, có phải ma thú này chính là mười hùng một trong? Tôi đi, ma thú này khi còn sống mặc dù hung hãn mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không thể cùng quân vương điện 10 mãnh thú so với, cái kiếp nhưng theo bạo chúa đại nhân chinh chiến thần thú. Theo ta thấy đầu ma thú này trên người hiện đầy lít nha lít nhít với đạn, hiển nhiên là bị quân đội tập kích qua, chỉ sợ là đến từ chính dị tộc hồ ma. Xem các ngươi đám người kia không có kiến thức, đầu ma thú này tên là Long hổ dị thú, chính là long tộc cùng hổ tộc lai giống thể, toàn thân đều là bạo vật. Bất luận là da lông của nó còn là xương hoặc là hàm răng đều là chế tạo binh khí cùng độ phòng ngự tuyệt hảo vật liệu, thậm chí máu của nó đều có thể bị mọi người trỗ luyện hóa hấp thu. Thấy cái kia trên đài đấu giá ma thú thi thể, hiện trường mọi người đều là hứng thú, truy Lý truyền ra nghị luận sôi nổi lời nói. Diệp Hiên cũng dùng tò mò ánh mắt đánh giá này cái kia ma thú thi thể. Không biết là khi nào, Tiểu Bạch cũng là theo ma lông của hắn trong nhận chui ra, tròn vo mắt nhỏ tò mò đánh giá trên đài đấu giá cái kia ma thú thi thể, vung lên tiểu kim móng hướng về Diệp Hiên khoa tay múa chân, Trí Lý cẳng có liễu ra liễu âm thanh truyền ra. Ngươi muốn ma thú này thi thể thấy cái kia vung lên tiểu kim móng không ngừng khoa tay múa chân tiểu bạch diệp hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, nghi hoặc mà hỏi chít chít làm như nghe hiểu lời nói của diệp hiên bình thường tiểu bạch chít chít kêu hai tiếng khéo léo gật gật đầu đã rõ ta sẽ đưa nó cho đập xuống diệp hiên xuề bàn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của tiểu bạch vẻ mặt cương triều mở miệng chít chít nghe được nói của diệp hiên tiểu bạch cao hứng ở trên đuổi của diệp hiên lăn qua lăn lại gặp đến mọi người thảo luận đến gần như trên đài đấu giá nhược nhiên tất là cười mở miệng nói đúng như mọi người theo như lời như vậy đầu ma thú này tên là long hổ gì thú chính là long tộc cùng hồ tộc lai giống thể và là nằm ở thời kỳ trưởng thành tương đương với chúng ta nhân loại võ giả trí tôn hoàng cảnh võ hoàng ở trong cơ thể của hắn chạy xuôi long tộc cùng hồ tộc huyết mạch nếu như có thể đưa nó máu luyện hóa hấp thu liền có thể thu được long hồ lực lượng không chỉ như thế da long của hắn hàm răng ma hạch đều là tuyệt hảo vũ khí đồ phòng ngự chế tạo vật liệu có giá khó tìm hy vọng mọi người không nên bỏ qua lần này đấu giá cơ hội long hồ dị thú thi thể giá khởi đầu 20 triệu bây giờ bắt đầu đấu giá theo lời nói của nhược yên nhiên hạ xuống kinh liệt đấu giá tất là một lần nữa triển khai đủ loại ra giá tiếng vang vọng không dứt. Dù sao đây chính là một con trong cơ thể chạy xuôi long tộc cùng hổ tộc huyết mạch ma thú. 21 triệu, 23 triệu, 25 triệu, 27 triệu. Đối mặt cái kia liên tục tăng lên, vang vọng không dứt giá cả, lông mày của Diệp Hiên không để lại dấu vết vừa nhíu. Hắn thật không ngờ lần này đấu giá người xa xa muốn so với tiên ma múa người còn nhiều hơn, dù sao giá trị sử dụng của nó lớn hơn một chút. Hơn nữa vừa rồi hắn đã đấu giá rất nhiều thứ, nếu như vào lúc này còn muốn ra tay nói, khó tránh khỏi sẽ khiến cho không ít người bất mãn. Vàng không để cho ta đi. Làm như biết Diệp Hiên suy nghĩ như vậy, ngồi ở bên cạnh hắn điên cuồng Lâm Phong tất là mở miệng cười. Như vậy tốt nhất. Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Diệp Hiên gật đầu cười. Bây giờ này Long hổ dị thú thi thể giá cả tất là bị mọi người đẩy tới 80 triệu giá cả độ cao đến. Không chỉ vạn tượng thần tông, Tống gia tham dự đấu giá, Tử vong thần điện cùng Thái Dương thần điện cũng đều ở đấu giá bên trong. Này 80 triệu giá cả chính là Quá Dương thần a lạc khác gọi ra. Hắn vừa ý chính là này Long hổ dị thú thể nội chạy xuôi huyết mạch, nếu như có thể đưa nó huyết mạch luyện hóa thu, vậy thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ nâng cao một bước. 10 vạn. Ngay lập tức Điên Cuồng Lâm Phong vẻ mặt phát lạnh, trầm giọng hô: "120 triệu." Quá Dương Thần A là khắc lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, lạnh lùng mà miệng: "150 triệu." Điên Cùng Lâm Phong không để ý chút nào, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn đối với tiền nong vật này xưa nay đều không có khái niệm gì, thậm chí hắn xưa nay đều không có chạm qua tiền nong, đồng dạng là tiêu tiền như nước chủ, dù sao mặc dù là tiêu tiền đều là người khác giúp hắn thanh toán, nói thí dụ như Diệp Hiên vừa nói thí dụ như phí thành thủ phụ kiện khắc La Tư. "180 triệu." Quá Dương Thần A là Lạc sắc mặt băng hàn. "200 triệu." Điên cuồng Lâm Phong túi đầu sờ sờ trên tay đầu ngón tay mũi nhọn, không nhanh không chậm mở miệng. "Điên cuồng, ngươi có ý gì?" Quá Dương Thần A Lạc khắc rốt cục nhịn không được, vẻ mặt tức giận mở miệng. "Ngươi xem như cái thứ gì, ta là có ý gì phải giải thích với ngươi?" Điên cuồng Lâm Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trên tay đầu ngón tay mũi nhọn sáng lên chói mắt ánh sáng. Hắn cũng là một có kiêu ngạo người, Quá Dương Thần A Lạc khắc mặc dù thực lực bất phàm, danh tiếng rất lớn, thế nhưng hắn Điên cuồng Lâm Phong nhưng không có đưa hắn đặt ở trong mắt. "Ngươi ý đòi rất gì ở nơi đây lắm ý, ngươi cho rằng ngươi còn là trước đây cái kia điên cuồng?" Quá Dương Thần A Lạc khắc trong mắt sát ý hoạt động, toàn thân cực nóng ánh lửa cháy hùng hực. Ngươi có thể thử xem. Điên Cuồng Lâm Phong thưởng thức trong tay đầu ngón tay mũi nhọn, không thấy Quá Dương Thần A Lạc khắc cái kia bao hàm sát ý ánh mắt. 230 triệu. Thấy thế, Quá Dương Thần A Lạc khắc lạnh giọng nói, 300 triệu. Điên Cuồng Lâm Phong mí mắt đều không có nhấc một chút. Nghiệm. Châu bò. Này Điên Cuồng Lâm Phong không hổ là như Diệp Hiên một nhóm, này nói chuyện làm việc đều là giống nhau khí phách, tiêu tiền cũng đều. Chợt chợt, ta cũng tưởng theo Hiên Ca lăn lộn à. các ngươi nhìn cái kia Lý Thuần Dương từ khi theo Hiên Ca sau sống đến mức đó là vui vẻ sung sướng không biết là cùng hiên thiếu bọn họ lăn lộn có điều kiện gì, ta có thể gia nhập không? Nhìn thấy điên cuồng lâm phong cái kia lanh khốc bá đạo giáng dấp, trung quanh mọi người đều là vẻ mặt sùng bái, nghị luận sôi nổi. Xem như ngươi lợi hại. Quá dương thần a là khác, bị tức sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng quăng câu nói lời hung ác, không muốn tăng giá. Cuối cùng, cái kia long hổ dị thú thi thể bị điên cuồng lâm phong thành công bắt, làm cho mọi người làm diệp hiên bọn họ nhóm người này tài lực cảm thấy thán phục. Sau đó phải bán đấu giá gì đó nói vậy mọi người nhất định sẽ không xa lạ, nó chính là từng phương tây tu la thế giới tam hoàng ngũ đế một trong ma quân đại nhân sử dụng binh khí rồng mũi nhọn theo hầm hoàng cái kia rất có ma lực âm thanh vang lên ánh mắt của tất cả mọi người đều là một lần nữa hội tụ ở trên đài đấu giá tin đồn rồng mũi nhọn chính là năm đó ma quân đại nhân mời mọc động mười tên thế giới cấp bậc vũ khí đại sư hao tốn mấy năm thời gian vừa mới trung sức chế tạo bút ra có mạnh mẽ lực sát thương có giải phóng biến hình chức năng đứng hàng tu la thế giới thần binh bảng đệ nhị thế giới thần binh bảng đệ tam như từng bạo chúa lam ngọn giáo đại nhân sử dụng thần binh rồng tiêm không hề nghi ngờ nó là một cái tranh thức thần binh có thể làm cho người thực lực tăng nhiều tin tưởng lần này rất nhiều bằng hữu đều là vì nó vừa mới tham gia lần này buổi đấu giá phía dưới để cho chúng ta mời chúng ta công nhân viên chỉnh lên thần binh rồng mũi nhọn. Theo lời nói của Hồng Hoàng Hạ xuống, ở những người chúng quanh cái kia bao hàm trông chờ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã thị nữ tất là đưa bọn họ chỗ trông chờ thần binh rồng mũi nhọn hiện lên trên đài đấu giá, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Đem đao kiếm đặc tính hoàn mỹ dung hợp thần binh rồng mũi nhọn giống như một con yên tĩnh ngủ say cự long giống như yên tĩnh trôi nổi tại kia tràn đầy không biết tên chất lỏng trong suốt hàng ngọc trong vạn. Có lẽ là trải qua một hồi đại chiến duyên cớ thần binh rồng mũi nhọn nhìn qua có chút tổn hại, mặt trên có từng đạo từng đạo tinh mịn vết nứt, thế nhưng như trước là khó che giấu mũi nhọn của nó cùng lợi hại hơn nữa nó hình như là có sức sống bình thường tại đây Hàn Ngọc trong vạc tiến hành hít thở thân giao trong vết nước mạo hiểm chứa nhiều thật nhỏ bá khí hơn nữa mặt trên điêu khắc thần bí cổ xưa Long Văn coi như vật còn sống bình thường giống như một cái mini tiểu kim rồng ở nhẹ nhàng bơi lội Và Anh cười dễ ước có lẽ là cảm nhận được ngoại giới mọi người ánh mắt nhìn kỹ bình thường cái kia thần bí Long Văn biến thành tiểu kim rồng lại là vào đúng lúc này đột nhiên mở ra màu đỏ tươi long nhãn một luồng hủy thiên diện địa sức mạnh tất là không có dấu hiệu nào thần binh rồng mũi nhọn trên khuyết tán ra khiến cho hiện trường mọi người nấc sắc mặt đều là không khỏi đại biến, nhìn về phía này thần binh rồng mũi nhọn trong ánh mắt đều là tràn ngập chấn động cùng kinh hãi. Thanh binh khí này là sống, không phải vật chết, thật là khủng khiếp khí thế, này, đây rốt cuộc là một cái thế nào thần binh? Chẳng trách năm đó ma quân tên tuổi như thế chi thịnh, có thần binh rồng mũi nhọn nơi tay, ta cũng có thể xông ra một phen tuyết tuổi. Này thần binh rồng mũi nhọn hình dáng thật quá đẹp rồi. Trong nháy mắt nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại tất là theo mọi người truy lý truyền ra. Toàn bộ sàn bán đấu giá bầu không khí nhiệt độ quả thực là vào đúng lúc này đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh điểm. Tất cả mọi người hận không thể đem này Thần binh rồng mũi nhọn chiếm được, có như vậy một cái khai thiên tích địa thần khí. Thần binh rồng mũi nhọn giá khởi đầu 1 tỷ, bây giờ bắt đầu đấu giá. Đối với hiện trường bầu không khí hổng hoàng cùng Nhược Nghiên nhiên đều là cực kỳ thỏa mãn, Hổng Hoàng càng vào đúng lúc này cười lớn mở miệng. Theo Hổng Hoàng cái kiêu khí phách mười phần thanh âm đảm thoại ở toàn bộ sàn bán đấu giá trên vang lên, toàn bộ sàn bán đấu giá triệt để sôi trào. Chuyện này sẽ là một hồi trước đó chưa từng có kịch liệt trên cướp. Quy 1 chương 617, Hỗn huyết vưu vật canh thứ ba. 1 tỷ. Đây chỉ là Thần binh rồng mũi nhọn giá khởi đầu kết thúc có thể tưởng tượng được thần binh rồng mũi nhọn giá trị cỡ nào to lớn. Tin đồn nó là dung hợp viễn cầu nguyên năng cùng tương lai khoa học kỹ thuật. duy nhất khả năng đủ cùng từng bạo chúa lang ngọn giáo tay cầm thần binh rồng tiềm có thể mượn đẹp binh khí. mọi người vừa ý địa phương của nó không chỉ là nó có mạnh mẽ lực phá hoại, còn có nó chỗ dung hợp viễn cầu nguyên năng cùng tương lai khoa học kỹ thuật. nếu là có người có thể đem này thần binh rồng mũi nhọn đúc kỹ thuật lần lượt phân tích, đưa nó vận dụng kỹ thuật nắm giữ, vậy liền có thể trở thành cái này trên địa cầu lớn nhất binh khí chế tạo thường, thậm chí mạnh nhất vũ trang đội. mặc dù là không thể đem thần binh rồng mũi nhọn kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ, cho dù là chỉ nắm giữ một kia cũng đủ để sản xuất đến lượng lớn lực phá hoại to lớn binh khí do đó tăng lên một thế lực tổng thể thế lực nói theo một ý nghĩa nào đó thần binh rồng mũi nhọn giá trị là không cách nào đánh giá bởi vì nó ẩn chứa vũ khí kỹ thuật giá trị thật sự là quá lớn mà hiện trường phần lớn người cũng toàn bộ đều là hướng về phía nó đến một tỷ giá khởi đầu cách thức mặc dù rất cao thế nhưng đều ở đây mọi người trong giới hạn chịu được cho dù là càng cao hơn giá cả bọn họ cũng có thể thừa nhận Người suy nghĩ một chút nếu là một thế lực nắm giữ thần binh rồng mũi nhọn ẩn chứa kỹ thuật thành lập xưởng công binh có thể sản xuất hàng loạt đến uy lực to lớn binh khí đó là thế lực khác có thể hay không tìm hắn hợp tác một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ cũng đem bởi vậy hình thành, do đó tôn định địa vị của bọn họ trở thành thời đại này lớn nhất ngựa đen. Cho dù là bây giờ thần binh rồng mũi nhọn có chút tổn hại, thế nhưng như trước không cách nào che giấu tới tác nhiệt tình của bọn họ. Một tỷ ngàn vạn, một tỷ năm mươi triệu, mười mươi vạn, mười một trăm tám mươi triệu, đủ loại ra ra tiếng vào đúng lúc này vang vọng không dứt, thần binh rồng mũi nhọn giá cả hiện tăng vút lên. Lần này tham dự đấu giá người nhiều lắm, không chỉ có lãnh gia, tống gia, vô song kiếm tông, thiên tông, vạn tượng tông, thái dương thần điện, tử vong thần điện còn có rất nhiều trước khi vẫn vẫn duy trì biết điều thế lực đại diện, thậm chí còn có đến từ chính cái khác quốc gia thương nhân. Ngắn ngắn trong lúc nhất thời, thần binh rồng mũi nhọn giá cả liền đạt đến 2 tỷ giá trên trời và còn đang tăng thêm. Đây cũng quá hung tàn. Thấy này liên tục tăng lên giá cả, Diệp Hiên bên cạnh Phương Vô Kiệt vẻ mặt kinh ngạc, có thể nói là nghẹn họng nhìn chơn chối. Hắn thật không ngờ này thần binh rồng mũi nhọn giá cả bất cứ sẽ cao như thế, dẫn tới nhiều người như vậy đến giành cướp. Mặc dù là Thái Dương thần điện cùng Tử Vong thần điện bọn họ cũng đều cảm nhận được mạnh mẽ sức cạnh tranh đến. Lãnh ra Tống gia tất là vào thời khắc này tụ tập cùng nhau thương nghị. Kể cả Vô Song kiếm tông, Thiên ảnh Đao tông cùng Vạn Tượng Thần tông này ba thế lực lớn cũng đều ở tụ tập cùng nhau nói nhỏ. Nếu là đơn độc đập xuống này, thần binh rồng mũi nhọn nói cho dù là bọn họ cũng đều cảm nhận được một luồng to lớn áp lực, cho nên bọn họ quyết định thương nghị chung sức đập xuống này, thần binh rồng mũi nhọn đồng thời đưa nó ẩn chứa kỹ thuật cùng công nghệ tiến hành nghiên cứu, kể từ đó bọn họ chỗ tiêu phí tài lực giá cả thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cuối cùng lệnh Tống hai nhà đã đạt thành thỏa thuận, hai nhà chung nhau xuất tiền chung sức đấu giá. Vô Song kiếm tông, Thiên Hành Đao tông, Vạn Tượng Thần tông đồng dạng là đã đặt thành chung sức đấu giá thỏa thuận con tử vong thần điện cùng thái dương thần điện bọn họ vốn là một nhà đều là bất tử tiên hoàng rực sức, cũng không nghĩ lạnh tống hai nhà bọn họ như vậy hiện trường huyên náo một mảnh ra giá tiếng vang vọng không dứt Nam tỷ theo này đột nhiên vang lên hùng hồn âm thanh hiện trường không khỏi làm một trong tịch tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại đưa mắt hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn lại đó là một tiên trên người mặc tây Âu phục mang theo tây dương nón ảnh nước nam tử một tấm tiêu chuẩn phương tây gương mặt trên môi giữ lại một đống màu nâu hồ gần trên khuôn mặt lộ ra một luồng tùy ý cùng lạnh lùng ngồi ở bên trong góc không hề bắt mắt chút nào có vẻ biết điều đến thời điểm nếu là đêm đen nữ thần ngải Nina ở nơi đây nói mới có thể đem điều này ảnh nước nam tử nhận ra hắn là ảnh nước hoàng thất công tước lộ quẹ ba bố lý ngoại hiệu rơi vương tin đồn lộ quẹ ba bố lý trong cơ thể chạy xôi phương tây quỷ hút máu huyết mạch tu hành phương tây bí thuật hàng năm dùng cô gái máu tươi làm thức ăn có thần bí dị năng luyện thành một thân phương tây tà công có thể điều khiển rơi công kích có rất mạnh thân pháp cùng tốc độ thực lực cực kỳ cường hãn cho nên bị mọi người xưng là rơi vương lần này hắn đại diện cho ảnh nước hoàng thất theo ảnh nước đi tới tô hải vì này thần binh rồng phải đem từng danh chấn thiên hạ thần binh mang về ảnh nước hoàng thất tiến hành nghiên cứu hắn đê điều nhiều ngày như vậy vì thời khắc này hóa ra là hắn nghe được lộ quệ bá bố lý lời nói thấy hắn tấm kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt điên cuồng lâm phong trong mắt hàn quang lấp lóe chuỳ lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra người biết diệp hiên quét lộ quệ bá bố lý một chút nghi hoặc mà hỏi từng ở ảnh nước trong khi gặp mặt một lần người này là ảnh nước hoàng thất công tước thực lực thân phận không hề tầm thường chính là đối thủ một mất một còn của ngài nina điên cuồng lâm phong nhẹ nhàng gật đầu vẻ mặt nghiêm túc mà miệng nay lồ quẹt bá bố lý thực lực là rất đã bị hắn tán thành Làm như cảm nhận được mọi người ánh mắt cùng nghĩ hoặc lỗ que bá bố lý tất là vào đúng lúc này từ từ đứng dậy thoải mái mở miệng các vị ta là lỗ que bá bố lý chính là ảnh nước hoàng thất công tước lần này đường xa tới chính là bị quốc vương nhờ và phải đem này thần binh rồng mũi nhọn mang về ảnh nước hoàng thất kính xin chư vị có thể bán ta một bộ mặt phần ân tình này bá bố lý chắc chắn khắc trong tâm khảm ngay khác các vị nếu là tới ảnh nước chính là ta ảnh nước hoàng thất châu ngồi quý khách wen cười dễ ước theo lỗ que bá bố lý lời nói hạ xuống một luồng hùng vĩ khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bút ra Vô số từ năng lượng màu đen ngưng tụ ra rơi cũng là lít nhít ở giữa không trung bay lượn. Trong chốc lát, toàn bộ sàn bán đấu giá liền trở thành một rơi địa ngục, khiến người ta cảm thấy vô biên dùm mình. Không thể không nói, này lỗ quệ bá bố Lý thực lực đích thật là khủng bố. Lời nói nói xong, lỗ quệ bá bố Lý liền một lần nữa ngồi trở lại tới chỗ ngồi. Cái tên lít nha lít nhít bay lượn rơi cùng đáng sợ khí thế cũng là vào đúng lúc này biến mất không còn tâm tích, giống như chưa bao giờ có từng xuất hiện, phản phất vừa mới tất cả chỉ là mọi người hào giếc vậy. Hiển nhiên là lỗ quệ bá bố Lý cố ý làm, mục đích gì là muốn làm cho người ta một loại kinh sợ. Theo lỗ quệ bá bố Lý thực lực bày ra. Bây giờ hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị lên, hiển nhiên là lộ quẻ ba bố lý kinh sợ làm ra nhất định kinh sợ tác dụng. Cho dù là quá dương thần A là khác, tử thần đạt nạp đặc tư ánh mắt của bọn họ cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi lên. Hiển nhiên bọn họ thật không ngờ nửa đường bất cứ còn có thể giết ra như vậy một chỉnh giáo kim đến. Hơn nữa bất luận là hàn gốc gác còn là tài lực cũng đều không phải bình thường. Dù sao ảnh nước hoàng thất đại diện nhưng ảnh nước nhất quốc chi lực. Ha ha, mặt mũi cái gì không phải là người khác cho, mà là tự kiếm. Ba bố lý Này thần binh rồng mũi nhọn ta Đại Hàn Quốc muốn, 61 tỷ. Ngay ở mọi người làm lộ vẻ bá bố lý Bảy ra thực lực cảm thấy khiếp sợ lúc, sang sảng tiếng cười lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một gã trên người áo che gió màu đen, có một tấm lạnh người trong nước gương mặt người đàn ông trung niên tất là đứng lên đến, hướng về mọi người liền ôm quyền, mở miệng cười, Kim Đức Ân, Đại Hàn Quốc tướng quân, lần này đại diện Đại Hàn Quốc tới lấy thần binh rồng mũi nhọn, mong rằng các vị có thể cho bản tướng vài phần mặt. Kim Đức Cân, Đại Hàn Quốc tướng quân, thực lực không phải bình thường. Có đại Hàn Quốc đệ nhất tướng danh sừng, đã dùng sức lực của một người quét ngang ngàn quân, tàn sát một nhân số quy mô đạt đến 3000 người cỡ lớn thuê đoàn lính đánh thuê, thân phận địa vị không phải bình thường, chính là đại Hàn Quốc số một số 2 nhân vật. Không thể không nói, này Tô Hải buổi đấu giá cùng thần binh rồng núi nhọn lực ảnh hưởng đích thật là kinh người vô cùng, bất cứ đem đại dương bờ bên kia đại Hàn Quốc cùng ảnh nước cường giả đều hấp dẫn lại. Ha ha, ta đại đế quốc đồng dạng là đúng này, thần binh rồng núi nhọn vô cùng cảm thấy hứng thú, đế quốc quốc vương đặc phái buồn cùng cố ý vượt biển đa đến, 71 tỷ. Nhưng mà, Kim Đức Vân lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, xinh đẹp mất hồn cạn tiếng cười lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên theo thanh âm này vang lên một gã người mặc một bộ trường bào màu đen đầu đội màu đen nón lá che khuất khuôn mặt nữ tử lại là vào đúng lúc này rối ra trắng non thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng mà hái tới trên đầu mang màu đen nón lá hiện lộ ra nàng tấm tiêu mất hồn mê người gõ mà đến nàng thật cao cuộn lại một con mái tóc trên đầu mang một viên màu tím châm gái tóc có một tấm tiêu chuẩn lớn nói rằng đế quốc mỹ nữ khuynh thành khuôn mặt tinh mỹ trên khuôn mặt không có một chút nào hóa trang qua dấu vết trong veo trong đôi mắt to là mênh mông vô bờ xinh thẳm khiến người ta nhìn một chút phàm phất thì sẽ bị bị xa vào vậy Trường bào màu đen cổ áo rất thấp, không chỉ đưa nàng trắng như tuyết thon dài gáy ngọc hiện lộ bức ra, còn như ẩn như hiện mà đem cái kia trắng như tuyết mê người cao vấp bại lộ ở trong không khí. Cái kia mê người khe càng khiến người ta mê đắm khí chất. khắp toàn thân lộ ra một luồng uy nghiêm cao quý đồng thời còn có một luồng đại đế quốc mỹ nữ đặc biệt lưu tình. Tên là của nàng trời xa vượn dược chính là đại đế quốc duy nhất một vị nữ tướng quân. Nàng một giới nữ lưu có thể theo đại đế quốc cái kia nam chính bá quyền bên trong bụng lộ tài năng, đạt được bây giờ cái này địa vị cùng cấp độ, trở thành một vị duy nhất nữ tướng quân có thể thấy được thực lực và của nàng cổ tay tuyệt đối là không phải bình thường. Đây là một người cao quý phong nhã, lãnh có uy nghiêm rồi lại nhu tình như nước nữ nhân, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nghiệp, không phải chứ? Hóa ra là đại đế quốc vị thứ nhất nữ tướng quân trời xa về dực. Tin đồn trời xa về dực quốc sắc thiên hương, bèn đại đế quốc đệ nhất mỹ nhân, bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trợ chập, này thần binh rồng mũi nhọn lực ảnh hưởng thật đúng là lớn vô cùng, không chỉ ảnh nước người đến, đến rồi, đại hàn quốc người đến, đến rồi, kể cả này đại đế quốc cũng tới người, đều nói đại đế quốc nữ nhân cái tia tốt, không biết là hôm nay xa về dực thì lại làm sao? Sỉ, nhọn giọng rùn một chút, ngươi muốn chết ra ngươi? Người phụ nữ kia có thể khó tìm gây. Thấy cái kia hiện lộ ra hình dáng đến trời xa và rực, hiện trường mọi người có thể nói là chấn động vạn phần. Truy lý truyền gia nghị luận sôi nổi lời nói, không thể không nói mỹ nữ thật đúng là có đặc quyền, đi tới chỗ nào đều có thể gây nên náo động, đặc biệt là như trời xa và rực như vậy còn có cao quý thân phận địa vị nữ nhân. Cho dù là lộ quậy ba bố lý cùng kim đức ngân đều không có như trời xa và rực như vậy gây nên náo động cùng nghị luận gãy ngộ. Nhìn dáng dấp này thần binh rồng mũi nhọn sức cạnh tranh xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn khó hơn a. Thời buổi này kể cả cầm lại chính mình binh khí đều phải trở nên như thế khó khăn. Thấy cái kia sắc đẹp cảm động trời xa vời rực, nghe được các nàng này liên tiếp ra ra tiếng, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút cười khổ đến, truy lý có bất đắc gì thanh âm đàm thoại truyền ra. Mặc dù nhìn mình binh khí bị nhiều người như vậy tranh đoạt rất có cảm giác thành công, thế nhưng đến phiên chính hắn tiêu tiền lúc, còn là rất thì đau. Nếu không phải đêm đen nữ thần ngại Nina làm cho phí thành thủ phụ kiệt khắc la tư đến rồi nói, vậy dùng Diệp Hiên trên người hắn tài lực muốn bắt này thần binh rồng mũi nhọn nói e sợ còn còn thiếu rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Hiên xoay đầu lại đưa cho bên trong góc ngồi phí thành thủ phụ kiệt khắc la tư một ý tứ sâu xa ánh mắt cảm nhận được Diệp Hiên cái ánh mắt này, phí thành thủ phủ kiệt khắc la tư không khỏi run một cái, trong lòng bất đắc dĩ và phần. Hắn biết, Diệp Hiên hàng này là muốn bắt đầu bắt hắn tiền nong đến tiêu xài trăm bước. Có này phí thành thủ phủ ở nơi đây, Diệp Hiên sợ hãi không cạnh tranh được những tên kia gì. Hiển nhiên, thời khắc này Diệp Hiên chuẩn bị ra tay rồi. Đợt, các anh em, ta muốn ra tay rồi, chú ý. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mượt 1 chương 618, dùng tiền nong nện mặt canh thứ nhất. 71 tỷ 518 triệu. Giữa lúc Diệp Hiên chuẩn bị ra giá lúc, Lãnh Hồng Tiêu tất là vào đúng lúc này vẻ mặt lãnh đạm mở miệng. 7380 triệu. Lời nói của lãnh hồng tiêu vừa mới vừa rồi vừa dứt, quá dương thần a lạc khắc cũng là vào đúng lúc này ra giá nói. Mặc dù tăng giá của bọn họ còn hơn thiên du dực, ước khắc ba bố lý kim đức cân bọn họ đến tất là phải ôn nhu rất nhiều, không giống bọn họ vừa mở miệng chính là một tỷ giá cả, thế nhưng nhưng cũng không tính ít đòi, đều là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu tăng giá. 75 mươi ức, nhưng mà lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, ước khắc ba bố lý tất là mặt không thay đổi mở miệng. Lần này hắn là đại diện cho ảnh quốc đi tới nơi này, trên người tài chính tự nhiên là đầy đủ. Ba bố lý, các người vũ khí của ảnh quốc trang bị kỹ thuật còn thiếu gì? Này thần binh rồng mũi nhọn để cho chúng ta đại hàn nước như thế nào? 76 ức. Kim Đức Cân xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Ước Khắc Bá Bố Lý, cười nói, "Không được, này thần binh rồng mũi nhọn chúng ta nhất định phải có, 78 ức." Nhưng đáp lại lại là của Kim Đức Cân nước Khắc Bá Bố Lý cái kia kiên quyết lời nói, "Các ngươi đây là khi chúng ta đại đế quốc không tồn tại gì, 8 tỷ." Thiên Du Dực mặt không cảm xúc, Truy Lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói, "Tựa hồ Lanh Hồng Tiêu, Tống Tây Nguyên, Quá Dương Thần A Lạc khác hoàn toàn không có bị bọn họ đặt ở trong mắt. Dù sao, bọn họ đại diện mức độ là một quốc gia, nhưng mà Lãnh Hồng Tiêu đống tây nguyên bọn họ đại biểu tất là một cái gia tộc, quá dương thần a là các bọn họ đại biểu cũng gần như chỉ là một thế lực mà thôi. Còn Diệp Hiên, Tựa hồ hoàn toàn bị bọn họ lãng quên. Dù sao bọn họ có thể sẽ không tin tưởng Diệp Hiên ở đấu giá nhiều như vậy gì đó, sau còn có đầy đủ tiền nong đến tham dự này, thần binh rồng muối nhọn bán đấu giá. Tam tỷ vốn lưu động không phải là bình thường gia tộc xí nghiệp có thể cấm ra được. Đối với Diệp Hiên nắm giữ sản nghiệp bọn họ vẫn là tương đối hiểu ra. Bọn họ cho rằng vào giờ phút này Diệp Hiên đích thật là chưa có tới với bọn hắn tiến hành cướp đoạt tài lực. Người nữ nhân điên này nghe được giá giá của Thiên Du dự. Lãnh Hồng Tiêu, quá dương thần A Lạc khắc sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khó coi lên, nói thực ra bọn họ chuẩn bị tài chính cũng không nhiều, ước chừng 10 tỷ tài hữu. Dựa theo bọn họ bây giờ như vậy tranh cướp đà, 10 tỷ tài chính hiển nhiên không đủ. trăm triệu. Thời điểm này, kể cả Lãnh Hồng Tiêu ra giá tiếng đều yếu đi vài phần. 81.5 tỷ. Quá dương thần lông mày của A Lạc khắc cũng đều nhíu chặt ở cùng nhau, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. 8800 triệu. Ước khắc bá bố lý đầu cũng không có nhấc. 100 ức. Giữa lúc Thiên Du chuẩn bị một lần nữa ra giá lúc, Ngồi ở một bên thủy trung chưa từng lên tiếng Diệp Hiên lại rốt cục vào đúng lúc này mở miệng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, chấn động một mảnh. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Người này quả thực là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là bỗng nhiên nổi tiếng, kinh sợ một mảnh. Người này trực tiếp đem 80-800 triệu giá cả tăng cao tới 100 ức, tỏ rõ hắn đối với này thần binh rồng mũi nhọn nhất định phải có chi tâm. Mười tỷ mặc dù đích thật là rất nhiều, đối với rất nhiều gia tộc sĩ nghiệp đều là một khổng lồ chưa số. Thế nhưng đối với thân là từng phương tây tu là thế giới ma quân Diệp Hiên tới nói, cũng gần như chỉ là một con số mà thôi. Thời kỳ tột cùng hắn nắm giữ của cải có thể so với này mười tỷ không biết là muốn thêm ra bao nhiêu lần đến. Một trăm ước ca, này Diệp Hiên rốt cuộc phải đi theo chỗ nào khiến cho nhiều như vậy tiền nong? Phía trước người này đã bỏ ra hơn mười hai tỷ đi, bây giờ lại gọi ra một trăm ước giá trên trời, quả nhiên là đến ngữ kinh người. Này Diệp Hiên hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản cùng giá trị bản thân? Không hổ là thần tượng của ta, này gia giá châu bò. Thấy cái kia nhàn nhã tự nhiên Diệp Yên, hiện trường mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào sự bái, chú lý có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại truyền ra. Không thể không nói, Diệp Yên đột nhiên ra giá ra tay đích thật là đem hiện trường mọi người cho tàn nhẫn mà rung động một cái. Lãnh Hồng Tiêu, Quá Dương Thần A là khác, Tử Thần Đạt Nạc bậc tử, Kiếm Tây Lai like bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Yên đều tràn đầy ẩn giấu một tia chấn động đến. Bọn họ mặc dù cũng có khổng lồ gia tộc hoặc là thế lực xí nghiệp, thế nhưng đại đa số đều là tài sản cố định, cũng không có thay đổi hiện, bây giờ Diệp Yên mở miệng chính là 10 tỷ, có thể nào không cho bọn họ kinh ngạc dần mình? cho dù là Kim Đức Ân, Tước khác Ba Bố Lý, còn có Thiên Du Dực bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên cũng đều tràn ngập kinh ngạc. Mặc dù Diệp Hiên phía trước sàn bán đấu giá trên biểu hiện cực kỳ trói mắt, thế nhưng ở tại bọn hắn xem ra vậy cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi, ở trong mắt bọn họ Diệp Hiên chỉ có thể xem như một nho nhỏ hạ người vô danh, bây giờ lại với bọn hắn cùng đại cạnh tranh, gọi ra cái này 10 tỷ giá cả, làm sao có thể không cho bọn họ kinh ngạc. Đây là bọn họ không muốn kinh ngạc lại không được. 100 ức. Diệp Hiên, theo ta được biết ngươi có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, ngươi xác định ngươi có nhiều như vậy tiền năng gì? Bên cạnh kiếm tây lai trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, nhìn về phía La tuyển trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng. Không sai, hắn tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền nóng đến, ta hoài nghi hắn là cố ý ở nơi đây quấy rối. Ta yêu cầu hội trưởng công nhân viên xác định thẻ ngân hàng của hắn tài chính. Lãnh Khuynh Quốc nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên đồng dạng là tiết lộ lạnh như băng còn có ẩn dấu cực sâu cam ghét, trí lý có lạnh lẽo thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta cũng có như vậy hoài nghi, ta cũng tán thành nghiệm minh thẻ ngân hàng của Diệp Hiên tại chính, nếu không nói hắn chính là cố ý ở loạn giá giá, nâng lên bán đấu giá giá hàng các thức, nhiễu loạn hội trưởng trật tự tính xin hồng hoàng tiền bối ngân hoàng tiền bối có thể nghe theo mọi người kiến nghị loại trừ mọi người nghi ngờ một khi người này tài chính không đủ chính là cố ý nhiễu loạn buổi đấu giá trật tự nhất định phải phản nặng. lãnh ngạo thiên cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt toán độc nói đối với ngạo thiên cùng quốc đề nghị ta biểu thị tán thành ta cũng biểu thị tán thành cha tiểu tử kia thẻ ngân hàng tài chính hắn tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy nghe được lãnh khinh quốc cùng lời nói của lãnh ngạo thiên quỷ đao hạo thiên vân phi dương bọn người đồng dạng là vào đúng lúc này phụ họa mở miệng bọn họ đều là trẻ tuổi thiên tiêu, trên người tài chính có thể có mấy trăm triệu dĩ nhiên xem như vạn phần không sai, nhưng mà với bọn hắn cùng thế hệ Diệp Hiên lại là ở nơi đây tiêu tiền như nước, với bọn hắn trưởng đối cùng đài cạnh tranh, tiêu ra một trăm ức giá trên trời, làm cho trong lòng bọn họ chua xót, khó có thể tiếp thu. Huống chi bọn họ đối với chi tiết của Diệp Hiên hiểu ra càng rõ ràng, có thể bốn năm tỷ người này đem hết toàn lực có thể lấy ra, thế nhưng một trăm ức lại đối với không thể. Hân hoang tiền bối, để buổi đấu giá không có tranh luận, bỏ đi mọi người nghi ngờ, ngươi xem có phải là nên cho mọi người một câu trả lời, nghiệm chứng một chút tài chính của Diệp Hiên, lãnh hồng tiêu. Quá Dương Thần A là khác, Kiếm Tây Lai like bọn họ nhìn nhau, tất là vào đúng lúc này mở miệng nói. Diệp Hiên, ngươi nói thế nào? Hồng Hoàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên. Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, lâm vào dài lâu trầm mặc đến, đúng như Kiếm Tây Lai like bọn họ theo như lời như vậy, hắn trong thẻ ngân hàng đích xác không có nhiều tiền như vậy. Bỏ trước khi một hồi buổi đấu giá bọn họ dùng xong, hơn nữa bảy liều tám gần, bây giờ Diệp Hiên trong tay chỉ có không đến bốn tỷ. Làm sao? Không nói, bị mọi người nói đúng, không dám. Diệp Hiên, ngươi bây giờ đúng là tiếp tục giả vợ A, bị mọi người phơi bày không có tiền ngươi ở đây nơi đây kêu giá bao nhiêu giả trang cái gì sói đôi to nhìn thấy Diệp Hiên trầm mặc lãnh ngạo thiên lãnh Quyên Quốc vân Phi Dương bọn họ càng chắc chắn suy đoán của bọn họ vào đúng lúc này rêu cận nói các ngươi đã muốn nghiệm tài chính vậy liền nghiệm nghe nói lãnh Quyên quốc rêu cận của bọn họ Diệp Hiên cười nhạt im hơi lặng tiếng dùng điện thoại di động biên tập một cái thẻ ngân hàng tin nhắn gửi ra ngoài lập tức vây tay một cái đưa hắn đã bao hàm hết thẻ tài chính thẻ ngân hàng cầm đi ra ngoài a lệ thấy thế Hồng Hoàng khẽ gật đầu một cái trầm giọng miệng theo lời nói của nàng hạ xuống chính là có một gã bảy phần sắc đẹp nữ công nhân viên đi tới trước mặt của Diệp Hiên tiếp nhận trong tay nàng thẻ ngân hàng hướng về một bên đài làm việc bước vào bắt đầu đối với trong chương mục ngạch chống tiến hành tuần tra thế nào tra ra được gì trong chương mục của hắn ruốt cuộc có bao nhiêu tiền trong chương mục của nàng có phải là không có một trăm ức một lát sau cái kia tên là A lệ công nhân viên đứng lên đến lãnh nạo thiên lãnh quân quốc vân phi dương bọn họ tất là không thể chờ đợi được nữa hỏi lãnh hồng tiêu tử thần đạt nạp đặc tư kiếm tây lai quá dương thần a lạc bọn họ tất là thờ ơ là thiên du Dực? kim đức Cân? lô quẹ Ba bố Lý bọn họ tất là đầy hứng thú mà nhìn tất cả những thứ này, cũng không có làm bất kỳ tỏ thái độ. Nghe được Lãnh Nạo Thiên hỏi do của bọn họ, A Lệ lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, vẻ mặt làm khó dễ, thấp giọng nói, tài khoản nghịch chống tra ra được. Nói cho mọi người. Thấy A Lệ gái kia vẻ mặt làm khó dễ dáng dấp, hồng hoàng nhàn nhạt mở miệng. Diệp Hiên thiếu ra trên thẻ nghịch chống ước chừng là 3986 triệu, xa xa không đủ 10 tỷ. A Lệ làm khó dễ nhìn Diệp Hiên một chút, thấp giọng mở miệng nói. Ha ha, quả nhiên không có 100 ức. Diệp Hiên, chúng ta liền biết tiểu tử ngươi là cố ý giả bộ sói đuôi to chỉ ngươi điểm ấy nhi vỡ nát tài sản có thể lấy ra 100 trăm ước đến quả nhiên là sẽ giả bộ à trên người chỉ có hơn 3 tỷ cũng dám đi ra ra giá 10 tỷ người là kẻ lừa gạt diệp hiên lần này ngươi chết chắc rồi nghe được ca lệ lời nói lãnh quynh quốc lãnh ngạo thiên vân phi dương bọn người có thể nói là thật giải thở phào nhẹ nhõm vào thời khắc này cười ha ha mở miệng nhìn về phía ánh mắt của diệp hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào dễ cận này đây thật đúng là giả bộ nay thuộc về lung tung ra giá trái với buổi đấu giá quy tắc đi diệp hiên hắn bất cứ sẽ làm ra như vậy sự tình đến người ta đó là ra giá nhất thời thoải mái vẫn ra giá vẫn thoải mái, một khi bị vạch trần, trợt trợt đã có thể thoải mái chết rồi. ai ra, này Diệp Hiên cũng quá khiến người ta thất vọng đi, không thành thực. hiện trường mọi người cũng đều vào đúng lúc này, không nhịn được nghị luận sôi nổi lên, có người càng vươn ngón tay quay Diệp Hiên chỉ chỉ chò chò, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên lại cũng không có trước khi sùng bái, mà là dễ cận cùng xem thường. bây giờ Diệp Hiên ở mọi người trong mắt dĩ nhiên trở thành một cái sói đôi to. hưng hoàng thiên bối, đã Diệp Hiên tiểu tử kia không có nhiều như vậy tài chính, lại gọi ra cao như vậy giá cả, này dĩ nhiên nghiêm trọng trái với buổi đấu giá quy tắc thậm chí chúng ta có thể hoài nghi hắn là các ngươi cố ý mời đến kẻ lừa gạt. Ta nghĩ ngươi sẽ không ngồi xem không can thiệp tới, nhất định sẽ cho mọi người một thỏa mãn công đạo. Lãnh Hồng Tiêu cũng là vào đúng lúc này quay Hồng Hoàng Ôn quyền nói, không sai, như Diệp Hiên như vậy hành vi nhất định phải nghiêm trị. Ta tin tưởng Hồng Hoàng Tiền bối các ngươi tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nếu như ta nhớ không lầm nói dựa theo buổi đấu giá quy củ pháp tắc, nếu là có ai dám ở trên đấu giá hội cố ý nâng lên vật phẩm giá cả, lung tung ra giá, ảnh hưởng buổi đấu giá trật tự, làm giải quyết tại chỗ. Hồng Hoàng Tiền Bối các ngươi nhất định sẽ không không tuân thủ buổi đấu giá pháp tắc trật tự, còn là nói là các ngươi đặc biệt mời Mộc Diệp Hiên đến nâng lên vật phẩm giá cả. Nếu là truyền đi nói, đối với các ngươi quân binh minh cùng này, Tô Hải buổi đấu giá đều lại có to lớn ảnh hưởng. Hồng Hoàng Tiền Bối, ta hy vọng các ngươi hôm nay có thể cho chúng ta một thỏa mãn công đạo. Kiếm Tây Lai, Quá Dương Thần A là khác, Tử Thần Đạt Nạp Bất Tư, Tống Tây Nguyên bọn họ đồng dạng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng cho Hồng Hoàng bọn họ tạo áp lực. Bọn họ đều là đối với Diệp Hiên hận thấu xương, bây giờ như vậy cơ hội gần ngay trước mắt, bọn họ có thể nào buông tha? Tất nhiên sẽ cái kia chuyện này đến làm Văn, muốn cho Diệp Hiên chết, để Hồng Hoàng bọn họ tiến thoái lưỡng nan đến. Yên tâm, bổn cung sẽ cho mọi người một thỏa mãn công đạo. Hồng Hoàng sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng trả lời. Sau đó, nàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói, "Diệp Hiên, đối với việc này, ngươi có gì giải thích?" Nàng tin tưởng Diệp Hiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Nghe vậy, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút kinh ngạc vẻ, phất đối với tất cả những thứ này khó có thể tin tưởng được bình thường, hắn vội vàng mở miệng nói, "Hồng Hoàng tiền bối, ta tấm thẻ này trên không có trăm tỷ ít nói cũng có 10 tỷ." tuyệt đối sẽ không chỉ có tầm thường vài tỷ, ta muốn có thể là hệ thống trục trặc, cha sai rồi. nếu không các ngươi lại từ đầu tra một chút, ha ha, cha sai rồi, không có trăm tỷ cũng có mười tỷ, người này đến bây giờ còn ở tuổi nuốt bức. giả bộ à, để tiểu tử này tiếp tục giả vờ, tiếp tục làm à, vừa mới điều tra ra tài khoản nghịch chống vẫn có thể làm bộ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đều sắp chết đến nơi rồi, Diệp Hiên tiểu tử ngươi vẫn còn giả bộ, nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lăng Nạo Thiên, Vân Phi Dương bọn họ tất là giống như nghe được tiên đại chuyện cười bình thường, vào đúng lúc này không nhịn được cười ha ha lên. Truy lý có hí ngược thanh em đàm thoại truyền ra. Mặc dù là lanh hồng tiêu, quá dương thần a lạc các bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên cũng đều tràn ngập hí ngược cùng lạnh lùng. Kim ngân, ước khác ba bố lý, Thiên Du dược bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tất là tràn ngập khinh miệt cùng thất vọng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. A lệ, ngươi xác định mới vừa rồi không có tuần tra sai lầm. Lông mày của Hồng Hoàng không để lại dấu vết vừa nhíu, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào a lệ trên người. Hồng tỷ, ta dám cam đoan ta tuyệt đối không có tra sai. A lệ nghiến răng mở miệng nói, vừa mới nhất định là hệ thống trở ngại, nếu không để a lệ lại từ đầu tuần tra một lần. Diệp Hiên khoẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, quay hừng hoàng ném đi một ý tứ sâu xa ánh mắt, lại cha một lần ngươi cũng chết, Diệp Hiên, ngươi hôm nay xong đời. Lãnh Ngạo Thiên, Lãnh Quyên Quốc bọn họ tất là tàn bạo mà nói, A Lệ, vậy ngươi thì lại từ đầu đi thăm dò một lần. Hồng Hoàng có thể không để ý đến lãnh Ngạo Thiên lời nói của bọn họ, mà là hướng về A Lệ phân phó nói. Vâng. A Lệ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cầm thẻ ngân hàng đi tới công tác trước đài một lần nữa tuần tra lên. Này, chuyện này làm sao sẽ? Làm A Lệ nhìn thấy tài khoản mặt trên cho thấy đến trống, nhìn cái kia liên tiếp chữa số lúc. Nàng cả người bỗng dưng ngần ngơ, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Chẳng lẽ nói nàng vừa rồi thực sự là tuần tra nhìn lầm rồi? Này, mama tức tức làm gì? Mau mau lớn tiếng đem tiểu tử kia trong chương mục ngạch chống cho niệm đi ra. Thấy thế, Lãnh Ngạo thiên, Lãnh Hồng Tiêu bọn họ tất là không nhịn được thúc dục. Thật muốn niệm. A Lệ do dự một chút, thấp giọng hỏi: "Đương nhiên muốn niệm, đừng nói nhảm." Mau mau. Lãnh Hồng Tiêu bọn họ càng thêm không nhịn được, đều chờ nhìn trò hay của Diệp Hiên. A Lệ nhìn Diệp Hiên một chút, nhìn thấy nàng sau khi gật đầu tất là đẩy mặt hồ nhiên, cẩn thận từng ly từng tí mấy đạo, "1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cái gì 12.345? Người không có đi học. Ta cho ngươi đem mặt trên ngạch chống nghiệm đi ra. Lãnh lạo thiên tức giận nói. Ta ở mấy có bao nhiêu chữ số, làm như thế nào đọc? Á lệ manh manh ngơ ngác mà trả lời. Đừng đến mau mau nghiệm. Hả? Á lệ khéo léo gật, gật đầu, lập tức lớn tiếng thì thầm. triệu 113986.9999 quy 1 chương 619, đổi ra khỏi phòng đấu giá canh thứ 2. 1139869999. Lam A Lệ cái kia có chút manh ngây ngô âm thanh vang vọng ở toàn trường lúc, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường có thể nói là tĩnh mịch một mảnh. Bọn họ trợn to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn A Lệ, nghe lời nói của nàng, kinh ngạc trong lòng, thật lâu nói không ra lời. Ta che trời, trong chương mục của Diệp Hiên bất cứ có 1139860999. Này rơi hạ quả thực là biến thái. Nhà hắn làm mộng ngân hàng. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi lại cái kia manh manh ngơ ngác niệm đi ra chữ số thật sự là thái quá kinh người, hoàn toàn là đổi mới tam quan của bọn họ cùng nhận thức. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, thay vào đó tất là hết một hơi lanh khí cùng khó có thể tin ổ lên tiếng. Chết tiệt, có lầm hay không? 1130900 triệu 8699999. Này là giả a, vừa mới không phải mới nói chỉ có hơn 3 tỷ gì, làm sao đột nhiên thì bốc lên như vậy hơn? Hắn tiền này sợ là trên trời rơi xuống, gió lớn tuổi tới. Ta rất gì thật sự là có chút khó có thể tin tưởng được. Quả thực là tàn nhẫn mà rung động lão tử vậy. Đừng nói là hiện trường tuyệt đại đa số mọi người, cho dù là Lãnh Hồng Tiêu, Tử Thần Đạt nạp bậc tư, Quá Dương Thần A Lạc các bọn họ cũng đều là đồng tử co rúm lại, khẩu trận mắt lên no. Này, luôn luôn bình tĩnh thông trong thiên du vực cũng đều vào đúng lúc này, giơ tay ngọc bưng kín nàng cái kia há to miệng, vẻ mặt chấn động. Còn Kim Đức Ân cùng nữa khắc bá bố lý cũng đều vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt. Một hơn 20 tuổi tiểu tử có thể lấy ra hơn 1 ngàn nức đi ra. Không can thiệp tới ngươi tin hay không, ngược lại bọn họ là có chút khó có thể đi tin tưởng. Mặc dù là đối với Diệp Hiên bọn họ cực độ tín nhiệm Bạch lão cùng lôi đến cùng với Hồng Hoàng cùng nhược Yến nhiên bọn họ cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Con số này đích thật là thái quá khổng lồ, tuyệt đối không phải cá nhân có thể cầm ra được. Diệp Hiên tiểu tử này hắn là làm ảo thuật gì? Nếu như muốn nói duy nhất không có khiếp sợ, vẫn duy chỉ bình tĩnh bên kia cũng chỉ có Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong, bởi vì bọn họ biết gốc biết rễ. Còn Lý Thuần Dương đồng dạng là vẻ mặt chấn động cùng giận mình. Có điều rất nhanh hắn thì suy nghĩ minh bạch, lộ ra một bộ hậu chi hậu dáng rất đến. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ta không tin. Diệp Hiên tiểu tử kia làm sao có khả năng sẽ lấy ra nhiều như vậy tiền nong đến? Đúng vậy, ta cũng không tin, tuyệt đối là người phụ nữ kia bị hoa mắt. Hắn chính là một xuất từ tinh hải gia tộc nhỏ phế vật, làm sao lại lấy ra hơn 10 triệu, đây là lừa gạt quỷ. Không được, chúng ta muốn đích thân nhìn. Lãnh Ngạo Tiên, Vân Phi Dương, Lãnh Khuynh Quốc bọn họ giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích bình thường vào đúng lúc này rít gào lên nói: "Xa xa xa." Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ nhanh chóng hướng về đài làm việc đi ra ngoài. "Nào, tại sao lại như vậy? Ngày hắn làm sao lại như vậy có tiền? Này là giả." Này hết thảy đều là giả. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng máy vi tính mặt trên biểu hiện tài khoảng ngạch trống chữa số lúc, ba người bọn họ cả người đột nhiên run ngơ, đồng tử giúp thành một cái dây nhỏ, giống như giống như bị điên, truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến. Điều đó không có khả năng, hắn chính là tên rắc rối, tại sao lại như vậy? Có nhiều như vậy tiền nong. Lãnh Khuynh Quốc càng là vì không chịu nổi như vậy kích thích mà bị dọa đến tại chỗ hôn mê đi. Nàng luôn luôn cùng Lãnh Khuynh Thành đều không thích hợp, đối với Lãnh Thành cừu hận và phẫn, đối với Lãnh Thành gã cho phế vật của Tinh Hải Diệp Hiên có thể nói là cảm thấy thoải mái và phẫn. Nhưng mà bây giờ trong mắt nàng cái kia phế vật lại là đang từng bước qua khởi, làm cho các nàng vì đó ngước nhìn liếc mắt cũng là thôi, còn lắc mình biến hóa trở thành trăm tỷ phụ ông, hoàn toàn vượt qua gia tộc bọn họ tài sản, điều này làm cho cho nàng khó có thể đi tiếp thu, tâm linh nhận lấy quá lớn quá lớn thương tích, cho nên lâm vào hôn mê. thấy cái kia khó có thể tiếp thu hiện thực, hôn mê ngã xuống lên Quyến Quốc, hồng hoàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, nhấc đi ra ngoài. sau đó nàng xoay người lại mặt hướng mọi người, mở miệng cười, nhìn rằng, giáp, vừa rồi đích thật là ái lệ nhìn lầm mắt, trải qua chúng ta xác nhận. Diệp Hiên hắn đích xác không, có nói dối, hắn thẻ ngân hàng trong trương mục đích thật là có trên trăm tỷ số tiền, cho nên hắn vừa mới ra giá một trăm hoàn toàn phù hợp quy tắc, không có vấn đề. Ta tin tưởng mọi người cũng cho là như vậy, đúng không? Vâng vâng, đích thật là như vậy, không thành vấn đề, Hiên thiếu vốn là có tiền mà. Một trăm đối với Hiên thiếu tới nói vừa tính là gì? Chỉ những tên kia không từng va chạm xã hội, ngạc nhiên thôi. Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, hiện trường mọi người đều là dồn dập phụ hòa nói. Bây giờ mọi người nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên có thể nói là càng thêm cung kính cùng kính sợ, đối với Diệp Hiên có thể nói là đánh đáy lòng thất phục. Đây mới là trẻ tuổi bên trong người số 1, không chỉ thân phận bối cảnh cường hãn, phía sau chỗ dựa mạnh mẽ, còn có đầy đủ tài hoa, mạnh mẽ thực lực và kết xu tài chính, có thể nói là tránh thức còn trẻ tiền nhiều. Không ít người tham dự buổi đấu giá thế gia các tiểu thư nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên đều tràn đầy nồng nặc hứng cực, có thậm chí ở hướng về như thế nào đem Diệp Hiên làm lên giường, có thể nói là châu bò đến trời. Đã mọi người không có gì nghi ngờ nói, vậy ta tuyên bố buổi đấu giá tiếp tục. Thế thế, Hồng Hoàng hài lòng gật gật đầu, trầm giọng mở miệng. Chờ chút. Nhưng mà, Hùng Hoàng lời nói còn không có vừa rức, Diệp Hiên chính là trầm giọng mở miệng nói. Tiểu tử Ngươi có lời gì muốn nói gì? Hồng Hoàng mắt sáng lên, rơi vào trên người của Diệp Hiên. Hồng Hoàng tiến mũi, ngươi cảm thấy nếu như như bây giờ thì tiếp tục tiến hành bán đấu giá, vậy vừa mới phát sinh tất cả đối với ta mà nói công bằng gì? Diệp Hiên trầm giọng mở miệng, thì bởi vì bọn họ nghi ngờ tài khoản của ta ngạch chống bị tra xét cũng là rồi, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng buổi đấu giá tiến hành cùng tiếtấu. Ta cảm thấy bọn họ là cố ý ở nơi đây tìm cớ ảnh hưởng buổi đấu giá tiến hành, cho nên ta đề nghị hủy bỏ bọn họ tiếp tục ngồi ở nơi đây tham gia buổi đấu giá tư cách, đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Không sai, bọn họ chính là đang cố ý tìm cớ đánh gãy buổi đấu giá. Nhất định phải dành cho trừng phạt, gian đe. Nếu không nói sau đó tham gia buổi đấu giá, ai chỉ vào ta nói không nhiều tiền như vậy, sau đó tài khoản của ta đã bị trước mặt mọi người mặt đã điều tra, đây coi như là nói cái gì? Sau đó còn ai dám tham gia buổi đấu giá? Lý Thuần Dương cũng là vào đúng lúc này nói, bọn họ bọn người kia đã không phải lần đầu tiên đệ nhị lần phá hoại buổi đấu giá tiến hành rồi, nếu là không đúng bọn họ đến điểm trừng phạt, có chút nói không lại đi thôi. Điên Cường Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này mở miệng nói, Điên Cường đại nhân, hiên thiếu bọn họ nói rất có lý, theo ta thấy này lãnh hùng tiêu bọn họ căn bản thì không phải đến an tâm tham gia buổi đấu giá mà là cố ý quậy rối, vanh đi ra ngoài đi. quả thật nên nghiêm trị không tha, đã sớm nên đưa bọn họ vanh ra khỏi. mọi người nói đúng hay không? chủ nhà họ lâm lâm chính hảo, chủ nhà họ bạch bạch trường an, còn có lôi lão bọn họ cũng đều vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. không sai, loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất, nên nghiêm trị. vanh đi ra ngoài, vanh đi ra ngoài, vanh đi ra ngoài, vanh đi ra ngoài, vanh đi ra ngoài. buổi đấu giá hiện trường đại đa số nhân viên cũng đều là vào đúng lúc này lớn tiếng kháng nghị quát. Thấy Diệp Hiên bọn họ trên khuôn mặt cái kia lạnh lùng vẻ mặt, nghe được hiện trưởng mọi người gầm lên, Lãnh Hồng Tiêu, kiếm tây lai sắc mặt của bọn họ có thể nói là khó coi tới cực hạn. Các ngươi, Lãnh Hồng Tiêu bọn họ há mồm muốn nói cái gì, lại bị trên lầu ngân lão cái kia tang thương uy nghiêm thanh âm đàm thoại chô đánh gãy, đều còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Soạt soạt soạt. Các vị, còn không mau đi, các ngươi cũng không có ở nơi đây tiếp tục thủ hạ tư cách. Theo ngân lão cái kia tang thương uy nghiêm lời nói tiếng vang lên, gia nhận, hầu khoan tất là mang theo rất nhiều cường binh minh đóng quân tinh anh đi tới Lãnh Hồng Tiêu bên cạnh của bọn họ, lạnh lùng mà miệng bọn người kia thực sự phải đem lãnh hồng tiêu kiếm tây lai like bọn họ đuổi ra ngoài chuyện này nếu là chuyến đi vậy bọn họ chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng bọn người kia không sang ngàn giảm tới tham gia buổi đấu giá cuối cùng lại là bị người đánh ra khỏi tin tức này không thể bảo là không lớn lão tuét diệp hiên quân binh minh món nợ này chúng ta nhớ rồi đi lãnh hồng tiêu kiếm tây lai like, tống tây nguyên tử thần đạt nạp đặc tư bọn người sắc mặt khó coi đến cực điểm nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt truy lý truyền gia phẫn nộ không dám lời nói theo lời nói của bọn họ hạ xuống bọn họ chính là mang người hôi lưu lưu rời đi sàn bán đấu giá. Thấy cái kia trống rông trống ngồi, hiện trường mọi người có thể nói là vẻ mặt chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối. Để một Diệp Hiên, nay cùng binh minh bọn họ thật đúng là đem Lãnh Hồng Tiêu, Tống Tây Nguyên, Tử Thần Đạt Nạp Đạt tư, qua Dương Thần A Lạc khắc bọn họ từ nơi này cho đổi ra ngoài. Bây giờ lãnh ra, tống ra, vô Song Kiếm Tông, Vạn Tượng Thần Tông, Thiên Ảnh Đao Tông, Tử Vong Thần Điện, Thái Dương Thần Điện này bảy thế lực lớn không có một người lưu lại. Không thể không nói, này Diệp Hiên này to lớn mặt mũi lại một lần nữa đổi mới mọi người đối với hắn nhận thức. Vừa mới nhạc đợi mọi người tạm thời nhìn một hồi giải trí vở kịch lớn được rồi, kế tiếp chúng ta buổi đấu giá tiếp tục. Hồng Hoàng ánh mắt từ từ theo phía dưới mọi người trên người đã qua, Truy Lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại chuyển ra. Ha ha, Hồng Hoàng ngươi gấp làm gì? Cuộc bán đấu giá này làm sao lại ít đòi đạt được chúng ta đây? Nhưng lời nói của Hồng Hoàng vừa mới vừa mới hạ xuống, mang theo cười yếu ớt hí ngược gầm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Bất thình lình vang lên hí ngược cạn tiếng cười làm cho hiện trường mọi người ánh mắt đều là không khỏi dùng mình. Trên đài đấu giá Hồng Hoàng sắc mặt thì lại phải biến đổi, ở nàng lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã trên người mặc màu vàng đế bảo nam tử tất là cất bước từ từ đi vào sàn bán đấu giá. Hắn rối tung một con phiêu giật mái tóc dài màu đỏ ngọn, khuôn mặt tuấn giật phi phàm, lánh khóc uy nghiêm, thân dài cao ngất dáng người bị một cái vẽ đầy kim long màu vàng đế bao bao vây, khắp toàn thân tản ra nồng nặc đế vương khí, giống như quân lâm thiên hạ thần hoàng bình thường, nhìn xuống dân dân, khiến người ta lòng sinh nước nhìn. Có rất ít người biết tên thật của hắn, mọi người đều theo thói quen gọi hắn là Tu La Vương. Tu La Vương, phương tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lây cổ xưa cường giả, không chỉ là bất tử tiên hoàng tọa dưới đôi vương một trong, còn là phương tây Tu La trên thế giới một đời bát đại ma vương một trong, có siêu phàm thực lực và địa vị cho dù là bây giờ phương Tây tu la thế giới bắt đại ma vương thậm chí là ngũ đế thấy hắn cũng phải cung kính vô cùng. Ở tu la vương phía sau đứng hai gã trên người phượng bảo nữ tử. Hai người bọn họ giống nhau như lúc, chính là một đôi chị em sinh đôi, có một tấm tinh xảo đến không thể bắt bẻ tinh mỹ gò má, gợi cảm mất hồn huyền chuyển vóc người bị một cái màu vàng lụa mỏng bao vây, đưa các nàng cái kia ngạo nhân câu hồn vóc người hoàn mỹ hiện ra, tản ra trí mạng mê hoặc, khiến người ta hận không thể vùi đầu vào các nàng cái kia ấm áp trong ngực, thế nhưng là lại không dám, bởi vì các nàng trên người tản mát ra cao quý trang nhã khí chất quá mạnh mẽ, giống như năm sau cung, Hoàng hậu hai người bọn họ đồng dạng là bất tử tiên hoàng tọa dưới cường giả, không có ai biết tên của các nàng, chỉ biết là các nàng một người gọi là ám dạ, một người gọi là tu la, cho nên mọi người đem đôi tỷ muội này hợp xưng làm ám dạ tu la. Suýt lại nhải thật là khủng khiếp khí tức, thật mạnh khí tràng. bọn họ rốt cuộc là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nhìn qua ba người bọn họ chính là cực độ không dễ chế chủ. Thấy cái kia mang theo ám dạ tu la tiến lại tu la vương, hiện trường mọi người đồng tử đều là không khỏi co rúm lại. Truy lý hít vào một ngụm khí lạnh, truyền ra lạnh như băng chấn động lời nói. Mặc dù là Diệp Hiên cùng điên cùng lâm phong ánh mắt của bọn họ cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Kể cả Thiên Du Dực, Kim Lân, Ước khắc Bá Bố Lý lông mày của bọn họ cũng đều vào đúng lúc này nhíu chặt lên. Bởi vì này đột nhiên xông tới ba cái tên không có một dễ đối phó. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 620, Tu La Vương canh thứ ba. Các ngươi tới làm gì? Thấy cái kia xông vào sàn bán đấu giá Tu La Vương cùng với ám dạ Tu La ba người, lông mày của Hồng Hoàng không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lập lạnh như băng ánh sáng đến. Nói thực ra Nàng cũng không có nghĩ vậy. Tu La Vương cùng Ám Dạ Tu La sẽ đột nhiên xông vào hội trường, giết tới nơi này. Trước lúc này, bọn họ nhưng không có được tí xíu tin tức. Hiện nhiên này, Tu La Vương bọn họ không chỉ là thực lực tưởng hãn, kể cả ẩn nấp ngụy trang năng lực đều cực kỳ không kém, có thể tránh khỏi bọn họ ở Tô Hải nhiều như vậy cơ sở ngầm. Tục ngữ nói có bằng hữu từ phương xa tới không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn qua Hồng Hoàng Ngươi tựa hồ không quá hoan nên chúng ta đây. Thấy Hồng Hoàng cái kia lạnh lùng khuôn mặt, Tu La Vương trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, vẻ mặt bình tĩnh mà mở miệng. Dừng một chút, Tu La Vương tiếp tục mở miệng nói. Tiên hoàng đại nhân muốn là để a lạc khắc cùng đạt nạp đặc tư tới lấy này thần binh rồng mũi nhọn, nhưng mà bọn họ lại bị các ngươi đuổi ra ngoài, cho nên bản vương cũng là chỉ đánh tự mình đến, đến rồi. Nói vậy hồng hoàng sẽ không không hoan nên chúng ta đem chúng ta đuổi ra đi thôi. Khanh khách chúng ta nhưng nghe nói cuồng bình mình xưa nay khoan hồng độ lượng, nghĩ đến sẽ không làm loại này vô lễ sự tình. Vóc người mê người, mê hoặc vạn phần ám nguyệt cũng là vào đúng lúc này khanh khách cười, treo chọc mở miệng. đã là bất tử tiên hoàng cho các ngươi đến, vậy tu la vương, các ngươi liền tùy ý tỏa. Thấy thế, hùng hoàng chân mày cao lại, đang muốn mở miệng, ngân lao bóng người lại là quỷ dị mà ở lầu hai hiện lên. Trụy Lý truyền gia tang thương uy nghiêm lời nói. "Vậy đa tạ ngân hoàng." Nghe nói ngân hoàng lời nói, Tu La Vương trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, quay hắn từ từ ống quyển, lập tức chính là mang theo Á Nguyệt Tu La cất bước vào chỗ. Vừa mới ngân hoàng tiền bối trở thành hắn làm Tu La Vương. Tu La Vương. Phương Tây Tu La thế giới vị kia Tu La Vương, đời trước bắt đại ma vương một trong. Hẳn là không sai được, dù sao vừa mới ngân hoàng tiền bối còn bảy ra tới bất tử tiên hoàng. Còn cái kia hai cái xinh đẹp nữ nhân nên chính là Á Nguyệt Tu La, chợ chợ, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Bất tử tiên hoàng cái chết, nhưng phương Tây Tu La thế giới cấp bậc cao nhất nhân vật, đứng ở thế giới kim tự tháp đỉnh. Không nghĩ tới này thần binh rồng mũi nhọn bất cứ đem danh chấn phương Tây Tu La thế giới bất tử tiên hoàng đô đã kinh động, phái người đến. Cái gì gọi là phái người đến? Người ta Thái Dương thần điện cùng Tử Vong thần điện đều là bất tử tiên hoàng dưới cờ. Chẳng trách Thái Dương thần điện cùng Tử Vong thần điện có thể ở Tô Hải đặt chân ở vào Tam Đại thế gia bên trên, không nghĩ tới bọn họ sau lưng người hóa ra là bất tử tiên hoàng. Thấy cái kia mang theo ám nguyệt tu la vào chỗ Tu La vương bọn người, nghe được vừa mới ngân lão lời nói, hiện trường mọi người có thể nói là vẻ mặt chấn động. Chủy Lý có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại truyền ra. Dù sao bất luận là Á nguyệt tu la còn là tu la vương hoặc là bất tử tiên hoàng, tiếng tâm của bọn họ đều quá lớn quá lớn. Đặc biệt là bất tử tiên hoàng, tên của hắn có thể nói là khiến người ta nghe mà biến sắc, cho dù là thời kỳ tột cùng Diệp Hiên cũng không dám dễ dàng đắc tội, bây giờ tu la thế giới ngũ đế cũng đều đến cho hắn vài phần mặt. Không nghĩ tới bất tử tiên hoàng bất cứ sẽ phái tu la vương người này đến. Nghiêm nghị thanh âm đàm thoại tất là theo điên cuồng truy lý của Lâm Phong truyền ra. Bây giờ hắn thực lực còn chưa từng khôi phục đỉnh cao, nếu như cùng này tu la vương giao thủ nói, hắn căn bản cũng không có phần thắng cùng nắm chắc. Ô, nhỏ điên cuồng, ngươi cũng ở chỗ này, không nghĩ tới ngươi bất cứ còn có thể sống. Làm như cảm nhận được điên cuồng, ánh mắt của Lâm Phong nhìn kỹ, Tu La Vương xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của hắn, Trí Lý chuyển ra hí ngược lời nói. Còn không đợi điên cuồng Lâm Phong mở miệng nói chuyện, hắn chính là tiếp tục mở miệng nói, nói vậy bên cạnh ngươi vị kia chính là ma quân khi còn sống đệ tử, ngươi cần phải cảm tạ bảo vệ tốt hắn, đừng làm cho hắn đã chết. Theo ta thấy, ngươi hay là trước quan tâm tốt chính mình mà a, lão giả. Nghe nói Tu La Vương lời nói, điên cuồng Lâm Phong trong mắt lấp lóe lạnh như băng ánh sáng, Trí Lý có tràn ngập nồng nặc sơ sát tiêu điểu thanh âm đám thoại truyền ra bản vương mạng có thể là tiên hoàng đại nhân, ngoại trừ hắn, không ai có thể lấy đi. còn mạng của các ngươi mà, sớm muộn là bản vương, cho nên các ngươi đến thay thế bản vương giữ được rồi. tu la vương ngáp một cái, người biếng vương người một cái, không nhanh không chậm nói. a dễ dạ, ngươi sáng sớm hôm nay không đánh răng hoặc là bữa sáng ăn phân gì? nói chuyện túi như vậy, thấy thế, diệp hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. a dễ dạ là ai vậy? không biết là, cái tiêng diệp hiên thật sự là với ai nói chuyện? Diệp Hiên bất thình lình vang lên âm thanh làm cho hiện trường mọi người lông mày đều là không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt tràn ngập nồng nặng nghi hoặc. Tiểu tạp Ái, ngươi muốn chết? Nhưng mà, bọn họ cái kia nghi hoặc âm thanh rất nhanh liền là bị Tu La Vương cái kia phẫn nộ âm thanh chô đánh gãy, ánh mắt của hắn lạnh như băng mà tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt có thể nói là sát ý ngăng dọc. A Dệ Dạ chính là tên của hắn, chỉ là hiếm có người biết được, mà hắn cũng thật không ngờ Diệp Hiên lại có thể đưa hắn tên cho trực tiếp giao ra đây. Lão giả, ta cũng không có cùng ngươi nói chuyện, ngươi ở đây nơi đây gấp cái gì? Ta là nói cái tên lão hoàng cầu, tên là của nó Á Dệ Dạ thấy Tu La Vương cái kia phẫn nộ giã giáp, Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào xa xa bên trong góc lao Hoàng Cầu nói, làm sao? Chẳng lẽ nói tên của ngươi, gọi là A Dễ Dạ như này lao Hoàng Cầu, A Dễ Dạ đến, cho ngươi hòn xương, tiếp hảo. đang nói chuyện đồng thời, Diệp Hiên càng làm ảo thuật giống như theo ma long trong nhẫn lấy ra một khối xương hướng về bên cạnh lao Hoàng Cầu ném đi. bút, cái kia Lão Hoàng Cầu cũng rất là phối hợp, bá một chút bay lên, đem xương tha ở truy lý. A Dễ Dạ, ngươi cũng thật là lợi hại, xương tiếp chuẩn như vậy, buổi tối cho ăn Vân cho ngươi ăn. thấy thế, Diệp Hiên tất là nở nụ cười nói rằng. Hoàn toàn không có nhìn Tu La Vương cái kia bị tức xanh lên sát mặt. Tiểu Tạp Bái, ngươi muốn chết? Bên cạnh Tu La Vương cũng không nhịn được nữa, Trụ Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Nhanh cười dễ ức. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, trong mắt hắn sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, hướng về Diệp Hiên cách không một quyền đập ra ngoài. Theo Tu La Vương một quyền đập ra, hùng vị cương khí kim màu vàng nóng hội tụ trở thành một con màu vàng dao long mang theo lăng liệt sắt ý dương nhanh múa vút hướng về Diệp Hiên vồ giết mà đi. Hừ, mắt thấy hùng vĩ hung hãn công kích sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên, trên lầu ngân lão trong mắt hàn quang lóe lên trong lô mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, cùng bạo kinh khí khuyết tán ngang dọc hóa thành một con mậu bạc dao long đem tu la vương công kích đột một cả lại, làm cho công kích của hắn dập tắt ở giữa không trung. cùng lúc đó, ngân hoàng cái kia lạnh như băng âm thanh cũng là vào đúng lúc này văng lên, tu la vương, nơi đây là ta địa bàn của cùng binh minh, nếu là ngươi còn dám ở đây làm cản, vậy đừng trách lao phu không khách khí. hay, theo ngân hoàng lời nói hạ xuống, đáng sợ tiếng rồng ngâm theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, chín con hư ảo mậu bạc cự long càng ở phía sau của hắn hiện lên, khí thế ép người khiến người ta giống như thân ở nhà băng bình thường, làm cho Tu La Vương sắc mặt tái xanh, tiểu xuất sinh, các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc bản vương lại trừng trị ngươi. Tu La Vương trong lỗ mũi phát sinh hử lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, lạnh lùng mở miệng. Thu Thập Ta, này này, ngươi có lầm hay không, ta có đắc tội ngươi gì? Con chó kia vốn là kêu A dệ Dạ mà, không tin nói ngươi hỏi Hồng Hoàng Tiền Bối mà. Nghe được Tu La Vương lời nói, Diệp Hiên vẻ mặt phiền muộn cùng không phục nói. Sau đó, hắn xoay đầu lại quay trên đài đấu giá Hồng Hoàng hỏi, Hồng Hoàng Tiền Bối, con chó kia là các ngươi của Bình Minh Vôi, tên của nó có phải là gọi là A Dĩ Dạ? Vâng, nó tên đích thật là gọi là A Dệ Dạ. Nghe vậy, Hồng Hoàng không khỏi cảm động nở nụ cười, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, khá là nghiêm túc trả lời. Đối với Diệp Hiên cái này cổ linh tinh quái, ý đồ xấu đặc biệt nhiều tên nàng là vừa yêu vừa hận. Cái tên A Dệ Dạ nó có phải là yêu thích ăn cứt mà? Diệp Hiên vừa hỏi lần nữa. A Dệ Dạ là một con chó mà, đã là cậu, nào có không thích ăn cứt mà. Nó đương nhiên là yêu thích ăn cứt kéo. Hồng Hoàng vẻ mặt không nhịn được nói, không thể không nói, nàng còn là rất phối hợp Diệp Hiên. Còn Tu La Vương, người này bây giờ bị tức sắc mặt tái bạc, môi phát tím, thiếu một chút đều còn qua tức giận lúc nào hắn bị người như vậy xỉ nhục qua một mực người ta còn có lý có chứng cứ làm cho hắn căn bản là không làm gì được tu la vương đúng không ngươi xem ta không có nói sai đâu này lao hoàng cầu hắn thật tiêu Á diệu dạ a diệu dạ nó thật yêu thích cắn cức đây là mọi người đều biết sự thật ngươi nói một chút ta rốt cuộc là nơi nào đã tội rồi ngươi còn muốn làm ta hả ta biết ngươi tên là a diệu dạ ngươi cũng yêu thích cắn cức đúng hay không sau đó diệp hiên vừa xoay đầu lại quay tu la vương vẻ mặt không phục cùng tức giận nói rằng người này cực kỳ quả thực giống như là gia đặc lâm bình thường bùn bùn nói không ngừng lợi hại tới cực điểm Người cười khúc khích. Nghe được lời nói của Diệp Hiền, thấy cái kia bùn bùn nói xong miệng, Tu La Vương giận giữ công tâm, ngực đau xót, bị tức giận sôi lên, truy lý phun ra một hơi lao huyết đến. Ai đù, ta cái gì ta? Người làm sao hồ máu? Người cũng một đám lớn tuổi rồi đừng dễ dàng như vậy động khí mà, kỳ thực người tên là Á Dệ Dạ là không có gì mất mặt, cho dù là người yêu thích gan tức cũng không mất mặt, cái này có gì mất mặt mà như con chó này. Không phải liền là chỉ có cậu tài yêu thích gan tức gì. A dệ dạ yêu thích căn cứ, ngươi cũng yêu thích căn cứ, các ngươi nhu tầm nhu, mã tầm mã, bằng không ta cho hổng hoàng tiền bối bọn họ nói một chút đem A dệ dạ này lao hoàng cầu tặng cho ngươi, nói không chừng hắn là ngươi thất lạc nhiều năm vinh đệ sinh đôi, ta tốt cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Diệp Hiên căn bản sẽ không có dừng lại ý tứ, mà là tiếp tục đùng đùng nói. Phụt! Bản vương muốn giết ngươi. Tu La Vương Trụ Lý một lần nữa phun ra một hơi đen tuy máu tươi, kèm nén không được nữa trong lòng sắt ý, Trụ Lý xô phang một tiếng quá lớn, mạnh mẽ tỉnh khí ngang dọa quyết tán. Cả người hắn giống như một con nộ long giống như bay ra, mang theo lăng liệt sắt ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. A dễ dạ, ngươi có phải là một mình đói bụng muốn cắn người? Lại đây, ta nơi này có một khối xương, ngươi muốn cho ta tiếp hảo. Thấy thế, Diệp Hiên chút nào không hoảng hốt, theo ma long trong nhẫn nhanh chóng lấy ra một khối xương đến hướng về Tu La Vương ném ra. Vờ giỡ a o. Ở Diệp Hiên đem xương ném đi lập tức, cái kia lão hoàng cầu hai mắt hừng hực, nhanh chóng ngoắc ngoắc cái đuôi, bốn cái chân đột nhiên giống một cái, nhảy một cái lao ra, hé miệng hướng về cái kia xương tá tới. Chỉ tiếc, nó động tác chậm một chút nhi, không có cắn được xương, mà là cắn ở Tu La Vương trên. A. Trong nháy mắt tiếp theo, Tu La Vương cái kia giống như như rít heo thê thảm tiếng hét thảm vào đúng lúc này lặng yên gian văng lên. Cút. Hắn xoay đầu lại thấy cắn hắn mông lão hoàng cẩu trong mắt sát ý ngăng, dọc khủng bố đáng sợ kinh khí quấy tán tại chỗ đem lão hoàng cẩu cho chấn động bay ra ngoài. Cười rêu kéo quần áo vỡ vụn âm thanh văng lên lão hoàng cẩu sắc bén kia hàm răng đem Tu La Vương mông trên vải vóc đều cho đột ngột xé rách ra. Chết. Tu La Vương giống như chưa tỉnh trong mắt hung quang lấp lóe bàn tay giò ra hướng về Diệp Hiên trục tới Truy lý chuyên gia tràn ngập sơ sát tiêu điều lời nói chết tiệt Tu La Vương ngươi cái chẳng biết xấu hổ gì đó. Côn đều bị muốn vỡ nát động, mông đều lộ ra đến, đến rồi. Thấy thế, Diệp Hiên tất là vẻ mặt tức giận mắng. a bị Diệp Hiên mắng một cái như vậy, Tu La Vương nhất thời cảm giác lạnh lẽo, nhanh chóng rũẻ bàn tay ra hướng về mông xóa đi. Chơi hắn." Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Diệp Hiên tất là mắng to. Oen cười dễ ước. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn nhảy một cái bay lên, đùi phải thành roi mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà hướng về Tu La Vương đã vào, rơi vào trên khuôn mặt của hắn. Cùng lúc đó, Điên Cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương hai người cũng là vào đúng lúc này hiểu ý, đột nhiên ra tay Lý Thuần Dương toàn thân cương khí hoạt động, nắm đấm cương khí ánh lửa ngang dọc gào thét, mang theo hùng vị sức mạnh tàn nhẫn mà đập vào Tu La Vương trên lưng ngực. Điên cuồng lâm phong ra tay của hắn tất là ác hơn, hắn đuổi phải trên hừng hực hắc viêm thiếu đốt, phản phất một con gào thét hắc long đá ở Tu La Vương đũng quần trong lúc đó. "Gờ giống như như rết heo thê thảm tiếng hét thảm cùng miệng phun máu tươi âm thanh vào đúng lúc này, Lãng Yên gian vang lên. Tu La Vương bị Diệp Hiên công kích của bọn họ cho ban chúng, chú lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên như đạn pháo nện bay ra ngoài. "Đáng chết! Tu La Vương đại nhân!" Thấy thế, Diệp Hiên Điên cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương bọn họ còn muốn thừa thắng truy kích dành cho Tu La Vương trọng thương, cái kia Áng Nguyệt cùng Tu La tất là vào đúng lúc này vào ra, làm cho bọn họ đành phải thôi. Tu La Vương thân thể giống như một viên như đạn pháo nện ở trên vách tường, phát sinh nặng nề tiếng vang, nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Luồng gió mát thổi qua, bụi trần tan đi, hiện lộ ra cái kia chật vật bóng người đến. Giờ phút này Tu La Vương cả người hiện đầy bụi trần cùng vết thương, quần áo rách nứt, hoàn toàn đã không có vừa mới cái kia hùng bất phàm dấp, nhìn qua có thể nói là thê thảm vật phẩm, miệng không ngừng mà có đen thui máu tươi giòn giòn bước ra. Sweet. Thấy Tu La Vương cái kia thảm thiết ráng dốc, hiện trường mọi người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đến. Ai có thể nghĩ đến đường đường Tu La Vương bất cứ trong chớp mắt thì luân lạc tới thê thảm như thế kết cục. Cho dù là hồng hoàng cùng nhược yên nhiên bọn họ cũng đều là khẩu trận mắt lên nô, làm Diệp hiên thủ đoạn của bọn họ cảm thấy chấn động. Tu La Vương đại nhân, người như thế nào? Tu La Vương đại nhân. á nguyệt cùng Tu La hai người tất là vội vàng chạy đến Tu La Vương trước mặt đưa hắn thân thể cho đỡ lên, truy lý chuyển gia thân thiết lời nói. Tu La Vương trong mắt sát ý hoạt động, ánh mắt nhìn chằm chạp Diệu Hiên, vô số bộ xương quỷ đầu vờn quanh ở bên cạnh hắn, làm cho hắn khí thế có vẻ ép người và phần, truy lý truyền ra vô tận uy nghiêm đáng sợ lời nói: "Tiểu Súc Sinh, bản vương hôm nay muốn làm gì ngươi?" "Đa hôm nay vừa là canh ba, tháng này ta sẽ nỗ lực nhiều càng, còn khẩn cầu các anh em đem vé tháng gửi cho võ thần bồi nhỏ minh Liệu một lần, Quy 1 chương 622, sở tiên sinh canh thứ hai." "Sở tiên sinh, người sao lại ra làm gì?" Thấy cái kia hiện thân Sợ tiên sinh, hưng Hoàng trên khuôn mặt chất đầy lũ cười, mỉm cười mở miệng. Đối với vị này thần bí Sở tiên sinh, Hồng Hoàng còn là rất tôn trọng, dù sao vị này sở tiên sinh thực lực và lai lịch đều không phải bình thường, tuổi tác cao, ngồi không yên, cho nên đi ra nhìn, hy vọng xuất hiện của ta ở cũng không có ảnh hưởng đến bán đấu giá của người. Khí lưu màu đen bên trong truyền đến sở tiên sinh cái kia không có tình cảm chút nào gợn sóng lời nói. Sở tiên sinh nói nơi nào nói, này thần binh rồng mũi nhọn chính là của người làm sao bán đấu giá đều là do người định đoạt. Hồng Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, phong tình cảm động mở miệng. Cái gì? Hắn chính là này thần binh rồng mũi nhọn kẻ hắn rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao chưa từng nghe qua? có điều theo trên người hắn tỏa ra khí tức đến xem thực lực của hắn nên cực kỳ mạnh mẽ cùng khủng bố cái này sợ tiên sinh lai lịch tuyệt đối không đơn giản nghe được lời nói của hưng hoàng hiện trường mọi người đều là không khỏi cả kinh đưa mắt rơi vào sợ tiên sinh trên người truy lý truyền gia chấn động mà kinh ngạc lời nói hiện nhiên bọn họ thật không ngờ thần binh rồng mũi nhọn kẻ nắm giữ bất cứ sẽ là vị này sợ tiên sinh cho dù là diệp hiên cùng điên cuồng lâm phong ánh mắt của bọn họ cũng đều không khỏi dùng mình ánh mắt ngưng trọng đánh giá vị này sợ tiên sinh không biết vì sao diệp hiên ở vị này sợ tiên sinh trên người cảm nhận được một luồng quen thuộc cảm giác làm cho hắn trao mày cùng nhau. Lâm vào giải lâu chờ mặc, Tu La Vương, Kim Đức Gân, Thiên Du Dực mấy người cũng đều vào đúng lúc này, đưa mắt rơi vào Sở Tiên Sinh trên người, trong đầu tất là đang suy tư rốt cuộc có thể lấy ra ra sao bảo vật mới có thể đem vị này Sở Tiên Sinh cho đánh động. Sở Tiên Sinh, người mời đến trên đài đấu giá đến. Hồng Hoàng nghĩ đến muốn, cũng là vào đúng lúc này cười nói. Tốt. Sở Tiên Sinh nhẹ nhàng mà gật gật đầu, bước ra một bước, dưới chân ánh sáng lấp lóe, ở những người chung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Khi hắn bước chân lúc rơi xuống hắn đã xuất hiện ở trên đài đấu giá. Hắn vô hình gian triển lộ một tay làm cho hiện trường mọi người ánh mắt đều là không khỏi co rụt lại, nhìn về phía sở tiên sinh ánh mắt tràn ngập chấn động đến. Muốn chỉ là sở tiên sinh lầu hai vị trí vị trí cách bán đấu giá bộ trưởng trăm mét khoảng cách, nhưng mà hắn lại gần như chỉ dùng một bước, phản phất không gian khoảng cách ở dưới chân hắn hoàn toàn không tồn tại bình thường, có thể nói là không phải bình thường. Sút địa thành tước thuật, điên cuồng ánh mắt của Lâm Phong tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị đến, Truy Lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Hiên, lại phát hiện đồng dạng của Diệp Hiên là lộ ra nghiêng nghị và rơi vào trầm mặc cùng suy tư, trong đầu có nhiều lắm hình ảnh cùng tâm tư sẽ qua. Súc điệu thành thức thuật hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là hắn tình cảm chân thành nữ nhân, ma của hắn phi sở khuyên tâm am hiệu nhất pháp thuật. Bây giờ vị này sở tiên sinh dưới chân thi triển gian này xúc địa thành thức thuật đến không thể nghi ngờ là khơi gợi lên Diệp Hiên cái kia xa xôi trí nhớ. Chẳng lẽ nói vị này sở tiên sinh chính là tộc nhân của khuyên tâm? Một lát sau Diệp Hiên lắc đầu đưa mắt rơi vào cái kia sở tiên sinh trên người, trong lòng có nghi hoặc nèo qua. Năm đó hắn cùng sở khuyên tâm cùng nhau nữa, khi hắn hỏi thân thế của nàng lúc sở khuyên tâm nhưng xưa nay không nghĩ Diệp Hiên nhắc lên cùng tiết lộ. Xuất phát từ đối với tôn trọng của sở khuyên tâm, Diệp Hiên cũng không có đi điều tra. Bây giờ trước mắt vị này sợ tiên sinh xuất hiện ở trên đấu giá hội và thi triển ra bước chân, Diệp Hiên khó tránh khỏi không có như vậy ý nghĩ cùng suy đoán như sở khuyên tâm. Xem ra người theo ta nghĩ đến cùng nhau đã đi. Thấy cái kia lâm vào trầm mặc Diệp Hiên, điên cuồng Lâm Phong xuề bàn tay ra vô vô bả vai của Diệp Hiên, An Uyển nói, quá khứ khiến cho hắn qua đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Khuyên tâm nàng, chết rồi gì? Diệp Hiên nắm chặt nắm đấm, do dự một chút, thấp giọng mở miệng. Mặc dù lúc đó Diệp Hiên là trơ mắt mà nhìn sở khuynh tâm ngã vào trước mặt của hắn, thế nhưng hắn vẫn đang là ôm một tia hy vọng. Ngươi chết rồi, chúng ta đi hiện trường tra xét cũng không có phát hiện thi thể của nàng. Bất quá chúng ta cũng phái người đã điều tra, mấy năm nay ta cũng trong bóng tối tuần tra qua, không còn có tuần tra đến có liên quan với bất kỳ tin tức gì của nàng và tâm tích. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Điên Cuồng Lâm Phong một lần nữa vô vô bả vai của Diệp Hiên, Truy Lý có trầm thấp bất đắc dĩ thanh âm đàm thoại chuyển ra. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm biết, đã sớm rõ ràng Diệp Hiên cực kỳ tình cảm chân thành cái kia gọi là nữ nhân của sở khuynh tâm đã sớm ở 3 năm trước cũng đã chết rồi. Chỉ bất quá hắn không dám đem lời hướng về Diệp Hiên nói tới như vậy rõ ràng. Bởi vì hắn biết người phụ nữ kia ở người đàn ông trước mắt này trong lòng cái kia không thể thay thế địa vị, biết hắn rốt cuộc có cỡ nào yêu tha thiết người phụ nữ kia. Cái này cũng là cho tới nay liên quan tới sự tình của Sở Khuynh Tâm Điên cùng Lâm Phong đều ngậm miệng không nói chuyện. Các vị, vị này chính là thần binh rồng mũi nhọn kẻ nắm giữ, chỉ cần hiện trường có ai có thể lấy ra để Sở Tiên Sinh yêu thích, tìm được hắn tán thành chân bảo, liền có thể đem này thần binh rồng mũi nhọn hiện trường mang đi. Đương nhiên này chân bảo cũng không có sáng tỏ giới hạn, có thể là công pháp võ kỹ Cũng có thể nói hiếm thấy thần binh hoặc là ấy vật phẩm của hắn, tóm lại chỉ cần có thể đánh động sở tiên sinh, tìm được tán thành của hắn, để hắn gật đầu là được. hưng Hoàng cái kia rất có uy nghiêm mà phá lệ êm hai lời nói vào thời khắc này vang lên, các đức Diệp Hiên cùng Điên cùng Lâm Phong nói chuyện của bọn họ cùng Diệp Hiên trong đầu lưu truyền tâm tư. Nghe được lời nói của hưng Hoàng, hiện trường mọi người vẻ mặt đều là trở nên kích động, ánh mắt trở nên nóng rực lên. Mặc dù bọn họ đại đa số người đều không bỏ ra nổi chân bảo hiếm thế đến. Này nhất định là một hồi nhân vật đứng đầu tranh cướp, thế nhưng bọn họ lại có thể mượn cơ hội này mở mang tầm mắt, dù sao để tìm được vị kia sở tiên sinh tán thành, bọn họ tất nhiên sẽ lấy ra chân bảo của chính mình đến, mà bọn họ tất là bởi vậy thấy được đủ loại bảo vật. Này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một mở mang tầm mắt cơ hội tới. Hiện trường chưa vị có 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, sau 5 phút ta sẽ để công nhân viên đem bọn ngươi bảo vật trải qua nhất định sàng lọc sau đưa chúng nó trình lên để sở tiên sinh chọn lựa. Nhìn phía dưới cái kia trở nên hừng hực hiện trường, Hưng Hoàng cùng sở tiên sinh nhìn nhau, lập tức mở miệng cười. Theo lời nói của nàng hạ xuống, chính là có công nhân viên bưng lên một cái ghế đặt ở bán đấu giá trước đài bán đấu giá trên bàn mà sở tiên sinh tất là đang đấu giá trước bàn làm đi yên lặng chờ mọi người lấy ra trao đổi chất bảo còn tu la vương kim đức ngân thiên du dực tước khác ba bố lý bọn họ tất là vào đúng lúc này suy tư về lấy ra ra sao bảo vật đến có thể lực áp quần hùng vừa có thể có được vị kia sở tiên sinh tán thành cùng hữu hái a hiên tình huống đã biến thành bây giờ như vậy chúng ta nên làm gì Thế thế điên cuồng lâm phong long mày tất là thật chặt nhỉ chung một chỗ xoay đầu lại đưa mắt rơi vào diệp hiên trên người trầm giọng mở miệng nói bọn họ chuẩn bị có đủ nhiều tài chính Lại thật không ngờ buổi đấu giá cuối cùng sẽ biến thành lấy vật đổi vật như vậy cục diện, mà trên người của bọn họ căn bản thì không có gì rực rỡ hào quang chân bảo đến. Dù sao như điên cuồng Lâm Phong hắn nắm giữ bảo bối chính là hàng phục của hắn long kiếm cùng đầu ngón tay mũi nhọn. Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Diệp Hiên cũng đều lâm vào dài lâu trầm mặc. Nếu là phóng tầm mắt trước đây hắn thời kỳ tốt cùng, hắn có thể nói là vô số chân bảo, mỗi một dạng đều là có tiền mà không mua được tồn tại, lấy ra đều đủ để dẫn tới mọi người giành nhưng sống lại trên người hắn ngoại trừ cái kia khi còn sống trí nhớ cùng ý đạo thánh điển lại căn bản sẽ không có bất kỳ có giá trị gì đó mặc dù hắn có như âm dương bá thể quyết định thiên như vậy công pháp thế nhưng cũng không thể lấy ra cho cái kia sở tiên sinh trao đổi thần minh rồng mũi nhọn mặc dù hắn sau khi sống lại đã có một quãng thời gian trên người đã có một chút bảo bối thế nhưng đem ra được nhưng không có mấy cái trước đó không lâu tìm được ma đế bảo tàng mặc dù không tệ thế nhưng thôn thiên ma công hắn là không thể lấy ra vạn nhất tâm thuật bất tránh người tu luyện phiền phức như vậy có thể lớn hơn còn cái kia hư không ma giới giống như sức nặng hoàn toàn không đầy đủ nhất thời Diệp Hiên cũng đều có vẻ cực kỳ làm có dễ, ha ha. Nhìn dáng dấp tiên kia ngoại trừ tiền ở ngoài không bỏ ra nổi bảo bối gì. Sa Sa Kim Đức Ngân thấy cái kia lâm vào châm mặt không có một chút nào tâm tư Diệp Hiên, trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, lạnh lùng mở miệng. Ở trên thế giới này có vài thứ cũng không phải có thể đủ tiền tài đến cân nhắc, tiểu tử. Học một chút nhi. Ước khác ba bố Lý tất là thưởng thức trong tay bảo hạng, vào đúng lúc này cười lạnh nói. Nhìn dáng dấp hai vị đối với bảo vật của chính mình rất tin tưởng, không biết là hai vị chuẩn bị gì bảo bối tốt. Nghe được Kim Đức ân cùng lời nói của Tước khác bá bố Lý, Thiên Du dực tình mị trên gương mặt chất đầy nụ cười lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút, lập tức quay Kim Đức cân bọn họ cười nói, bọn họ lần này nhưng có chuẩn bị mà đến, biết rõ đạo tránh thức bảo bối tuyệt đối không phải tiền tài có thể cân nhắc đạo lý, cho nên làm hai tay chuẩn bị, mang đến lượng lớn vật phẩm chuẩn bị lấy vật đổi vật. Cái này, một lúc ngươi sẽ biết. Tước khác ba bố Lý cùng Kim Đức cân hai người nhìn nhau, cười trả lời, bây giờ bọn họ đã đem Diệp Hiên loại trừ ở cạnh tranh bên ngoài, bọn họ chắc chắn Diệp Hiên là không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bảo vật đến. Tu La Vương lạnh lùng quét cái kia lâm vào trầm mặc cùng suy tư Diệp Hiên cũng là tại đây một tiết khắc rêu cẩn nói, tên to xác thì đừng hy vọng tiểu xuất sinh kia có thể lấy ra bảo bối gì đến, đến rồi, là hắn như vậy nhi là không thể có có thể đem ra được gì đó. Nhỏ điên cuồng, muốn hay không bản vương mượn ngươi hai loại bảo vật. Nghe được Tu La Vương lời nói, nhìn thấy cái kia đắc ý rằng, dấp, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, xoay đầu lại quay một bên bên trong góc ngồi sồn lao hoàng cầu hỏi, a cát lạc, da của ngươi vừa ngứa còn là đói bụng rồi, muốn làm Ha ha. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt. Điên Cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương hai người chính là giống như nghe được buồn cười chuyện cười bình thường, không nhịn được vào đúng lúc này cười ha ha lên. Hiện trường không ít người cũng đều vào đúng lúc này liên tưởng đến trước khi Diệp Hiên treo chọc Tu La Vương tình cảnh, cũng đều vào đúng lúc này theo cười ha ha lên. Ngươi. Tu La Vương đại nhân bất giận. Tu La Vương vừa tức vừa giận, muốn một lần nữa động thủ lại bị Ám Nguyệt cùng Tu La hai người ngăn lại. Hừ, đợi cho buổi đấu giá kết thúc, bản vương các ngươi phải đẽ đẽ. Tu La Vương trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, truy lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Lập tức hắn liền không tiếp tục để ý Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ. Hiên Thiếu, 5 phút đồng hồ thời gian sắp đến rồi, ngươi nghĩ kỹ lấy cái gì vật phẩm không có? Lý Thuần Dương túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian, vẻ mặt lo lắng mở miệng. Hắn nhưng biết rõ đạo cái kia thần binh rồng núi nhỏ đối với quan trọng của Diệp Hiên. Không có. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Không cần sợ, quá mức ta nữa trộm một lần. Thấy thế, Phương Vô Kiệt xuề bàn tay ra vỗ vỗ Diệp Hiên bà vai, an ủi nói rằng, 5 phút đồng hồ đã đến giờ. Chưa từng lấy ra bảo bối coi như là tự động từ bỏ tư cách, kế tiếp công nhân viên liền đem thu mọi người bảo vật nhưng vào lúc này 5 phút đồng hồ thời gian đã đến âm thanh của hồng hoàng tất là vào đúng lúc này vang lên hiên ca chúng ta bây giờ nên làm gì lý thuần dương vẻ mặt lo lắng nói thuần dương tìm một tấm giấy và bút cho ta chỉ có thể đánh cuộc một lần diệp hiên trầm giọng mở miệng nói bút theo lời nói của diệp hiên hạ xuống lý thuần dương chính là nhanh chóng lấy ra một tờ giấy và bút đưa tới trong tay của diệp hiên mà diệp hiên tất là bắt lại đặt bút viết ở trên giấy múa bút thành văn viết xuống mấy cái rồng bay phượng múa chữ viết sau đó ở lý thuần dương cùng điên cuồng lâm phong bọn họ không dọa ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đưa nó cho đựng vào tới một tinh sào trong hùng ngọc Lập tức Diệp Hiên liền đem hộp ngọc đưa tới công nhân viên trong tay. Sau 3 phút, bảo vật thu thập kết thúc. Kế tiếp, liền đem tiến vào giám bảo phân đoạn. Thần binh rồng mũi nhọn rơi vào nhà nào, sắp sửa công bố. Giới thiệu Đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 623, đệ 621 tu la vương cơn giận canh thứ nhất. Tiểu Súc Sinh, bản vương hôm nay muốn làm thịt người. Theo này bao hàm sát ý ngút trời âm thanh hạ xuống, tu la vương trong mắt hung quang lập lòe, ngoài thân đầu lâu bay lượn, vạn quỷ giống như mở ra tuyệt thế hung ma hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Hắn đường đường tu la vương khi nào đã bị qua như vậy nhục đã bị qua như vậy điều khí. Hôm nay nếu không phải rất diệp Hiên, vậy hắn tu la vương bộ mặt ở đâu? Chuyến đi chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ chuyện cười, trở thành người trong thiên hạ trò cười. Nay một hơi, hắn làm sao cũng không thể nuốt xuống. Vô cười dễ ước. Tu la vương nơi đi qua kinh khí bay lượn, cùng bạo sát ý ngăn dọc, làm cho mọi người liền lăn một vòng hướng về một bên né tránh bút ra, sợ bị tu la vương lửa giận cá chết trong chậu. Làm cản. Thấy cái kia mang theo sắc bén sát ý thẳng đến diệp hiền mà đi tu la vương, hồng hoàng trong mắt hàn quang lấp lóe, lý phát sinh một tiếng khe tê. Theo khét của nàng tiếng hạ xuống. Nàng dưới chân kình khí dâng lên giống như múa lên tiên tử cắt ra không gian lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, ở Tu La Vương mang theo vạn quỷ u hồn nắm đấm đập tới lập tức, Nàng cái kia trắng nón ngọc thủ tất là còn cuốn màu phấn hồng cương khi trực tiếp đập ra ngoài, cùng Tu La Vương nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau. "Vặn!" Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, khủng bố năng lượng khuyết tán năng dọc, ở sàn bán đầu giá nhất lên một luồng cuồng bạo tình phong đến, Tu La Vương cùng Hồng Hoàng hai người thân thể cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải rút lui đi ra ngoài. "Hôm nay bản vương thế tất yếu giết tên tiểu súc sinh này, ai cản ta thì phải chết!" Tu La Vương sát tâm nổi lên, Truy Lý phát sinh dít lên một tiếng, toàn thân cương khí dâng trào, năng lượng ngang dọc, dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Tu La Vương, ngươi thái quá làm cản. Thấy thế, lầu hai thẳng tóc mà đứng ngân hoàng trong mắt Hàn Quang lóe lên, bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Tu La Vương trước mặt, khô héo bàn tay dọa ra cùng Tu La Vương bàn tay chạm vào nhau cùng nhau. Bịch. Cùng lúc đó, một trận gió mát sẽ qua, Hồng Hoàng xuất hiện ở Tu La Vương bên cạnh, thon dài trắng nón ngọc thủ cũng là không chút khách khí hướng về Tu La Vương ngửa cân xuống. Phụt. mạnh mẽ kình khí ngang dọc phun ra nuốt vào. Tu La Vương cả người như bị sét đánh, truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, ở Hồng Hoàng cùng Ngân Hoàng liên thủ lại, thân thể của hắn giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch. Một liền lui về phía sau mấy chục bước Tu La Vương vừa mới ở trong tối tháng cùng trợ giúp của Tu La bên dưới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên thấy cái kia che ở Diệp hiên trước mặt Hồng Hoàng cùng Ngân Hoàng, trong mắt hắn cuồng bạo sát ý hoạt động, truy lý có lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra, hai người các ngươi coi là thật muốn che chở cái kia đáng chết tiểu súc sinh gì? Ngân Hoàng, Hồng Hoàng, các ngươi đây là làm một cách công khai muốn cùng bất tử tiên hoàng là địch. Ám Nguyệt cùng Tu La hai người cũng là vào đúng lúc này, nói một cách lạnh lùng. "Sàn bán đấu giá từ chối đấu nhau, đây là quy củ. Mà ngươi Tu La Vương tất là hỏng rồi phòng đấu giá của chúng ta quy củ, vừa rồi chỉ có điều là cho các ngươi một cảnh cáo thôi. Nơi này là địa bàn của quân Bình Minh, cũng không là các ngươi làm mưa làm gió địa phương. Có thể người khác sẽ sợ ngươi Tu La Vương, sợ ngươi phía sau bất tử tiên hoàng, nhưng là chúng ta Cuồng Bình Minh cũng sẽ không. Các ngươi đã phụng bất tử tiên hoàng mệnh lệnh tới tham gia buổi đấu giá, vậy cứ dựa theo quy củ của chúng ta đến, chớ có ở nơi đây làm cạn. Hồng hoàn toàn thân cương khí hoạt động, thân thể quỷ dị mà trôi nổi ở giữa không trung, truy lý truyền gia nói năng có khí phách lời nói. "Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn ở nơi đây gây sự nói, vậy chúng ta phụng bồi chính là." Ngân Hoàng cũng là vào đúng lúc này lạnh lùng mở miệng. Soạt soạt soạt. Theo lời nói của hắn hạ xuống, dùng Bạo Long Vương thiết chủ ý, ra nhận, hầu khoan bọn họ dẫn đầu chứa nhiều cường binh minh tinh nhuệ tất là cùng nhau hiện lên bước ra đem Tu La Vương ba người bọn họ cho bao bọc vây quanh. "Đáng chết, các ngươi!" Tu La Vương đại nhân bất giận. Thấy thế, Tu La Vương nổi giận phừng phừng đang muốn một lần nữa động thủ nhưng là bị bên cạnh hắn Ám Nguyệt cùng Tu La cho ngăn lại. Ám Nguyệt càng tận tình khuyên nhủ, khuyên giải nói, Tu La Vương đại nhân, tiểu tử kia đích thật là tội đáng ngôn chết. Nhưng nơi đây dù sao cũng là quần minh minh địa bàn của bọn họ, nếu là thật muốn động thủ chúng ta chiếm không đến chút nào tiện nghi, người còn là tạm thời nhịn một chút, đợi cho thần binh rồng mũi nhọn tới tay, buổi đấu giá kết thúc, chúng ta có chính là cơ sẽ tìm tiểu tử kia tính sổ. Người nếu là không yên lòng, Ám Nguyệt bảo đảm tối hôm nay đưa hắn đợi cho trước mặt của người, làm cho hắn quỳ xuống đất xin tha. Ám Nguyệt nói không sai, Tu La Vương đại nhân bớt giận, ở nơi đây động thủ đối với chúng ta đích xác không có bất kỳ chỗ tốt, mục đích chủ yếu của chúng ta còn là thần binh rồng mũi nhọn. Tu La cũng đều vào đúng lúc này khuyên giải nói tới. Tốt. Bản vương xem ở hai người các ngươi trên mặt, liền trước tiên thả tiểu tử này một con ngựa. Nghe được cá Nguyệt lời nói của Tu La, Tu La Vương nắm đấm bốc vang lên cả gật, ánh mắt nhìn chằm chằm hồng hoàng cùng Diệp Hiên, truy lý truyền ra nghiến răng nghiến lợi lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo ngập trời tức giận một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Tiểu tử ngươi Hồng Hoàng cũng là tàn nhẫn mà Trường Diệp Hiên một chút một lần nữa đi lên bán đấu giá bộ. Còn hiện trường mọi người ở ngắn ngủi chấn động sau khi tất là từ từ tỉnh táo lại, nhìn về phía Tu La Vương ánh mắt tràn ngập đồng tình cùng thương hại, nhìn phía ánh mắt của Diệp Hiên tất là tràn ngập thán phục cùng sùng bái. Người này người tiện hợp nhất thuật đích thật là châu bò lợi hại, kể cả Tu La Vương như vậy nhân vật đều bị hắn cho tức giận đến phun máu ba lần, rơi vào chật vật như vậy kết cục đến. Diệp Hiên cái này đáng chết rất rưởi, chỉ có Hồng Hoàng cái này tiện nữ chỗ quả nhiên là ngông cuồng đến cực điểm, không nghĩ tới kể cả Tu La Vương cũng đều thua ở trong tay của hắn, ăn một thiên đại thiệt thòi chẳng lẽ nói thế gian này thật có một loại gọi là người tiện hợp nhất thuật công pháp, kể cả Tu La Vương đều bị tên kia khiến cho miệng phun máu tươi, tức giận đến giận sôi lên. Diệp Hiên cái kia rắc rưới quả nhiên là tiện tới cực hạn, ta chưa từng có từng thấy như thế vô liêm sỉ người. Vốn tưởng rằng Tu La Vương có thể thu thập tiểu tử kia, lại thật không ngờ cuối cùng cũng đều thua ở tiểu tử kia trong tay. bị đuổi ra sàn bán đấu giá lãnh hồng tiêu, tử thần đạt nạp bất tư, quá dương thần a là khác, lãnh ngạo tiên, tống tây nguyên bọn người tất là đứng ở bên ngoài quảng trường thấy màn ảnh lớn ở chỗ, trong khi trực tiếp trong đấu giá hội hình ảnh, trong mắt đều là lập loẹt đồng nặng phẫn nộ. Trí lý có nổi giận âm thanh truyền ra. Bọn họ đối với sự thù hận của Diệp Hiên đã sớm đạt đến tột đỉnh mức độ. Bọn họ căn bản cho rằng Tu La Vương tiến lại sẽ cho Diệp Hiên tiểu tử kia một ác liệt dạy dỗ, lại thật không ngờ cuối cùng lại là Tu La Vương ăn một thiên đại thiệt thòi, Diệp Hiên tên kia như trước là tại kia tiêu giao tự tại. Như vậy kết quả thật sự là làm cho bọn họ tức giận mà khó có thể tiếp tu. Đương nhiên, đối với Lãnh Hồng Tiêu bọn họ phẫn nộ Diệp Hiên bọn họ lại căn bản thì chưa từng biết, bây giờ bọn họ tất cả mọi người sự chú ý đều một lần nữa đặt ở trên đài đấu giá thần binh rồng núi nhọn bên trên. Hung hoàng mặt nở nụ cười, trực diện mọi người Chủy Lý chuyên gia lênh lành êm thay lời nói, lúc trước Diệp Hiên ra giá 100 ức đấu giá này thần binh rồng mũi nhọn, đang ngồi các vị còn có cao hơn hắn giá cả gì? 100 ức. Nghe được lời nói của Hường Hoàng, Tu La Vương trong mắt Hàn Quang lập lóe, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ mở ra 100 ức giá cả đến, đương nhiên hắn cũng cũng không biết ở thẻ ngân hàng của Diệp Hiên trong chương mục có hơn 110 tỷ, dù sao trước khi buổi đấu giá quá trình hắn cũng không có ở hiện trường. 103 tỷ. Ở ngắn ngủi yên tính sau, đại hàn nước Kim Đức gần tất là vào đúng lúc này dẫn đầu mở miệng. 15 tỷ. Đế tử ảnh quốc hoàng thất công tứ khắc bá bố lý cũng là vào đúng lúc này không mặn không lời nói. 18 tỷ. Đại đế quốc Thiên Du dực trầm mặc chốc lát cũng là lạnh lùng ra giá nói. Chỉ có điều, vốn tin tưởng chân đầy, đối với thần binh rồng mũi nhọn nhất định phải có bọn họ bây giờ nhưng đã không có ban đầu chi tiết cùng tin tưởng, bởi vì ở Diệp Hiên trên người có hơn 110 tỷ, con số này cho dù là bọn họ ba bên mang đến tài sản tính gộp lại cũng không sánh bằng. Bây giờ ở tại bọn hắn ra giá đồng thời, đáy lòng tất là ở suy tư về ấy biện pháp của hắn đến. 100. Tu La Vương đang muốn ra giá lại phát hiện ở nếu là lại như vậy tiếp tục gọi nói, thần binh rồng mũi nhọn giá cả sắp sửa đạt được 20 tỷ. Mặc dù bất tử tiên hoàng đã nói bất luận trả giá ra sao giá cả đều phải tìm được thần binh rồng mũi nhọn, thế nhưng ở Tu La Vương xem ra trả giá 20 tỷ khổng lột như thế giá cả tìm được một thanh thần binh rồng mũi nhọn không khỏi cũng quá mức không đáng giá, dù sao bây giờ thần binh rồng mũi nhọn đã là nằm ở nửa tổn hại trạng thái, cho dù là mặt trên của nó ẩn chứa trước mắt toàn bộ thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật, thế nhưng này tranh giá rất cao, trả giá, giá quá lớn, 20 tỷ. Mặc dù là như thế, Tu La Vương cũng chỉ có thể vào thời khắc này nghiến răng mở miệng Bởi vì hắn căn bản cũng không có biện pháp khác, nếu là không thể thành công bắt được thần binh rồng mũi nhọn, hắn không có biện pháp trở về hướng về bất tử tiên hoàng đại nhân giao toa. 230 tỷ. Kim Đức Vân nghiến răng tiêu giá, cái giá này đã sắp tới hắn có thể tiếp thu cực hạn. 23800 triệu. Tước khác Ba Bố Lý cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói. Ở đáy lòng của hắn đã có từ bỏ này thần binh rồng mũi nhọn dự định. Quá mắc, hắn mua không nổi. Nếu là bình thường đặt ở bên ngoài bán nói, thần binh rồng nhọn tuyệt đối khó có thể bán ra cao như thế giá trên trời, hắn cảm thấy không đáng, định dùng lấy biện pháp của hắn đến. 25 tỷ. Lông mày níu chặt của Thiên Du Dực cùng nhau, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên đồng dạng là vào đúng lúc này kêu giá. 30 tỷ. Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Tiên khốn kiếp này thật cho là tiền dễ dàng như vậy kiếm lời gì?" Nghe đến ra giá của Diệp Hiên, bên cạnh bên trong góc ngồi phía thành thủ phụ kiện khắc La Tư có thể nói là một mặt đau lòng. Theo Diệp Hiên âm thanh này vang lên, vốn huyên náo hiện trường tất là một lần nữa trở nên yên tĩnh lại, cho dù là Tu La Vương, Kim Đức Ân, Thiên Du Dực Ước Khắc Bố Lý cũng đều vào đúng lúc này rơi vào trầm mặc, không tiếp tục ra giá. giá. Diệp Hiên cái giá này hiển nhiên là vượt ra khỏi bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Hồng Hoàng các hạ, ta có một đề nghị không biết là có nên nói hay không. Châm Mặc chốc lát, Thiên Du Dực đưa mắt rơi vào trên người của Hồng Hoàng, trầm giọng mở miệng nói: "Thiên Du Dực các hạ, mời nói." Nghe nói lời nói của Thiên Du Dực, Hồng Hoàng đưa mắt rơi vào trên người của hắn, lập tức nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tiên tài cái gì đối với mọi người tới nói chỉ là một con số, nói vậy đối với này thần binh rồng mũi nhọn kẻ nắm giữ cũng là như thế, cho nên, "Ta kiến nghị thay cái đấu giá phương thức như thế nào?" Tỷ như lấy vật đổi vật, ta muốn này thần binh rồng mũi nhọn chủ nhân cũng đem cực kỳ tán thành. Thiên Du Dực vẻ mặt thành thật nói lấy vật đổi vật biện pháp tốt. Thiên Du Dực các hạ đề nghị không sai, ta biểu thị tán thành. tranh thức bảo đối là không có cách nào dùng giá trị đến cân nhắc lấy vật đổi vật phương pháp không thể tốt hơn. không sai, bản vương với này đề nghị biểu thị tán thành. nghe được kiến nghị của Thiên Du Dực đều là Tu La Vương, Tước Hắc Ba Bố Lý, Kim Đức cấn bọn họ đều là sáng mắt lên. vào đúng lúc này phụ hòa nói có thể trên tài lực bọn họ không có chuẩn bị đầy đủ không sánh bằng Diệp Hiên, thế nhưng ở chân bảo mặt trên bọn họ đủ để đem Diệp Hiên xong nổ còn Diệp Hiên tất là khi nghe đến đề nghị của bọn họ sau khi sắc mặt vào đúng lúc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng khó coi lên trên người hắn mặc dù có không ít bà bối thế nhưng tránh thức có thể đem ra được đến cũng không nhiều cùng này so ra không thể nghi ngờ là có thêm to lớn trên lệch nghe nói Thiên Du rực lời nói của bọn họ lông mày của Hồng Hoàng tất là nhũ chặt ở cùng nhau lâm vào dài lâu trầm mặc một lát sau nàng cùng ngân lão hai người nhìn nhau lập tức trầm giọng mở miệng nói chuyện này cần chúng ta không cách nào làm quyết định phải cùng này thần binh rồng mũi nhọn kẻ nắm giữ thương nghị một phen không cần thương nghị liền theo bọn họ nói làm lấy vật đổi vật, ai lấy ra bảo vật có thể đánh động bản tọa, vậy này thần binh rồng mũi nhọn liền trở về hắn hết thảy. Nhưng mà hưng hoàng lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, mịt mờ âm thanh lại là tại đây một viên lạng yên gian văng lên. Theo thanh âm này văng lên, một đạo cả người bao phủ ở trong bóng tối bóng người cao lớn tất là từ lầu hai một cái nào đó bên trong bào xương đi ra. Hắn rối tung một con đen kỵ tóc dài, mang theo một bộ xương mặt nạ, cao to cao ngất dáng người bị một cái màu đen lớn trường bảo bao vây, cả người còn quấn màu đen khí lưu, giống như ẩn giấu ở trong bóng tối thần ma, khiến người ta nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn, chỉ có thể phán đoán ra hắn là một người đàn ông. Hắn chính là thần binh rồng núi nhọn kẻ nắm giữ. Hồng Hoàng gọi hắn là Sở Tiên Sinh. Giới thiệu đô thị đại thần ra thực hiện sách mực 1 chương 623, Tuyệt Thế Chân Bảo canh thứ ba. Trên đài đấu giá, Sở Tiên Sinh lặng lặng mà ngồi đang đấu giá trước bàn, bởi vì hắn cả người còn quân khí lưu màu đen duyên cớ, khiến người thấy không rõ lắm thần thái của hắn và vẻ mặt. Ánh mắt của hắn từ từ theo bán đấu giá dưới đài mới lảo qua, cuối cùng rơi vào hắn trước mặt vậy từ trái phía bên phải bảy ra 9 tinh xào bảo hạt trên. Nay 9 bảo hạt đều là trải qua nhờ thiên nhiên bọn họ chăm chú sàng lọc đi ra, mỗi một dạng đều là kinh thiên động địa tuyệt thế chân bảo, đương nhiên ngoại trừ của Diệp Hiên. Mặc dù không rõ vì sao bảo hạp bên trong là một tờ giấy, thế nhưng y theo nhược yên nhiên bọn họ cùng quan hệ của Diệp Hiên, bọn họ như trước là đem trang bị tờ giấy cái này bảo hạp đặt ở Sở Tiên Sinh trước mặt. Bây giờ có điều người ánh mắt đều là cùng nhau rơi vào Sở Tiên Sinh trên người, tiên lặng chờ đánh giá của hắn, kể cả Diệp Hiên vào đúng lúc này cũng đều không ngoài dự tính lẳng lặng nhìn Sở Tiên Sinh. Ở mọi người cái kia hiếu kỳ mà trông chờ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Sở Tiên Sinh suề bàn tay ra cầm lên bậy ra khi hắn trước mặt bên trái nhất một bảo hạp, sau đó đem bảo hạp cho mở ra. Đây là một mặt trên điêu khắc thần bí mà cổ xưa ký hiệu bảo hạp theo này bảo hạp mở ra ở chỗ vật phẩm tất là yên tĩnh xuất hiện ở hiện trường mỗi người trong tầm mắt tại đây điêu khắc cổ xưa ký hiệu bảo trong hộp yên tĩnh nằm một con bạch cốt bàn tay tại đây chỉ bạch cốt trên bàn tay mang theo một viên màu xanh biếc nhẫn tản ra mát mắt hào quang màu xanh biếc hấp dẫn mọi người con người vẫn mang theo nhẫn bạch cốt bàn tay làm cái gì ha thứ này cũng có thể được tuyển chọn không đúng cái kia một con bạch cốt bàn tay ít nhất có hai 300 lịch sử làm cũng không có chút nào phong hóa dấu hiệu bởi vậy có thể thấy được này con bạch cốt bàn tay chủ nhân khi còn sống tất là một vị tuyệt thế mạnh mẽ còn cái kia màu xanh biếc nhẫn chỉ sợ là hắn thân phận địa vị tượng trưng Lời ấy có lý, cái kia màu xanh biết nhận thật quen thuộc, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Không biết là Sở Tiên Sinh có thể hay không đem thứ này cho coi trọng. Thấy cái kia bạch cốt bàn tay, nhìn mặt trên mang nhẫn, nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại tất là theo mọi người truy lý. Này là ai gì đó? Sở Tiên Sinh càng vào đúng lúc này mở miệng nói, "Sở Tiên Sinh, thứ này là ta." Chủ nhân của hắn khi còn sống nhưng một vị thực lực đạt được trí tôn hoàn cảnh đỉnh cao nhân vật khủng bố, chính là một vị danh chấn thiên hạ võ hoàng, nhưng lại là. Nghe được Sở Tiên Sinh câu hỏi, một gã nhìn qua hơn 40 tuổi xa lạ người đàn ông trung niên tất là vào đúng lúc này đứng lên đến vẻ mặt kích động giải thích. Bắt đi thôi. Nhưng mà, trung niên nam tử kia lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Sở Tiên Sinh cái kia lãnh đạm âm thanh chô đánh gãy. Bụp. Theo Sở Tiên Sinh lời nói hạ xuống hắn liền đem bảo hạt vút hướng về phía trung niên nam tử này, lập tức đưa mắt rơi vào lại một cái bảo vật trên, lưu lại trung niên nam tử kia đứng ngây ra ở tại chỗ, vẻ mặt suy sụp. Đệ nhị thứ vật phẩm ở chỗ bày ra chính là một quyển thần bí cổ xưa kiếm phổ, kiếm phổ tên là Trừ Tà kiếm pháp, vừa tên quỷ hoa bảo điện. Từng uy danh của nó có thể nói là huyền bắc thiên hạ. Kể cả mấy trăm năm trước phái Hoa Sơn trưởng môn, cùng với đệ tử của hắn và ma giáo giáo chủ đều có đã tu luyện, quát tháo giang hồ, uy chấn một phương, vang danh thiên hạ. Tin đồn cho dù là bây giờ phương Tây tu la thế giới kiếm đế đều ở đây khổ sở theo đuổi bản này trừ tà kiếm pháp, dù sao đây là thành công trở nên mạnh mẽ nhanh nhất đường tắt. Chỉ có điều công pháp này tu luyện cực kỳ hà khắc, không chỉ không thể gần nửa sắc, nếu như muốn luyện này công nói còn muốn đi trước tự hiến, làm cho rất nhiều kiếm khách đối với nó chùn bước. Thế nhưng không tí tí ảnh hưởng đại danh của nó. Bản này trừ tà kiếm pháp là ai đó? Thấy bản này trừ tà kiếm pháp Sở Tiên Sinh trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, không vui mở miệng. "Sở Tiên Sinh, bản này kiếm pháp là ta, ta bắt đầu từ lúc 7 tuổi thì tu hành kiếm pháp này, chỉ tiếp kiếm đạo thiên phú không tốt, chỉ đưa nó luyện thành tới tầng thứ 3. Tu luyện này trừ ta kiếm pháp người công lực rất mạnh phía sau, càng có thiên hạ độc nhất vô nhị nam nhân mùi cùng nam nhi Du Khí, nếu là Sở Tiên Sinh đồng ý tu luyện kiếm pháp này nói, tiểu nữ đồng ý lệ Sở Tiên Sinh sư phụ, đem này trừ ta kiếm pháp dâng lên, chỉ cầu Sở Tiên Sinh có thể chỉ điểm tiểu nữ một hai." một gã mặc người trang phục cực kỳ cổ điển trên người áo đông đầu đội nón lá tre cóu hình dáng nam tử tất là vào đúng lúc này đứng lên trong tay nắm bắt nhặt hoang ngón tay Truy Lý truyền ra giống như Bách hót em thay lời nói nếu không phải bởi vì nàng cái kia lưng hùm vai gấu khí lực đến xem là người đàn ông nói mọi người còn tưởng rằng nàng là một vị mỹ nữ tuyệt thế, thế nghe được lời nói của hắn lại phối hợp ngựa khí của hắn và động tác hiện trường mọi người đều là không khỏi ẩm ẩm bắt đầu cười lớn đương nhiên còn có một phần ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bảo hà bên trong trừ tà kiếm phổ, hai mắt tỏa ánh sáng như đó như khác Muốn luyện này công chức phải tự thiến người mới 7 tuổi liền bắt đầu tự thiến lợi hại, sở tiên sinh lạnh lùng quét nam tử này một chút, nhàn nhạt mở miệng, bút, theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn liền đem cái kia bảo hạp tính cả trừ tà kiếm phổ đều ném cho người đàn ông này, hừ, sở tiên sinh không vui nhìn hồng hoàng cùng nhược yên nhiên một chút, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng bất mãn hừ lạnh, hiện nhiên thật không ngờ hai người bọn họ bất cứ sẽ đem trừ tà kiếm phổ đều cho tuyển chọn đến, hết quả nó là một quyển kinh nghiệm thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp, sở tiên sinh, thấy thế trung niên nam tử kia càng vặn bẹo dáng người, giống như là thanh lâu mời chào khách hàng nữ tử bình thường nhăn nhăn nhó nhó nói, Hiển nhiên đối với như vậy gặp cực kỳ bất mãn làm cho hiện trường mọi người cười nghiêng ngửa trận, mặc dù là Diệp Hiên cùng điên cuồng Lâm Phong cũng đều không khỏi cười một tiếng, Diệp Hiên càng đưa mắt rơi vào điên cuồng trên người của Lâm Phong trêu gẹo nói, "A Phong, ngươi không phải muốn nhanh chóng trở về đỉnh cao, hơn nữa lại thích luyện kiếm gì? Ta xem cái kia trừ tà kiếm phổ rất thích hợp ngươi, có muốn thử một chút hay không?" "Đúng đúng, ta cũng rất thích hợp, phong ca ngươi nếu là yêu thích nói, ta đi chuẩn bị cho ngươi đến." Phương Vô Kiệt cũng là vào đúng lúc này trêu gẹo nhìn nói, "Có phải là chờ ta tự tiến trở thành nữ nhân, các ngươi thì muốn ngủ ta?" "Một đám biến thái." Điên cuồng Lâm Phong tức giận trả lời, Ở tại bọn hắn nói chuyện gian sở tiên sinh lại mở ra khác biệt bảo hạp, ở chỗ phân biệt là một viên tản ra bảy màu huyến quang cổ Phật xá lợi, ẩn chứa hùng vĩ năng lượng cùng khủng bố vi lực, không chỉ có khu ma chỗ đại dụng, nếu là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả đưa nó sau khi luyện hóa không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ thu được Phật đà ánh sáng, thậm chí vẫn có thể giúp võ giả gia tăng theo trí tôn hoàng cảnh đột phá đến vô thượng đế cảnh sát xuất thành công, cực kỳ quý trọng, có thể nói trong thiên địa ít có chí bảo, kể cả sở tiên sinh đều đối với nó khen không dứt miệng, cuối cùng tạm thời đưa nó bảo lưu lại. Còn mặc khác giống nhau vật phẩm tất là đến từ chính biển Đông dạ minh châu. Nếu ở trên người có thể loại bỏ bệnh, rời xa tà ma, nên càng thể chất tăng lên xuống lâu, nếu là đặt ở trên thân người chết vẫn có thể bảo đảm thi thể của nó trăm năm không thay đổi, đáng tiếc chưa từng đánh động sở tiên sinh, bị hắn cho gạt rơi mất. Bây giờ bán đấu giá trên bàn ngoại trừ cái kia cổ Phật xá lợi ở ngoài, thì gần như chỉ còn lại có 5 cái bảo vật, bọn họ phân biệt là đến từ cùng kim đức ân của Đại Hàn Quốc, ảnh Quốc hoàng thất công tứ ước khắc bá bố lý, đại đế quốc nữ tướng quân Thiên Du Dực cùng Tu La Vương cùng với Diệp Hiên. Bây giờ Sở Tiên Sinh bàn tay ra mở ra Đại Hàn Quốc kim đức ân đưa lên bảo hạp. Theo hắn đem bảo hạp mở ra, một nhánh tản ra hùng vị sinh cơ cùng năng lượng thuốc biến đổi gen tất là hiện lên ở sở tiên sinh trong tầm mắt chi này gen thuốc toàn thân hiện màu xanh biếc vào tay lạnh lẽo ẩn chứa hùng vị sinh cơ cùng năng lượng ở dưới ngọn đèn chết xạ ra chói mắt ánh sáng phảng phất chỉ cần người uống một hơi liền có thể vũ hóa thành tiên bình thường tràn ngập một luồng thần kỳ ma lực tản ra không hiểu kêu gọi sở tiên sinh có một loại cảm giác chỉ cần hắn nuốt vào này thuốc biến đổi gen cả người biến hóa phát sinh trời lật phục biến hóa thực lực tìm được toàn diện đột phá cùng tiến hóa trở thành trong thiên địa này chủ thể tất cả mọi người cũng đều ngơ ngác mà nhìn sợ tiên sinh trong tay thuốc biến đổi gen trong mắt lộ ra nồng nặc hiếu kỳ đồng thời còn có sâu sắc khát vọng tốt ta môn gì đó còn hơn cái kia của phật xá lợi ẩn chứa năng lượng cùng sinh cơ còn muốn nồng nặc diệp hiên cũng là vào đúng lúc này không nhịn được trầm giọng mở miệng nói theo lời nói của diệp hiên hạ xuống băng hỏa của hắn âm dương mắt vào đúng lúc này đột nhiên mở ra theo băng hỏa âm dương mắt mở ra cái kia thuốc biến đổi gen ở chỗ chất lỏng tất là vào đúng lúc này lặng yên gian phân giải phát sinh ra biến hóa vô số như du hồn cùng long hồn giống nhau gì đó ở bên trong chạy suy diễn sinh mệnh huyền bí làm cho mê đắm Đích thật là vạn phần kỳ dị. Điên cuồng Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này trầm giọng trả lời. "Này là ai, nó là cái gì vậy?" Sở tiên sinh càng vào đúng lúc này hỏi. "Sở tiên sinh, nó là ta Đại Hàn Quốc dốc hết cả nước lực lượng nghiên cứu phát minh đi ra hồng mông thuốc, nó không chỉ ẩn chứa hùng vĩ năng lượng, còn ẩn chứa vô thượng sinh cơ, ở chỗ dung hợp trăm nghìn loại tế bào, suy diễn sinh mệnh tiến hóa, nhân loại dùng sau khi không chỉ đem toàn diện tiến hóa, đánh vỡ nhân loại công xưởng, thực lực tìm được toàn diện tăng lên, thậm chí có thể trường sinh bất tử. Mặc dù là ta Đại Hàn Quốc cũng gần như nghiên cứu phát minh đi ra ba cấp cho này hồng mông thuốc." này một hạng kỹ thuật ở thế kỷ trước bạo chúa thời đại thì có này phát minh, bạo chúa càng tiêm vào qua long hồn gen, mà đây hồng mông gen an toàn, an ổn, tuyệt không tác dụng phụ. Kim Đức Cân của Đại Hàn Quốc vào đúng lúc này đứng dậy vẻ mặt ngạo nên nói, như vậy thần kỳ, này xa xa một ống thuốc bất cứ có lớn như vậy dùng, nếu là có thể có được này hồng mông thuốc, chúng ta đây chẳng phải là trường sinh bất tử. Trời ạ, bây giờ khoa học kỹ thuật đã như vậy phát đạt gì? Cái kia Kim Đức Cân nói không sai, từng bạo chúa đại nhân cũng dùng qua cùng loại thuốc biến đổi gen. Nghe được Đại Hàn Quốc lời nói của Kim Đức Cân, hiện trường mọi người có thể nói là sôi trào một mảnh tất cả mọi người là vẻ mặt hừng hực cùng chấn động mà nhìn sở tiên sinh trong tay hồng mông thuốc trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào cực nóng cùng khao khát thứ này thật như vậy lợi hại chỉ có phương vô kiệt vẫn có thể vẫn duy trì bình tĩnh không nhịn được vào thời khắc này mở miệng nói mặc dù không biết là có phải là thật hay không có như vậy lợi hại thế nhưng món đồ này tất nhiên là có thêm tác dụng phụ xưa nay thì có quy tắc trở nên mạnh mẽ đường tắt đường không phải là tốt như vậy đi bên cạnh lý thuần dương suy tư chốc lát trầm giọng nói còn là thuần dương nói không sai con đường võ đạo ngoại vật bất quá là trợ lực chỉ có chính mình bảo trì bản tâm mới có thể trở nên càng mạnh hơn đi được xa hơn. Diệp Hiên tán thưởng nhìn Lý Thuần Dương một chút, lập tức mở miệng cười. "Sở Tiên Sinh, ngươi xem ta đây Hồng Mông thuốc có phải là có thể đổi lấy thần binh của người ròng núi nhọn? Thấy cái kia cầm Hồng Mông thuốc lâm vào trầm mặc Sở Tiên Sinh, kim đức cân của Đại Hàn Quốc tất là vẻ mặt tự tin mở miệng. "Rồi nói sau. Nhưng mà, trả lời hắn lại là Sở Tiên Sinh cái kia lãnh đạm lời nói. Theo Sở Tiên Sinh lời nói hạ xuống, hắn đặt ở Hồng Mông thuốc cầm lên ảnh quốc hoàng thất công tác bảo hạt của ước khắc bá bố lý. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 624, huyền âm bảo tháp cảnh tứ nhất. Ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Sở Tiên Sinh từ từ đem bảo hạp của ước khắc bá bố lý mở ra, ở chỗ chỗ chứa bảo bối tất là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nay bảo trong hộp chỗ bảy đặt chính là một cái dài trường chính thức, thân kiếm đen kịt, mặt trên điêu khắc từng đạo từng đạo thần bí hình vẽ Tây Dương kiếm. Thân kiếm toàn thân đen kịt, hai lưỡi mở ra, tản ra chói mắt ánh sáng, theo Sở Tiên Sinh đem cái kia Tây Dương kiếm bắt lại lại trong tay, trên thân kiếm thần bí hình vẽ vào đúng lúc này phảng phất sống lại bình thường, còn cuốn Tây Dương kiếm bay lượn, có thể nói là dị tượng lộ ra, giống như báo vật khai quật. Không chỉ như thế, theo Tây Dương kiếm nơi tay cầm truyền đến cảm giác lạnh như băng không chỉ làm cho tư duy của hắn càng thêm rõ ràng cùng sinh động, còn làm cho hắn cảm giác cả người thân thể đều vào đúng lúc này trở nên phiêu dật lên, có thể nói là người nhẹ như én. Keng, xoạt xoạt xoạt. Hắn bấm tay ở Tây Dương trên thân kiếm bắn ra, lượng lớn sắc bén kiếm khí tất là theo trên thân kiếm bay lượn bước ra đem không khí đều cho cắt ra, khiến người ta con mắt đều khó mà mở. Này một cái Tây Dương kiếm có thể nói là chém sắc như chém bùn, lợi hại vô song. Kiếm này không sai, tên gì? Sở Tiên Sinh ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Lược Khắc Bá bố lý, trầm giọng hỏi: Kiếm này tên là Đen Răng, chính là ta Ảnh Quốc Hoàng Thất Báu Vật, hắn từ thế kỷ trước nổi tiếng nhất vũ khí thần không lan tư dùng Thiên Tinh Hắc Thạch dung hợp chân long chi nha chế tạo bức ra, sắc bén vô song, đứng hàng thế giới cấp bậc thần binh bảng 36, bèn không có mấy kiếm hảo trong lòng lý tưởng nhất thần binh. Mặc dù thần binh rồng mũi nhọn xếp hạng muốn so với Đen Răng cao hơn không ít, thế nhưng hắn dù sao bị tổn hại, mà đây Đen Răng tất là hoàn hảo không chút tổn hại, đủ để cùng thần binh rồng mũi nhọn đồng giá trao đổi. Ảnh Quốc Hoàng Thất Công Tức Giấc Khắc Bá Bố lý tất là vào đúng lúc này đứng dậy mở miệng nói. Theo hắn thần binh rồng mũi nhọn giá trị đích thật là cực cao, uy lực mạnh mẽ, thế nhưng đã nằm ở nửa tổn hại trạng thái, dùng này đen răng trao đổi đối với song phương tới nói đều rất công bằng, cho nên ước khắc bá bố lý còn là có nhất định tin tưởng. hóa ra là đen răng, thế giới thần binh bảng mười vị tồn tại, và còn là do thế kỷ trước phương Tây Hắc cám thế giới vũ khí thần không lan tư chế tạo ra. này đen răng đích thật là một thanh kiếm tốt, hắn có ba loại hình thái có thể biến hóa, thích ứng với bất kỳ quốc gia nào người. dùng đen răng hoán đổi nửa tổn hại thần binh rồng mũi nhọn là có thể, đây thực sự là một thanh kiếm tốt, đáng tiếc chỉ có thể nhìn. nghe được giới thiệu của ước khắc bố lý, hiện trường mọi người đều là nghị luận sôi nổi mở miệng đáng tiếc, bản tọa theo không sử dụng kiếm. giữa lúc mọi người một vị sở tiên sinh biết dùng thần binh rồng mũi nhọn đổi lấy này đen răng lúc, hắn lại từ từ sắp tối răng để vào đến bảo hạ bên trong, ném cho ước khắc bá bố lý, làm cho ước khắc bá bố lý cả người đột nhiên mở ngơ, vẻ mặt kinh ngạc. đương nhiên, sở tiên sinh căn bản thì không để ý đến cái kia đứng chết chân tại chỗ ước khắc bá bố lý, mà là đưa mắt rơi vào đại hàn quốc nữ tướng thiên du dực chỉnh lên bảo hạ trên. cái này bảo hà từ đặc biệt hàng ngọc chế tạo ra, chỉ là lặng lặng mà bày ra ở nơi đó liền mạo hiểm từng trận khí lạnh, khiến người ta đối với nó ở chỗ gì đó sinh ra nồng nặc kỳ làm sợ tiên sinh xuề bàn tay ra đem bảo hạp từ từ mở ra lúc một tòa bị vô số lít nha lit nhít tiên nữ cái bóng chấu vẩn quanh bảo tháp tất là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt ở bảo tháp bên ngoài có lit nha lit nhít quốc sắc thiên hương tiên nữ theo bảo tháp xoay tròn nội bộ truyền âm nhạc mà luyện chuyển mày múa khiến người ta say mê tại đây cảm động nhạc khúc cùng tiên nữ kỹ thuật nhảy không thể tự kiềm chế ken ken ken theo này bảo tháp nội bộ cái kia tuyệt vời âm nhạc vang lên hiện trường mỗi người lòng đều vào đúng lúc này trở nên yên tĩnh trở lại hết thảy buồn phiền đều bị lãng quên mà không đồng thời bọn họ tu hành công pháp cùng trong cơ thể cương khí bất cứ vào đúng lúc này tự động vận chuyển lên. Phảng phất nghe này tuyệt vời nhạc khúc, thấy ưu mỹ này kỹ thuật nhảy đang tu luyện. Bảo tháp nội bộ thỉnh thoảng có kim quang lẻ qua, tản ra thần bí sức mạnh, dường như muốn đem người linh hồn đều hút vào. Nay bảo tháp tổng cộng có tầng 36, mỗi một tầng đều ẩn chứa thần kỳ sức mạnh, làm có người thử nghiệm đem một tia tinh thần lực dũng mãnh vào này bảo tháp bên trong lúc, bọn họ trước mắt cảnh sắp tất là một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Bọn họ kinh ngạc phát hiện bọn họ đã đi tới này bảo tháp tầng thứ nhất, mà ở bảo tháp trong tầng thứ nhất ngoại trừ có thần bí cổ xưa chữ viết ở ngoài ghi chép cổ xưa võ kỹ ở ngoài, còn có một vị thiên tư quốc sắc tiểu mỹ nhân. Nàng có khuynh quốc tinh mỹ của khuynh thành có má, trên người một bộ gợi cảm sợi hoa quần dài đem trắng như tuyết gáy ngọc, gợi cảm vai đẹp cùng với cái tia thẳng tóc trắng như tuyết đùi đẹp hiển lộ bức ra. Nàng lặng lặng mà nằm ở trên giường, đưa nàng cái kia câu hồn đoạn phách hoàn mỹ vóc người hiển lộ bức ra, truy lý truyền ra đầy giấy nồng nặc mê hoặc thanh âm đàm thoại truyền ra, đại nhân, này trôi nổi ở giữa không trùng cổ xưa chữ viết chính là ta đại hàn quốc hiếm thấy kiếm pháp, người nếu như có thể đưa nó tu luyện thành công, ta chính là ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều được nha, không chỉ như thế người vẫn có thể tiến vào tầng tiếp theo tu hành này câu hồn âm thanh phối hợp cô gái kia nóng này vóc người cùng vẻ mặt đích thật là khiến người ta khó có thể chống cự để không ít người đều hoàn toàn chìm đắm trong này bảo tháp bên trong mai đến tận sở tiên sinh đem cái kia bảo hạ một lần nữa che lên mọi người mới từ vừa mới cái tia thần kỳ một màn bên trong phục hồi tinh thần lại nhìn về phía cái kia bảo hạ ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có cực nóng cùng khát vọng không thể không nói này đại đế quốc nữ tướng thiên du dực lấy ra bảo bối thật sự là quá có lực hấp dẫn mặc dù là diệp hiên điên cuồng lâm phong phương vô kiệt lý Thuần dương bọn họ vừa rồi cũng đều chìm đắm trong trong đó nó là cái gì vậy có tác dụng gì Sở tiên Sinh ngẩng đầu lên, đưa mắt rơi vào trên người của Thiên Du Dực. Tên là của nó huyện âm bảo tháp, chính là Ta Đại Đế Quốc ngũ đại chí bảo một trong. Trong nó không chỉ dung hợp Ta Đại Đế quốc 36 vị mỹ nhân tuyệt sắc linh hồn, mỗi một tầng ở chỗ có một vị mỹ nhân cũng là thôi. Còn có một môn hiếm thấy võ ký kiếm pháp. Chỉ cần đem mỗi một tầng ở chỗ võ ký kiếm pháp tu luyện thành công, đội có thể tìm được mỹ nhân ưu ái làm các ngươi muốn làm sự tình, còn có thể tiến vào tầng tiếp theo. Nó phát sinh âm thanh không chỉ có thể khiến người ta tâm tình bình tĩnh, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện vẫn có thể tu luyện nhanh hơn hiệu suất, đồng thời vẫn có thể tu hành tinh thần lực, làm cho nó phát sinh lộ sát hướng về linh hồn lực tiến hóa. Thiên Du Dực lười biếng vươn người một cái, đưa nàng cái kia viện chuyển làm tức giận vóc người hoàn mỹ hiện ra, truy lý truyền ra câu hồn đoạn phách lời nói. Thấy Thiên Du Dực cái kia mê người dáng dấp, mọi người ánh mắt có thể nói là hừng hực và phần, càng có người không nhịn được hỏi, "Vậy Thiên Du Dực các hạ, này viện âm bảo trong tháp 36 vị mỹ nhân bên trong hay không có ngươi đây?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, đem tham lam hừng hực ánh mắt rơi vào Thiên Du Dực trên người. Nữ nhân này quả thực là cực phẩm nhân gian làm cho bất kỳ nam nhân đều khó mà chống cự, hận không thể nhất thân phong trạch. Đương nhiên có bọn tướng quân, ta ở thứ 34 tầng chờ các ngươi. Nghe vậy, Thiên Du Dực không khỏi cười một tiếng, đôi da trắng nón ngọc thủ khẽ nuốt trắng như tuyết tinh mỹ gò má, phun ra nuốt vào như lan, truy lý truyền ra câu hồn lời nói. Biểu hiện của nàng động tác phối hợp ngôn ngữ của nàng, đủ để đem người đấy lòng ánh lửa làm nổ, có một phen đặc biệt phong tình, khiến người ta thật sâu mê đắm trong đó. Cho dù là luôn luôn định lực hơn người Diệp Hiên cùng điên cuồng Lâm phong bọn họ cũng đều có vậy trong nháy mắt thất thần cùng kích động. Chợt, chợt. Nay âm bảo tháp thật đúng là bảo bối Phương vô kiệt càng vẻ mặt hưng lực, hai mắt sáng lên thở dài nói: hắn đã quyết định buổi đấu giá sau khi kết thúc đi làm trên một phiếu. Đem này Nguyên Âm Bảo Tháp cho chiếm được. Này Nguyên Âm Bảo Tháp đích thật là thế gian hiếm hoi đồ vật, thú vị thật sự. Cho dù là Sở Tiên Sinh cũng đều tại giờ khắc này than thở nói: nam nhân mà đối với thứ này trời sinh thì có hứng thú cùng ham muốn, có đôi khi căn bản là khó có thể chống cự. Có điều thân phận địa vị đạt đến hắn loại địa vị này người tự nhiên là có được không kém định lực cùng khắc chế lực, cũng không có lô mãng làm ra quyết định. Sở Tiên Sinh người xem này Nguyên Âm Bảo Tháp nghe được sở tiên sinh cái kia than thở lời nói, thiên du dực tất là ruỗi da trắng nón ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái, treo chọc mở miệng. còn tu la vương, tước khác ba bố lý, kim đức cẩn bọn họ tất là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn sở tiên sinh, chỉ lo hắn đáp ứng, làm cho bọn họ đánh mất cơ hội. tha cho ta xem trước một chút còn lại khác biệt vật phẩm nói lại. lời nói của thiên du dực còn chưa kịp nói xong liền bị sở tiên sinh lánh đạm thanh âm đàm thoại trôi đánh gãy. nay còn lại khác biệt vật phẩm tự nhiên chính là tu la vương cùng của diệp hiên. sở tiên sinh dẫn đầu cầm lên tu la vương bảo hạt, sau đó đưa nó cho mở ra. theo bảo hạt bị mở ra. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt tất là một viên tản ra nồng nặc kim quang cùng đế vương chân khí lệnh bài màu vàng nóng. Tại đây lệnh bài mặt trên điêu khắc chín con kim long và ở lệnh bài bốn phía còn cuốn thần bí màu vàng kiểu chữ, phản phát ẩn chứa thần bí pháp tắc vậy. Cho dù là nó yên tĩnh nằm ở bảo hạ bên trong, cũng khó có thể che giấu cái kia một luồng uy chấn thiên hạ đế vương khí. Lệnh bài kia rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ở trước mặt của nó cảm nhận được một luồng vô hình áp bức? Dường như muốn để cho ta không nhịn được quỳ xuống bái phục vậy. Lệnh bài kia ẩn chứa huyền bí nhiều lắm, để cho ta hoa cả mắt. Này, chẳng lẽ là bất tử tiên hoàng tiên hoàng lệnh? Tiên hoàn lệnh? Không thể nào. Hắn bất cứ đem tiên hoàng lệnh đem ra. Thấy cái kia nằm ở bảo hạt bên trong tạn ra đế vương khí thế lệnh bài, chấn động âm thanh tất là theo bốn phía mọi người truy lý truyền ra. Không sai, đây là bất tử tiên hoàng đại nhân tiên hoàng lệnh. Nghe được hiện trường mọi người lời nói, Tu La vương tất là vẻ mặt ngạo nghễ mở miệng. Tiên hoàn lệnh, bất tử tiên hoàng tự tay luyện chế lệnh bài, tổng cộng có 3 viên, mỗi một viên đều dung hợp hắn một môn thông thiên công pháp cùng máu huyết, là hắn dùng để khen thưởng cho lập xuống công lớn công thần. Nó không chỉ đại diện cho không gì sánh kịp thân phận và địa vị, còn đại diện cho bất tử tiên hoàng, thậm chí vẫn có thể dùng để bảo vệ tính mạng đủ để đỡ chi tôn hoàng cảnh đỉnh cao võ hoàng một đòn toàn lực lấy ra này lệnh bài liền có thể để bất tử tiên hoàng vô điều kiện giúp hắn hoàn thành một nguyện vọng có này khiến đủ để ở tu la đời ở chỗ hành hành trở thành một phương chố tể. ai có thể nghĩ đến này tu la vương bất cứ đem bất tử tiên hoàng tiên hoàng lệnh đem ra người này bất cứ lấy ra tiên hoàng lệnh mặc dù là diệp hiên cùng điên cùng lâm phong hai người bọn họ ánh mắt cũng đều trở nên trước đó chưa từng có nghiêm nghị này tiên hoàng lệnh còn hơn diệp hiên lúc trước chế tạo thành đế khiến đến quả thực là cường đại rồi nhiều lắm hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng nhau. Theo Tiên Hoàng lệnh vừa ra, e sợ Diệp Hiên đối với Thần binh rồng núi nhọn tranh cấp trở nên cực kỳ mong manh. Quy 1 chương 625, cuối cùng người thắng canh thứ hai. Bất tử Tiên Hoàng ở phương Tây Tu La thế giới địa vị thì tương đương với cổ đại hoàng đế. Mà Bất tử Tiên Hoàng chỗ ban hành tiên hoàng lệnh nếu là đặt ở cổ đại nói gần như tương đương với hoàng đế ban hành miễn tử kim bài, thậm chí tác dụng của nó còn hơn miễn tử kim bài tác dụng còn muốn to lớn, dù sao miễn tử kim bài chỉ là ở đại thần phạm vào bất kỳ sai lầm lúc miễn cho khỏi chết. Nhưng mà này tiên hoàng lệnh không chỉ ẩn chứa Bất tử Tiên Hoàng một bộ công pháp võ kỹ truyền thừa, có thể làm đùa hộ mệnh ngăn cản cường giả công kích. Còn có thể làm cho bất tử tiên hoàng đáp ứng hắn bất luận cái nào điều kiện, để hắn giúp mình làm bất kỳ một chuyện. Có tiên hoàng lệnh liền có thể ở phương Tây Tu La thế giới tùy ý hành hành. Có thể tưởng tượng được này tiên hoàng lệnh tác dụng là bực nào to lớn. Mặc dù phía trước cổ Phật xá lợi, Hồng Mông dược tề, Huyền Âm bảo tháp đều là tiên hạ kỳ bảo, có mỗi loại to lớn tác dụng cùng tiềm năng, có thể khiến người trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng này tiên hoàng lệnh thì lại đồng dạng là cực kỳ bất phàm, giá trị đồng dạng là to lớn và phần. Cái kia Tu La vương thật đúng là cam lòng dốc hết vô liếng, bất cứ đem tiên hoàng lệnh đều đem ra. A Hiên Lần này Thần binh rồng mũi nhọn e sợ không có dễ dàng như vậy thu vào tay. Thấy cái kia tản ra kim quang tiên hoàng lệnh, điên cuồng Lâm Phong vẻ mặt khó coi mở miệng. Vật này đặt ở phương Tây Tu La thế giới trên cơ bản chính là khó giải tồn tại, có thể cùng với đánh đồng chỉ sợ cũng chỉ có cái khác hai vị hoàng lệnh bài. Cho dù là phương Tây Tu La thế giới ngũ đế thấy vậy này tiên hoàng lệnh cũng đều đến thận trọng đối xử, không dám chống đối. Ngươi đừng quên nơi đây không phải là ở phương Tây Tu La thế giới, tiên hoàng lệnh mặc dù bất phàm, thế nhưng ở bên ngoài không phải là vậy được lợi. Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh mở miệng. Nhưng người viết tờ giấy kia cùng phía trước lấy ra những bảo bối này căn bản là không thể so sánh a. Điên cuồng Lâm Phong vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng. Nếu như phỏng đoán của ta không có sai nói, vậy cuối cùng thắng bại có thể không nhất định. Cố gắng hãy chờ xem. Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng. Thời điểm như thế này hắn cũng chỉ có thể đi đánh cuộc một lần. Nếu như thật sự không được nói vậy đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem này thần binh rồng núi nhọn đoạt tới tay. Sợ tiên sinh, này tiên hoàng lệnh chính là bất tử tiên hoàng đại nhân tự mình chế tác được. Tổng cộng chỉ có 3 viên, nó không chỉ ẩn chứa bất tử tiên hoàng đại nhân một môn công pháp truyền thừa, có thể ngăn cản chí tôn hoàng cảnh đỉnh cao võ hoàng công kích, còn có thể làm cho bất tử tiên hoàng đại nhân vô điều kiện giúp ngài hoàn thành một nguyện vọng, cho dù là người muốn vào ở phương Tây Tu La thế giới ở bên kia sáng kiến một thuộc về mình vương quốc cũng có thể. Thấy cái kia tinh tế quan sát đến tiên hoàng lệnh sở tiên sinh, Tu La vương tất là vào đúng lúc này mở miệng cười. "Hey, ta biết rồi." Nghe được Tu La vương lời nói, Sở tiên sinh hít sâu một hơi, bình phục dưới hắn sao động tâm tình, truy lý truyền gia bình tĩnh lời nói. "Theo lời nói của hắn hạ xuống." hắn liền đem tiên hoàng lệnh từ từ thả về tới bảo hạ bên trong. sau đó hắn chính là đưa mắt rơi vào cuối cùng diệp hiên cái kia bảo hạ trên. nếu như ta không có nhìn lầm nói, cái kia cái cuối cùng bảo hạ là của hiên thiếu. các ngươi nói hiên thiếu lấy ra ra sao chí bảo đến? ai biết được? có điều dùng giá trị bản thân của hiên thiếu cùng biểu hiện nói vậy lấy ra bảo bối cũng sẽ không tính quá kém. chập chập, lần này chúng ta thật là xem như mở mang tầm mắt, hy vọng này hiên thiếu lấy ra bảo bối cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng A thấy cái kia cái cuối cùng chưa từng mở ra bảo hạ. Hiện trường mọi người trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ chờ mong. Truy lý có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiện nhiên, tên to xác đối với Diệp Hiên lấy ra gì đó trông chờ còn là rất cao. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Sở Tiên Sinh đã động thủ đem cái kêu bảo hạt mở ra. Theo bảo hạt mở ra, làm cho hiện trường tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc một màn tất là lạng yên gian phát sinh. Bởi vì tại kêu bảo trong hộp căn bản sẽ không có thả cái gì quý giá đến cực điểm bảo vật, mà là một tấm gấp tờ giấy. Nghĩa, có lầm hay không a? Một tờ giấy. Đây rốt cuộc là như thế nào qua sơ tuyển? Cái kia Diệp Hiên bất cứ chỉ thả một tờ giấy đây là cái gì quái yếu nhíu thao tác, giờ ạ, này tờ giấy quả thực là sáng mù ta hợp kim titan mắt chó, này liên thiếu quả nhiên là không theo lẽ thường ra bài, thấy cái kia bảo hạng bên trong bày ra tờ giấy, hiện trường mọi người tại chỗ thì sôi sùng xù, dợ cho quỷ gì, tiểu tử kia điên rồi sao? mặc dù là kim đức cân của đại hàn quốc cùng ảnh quốc hoàng thất ước khắc bá bố lý cũng đều vẻ mặt kinh ngạc, không phải dợ cho mà là tên kia không bỏ ra nổi bảo bối gì đến, chỉ có thể thả một tờ giấy giả thần giả quỷ, tu la vương cũng là vào đúng lúc này cười lạnh mở miệng, thấy ánh mắt của diệp hiên tràn ngập xem thường, thú vị chẳng lẽ tiểu tử kia cho là mình viết một tờ giấy liền có thể theo chúng ta lấy ra trí bảo so với thiên du rực đồng dạng là cười lạnh rồi ra trắng nón ngọc thủ khẽ vớt gò má truy lý chuyển giá hí ngược lời nói tiểu tử này trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì cho dù là ngồi ở bên cạnh bạch lão cùng lôi lão cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thấy cái kia thần sắc bình tĩnh diệp hiên lông mày tất là nhíu chặt ở cùng nhau bọn họ thật sự là không rõ diệp hiên làm sao thả một tờ giấy đi vào đương nhiên vì thế cảm thấy nghi hoặc ngậm ép còn có hừng hẳng dù sao nhược yên nhiên không có nói cho nàng diệp hiên bên trong chính là một tờ giấy yên nhiên Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử kia dở trò quỷ gì? Hồng Hoàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Nhược yên Nhiên, nhỏ giọng hỏi. Hồng Di, ta cũng không rõ ràng lắm Diệp Hiên hắn đang dở trò quỷ gì, chỉ có thể nhìn hơn nữa. Nhược yên Nhiên nhỏ giọng trả lời. Hồng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu đưa mắt rơi vào sở tiên sinh trên người, phát hiện sở tiên sinh đồng dạng là có chút nộp ép, thậm chí có thể cảm nhận được một kia của hắn không thích. Một tờ giấy, có chút ý tứ. Chẳng lẽ nói một tờ giấy có thể hoán đổi đi thần binh của ta rồng mũi nhọn? Thấy Bảo hạt bên trong yên tĩnh nằm tờ giấy đến, sở tiên sinh cười lạnh, Truy Lý có lãnh đạm thanh âm Đảm thoại truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là đầy hứng thú xuề bàn tay ra đem tờ giấy kia cầm ở trong tay, sau đó đưa nó cho từ từ mở ra. Theo sở tiên sinh từ từ mở ra tờ giấy, tâm tình cũng của Diệp Hiên theo động tác của hắn trở nên khẩn trương lên. Vành cười dễ ợ, làm sở tiên sinh đem tờ giấy mở ra, nhìn rõ ràng trên tờ giấy rồng bay vượng múa viết chữ viết nội dung lúc, vẻ mặt của hắn biến đổi, lập tức theo bình tĩnh biến thành thất thố, côn bạo khủng bố khí thế không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc ở toàn bộ trong phòng đấu giá nhất lên một trận hung mãnh phong đến, khiến người ta con mắt đều khó mà mở thấy cái kia ở nhìn tờ giấy sau lập tức trở nên thất thú sợ tiên sinh cảm nhận được hắn kinh khủng kia mạnh mẽ khí thế hiện trường mọi người đều là vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc bọn họ làm sở tiên sinh này cường hãn thực lực cảm thấy chấn động vì hắn này thất thú biểu hiện mà cảm thấy kinh ngạc bọn họ không rõ bất quá là một tờ giấy mà thôi vì sao ở sau khi xem luôn luôn bình tĩnh không rong bình tĩnh như nước sở tiên sinh sẽ ở lập tức trở nên thất thú tờ giấy kia mặt trên đến viết nội dung gì thời điểm này mọi người đấy lòng đều là tràn đầy nồng nặc yếu kỳ nhìn giá dấp đoán đúng thấy cái kia lập tức trở nên thất thú sợ tiên sinh Diệp Hiên cả người đấy lòng có thể nói là thật giải thở phào nhẹ nhõm, truy Ly chuyển ra bình tĩnh lời nói: "Hiên ca, ngươi tại kia trên tờ giấy rốt cuộc viết cái gì?" Thấy thế, Phương Vô Kiệt tất là vẻ mặt tò mò hỏi. Diệp Hiên cười cười, cũng không nói lời nào, mà là đem nghiêm nghị ánh mắt rơi vào Sở Tiên Sinh trên người. Hắn phỏng đoán trước mắt vị này Sở Tiên Sinh vô cùng có khả năng là với hắn từng Ma Phi Sở huynh tâm xuất từ cùng một cái gia tộc, thậm chí có cực sâu quan hệ, mà vừa mới hắn ở trên tờ giấy viết tất là từng Sở huynh tâm giao cho một của hắn bài thơ. Mặc dù lúc đó Sở Khuynh Tâm không có nói cho Diệp Hiên bài thơ này có gì hàm nghĩa, thế nhưng lại làm cho hắn nhất định phải nhớ tới, nói là có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Không ngờ rằng, bây giờ Diệp Hiên lại là dùng lên này một bài. "Khuynh Tâm, nhìn dáng vẻ ngươi vừa giúp ta một lần." Lẩm bẩm thanh âm đàm thoại vang vọng ở đáy lòng của Diệp Hiên. Trên đài đấu giá, Sở Tiên Sinh ở ngắn ngủi chấn động cùng thất thố sau tất là bình phục rơi xuống cái kia nổi sóng chập trùng tâm tình, từ từ phục hồi tinh thần lại. Hắn thấy trong tay tờ giấy, ánh mắt dò xét bốn phía, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói: "Tờ giấy này là ai viết?" "Sở Tiên Sinh, tờ giấy này nó là tôi làm." nghe được sở tiên sinh lời nói, diệp hiên trầm ngâm chốc lát từ từ đứng lên đến. thân binh rồng núi nhọn trở về ngươi. tối hôm nay 10 giờ, ta ở tô lớn công viên chờ ngươi. thấy cái kia đứng dậy diệp hiên, sở tiên sinh trong mắt lập lóe lạnh như băng ánh sáng, truy trí lý truyền gia không thể nghi ngờ lạnh lùng lời nói. theo sở tiên sinh lời nói hạ xuống, hắn ngay cả xem đều không có nhìn cái kia chứa nhiều chí bảo một chút, liền xoay người cắt bước hướng về sàn bán đấu giá bên ngoài bước vào, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. À, oh. nghe được sở tiên sinh lời nói, hiện trường có thể nói là ồ lên một mảnh mang theo nồng nặc không rõ cùng kinh ngạc thanh âm đàm thoại tất là theo hiện trường mọi người truy lý chuyển ra. Nghiệm có lầm hay không? Một tờ giấy liền đem thần binh rồng mũi nhọn lửa gạt tới tay. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể hay nói cho ta biết? Diệp Hiên hắn tại sao dùng một tờ giấy liền đem thần binh rồng núi nhọn thu vào tay? Chẳng lẽ nói tờ giấy kia mặt trên ẩn chứa tin tức nội dung so với thần binh rồng mũi nhọn còn có giá trị hơn? Chết tiệt, ta Hiên ca chính là châu bò, một tờ giấy thì hoán đổi tới thần binh rồng mũi nhọn. Hiên thiếu vũ, không đi tầm thường đường. Đây cũng quá mẹ nó như bức. Ta Hiên thiếu quả thực là xoáy tiên. Nhiều như vậy bảo bối sở tiên sinh đều không có chọn, bất cứ lựa chọn tờ giấy của Diệp Hiên, không hổ là thần tượng của ta Yên thiếu. Đối với sở tiên sinh lựa chọn tờ giấy của Diệp Hiên, đem thần binh rồng mũi nhọn quyền sở hữu giao cho Diệp Hiên chuyện này, mọi người trong lòng mặc dù có nghi hoặc, thế nhưng càng nhiều lại là chấn động. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ biết dùng như vậy phương pháp mà tìm được sở tiên sinh tán thành, bắt được thần binh rồng mũi nhọn quyền sở hữu. Phải biết rằng bất luận là hồng nông dự còn là hào âm bạt hay hoặc là là tiên hoàng lệnh có thể đều là thế gian kỳ vật, nhưng mà cuối cùng lại không thể so qua Diệp Hiên viết một tờ giấy, này có thể nào không cho mọi người cảm thấy chấn động cùng giật mình đây. Thời khắc này mọi người nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên có chấn động, nhưng càng nhiều lại là sùng bái. Nào? Tại sao lại như vậy? Sở tiên sinh. Nghe được Sở tiên sinh lời nói, Tu La Vương cả người đứng chết chân tại chỗ, hồn bay phách lạc ngồi ở chỗ ngồi, truy Lý chuyển ra suy sụp lời nói. Tiên tiểu tử kia bất cứ thật dùng một tờ giấy so với qua chúng ta chứa nhiều trí bảo. Thiên Du Dực, Kim Lân, khắc bố lý bọn họ đồng dạng là vẻ mặt chấn động cùng mệt ép. Hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đã bị thua, thua triệt để, thua vẻ mặt một ép, uy một chương 626, quan trọng tin tức kênh thứ 3. Theo buổi đấu giá kết thúc, giao dịch hoàn thành, Diệp Hiên bọn họ chính là trực tiếp về tới Thông Thiên biệt thự. Sang trọng biệt thự trong đại sảnh, ma nữ huấn luyện viên Lộ Dịch Tư hạ na ngồi ở trên ghế xạ lổng vẻ mặt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia ngồi ở đối diện nàng Diệp Hiên, Lý Thuần Dương, Phương Vô Kiệt ba người, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, Trí Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, "Các ngươi đã thua chúng ta, vậy từ nay về sau ta liền là các ngươi người." Nói đi, các ngươi muốn ta làm gì? Hạ Na, hơn 3 năm thời gian không thấy, cho ngươi chịu khổ. thấy cái kia vẻ mặt lạnh lùng lộ dịch Tư Hạ Na, nghe được lời nói của nàng, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cái nấy, Truy Lý có mang theo nồng nặc cay nấy thanh âm đàm thoại truyền ra. theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn chính là đứng dậy xuề bàn tay ra giải khai lộ dịch Tư Hạ Na trên người xứng xích. chúng ta quen biết gì? nghe nói lời nói của Diệp Hiên, lộ dịch Tư Hạ Na lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, nghi hoặc mà mở miệng. Na, ngươi có thể không quen biết hắn, vậy ngươi còn nhớ ta không? lộ dịch Tư lời nói của Hạ Na vừa mới vừa mới vừa dứt. Điên cuồng Lâm Phong liền cất bước từ bên ngoài đi vào. Ngươi là? Thấy cái kia đi tới Điên cuồng Lâm Phong, lộ dịch Tư Hạ Na trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, tinh mỹ trên gương mặt tràn ngập nồng nặc không rõ. Ta là Lâm Phong a, ngươi không quen biết ta? Lộ dịch Tư phản ứng của Hạ Na làm cho Điên cuồng Lâm Phong cùng Diệp Hiên bọn họ đều là không khỏi sửng sốt. Lộ dịch Tư Hạ Na nàng không quen biết Diệp Hiên còn có thể lý giải, dù sao hắn sau khi sống lại thay đổi thân hình cùng dáng dấp, thế nhưng nếu như Điên cuồng nói của Lâm Phong thì không nên a, dù sao Điên cuồng Lâm Phong bây giờ dáng dấp cùng nguyên lai không có quá lớn biến hóa. Chúng ta quen biết gì? Lộ dịch Tư Hạ Na nghi hoặc mà hỏi. Lâm Phong tên này làm cho nàng có chút quen thuộc. Diệp Hiên cùng điên Cuồng Lâm Phong hai người nhìn nhau, cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Lập tức Diệp Hiên chính là xuề bàn tay ra đến nắm được lộ dịch tư cổ tay của Hà Na, tinh tế cảm thụ lên. Một lát sau, Diệp Hiên buông lỏng ra cầm lấy lộ dịch tư hạ Na tay, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào điên Cuồng Lâm Phong trên người. Truy lý có nghiêm nghị thanh âm đàng thoại truyền ra, bởi vì trong cơ thể nàng cài đặt cái tiên nô lệ không chế khí duyên cớ, tinh thần bị giam cầm, không có quá mạnh mẽ ý thức của chính mình. Nhìn dáng dấp đến mau chóng nghĩ biện pháp giải phẫu đem trong cơ thể nàng nô lệ không chế khí lấy ra. Như vậy mới có thể làm cho hắn mau chóng khôi phục bình thường. Ngươi nói đi, phải chuẩn bị gì đó, ta bây giờ thì đi làm. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, điên cùng Lâm Phong nhanh chóng mở miệng nói. Diệp Hiên cầm lấy trên bàn trà giấy và bút viết xuống một chút giải phẫu phải vật liệu cùng vật phẩm đưa cho điên cùng Lâm Phong. Ta bây giờ đi chuẩn bị ngay. Điên cùng Lâm Phong không có bất kỳ kéo dài ý tứ, cầm Diệp Hiên viết tờ giấy, xoay người rời đi. Thuần Dương, mấy giờ rồi giờ? Làm như nghĩ tới điều gì, Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương, trầm giọng hỏi. 7 giờ rưỡi tối. Lý Thuần Dương nhìn một chút đồng hồ đeo tay, trầm giọng trả lời, "Ta nhớ không lầm nói, đem Hạ Na lấy ra bán đấu giá tên là 8 giờ tối ở Tô Hải buổi đấu giá sở giao dịch xuất hiện." Diệp Hiên trong mắt hàn mang hoạt động, truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Đúng vậy, hiên thiếu. Lúc trước ngân lão là như thế này hay nói cho ta biết." Lý Thuần Dương nhẹ nhàng mà gật gật đầu. "Vậy Hạ Na tạm thời thì giao cho ngươi xem quản, chăm sóc tốt nàng." Diệp Hiên dặn dò một câu, xoay người cất bước hướng về bên ngoài biệt tự bước vào. "Hiên ca, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài." Thấy thế, Phương Vô Kiệt vội vàng cất bước đi theo. "Đã trễ thế này ngươi đi ra ngoài làm gì?" Diệp Hiên không nhịn được nghi hoặc mà hỏi, ngược lại ta tại đây nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, chẳng bằng đi ra ngoài đi bộ một chút, hơn nữa, cái kia viễn âm bảo tháp ta phải đến chiếm được. Phương Vũ Kiệt xuề bàn tay ra ôm bả vai của Diệp Hiên, cười nói, "Ngươi dự định đi trộm viễn âm bảo tháp? Ta cùng ngươi nói, thiên du rực người phụ nữ kia có thể không dễ chơi, thực lực không phải bình thường." Nghe nói lời nói của Phương Vô Kiệt, ánh mắt của Diệp Hiên không khỏi dùng mình, trầm giọng mở miệng nói, "Ta biết người phụ nữ kia không đơn giản, bất quá ta là ai vậy? Ta là người gặp người thích, hoa kiến hoa hay." Đình chỉ. Nhìn thấy Phương Vũ Kiệt lại muốn bắt đầu thổi phồng chính hắn, Diệp Hiên vội vàng dối ra đưa hắn lời nói trố đánh gãy. Được rồi, chính ngươi điểm nhỏ như lòng, đi rồi. Sau đó, còn không đợi Phương vô kiệt mở miệng, Diệp Hiên chính là điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm nhanh chóng rời đi. Ai ra? Hiên ca, ngươi tốt xấu năm ta đoạn đường a? Thấy cái kia nhanh chóng rời đi đen ngọn giáo chiến hạm, Phương vô kiệt la lớn. Sóng nhỏ vậy xun xuyênh nhìn qua hơn 40 tuổi hình dáng, giữ lại một con hoa dâm tóc dài, mang một bộ màu đen kính râm, trên người một bộ vàng nhạt âu phục, trong tay chống một cái gậy, nhìn qua rất có hiện đại thời thượng cảm giác. Hắn không chỉ là một gã không chế tinh thần loại nghiên cứu tiến sĩ ở nước ngoài có cực cao tiếng tăm, còn là áo đức khắp tập đoàn tài chính thành viên trọng yếu, thực lực địa vị đều là không phải bình thường. Ngoại trừ ham muốn nhân loại không chế tinh thần nghiên cứu ở ngoài, hắn còn ham muốn đánh bạc, thua sạch hết thể tài sản, thiếu đặt mông nợ khổng lồ. Để trả lại nợ khổng lồ, không lại bị đòi nợ tập đoàn đuổi giết, hắn không thể không đưa hắn kiệt xuất nhất thí nghiệm nghiên cứu phẩm ma nữ cũng chính là lộ dịch tư hạ na lấy ra bán đấu giá. Mặc dù 10 vạn giá cả không thể đủ đạt được mong muốn của hắn, thế nhưng cũng đủ để cho hắn trả lại ghi nợ nợ khổng lồ và lưu lại một khoản tiền tiếp tục làm nghiên cứu phát minh giờ phút này vừa mới ở tô hải buổi đấu giá hoàn thành mua bán đi tới sóng nhỏ vậy xôn xuê có thể nói là tâm tình vô cùng tốt dọc theo đường đi đều khẽ hát nhỉ chỉ có điều vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước sóng nhỏ vậy xôn xuê liền phát giác dị dạng hắn cảm giác mình bị người theo dõi bình thường làm cho hắn lông mày tất là nhíu chặt ở cùng nhau bút trong nháy mắt tiếp theo hắn không có bất kỳ dừng lại chính là hướng về xa xa chạy như bay nhưng mà hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước liền bị một đạo mang theo sắc bén sát y bóng người cho ngăn lại nay bóng người chính là tới rồi diệp hiên ngươi ngươi là ai muốn muốn làm gì thấy cái tiêng ngăn cản hắn đường đi Diệp Hiên sóng nhỏ vậy xuôn xuê vẻ mặt hốt hoảng, run rẩy mở miệng đòi mạng ngươi người Diệp Hiên lạnh lùng trả lời muốn giết ta Tiểu Tiểu huynh đệ ta ta căn bản thì không quen biết ngươi giữa chúng ta cũng không có thù oán gì a sóng nhỏ vậy xuôn xuê vừa nói chuyện một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía sau tối lui muốn cùng Diệp Hiên kéo dài khoảng cách không có thù hận lộ dịch tư hạ na trên người nô lệ không chế khí là ngươi lắp đặt Diệp Hiên trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng Truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra ta không biết là ngươi đang nói cái gì nghe nói lời nói của Diệp Hiên, sóng nhỏ vậy xun xuê sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng mở miệng nói. Chính vì hắn biết lộ dịch Tư Hạ Na chính là từng ma nữ của Thần Ma Điện huấn luyện viên cho nên hắn mới không xa ngàn dặm từ phương Tây Tu La thế giới đi tới Tô Hải đưa nàng tiến hành bán đấu giá, mục đích gì chính là không đưa tới chú ý của người khác cùng với Thần Ma Điện tàn bẻ báo thủ, lại thật không ngờ như trước có người tìm tới cửa đến. Thời điểm này, sóng nhỏ vậy xun xuê muốn cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người chạy. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt sát cơ lên, dưới chân bước chân di động, nhanh như chớp giật hướng về sóng nhỏ vậy đuổi theo, cười kéo. Vốn bay nhanh chạy trốn sóng nhỏ vậy vun xoe ở chạy một đoạn ngắn khoảng cách sau lại là đột nhiên ngừng lại, đột nhiên xoay người, vung lên trong tay màu đen gậy mang theo sắc bén sát ý hướng về cái kia đuổi theo Diệp Hiên đâm tới. Bụp. Phản ứng của Diệp Hiên cũng là càng thần tốc, ở sóng nhỏ vậy vun xoe cầm gậy đâm tới lập tức, hắn đột nhiên một nghiêng người chính là tránh qua sóng nhỏ vậy vun xoe công kích, làm cho hắn công kích thất bại. Hừ. Công kích thất bại, sóng nhỏ vậy vun xoe trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, trong mắt ý lói lên, tay trái nắm gậy, tay phải cầm lấy gậy tay cầm đột nhiên vừa gãy. Ánh kiếm quang tỏa ra. Sắc bén trượng kiếm mang theo sắc bén sát y đến thẳng cổ họng của Diệp Hiên. Đây là một tiêu chuẩn rút kiếm thuật. Keng. Đáng tiếc, cũng không có chứng dụng. Ở trượng kiếm đánh giết tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên trong tay một cái sắc bén mã tấu hiện lên, đỡ được trượng kiếm công kích. Công kích bị ngăn cản, sóng nhỏ vậy xun xuê sắc mặt biến đổi, hắn đang muốn rút lui, Diệp Hiên nắm mã tấu tay lại là chấn động mạnh một cái, mạnh mẽ hung hắn sức mạnh ngang dọc bùng nổ, đem sóng nhỏ vậy xun xuê chấn động phải rút lui đi ra ngoài Cùng lúc đó. Diệp Hiên bản chân phát lực, thả người nhảy một cái xuất hiện ở sóng nhỏ vậy xôn xoe trên đỉnh đầu, hai chân mang theo đầy trời tàn ảnh gào thét hướng về sóng nhỏ vậy xôn xoe đá ra ngoài. 36 sấm gió đá. Ầm ầm bịch, len keng. Phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm liên tục không ngừng mà văng lên, lại là Diệp Hiên chân liên tục không ngừng mà đá ở sóng nhỏ vậy xôn xoe trên người, đem trong tay hắn trượng kiếm bị đá rơi xuống ở trên mặt đất, khiến cho hắn ngũ tạm bị thương, truy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, cả người giống như một viên đạn pháo bình thường nặng nề đện ở xa xa dừng một chiếc tiệu nhỏ trên xe, đem xe con pha lê trò và nát. khu cụ. Nồng nặc đau nhức làm cho sóng nhỏ vậy xôn xê vẻ mặt tràn đầy thống khổ, hắn che ngực ho kịch liệt, truy lý không ngừng mà có đen tui máu hò khan bước ra. Bút! Hắn cố nén thân thể chuyển đến đau nhức, đang muốn khó khăn đứng dậy, Diệp Hiên dĩ nhiên đi tới bên cạnh của hắn, một cái chân râm nát trên ngực của hắn, đem sắc bén mã tấu trước ở trên cổ của hắn, làm cho thân hình hắn động lại, không thể động đậy chút nào. Không! Đừng có giết ta! Thấy bộ kia ở trên cổ sắc bén mã tấu, cảm nhận được trên cổ chuyển đến lạnh leo xúc cảm. Nhìn cái kia mặt không cảm xúc Diệp Hiên, sóng nhỏ vậy run xuê trên khuôn mặt lộ ra so với khóc càng khó coi hơn vẻ mặt, truy lý có gàn khàn thanh âm đàm thoại truyền ra. Cho ta một không giết lý do của ngươi. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào sóng nhỏ vậy run xuê, lạnh lùng mở miệng. Ta, ta là áo đức khắp tập đoàn tài chính thành viên, ta sóng nhỏ vậy run xuê vội vàng mở miệng nói rằng. Xin lỗi, này lý do không thành lập. Diệp Hiên lạnh lùng trả lời. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, cái kia nắm mã tấu tay tất là từ từ phát lực, sợ đến cái kia sóng nhỏ vậy run sắc mặt trắng bệnh rít gào liên tục, a, ta Ta chỉ là bất tử tiên hoàng một bí mật. Động tác của Diệp Hiên vì đó mà ngừng lại. Mặc dù là như thế sắc bén mã tấu đã phá vỡ sóng nhỏ vậy xôn xê ra thịt, ở trên cổ của hắn lưu lại một đạo vết thương, không ngừng mà có máu tươi dòng dòng bứt ra. Bí mật gì? Diệp Hiên mặt không cảm xúc hỏi. Bất tử tiên hoàng ở phương tây tu la thế giới hệ sền thành có một bí mật thí nghiệm phòng nghiên cứu. Tại kia phòng nghiên cứu bên trong giam giữ lượng lớn từng thành viên của thần ma điện. Ngươi đã là vì lộ dịch Tư Hạ Na mà đến. Cái kia. Vậy cái tin này đối với ngươi tới nói tất nhiên có rất trọng yếu tin tức cùng giá trị. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Sóng nhỏ vậy xun xuôi vội vàng mở miệng, lời nói tới cuối cùng tràn đầy nồng nặng cầu khẩn. người là làm sao biết? Diệp Hiên trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng. ta vẫn đang làm không chế tinh thần loại nghiên cứu cùng phương tây tu la thế giới Tà đế đại nhân có nhất định hợp tác. một lần tình cờ cơ hội nghe đến Tà đế đại nhân nói. Sóng nhỏ vậy xun xuôi vội vàng trả lời. trừ ngoài ra hắn còn nói gì đó. Diệp Hiên lại một lần nữa hỏi. hắn nói bất tử tiên hoàng đại nhân luôn luôn ham muốn không chế thần ma điện những tù binh kia đối với bọn họ tiến hành cải tạo. hắn hỏi ta có hay không tốt kiến nghị loại hình. sóng nhỏ vậy xuôi xuôi cung kính mà trả lời không có đường đến sao? Diệp Hiên hỏi lần nữa. đã không có. sóng nhỏ vậy xun xuy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. đúng rồi, ta có thể giúp ngài giải trừ hạ na trên người đại nhân không chế làm như nghĩ tới điều gì? sóng nhỏ vậy xun xuy vội vàng trả lời. không cần. nhưng mà, trả lời hắn lại là Diệp Hiên cái kia lạnh lùng lời nói. cười ría kéo. theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn nắm mã tấu tay đột nhiên phát lực, dao cắt da cổ họng cắt vỡ động mạch âm thanh vang lên theo. người. sóng nhỏ vậy xun xuy thân thể du lên, vẻ mặt hoảng sợ thấy Diệp Hiên, không một tiếng động. màu đen ma diễm theo dưới nền đất phun trào bước ra. Đem sóng nhỏ vậy vun xoe thân thể đốt cháy trở thành hư vô. Không thể không nói, theo sóng nhỏ vậy vun xoe trong miệng tìm được cái tin này đối với Diệp Hiên tới nói còn là có to lớn giá trị, có thể giúp Diệp Hiên mau chóng tìm tới từng thần ma điện huynh đệ cùng bộ hạ cũ. Không biết là cái kia hệ xền thành bí mật phòng nghiên cứu ở chỗ giam giữ người nào. Nhìn dáng dấp, trở lại phương Tây tu la thế giới trước tiên phải đi hệ sen thành đi một chuyến. Theo lẩm bẩm thanh âm đàm thoại theo truy lý của Diệp Hiên truyền ra, hắn xoay người cất bước hướng về xa xa bước vào. Nhưng mà, Diệp Hiên còn chưa kịp đi ra vài bước, lanh lảnh người, đoạt phách câu hồn âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Diệp Hiên tiên sinh, đã đến rồi, cần gì vội vã đi." Theo thanh âm này vang lên, một đạo thon dài huyền chuyển bóng người tất là ở tiền phương trên đường hiện lên, ngăn cản đường đi của Diệp Hiên. Nàng không phải người khác, chính là Đại Đế quốc nữ tướng quân Tiên Du Dực. "Đợi muốn biết Sở Tiên Sinh thân phận thực sự gì?" Chú ít 1 chương 627, Diệp Hiên VS Cử Tiên Du Dực canh thứ nhất. Nhìn về phía trước cái kia ngăn cản chính mình đường đi Tiên Du Dực, Diệp Hiên trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng, chân mày cau lại, hiển nhiên thật không ngờ này Thiên Du Dực bất cứ sẽ xuất hiện vào lúc này ở nơi đây. Cùng Sa Văn Truyện hiện internet Hơn nữa Phương Vô Kiệt tên kia không phải đi tìm nữ nhân này, muốn ăn cắp huyền âm của nàng bảo thật gì. Nhìn dáng dấp, tên kia chỉ có bạch đi một chuyến. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là lạnh lùng mở miệng, ta cùng các hạ vốn không quen biết, không biết các hạ vào lúc này tới tìm ta không biết có chuyện gì. Khách khách. Diệp Hiên tiên sinh tuổi nhỏ tài cao làm cho xa về dục ngưỡng mộ không thôi, muốn mời các hạ đi ta cho ở uống một chén đế quốc rượu ngon, không biết là Diệp Hiên tiên sinh có thể không nể nàng một mũi. Thiên Du rực rỡ ra trắng non ngọc thủ, khẽ vướt trên trán tóc mái, trí lý có lênh lênh người thanh âm đàm thoại vừa ra nhan trị giá tài của nàng phối hợp lời nói của nàng và động tác có thể nói là mị lực mười phần, trang ngập không hề che giấu chút nào nghi ngờ, thật sự là khiến người ta khó có thể từ chối. thế nhưng Diệp Hiên trên khuôn mặt lại là không có một chút nào đơn cùng gợn sóng, không chút nào đã bị mê hoặc của Thiên Du Dực. Truy Lý có bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra, các hạ hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá ta còn có chuyện phải làm, thật sự là không rảnh rỗi. theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn chính là cất bước trực tiếp rời đi. Diệp Hiên tiên sinh, nhưng mà Diệp Hiên vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hai bước, Thiên Du Dực lại là xuất hiện ở hắn bên cạnh, một lần nữa đưa hắn ngăn lại. Các hạ còn có chuyện gì gì?" Diệp Hiên lạnh lùng hỏi. "Diệp Hiên tiên sinh, ngươi nhưng thật không rõ phong, tiểu nữ chỉ là muốn xin ngươi nhấm nháp một chút đế quốc rượu ngon cùng với đế quốc tiểu mỹ nhân, ngươi có thể đều không có thời gian." Thiên Du Dực vặn vẹo cái kia kết chuyển làm tức giận tư thế đi tới trước mặt của Diệp Hiên, vươn tay trái ra khoát lên trên bả vai của Diệp Hiên, đưa tay phải ra khẽ vớt gò má của Diệp Hiên, Trú truy Lý Truyền ra hoán giận lời nói: "Xin tự trọng." Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, lui về sau hai bước, Trú truy Lý Truyền ra lạnh như băng lời nói: "Diệp Hiên tiên sinh có phải thì đối với sa về Dực không động lòng gì?" Thiên Du Dực rũa ra trắng nón ngọc thủ từ trước của nàng sẽ qua, có vẻ là như vậy câu hồn và phách. Ta luôn luôn đối với nữ nhân đều không có hứng thú." Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, không vui trả lời. Hắn đây có thể có thể coi là che giấu lương tâm đang nói chuyện. Có điều điều này cũng không có biện pháp, hắn lại là không muốn cùng Thiên Du Dực dính liễu quan hệ, cũng không muốn cùng nàng đậu thủ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Thiên Du Dực vì đó ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời kinh ngạc và phẫn. Hiển nhiên, nàng thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ đối với nữ nhân không có hứng thú. Chẳng lẽ nói hắn yêu thích nam nhân? Hắn chính là trong truyền thuyết ai. Vào đúng lúc này, Thiên Du Dực trong lòng có chứa nhiều ý nghĩ cùng tâm tư sẽ qua. Có điều, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, mỉm cười mở miệng, tiên sinh đối với nữ nhân không có hứng thú cũng không liên quan, xa về dực cũng có thể bạn thành nam nhân đến hầu hạ người. Khu, khu Nghe được lời nói của Thiên Du Dực, Diệp Hiên không khỏi ho kịch liệt lên. Sau đó, hắn vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng, chuyện phiếm thì không cần nói nhiều, các hạ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Diệp Hiên tiên sinh quả nhiên là thẳng thắn thoải mái, thực không dám giấu giếm, xa về dực lần này đã đến là muốn đổi lấy các hạ trong tay thần binh rồng mũi nhọn, nó là xa về dực việc này nhiệm vụ cùng mục đích Sa về dực cần phải đưa nó mang về Đại Đế Quốc. Nhìn thấy mỹ nhân kế không có hiệu quả, Thiên Du Dực cũng không lại tiếp tục xếp vào, mà là trầm giọng mở miệng nói. Chỉ cần Diệp Hiên Tiên sinh đem đồng ý đem thần binh rồng núi nhọn đổi cho Sa về dực, vậy Sa về dực tối hôm nay tất nhiên sẽ thi triển đục thế võ hầu hạ tốt người, để người trải nghiệm Đế quốc tiểu mỹ nhân mùi vị. Dừng một chút, Thiên Du Dực tất là mê hoặc nở nụ cười, duỗi ra trắng nón ngọc thủ nhẹ nhàng mở ra quần áo cúc áo, hiện lộ ra nàng gái kia trắng như tuyết da thịt cùng người tài đến. Nàng mới có thể tin tưởng Diệp Hiên yêu thích nam nhân, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị cái tên này cho. Nếu như ta không thấy Thiên Du Dực người nọ tài Diệp Hiên cưỡng chế trong lòng rung động vẻ mặt lạnh như băng mở miệng Sa về Dực thật sự không muốn cùng Diệp Hiên Tiên Sinh là địch nếu như Diệp Hiên Tiên Sinh cố ý như thế nói vậy Sa về Dực cũng là chỉ đánh đắp tội rồi Thiên Du Dực trong mắt hàn quang lấp lóe Trụy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra nàng đã điều tra Diệp Hiên biết Diệp Hiên thực lực coi như không tệ nhiều thủ đoạn hơn nữa cùng quan hệ của Cuồng Minh Minh cực kỳ thân mật nếu là ở nơi đây đắc tội Diệp Hiên cùng Diệp Hiên là địch vậy chính là giống như là đắp tội Cuồng Minh Minh cùng Cuồng Minh Minh là địch cho nên nàng vừa mới tiên lễ hậu bình thậm chí quyết định không tiếp thi triển tiểu mỹ nhân kế khi sinh thể của chính mình nhưng diệp Hiên cũng không ăn nàng này một đã như vậy để tìm được thần binh rồng mũi nhọn thiên du dực chỉ đành dùng cứng thủ đoạn nhìn dán dấp ngươi là cố ý muốn theo ta là địch động thủ với ta diệp Hiên trong cơ thể ma khí hoạt động liên tục không ngừng ma khí theo lòng bàn chân của hắn im hơi lặng tiếng rót vào đến dưới nền đất mặc dù xa về dực rất không muốn cùng các hạ động thủ thế nhưng các hạ cố ý không muốn giao ra thần binh rồng mũi nhọn nói vậy xa về dực cũng không còn cách nào khác thiên du dực trầm giọng trả lời đã như vậy vậy động thủ đi Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Ngươi cười dễ Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn bàn chân đột nhiên giấm một cái, mạnh mẽ tuỳnh khí ngang dọc quét tán. Vốn bị hắn im hơi lặng tiếng rốt vào đến dưới nền đất ma khí vào đúng lúc này, tất là hóa thành một con màu đen nộ long không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra, mang theo sắc bén sát ý hướng về Thiên Du Dực cắn xé mà đi. Không chỉ như thế, Diệp Hiên càng nhân cơ hội này dựa vào màu đen nộ long che chở thẳng đến Thiên Du Dực bước ra. "Hừ." Thấy cái kia mang theo sắc bén ý cắn xé mà đến màu đen long, Thiên Du Dực trong mắt lập lạnh như băng ánh sáng trong lô mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, bàn chân đột nhiên giống một cái, màu đỏ kình khí gào thét bứt ra, cùng màu đen nộ long chạm vào nhau cùng nhau. Vô hai người chạm vào nhau bùng nổ ra nặng nề tiếng vang, nhấc lên đáng sợ kình khí là gió. Mà Diệp Hiên dĩ nhiên im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh của Thiên Du Dực, tay phải hắn thành quyền, ma khí dâng trào ở trên nắm tay hình thành một con nộ long mang theo sắc bén sát phạt hướng về hắn giận nện bứt ra. Ma long kình, ma long giận. Thấy thế, Thiên Du Dực hơi thay đổi sắc mặt, sắc mặt phát lạnh, trắng ngọc thủ đột nhiên dò ra còn cuốn màu đỏ năng lượng hướng về Diệp Hiên năm đấm trục tới cũng không biết này Thiên Du Dực bàn tay ẩn chứa sức mạnh cỡ nào mạnh bất cứ đem Diệp Hiên cái kia giận nện mà đến nắm đấm cho vững vàng mà bắt được, làm cho Diệp Hiên không khỏi lấy làm kinh hãi. Ở đem Diệp Hiên nắm đấm nắm được lập tức, tử của Thiên Du Dực dũng dưng một ngựa ra sau, bàn tay đột nhiên phát lực, dựa vào Diệp Hiên nắm đấm mang theo sức mạnh to lớn cùng xung kích quen, đưa hắn cho hướng về phía sau vung bay ra ngoài. Bịch. Ở rơi xuống đất lập tức, Diệp Hiên tay phải chống đất, tử mượn lực xoay tròn, đùi phải thành roi, hướng về hạ bản của Thiên Du Dực quét tới, rất có quét ngang ngàn quân tư thế. Bút. Phản ứng của Thiên Du Dực cũng là cực kỳ cấp tốc, tung nhảy một cái, bay lên. Trẫm qua Diệp Hiên đá ngang quét ngang. Hừ. Diệp Hiên trong lỗ ngồi phát sinh hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng về cái kia bay về phía chân trời Thiên Du Dực nhìn lại, cái góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy dưới váy của nàng, làm cho hắn đột nhiên mẩn ngơ, suýt nữa phun ra một hơi lao huyết đến. Có điều, trong nháy mắt tiếp theo Diệp Hiên chính là phục hồi tinh thần lại, hắn chống đất bàn tay phải dùng sức vỗ một cái, mạnh mẽ tinh khí ngang dọc bùng nổ, thúc đẩy hắn từ hướng về phía chân trời phóng đi, mà hắn hai chân tất là mang theo đẩy trời cước ảnh hướng về Thiên Du Dực đã vào. 30 sau sấm gió đá. Ầm nặng ngề tiếng va chạm liên tục không ngừng mà văng lên, lại là Diệp Hiên đá ra đá ngang không ngừng mà cùng bàn tay của Thiên Du Dực chạm vào nhau cùng nhau. Từ xa nhìn lại, bọn họ một người ở trên, một người tại hạ, không ngừng mà đang tiến hành nhanh như tia chớp giao thủ, có thể nói là hung hãn lợi hại. Thùng. Theo một cái nặng nghề tiếng va chạm văng lên, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc gào thét, Diệp Hiên cùng Thiên Du Dực hai người cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất trên, một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới ổn định hình. Thiên Du Dực run lên bị chấn động đến mức tê dại hai tay, ngẩng đầu lên thấy đối diện Diệp Hiên trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng nghiêm nghị vừa rồi cái kia ngắn mũi giao thủ làm cho nàng minh bạch người đàn ông trước mắt này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó rất nhiều nhìn ra dốc đến lấy ra một chút bản thật chuyện thiên du rực trong mắt hàn quang lóe lên tay áo bào đột nhiên vung một cái 16 viên ngôi sao năm cánh hình phi tiêu tất là tốc độ cao xoay tròn mang theo sắc bén sát ý thẳng đến diệp hiên mà đi ken ken ken thấy thế diệp hiên sắc mặt phát lạnh, bàn tay ở bên hông một chút đồng dạng là đột nhiên vung một cái kim quang lấp lóe Hơn mười viên độ oách châm cứu đồng dạng là gào thét bước ra ở Thiên Du Dực cái kia khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đưa nàng cho ném ra phi tiêu ám khí cho hết mức đóng đinh ở một bên trên cây to. Đáng chết. Thiên Du Dực chùy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, bàn chân đột nhiên phát lực, mạnh mẽ tuần khí ngang dọc bùng nổ, giống như chạy như bay tiên nữ mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Ở tới gần lập tức của Diệp Hiên, trong tay nàng hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén trường kiếm hiện lên, bị nàng nắm chặt nơi tay, mang theo óng ánh kiếm quang đâm thẳng cổ họng của Diệp Hiên. Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, chộp ngón tay như kiếm ở Thiên Du Dực Trường Kiếm đâm tới lập tức, bàn tay hắn nhanh như tia chớp dò ra, đem đâm tới Trường Kiếm sắc bén đột nhiên cho cầm lấy, đem công kích của Thiên Du Dực chống ngăn cản. Công kích bị ngăn cản, Thiên Du Dực tinh mỹ trên gương mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, nàng đang có hành động. Diệp Hiên cái kia mang theo Trường Kiếm tay lại là đột nhiên phát lực vùng một cái, mạnh mẽ kìm khí ngang dọc bùng nổ, đem Thiên Du Dực trò quăng bay ra đi. Bịch. Diệp Hiên tất là theo bên cạnh của Thiên Du Dực sẽ qua, ở cùng nàng gặp thoáng qua lúc, bàn tay của Diệp Hiên dò ra theo Thiên Du Dực cái kia mềm mại vòng eo trên bôi qua, không thấy cái kia mềm mại xúc cảm, cầm lấy đai lưng của nàng dùng sức vùng một cái đồng thời Diệp Hiên càng đột nhiên một đáng ngược, đùi phải mang theo rời núi lấp biển sức mạnh đã ở trên lưng của Thiên Du Dực bùng nổ ra nặng nghề tiếng vang đến. Một hơi đỏ tươi máu tất là theo truy lý của Thiên Du Dực phun ra tung tóe, hiện nhiên là Diệp Hiên đòn đánh này bên dưới bị thương. Diệp Hiên, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi không muốn ép, ta. Thiên Du Dực ổn định hình, xuê bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hiên, truy lý truyền ra cực độ lạnh như băng lời nói. nàng có chút tức rồi, ép, ngươi, là ngươi không muốn ép ta mới đúng. Diệp Hiên cười lạnh, đã như vậy, vậy ngươi đã có thể không trách ta nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Thiên Du Dực sắc mặt phát lạnh, vẫy tay một cái, Huyễn Âm Bảo Tháp ở trong tay của nàng hiện lên. Huyễn Âm Bảo Tháp nơi tay, khí chất của Thiên Du Dực biến đổi, nàng truy lý nói lẩm bẩm, Huyễn Âm Bảo Tháp lặng yên gian xoay trở lên, cái kia đoạt phách câu hồn Huyễn Âm có tiếng tất là vang lên theo, làm cho sắc mặt của Diệp Hiên không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc trở nên mơ hồ, đầu đau đớn vô cùng, trong đầu càng có chứa nhiều ảo tưởng hiện lên. Đi. Theo Thiên Du Dực bàn tay đột nhiên quay Diệp Hiên một ngón tay, truy lý phát sinh một tiếng uốn, còn cuốn Huyễn Âm Bảo Tháp chuyển chuyển nhảy múa chứa nhiều tiên nữ ảnh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian thành lớn giống như huyện chuyển nhảy mồm bấm mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi làm cho hắn đấy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ ở huyệt âm bảo tháp chỗ phát sinh huyệt âm ảnh hưởng bên dưới hắn chỉ cảm thấy đục vô lực trong đầu đảo tưởng năng dọc căn bản cũng không có tiếp tục chiến đấu khí lực Tẩu Vi thượng sách nhìn cái kia rất nhiều đánh giết mà đến tiên nữ bóng mở Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh cố nén đầu chuyển đến đau đớn kịch liệt dưới chân sấm gió hoạt động đột nhiên hướng về phương xa nổ mà đi qua trong giây lát chính là biến mất ở trong bóng đêm đáng chết Thấy cái kia thần tốc biến mất ở trong bóng đêm dị huyền, Thiên Du Dực chủ lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, cũng không có truy kích, mà là chuyển rời đi, đồng dạng biến mất ở trong bóng đêm. Quy 1 chương 628, cha vợ. Cảnh thứ hai. 10 giờ tối, Tô Giang công viên, Trích Tinh tòa Tháp trên. Sở Tiên Sinh đứng ở Trích Tinh tòa Tháp tầng cao nhất, mặt hướng Tô Giang, đứng chắp tay. Thấy cái kia sóng lớn mãnh liệt Tô Giang chứa nhiều tâm tư theo Sở Tiên Sinh trong đầu lượn qua. Hắn thật không ngờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy bất cứ vẫn có thể gặp lại cái kia một bài thơ mà cái kia một bài thơ ở thế gian này chỉ có hai người mới biết, một là hắn, một là sở khuyên tâm. phải biết rằng ở hơn ba năm trước hắn đã sớm chiếm được tin qua đời của sở khuyên tâm, thậm chí để tìm kiếm tâm tích của sở khuyên tâm hắn từ đã đi sở gia tộc trưởng trước, đi phương tây tu la thế giới tự mình do hỏi. nhưng mà cuối cùng đều không còn gì cả, không có được liên quan tới chút nào của nàng tin tức cùng tâm tích. nhưng chưa từng nghĩ ở lần này buổi đấu giá trên hắn bất cứ thấy được cái kia một bài thơ. điều này làm cho đến sở tiên sinh đáy lòng dâng lên một tia hy vọng, có thể khuyên tâm nàng cũng chưa chết. xa xa xa, ở dài lâu cùng đợi, san sạt bước chân rốt cục văng lên theo này sàn sạt tiếng bước chân vang lên Diệp Hiên cất bước đi tới trích tình mại nhà Vạn bối Diệp Hiên thấy qua sợ Tiên Sinh thấy cái kia đứng chắp tay sợ Tiên Sinh Diệp Hiên cung kính mà ôm quyền nói đến rồi là tốt rồi sợ Tiên Sinh không có xoay đầu lại nhìn Diệp Hiên một chút như trước là ánh mắt bình tĩnh mà thấy cái kia quần cuộn chạy xuôi tô giang nhàn nhạt mở miệng Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu cất bước đi tới sợ Tiên Sinh bên cạnh Đồng Dạng chỉ dùng ánh mắt ngắm nhìn cái kia cuộn cuộn chạy xuôi tô giang không nói gì thêm hai người tựa hồ cũng rất có an ý vẫn duy trì phần kia trượt mặc ai cũng không muốn dễ dàng đem phần này trượt mặc đấy vỡ Ở Tô Giang trong công viên dưới chân núi, quân quần, quần chạy suốt Tô Giang hai bờ sông trong rừng rậm phân biệt tất dấu hai nhóm đội ngũ. Bọn họ phân biệt là đến từ chính tướng quân của Đại Hàn Quốc Kim Đức Ân cùng đến từ chính ảnh quốc Hoàng Thất Công Tước xứ Khắc Ba Bố Lý. Bây giờ bọn họ thận ẩn dấu ở trong rừng rậm cách thật xa khoảng cách lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái kia trích tinh tòa tháp trên Diệp Hiên cùng sở tiên sinh, trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang. Bọn họ tới đây đến mục đích rất rõ ràng, cũng hoàn toàn không là vì đối phó sở tiên sinh cùng Diệp Hiên, mà là vì đưa tới Diệp Hiên trong tay thần binh rồng núi nhỏ. Ở trên đấu giá hội sở tiên sinh lúc rời đi, hắn theo như lời nói bọn họ đồng dạng là nghe vào trong tai. Cho nên đã sớm trong bóng tối đi tới nơi này mai phục nhìn trộm, tìm kiếm giết chết Diệp Hiên cướp đi thần binh rồng mũi nhọn. Còn cái kia Sở Tiên Sinh, bọn họ nhưng cũng không có dự định ra tay với Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh đứng ở trích tinh tòa tháp trên trông nhìn một phen quần quần chạy xôi tóe giang nhìn thấy Diệp Hiên hồi lâu chưa từng mở miệng, rốt cục không nhịn được hỏi, "Ngươi có biết ta vì sao lại đem thần binh rồng mũi nhọn cho ngươi, cho ngươi tới nơi này gì?" "Là vì Vãn Bối viết cái kia một bài thơ." Diệp Hiên trầm giọng trả lời. Sợ Tiên Sinh nhẹ nhàng mà gật gật đầu, qua hồi lâu vừa mới lấy dũng khí hỏi, "Bài thơ này là ta lúc trước viết cho nàng Mẫu Thần?" Sau đó là do nàng mẫu thân giao cho của nàng bây giờ thế gian này chỉ có ta cùng với nàng mới biết. Tính toán thời gian nàng rời nhà đã có 3966 trời, nàng bây giờ vẫn khỏe chứ? Theo Sở Tiên Sinh lời nói hạ xuống, vần quanh ở bên cạnh hắn khí lưu màu đen tất là từ từ tàn đi, hiện lộ ra hình dáng của hắn đến. Hắn nhìn qua rõ ràng chỉ có 40-50 tuổi tuổi, thế nhưng hai màng tăng sớm hoa dâm, cương nghị trên khuôn mặt lộ ra sắc bén uy nghiêm đồng thời nhưng càng nhiều lại là tăng thương, thân hình mặc dù rất là cường tráng, thế nhưng là tràn ngập một luồng không cách nào che giấu bi thương cùng nguy hiểm, rõ ràng là một thiết huyết uy nghiêm con người rắn giỏi nhưng cũng để lại đầy người bị năm tháng hành hạ với thương. Nghe được sở tiên sinh lời nói, thấy sở tiên sinh cái kia hoa dâm hai màn tang, lòng của Diệp Hiên tất là run lên bần bật, bật. Nhìn về phía sở tiên sinh trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc cái nấy cùng tự trách. Theo sở tiên sinh này đơn giản trong giọng nói chỗ bao hàm trong tin tức Diệp Hiên không khó suy đoán ra vị này sở tiên sinh thân phận cùng quan hệ của sở khuyên tâm. Hắn vô cùng có khả năng là cha của sở khuyên tâm. Mà sở khuyên tâm là Diệp Hiên một đời trước Ma Phi là hắn tình cảm chân thành vợ. Trước mắt sở tiên sinh theo một loại nào đó mức độ tới nói coi là cha vợ của Diệp Hiên. Đối mặt sở tiên sinh hỏi dò. Diệp Hiên không biết là nên làm gì trả lời. Có vài thứ, có chút nói hắn thật rất khó nói ra đến. Cảm nhận được trầm mặc của Diệp Hiên, sợ tiên sinh ánh mắt không khỏi buồn bã, Truy Lý có lẩm bẩm thanh âm đàng thoại truyền ra. Năm đó nàng của Khinh Tâm mâu thân thân thể nhộn trọng tận, để không cho Khinh Tâm thương tâm, ta và mẹ nàng vẫn lén lút hôn gần nàng. Ta nghe nói dị tộc hố ma ở chỗ sâu trong lãnh vô cùng đại Tuyết Sơn có một loại thần dược có thể trị bệnh, liền ra ngoài đi tới dị tộc hố ma ở chỗ sâu trong lãnh vô cùng đại Tuyết Sơn tìm thuốc. Khi ta khi trở về Tuyết rơi đã bệnh nặng qua đời mà khuynh Tâm tất là hiểu lầm ta, trách ta bình thường không có chăm sóc tốt nàng mâu thân cho nên mới. Thương tâm bên dưới, nàng rời khỏi gia tộc, một người đã đi bên ngoài, để không cho ta tìm tới nàng, nàng đã đi phương Tây Tu La Thế Giới. Sau đó ta nghe nói nàng cùng phương Tây Tu La Thế Giới một nhân tài mới xuất hiện lăn lộn ở cùng nhau. Ta liền tự mình đã đi phương Tây Tu La Thế Giới trong bóng tối quan sát tiểu tử kia một quãng thời gian, cảm thấy nhân phẩm hắn không sai, nợ ngươi rất tốt, đáng giá phó thác liền yên lòng về đến gia tộc. Tiếp sau đó, ta nghe nói hắn leo lên phương Tây Tu La Thế Giới Tam Hoàng Ngũ Đế ngôi báu, trở thành một đời ma quân, cưới Tâm làm vợ, Đấy lòng âm thầm làm Tâm cảm thấy cao hứng chỉ là ta thật không ngờ phương tây tu la thế giới bốn vị đại đế bất cứ sẽ liên thủ đối phó ma quân tiểu tử kia cuối cùng ma quân bị kẻ phản bội bắn đi khinh tâm để cứu nàng mà chết ma quân cũng bởi vậy bị chết sở tiên sinh lời nói tới cuối cùng tràn đầy nhiều lắm tiếc nối cùng tự trách sớm biết rằng bọn họ sẽ gặp phải sự tình kiểu này lúc trước ta thì không nên đi không nên về đến gia tộc mà là trong bóng tối làm bạn ở bên cạnh họ nhiều năm như vậy ta một mực trong bóng tối điều tra khuynh tâm tâm tích của nàng đều không có bất kỳ tung tích ta cho rằng nàng thật chết rồi lại thật không ngờ ở trên đấu giá hội thấy được bài thơ này để cho ta đấy lòng dâng lên một tia hy vọng cho rằng nàng còn sống, lại thật không ngờ. Ai? Sở Tiên Sinh thở dài một cái thật dài, ngẩng đầu lên thấy trên bầu trời cái kia mênh mông ngôi sao, không nói nữa. Nghe nói Sở Tiên Sinh lời nói, Diệp Hiên đấy lòng ấy nấy cùng tự trách càng ngày càng nồng nặng. Chẳng trách năm đó hắn có một quãng thời gian luôn cảm thấy bị người đang nồng nó, gặp phải nguy hiểm lúc cũng có thể chuyển nguy thành an, lại thật không ngờ nguyên lai like tất cả những thứ này đều là người đàn ông trước mắt này ở bí mật quan sát cùng trợ giúp. Là hắn không có chăm sóc tốt Sở Huyên Tâm, là hắn xin lỗi trước mắt cái này tình thương của cha như núi nam nhân. Đúng. Xin lỗi. Trầm thấp thanh âm đàm thoại theo chỉ lý của Diệp Hiên truyền ra. "Ai ra?" "Thôi." Sở Tiên Sinh nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ngôi sao ánh mắt, xuề bàn tay ra vô vỗ bả vai của Diệp Hiên, sau đó xoay người cất bước hướng về dưới lầu bước vào. "Tiên Sinh chuẩn bị đi chỗ nào bên trong?" Thấy Sở Tiên Sinh cái kia suy sụp mất mát bóng lưng, Diệp Hiên không nhịn được hỏi, "Tiếp tục đi tìm Quân Tâm, mãi đến tận ta gặp được thi thể của nàng." Sở Tiên Sinh cũng không quay đầu lại trả lời. "Ngài là nói người không có nhìn thấy thi thể của nàng." Nghe vậy, Diệp Hiên ánh mắt lấp lên, trầm giọng hỏi, Nếu như không có nhìn thấy thi thể của Khuynh Tâm nói, vậy có phải là ý tứ Khuynh Tâm nàng còn có có thể còn sống? Không có. Cho nên ta phải tìm tới nàng, dẫn nàng về nhà." Sở Tiên Sinh nhàn nhạt trả lời. Đáy lòng của Diệp Hiên bay lên một luồng hy vọng. Hắn đều có thể như kỳ tích sống sót, vậy Khuynh Tâm có phải là cũng có thể sống? Hạ xuống. Ngay lập tức, cất bước đi theo, cùng Sở Tiên Sinh song song đi chung với nhau. Dọc theo con đường này, hai người ai cũng không có đang nói chuyện. Sở Tiên Sinh càng không có đến hỏi Diệp Hiên vì sao lại biết này một bài thơ. Hai người rất nhanh chính là đi xuống núi. Khi đi đến dưới chân núi cái kia vượt qua cầu lớn của Tô Giang trên lúc, Sở Tiên Sinh cùng bước chân của Diệp Hiên đều là một trận, lại là vào đúng lúc này ngừng lại. Sở Tiên Sinh chửi lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra. Trốn ở trong bóng tối con chuột, đợi lâu như vậy, đều đi ra đi. Nghe được Sở Tiên Sinh lời nói, thấy cái kia đứng ở cầu lớn trung ương Sở Tiên Sinh cùng Diệp Hiên, trốn ở đầu cầu hai bên trong rừng rậm đại Hàn quốc tướng quân Kim Đức Cân cùng ảnh quốc hoàng thất công tức cước khắc bá bô, ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình, trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng bọn họ thật không ngờ này, sở tiên sinh sức quan sát bất cứ sẽ kinh người như vậy cùng mạnh mẽ. Mặc dù là bọn họ hết sức cất giấu tự thân khí tức đều bị hắn cho phát hiện đi ra. Sa sa sa, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đều là mang người từ trong rừng rậm vào ra, đem sở tiên sinh cùng diệp hiên cho bao bọc vây quanh. Đại tướng quân của đại hàn quốc kim đức công việc này tổng cộng mang đến 5 người, 5 người này thân thể mặc màu đen y phục giả hành, đầu đội khăn che mặt, ôm miệng mũi, cầm trong tay trường đao, khắp toàn thân đều là lộ ra nồng nặc khí sát phạt, chính là đại hàn quốc tiếng tâm lừng lẫy cao thủ, được xưng là lệnh nước ngũ hồ, thực lực cực kỳ bất phàm. Còn ảnh quốc hoàng thất công tức lộ que. Ba bố lý tất là tổng cộng mang đến ba người, bọn họ khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt lạnh như băng, trên người 21 thế kỷ tiểu pháp phong cách trang phục, cầm trong tay tây dương kiếm, lanh lảnh màu máu trong mắt lập lòe âm lên ánh sáng, giống như quỷ hút máu bình thường nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập khiến cho khát vọng, hận không thể phải đem Diệp Hiên toàn thân bọn họ máu tươi cho hốt khô. Bọn họ chính là ước khắc ba bố lý tỉ mị đào tạo sát thủ, cũng là tâm phúc đắc lực của hắn, được xưng là ác ma kiếm khách. Theo Kim Đức Cân mang theo Lạnh Nước Ngũ Hổ cùng Ngư Khắc Bá Bố Lý mang theo Ác Ma Tam Kiếm khách đem Diệp Hiên cùng Sở Tiên Sinh một trước một sau vây quanh, nồng nặc khí tức sơ sắc ngang dọc tràn ngập ở vùng thế giới này, khiến cho vùng thế giới này bầu không khí trở nên lạnh như băng cùng sơ sắc tiêu điều lên, làm cho Diệp Hiên cùng Sở Tiên Sinh lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Này Kim Đức Cân cùng Ngư Khắc Bá Bố Lý vốn là thực lực rất mạnh hạng người, hơn nữa Lạnh Nước Ngũ Hổ cùng Ác Ma Tam Kiếm khách nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa Diệp Hiên cùng Sở Tiên Sinh còn rõ ràng cảm giác được ở trong bóng tối còn có ẩn dấu càng nhìn trộm, hiển nhiên là có người chưa từng hiện thân, dự định tọa sơn quan hồ đấu, ngồi thu lợi ngư ông. "Sở Tiên Sinh, chúng ta cũng không có dự định đối địch với người, người nhẹ nhàng." Thấy cái kia sắc mặt lạnh như băng Sở Tiên Sinh, Kim Đức Ân từ từ nở nụ cười, mở miệng nói, "Không sai, Sở Tiên Sinh, người bất cứ lúc nào cũng có thể đi, chúng ta mục tiêu chỉ là Diệp Hiên." Tước khác Ba Bố Lý cũng là vào đúng lúc này mỉm cười nói, "Vị này Sở Tiên Sinh thực lực sâu không lường được, bọn họ có thể chưa hề nghĩ tới trêu trọng Nếu như ta không đi, Sở Tiên Sinh trong mắt lợi hại ánh sáng lóe lên, lạnh lùng trả lời. Nếu như Sở Tiên Sinh cố ý tranh đoạt vũng nước đục này nói, vậy chúng ta cũng chỉ có có bao nhiêu đắc tội rồi. Đến lúc đó nếu là thường tổn được Sở Tiên Sinh nơi nào nói, mong rằng Sở Tiên Sinh chớ trách. Ước khắc bá bố lý đúng được nói. Hừ. Sở Tiên Sinh trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, cất bước hướng về phía trước rời đi. Sở Tiên Sinh hành động này, không thể nghi ngờ là làm cho Kim Đức gần cùng ước khắc bá bố lý thật giải thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy sở tiên sinh sắp sửa cùng Kim Đức Ân sửa qua người, toàn thân hắn cương khí hoạt động, cùng bạo cương khí dâng trào, mang theo hung hãn sức mạnh đột nhiên hướng về đầu của Kim Đức Ân ném tới, truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Động thủ Quy 1 chương 629, đêm đen mai phục giết canh thứ 3 Sở tiên sinh này đột nhiên động thủ làm cho sắc mặt của Kim Đức Ân không khỏi biến đổi, một luồng nồng nặc nguy cơ tất là tràn ngập ở trái tim của hắn, khiến cho thần sắc hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị cũng khó coi Khoảng cách gần như vậy, tập kích bên dưới mặc dù là Kim Đức Cân muốn né tránh cũng cũng không kịp. ở sở tiên sinh nắm đấm tiến đến gần lập tức, Kim Đức Cân không chút nghĩ ngợi, đột nhiên một nghiêng người, hai tay giao thoa đón đỡ ở trước mặt của hắn. Vành phút trong ngay mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, sở tiên sinh nắm đấm đập vào Kim Đức Cân cái tia giao thoa đón đỡ trên hai tay, mạnh mẽ hung hán kình khí ngang dọc bùng nổ, chấn động đến mức Kim Đức Cân hai tay tươi dại, hung hán quyền kình càng mang theo hùng vĩ sức mạnh hơn thế không giảm xông vào vào đến hắn trong thân thể, khiến cho hắn chủy lý phun đến một hơi đen tuôi máu tươi, cả người bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Ẩm. Sở Tiên Sinh càng thừa thắng truy kích, bàn chân đột nhiên phát lực, giống như đại bản dương cánh đột nhiên nhảy một cái thẳng đến Kim Đức Cân mà đi. Một lần nữa quay hắn triển khai công kích tới, làm cản. Bất thình lình biến cố làm cho cái kia lạnh nước ngũ hổ sắc mặt không khỏi biến đổi, Truy Lý phát sinh quát khẽ một tiếng cầm trong tay trường đao hướng về Sở Tiên Sinh chém tới, cười rêu kéo. Nhưng mà, trói mắt Kim Quang lại là ở tại bọn hắn mi mắt bên trong tỏa ra, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở tại bọn hắn trái tim, lại là Diệp Hiên này Sở Tiên Sinh đối với Kim Đức Cân động thủ lập tức chính là cầm độ ếch cứu hướng về lạnh nước ngũ hổ vung bay ra ngoài, phong tỏa bọn họ hành động làm cho bọn họ không thể không từ bỏ đối với sợ tiên sinh công kích đổi thành bị động phòng ngự. Keng đối mặt Diệp Hiên cái kia bay rít mà đến độ ách châm cứu, lạnh nước ngũ hổ bọn họ có lựa chọn hướng về một bên tiến hành né tránh, có tất là bay vào lên, có càng dùng binh khí của bọn họ để ngăn cản, đem trường đao dựng thẳng tre ở trước mặt của bọn họ. Bất đồng phòng ngự phương pháp điều này cũng làm cho sáng tạo ra bọn họ bất đồng kết cục. Tránh thoát độ ách châm cứu tên cũng không có bị chút nào thương tổn, mà dùng cái kia dùng trường đao dựng thẳng tre ở trước mặt tên kia kết cục tất là càng bị thịch. Trường đao của hắn làm sao có khả năng ngăn trở bị Diệp Hiên rút vào kình khí có vẻ không gì không xuyên thủng độ ách châm cứu. Sắc bén độ ách châm cứu dễ dàng xuyên thủng thân đao của hắn sau hơn thế không giảm đi vào đến trong thân thể của hắn, đưa hắn một con mắt cho tiêm nổ, làm cho ánh mắt hắn lập tức ngủ, truy lý phát sinh một tiếng thê thảm hét thảm đến. A. Nhưng mà, người nọ tiếng hét thảm vừa mới vừa mới vang lên một giây sau chính là im bặt đi, bởi vì Diệp Hiên đã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở hắn bên cạnh, trong tay màu đen huyền việt hiện lên, dễ dàng đưa hắn cổ họng chỗ cắt vỡ. Đỏ tươi máu me tung tóe, ở người nọ đồng bạn kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái tên này ầm ầm ngã xuống. Lãm Yên gian tử vong. Lạnh nước ngũ hổ lập tức đã biến thành lạnh nước bốn hổ. Mà hết thảy này gần như chỉ là phát sinh ở tivi tia lửa trong lúc đó, sắp tới một bên nước khắc bá bố lý cùng ác ma tam kiếm khách đều chưa từng phản ứng lại đến. Người một chết. Giết hắn. Thấy cái kia ngã xuống đất tử vong đồng bạn, phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo lạnh nước bốn hổ truy lý truyền ra, trong mắt bọn họ sát ý ngăng giọng, cầm trong tay trường đao giống như phát điên mãnh hổ hướng về Diệp Yên xung phong mà đi. Động thủ. Cùng lúc đó, nước khắc bá bố lý cũng là vào đúng lúc này làm ra quyết đoán, trong mắt hàng Quang lấp lóe, truy lý có nổi giận thanh em đàm thoại truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn cũng không để ý tới Diệp Hiên, mà là mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến Sở Tiên Sinh mà đi, muốn cùng Kim Đức Ân liên thủ quay Sở Tiên Sinh triển khai công kích. Còn ác ma kia tam kiếm khách tất là trong mắt hung quang lấp lập lòe, miệng mỉm nở nụ cười, lộ ra sắc bén răng nanh, cầm trong tay Tây Dương kiếm, hướng về Diệp Hiên triển khai vây giết. Hừ. Thấy cái kia liều chết xung phong lạnh nước bốn hổ cùng ác ma tam kiếm khách, Diệp Hiên trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, trong lỗ mũi càng không nhịn được phát sinh hừ lạnh một tiếng đến. Oanh cười rế ứ. Khi hắn tiếng hừ lạnh hạ xuống lập tức, hắn bàn chân đột nhiên giẫm một cái, mạnh mẽ thuần khí dẫm chào. Cuồng bạo ma khí giống như bảy con hắc sắc ma rồng không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra hướng về cái kia quay hắn vây giết mà đến lạnh nước bốn hổ cùng ác ma tam kiếm khách cắn xé nhau tới có thể nói là cực kỳ hung hãn giết có điều bất luận là lạnh nước bốn hổ còn là ác ma tam kiếm khách bọn họ bảy người đều không có một chút nào né tránh ý tứ năm đấm nắm chặn mang theo cuồng bạo cương khí quay theo dưới nền đất lao ra hắc sắc ma rồng đập ra cùng chúng nó chạm vào nhau cùng nhau ầm nặng nghe tiếng nổ mạnh cùng bị đau tiếng tiêu diên đồng thời vang lên. Hắc sát ma rồng vỡ ra được, lãnh nước bốn hổ cùng ác ma tam kiếm khách cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Lãnh nước bốn hổ bốn người bọn họ còn chưa kịp đem thân hình ổn định, liền chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đáy lòng dâng lên một luồng nồng nặc nguy cơ đến. Khi bọn hắn khi phục hồi tinh thần lại, lại là kinh hãi nhìn thấy Diệp Hiên không biết là khi nào dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, đùi phải còn quấn màu đen ma diễm, mang theo hung hán sức mạnh hướng về khuôn mặt của bọn họ quét ngang đã tới. Ma long đuôi, quét ngang ngàn quân, vầy cười dễ cuốn Phu... quanh hắc ma diễm đá ngang ở tại bọn hắn trong mắt không ngừng mà phóng đại. Trong ngay mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, lạnh nước bốn hổ bị đá ngang rút chúng khuôn mặt chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, giống như từng viên một đạn pháo bình thường đụng nát cầu đá vòng bảo hộ tàn nhẫn mà hướng về quần cuộn chạy xuôi tô giang rơi dụng mà đi. Nện tiến vào tô giang bên trong, nhấc lên đầy trời bơm nước, giống như là chó rơi xuống nước bình thường ở trong sông bay ngay dây rùa. Diệp Hiên cũng không có lại để ý tới bọn họ, bởi vì về thời gian cùng trước mắt tình huống không cho phép. Bởi vì Ác Ma Tam Kiếm khách bọn họ lộ ra sắc bén răng nênh còn giống như quỷ mỹ xuất hiện phía sau của Diệp Hiên, trong tay Tây Dương Kiếm mang theo màu máu ánh sáng hướng về Diệp Hiên giận bổ xuống nếu là Diệp Hiên bị Tây Dương của bọn họ kiếm chém đánh bên trong, tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Len Thế Thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng. hắn cánh tay trái vẫy một cái, đột nhiên xoay người đồng thời đuổi phải tất là gạo thét đá ra, mang theo đầy trời tàn ảnh tinh chuẩn rơi vào bọn họ cầm kiếm trên bàn tay đưa bọn họ trong tay Tây Dương kiếm cho đánh, rơi. Cười rêu kéo. Diệp Hiên này mau lẹ phản ứng làm cho ác ma kia tam kiếm khách bọn họ sử sốt, trong mắt hung quang lóe lên, thân hình chấn động mạnh một cái, sắc bén móng nuốt ra, giống như quỷ thủ mang theo sắc bén sát ý hướng về cổ họng của Diệp Hiên cùng trái tim chột tới. Từ xa nhìn lại giống như là ba con quỷ hút máu bay ở tầng trời thấp chụp mũi vậy. Hừ. Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, dán vào bọn họ đánh tới thân thể sẹt qua đồng thời, tay phải lại là mang theo mạnh mẽ sức mạnh đột nhiên quay mặt đất tấn xuống. Theo Diệp Hiên động tác này, cùng bạo kinh khí ngang dọc bùng nổ, một con tử ma khí ngưng tụ ra đầu hổ lại là đột nhiên theo dưới nền đất lao ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về bọn họ cắn xé mà đi. Đồng thời, Diệp Hiên dựa vào bàn tay phải trên truyền đến lực phản chấn, hắn thân thể đột nhiên xoay tròn, tay phải khuỷu tay mang theo hung hán sức mạnh đập ra ngoài. Tại chỗ chính là có một người bị Diệp Hiên ma khí biến thành đầu hổ cho bắn chúng bị đánh bay ra ngoài, còn có một người thì lại là bị khuỷu tay của Diệp Hiên bắn chúng bụng dưới miệng phun máu tươi bị đập bay đi ra ngoài. Chết. Còn một người khác tất là cũng không có bị thương tổn mà là giống như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh người của Diệp Hiên, truy lý phát sinh gầm lên một tiếng, trong tay Tây Dương kiếm hướng về cổ họng của Diệp Hiên đâm tới. Thấy thế, Diệp Hiên lại là cười lạnh, phần eo bốn con thân thể một ngựa ra sau, né tránh Tây Dương kiếm công kích đồng thời hắn hé miệng đột nhiên khẽ cắn, tại khia cầm kiếm người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đưa hắn Tây Dương kiếm cho cắn. Rắc. Lập tức Diệp Hiên hàm răng lặng yên gian phát lực, đưa hắn Tây Dương kiếm cho đột ngột cắt đứt, khi hắn vì thế thất thanh lập tức, Diệp Hiên đột nhiên hất đầu, ngậm tại kiếm gãy của Trủy Lý thì lại là bị hắn quăng bay ra đi. Cười giễu kéo. Ở tên kia ác ma tam kiếm khách thành viên còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, Diệp Hiên cái kia Trủy Lý quăng bay ra đi kiếm gãy chính là xuyên thủng mi tâm của hắn, làm cho thân hình hắn lặng yên gian độc lại, ầm ầm gian ngã xuống. Bút! Bàn tay của Diệp Hiên tất là nhanh như tia chớp giọ ra cầm lấy ác ma kia tam kiếm khách thi thể hướng về mặt đất đè tới. Tại đây chết đi ác ma Tam kiếm khách thành viên thân thểện đệ ở trên mặt đất lập tức, thân thể của hắn liền là bị gầm cầu dưới khởi sướng đánh lén lạnh nước bốn hổ trường đao xuyên thủng. Vốn là còn một hơi nhi, bây giờ hắn là bị chết không thể chết lại. ĐS, canh thứ 3, các anh em. Tháng này chín số, nhỏ minh đổi mới 12 và chữ, mỗi ngày hơn 1 vạn chữ chương mới, còn xin mọi người đem vé tháng gửi cho võ Thần, ngày mai tiếp tục canh 3, tháng này còn lại có bùng nổ. Mặt khác, chú ý võ Thần làm riêng chén nước nha, mẹ chặt tìm tỏi Tiêu Minh, mau mau chú ý à. Quy một trường 630, sở tiên sinh cường hãn canh thứ nhất. A Tam tiểu xúc sinh, người đang chết, thấy cái kia tử vong đồng đội, cái kia hai gã khác gã ma tam kiếm khách thành viên sắc mặt không khỏi đại biến, chủy lý phát sinh gầm lên giận dữ, bắp thịt toàn thân cổ động, kinh khí nổ lên, chấn động mạnh một cái, Bút. một đôi ác ma hai cánh tất là theo phía sau lưng của bọn họ bắn ra bức ra, ác ma hai cánh vỗ vỗ, bọn họ tốc độ tăng vọt, mang theo sắc bén sát ý thẳng đến diệp hiên mà đến, thế tất yếu đem diệp hiên ngàn đao bầm thây chém thành muôn mảnh. bọn người kia sở dĩ được xưng là ác ma tam kiếm khách không chỉ có là vì bọn họ sử dụng kiếm, còn bởi vì bọn họ tiếp thu qua ác ma cải tạo uống xong qua ác ma thuốc biến đổi gen, thân thể đã xảy ra tiến hóa có ác ma năng lực. Bây giờ này ác ma năng lực thi triển bước ra, bọn họ tốc độ càng nhanh hơn, thực lực càng mạnh hơn, công kích càng thêm sắc bén cùng hung mãnh. Nhưng mà Diệp Hiên căn bản sẽ không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt. ở tại bọn hắn công kích tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên trong cơ thể âm dương bá thể quyết vận chuyển, trong cơ thể hết thể năng lượng vào đúng lúc này đều thay đổi trở thành cực âm lạnh vô cùng lực lượng bị hắn dót vào đến bàn chân. Sau đó Diệp Hiên đột nhiên giậm chân một cái, khủng bố khí lạnh ngang dọc bùng nổ. Mắt Trần có thể thấy màu xanh thâm thẳm hàn băng dùng Diệp Yên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang dọc. Hàn băng lĩnh vực, làm Yên Gian phát động. Zắc. Vốn cái kia hóa thân làm ác ma, thi triển ra ác ma hai cánh, cầm trong tay tây dương kiếm dùng cực kỳ nhanh chóng độ mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Yên vọt tới hai gã ác ma tam kiếm khách thành viên mặt ngoài thân thể lại là quỷ dị mà ngưng tụ đến từng tầng từng tầng hàn băng đến, làm cho thân hình của bọn họ đột nhiên động lại, giống như hai tòa tượng băng trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó ở trọng lực ảnh hưởng đột nhiên hạ xuống. Bịch. Xoạt xoạt. Pha lê rơi xuống đất giống như vỡ tan tiếng lặng yên gian vang lên cái kia bị đông thành tượng đá hai gã ác ma tam kiếm khách thành viên tại chỗ chính làn điện ở trên mặt đất vỡ vụn ra hóa thành từng khối từng khối vụn băng ở dưới ánh trăng chết xạ ra chói mắt ánh sáng bị chết trên đế xóa xóa xóa hưng hục có điều ở diệp hiên cố lấy giết chết này ác ma tam kiếm khách trong khi cái kia hàn quốc tứ hổ rốt cục là từ chạy xiết chạy xôi tô răng ở chỗ khó khăn trèo tới trên cầu từng ngụm từng ngụm thở hổn hển tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ giết nhìn thấy diệp hiên đột nhiên xoay người lại hắn lượng bày ra một hơi Trủy Lý phát sinh gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường đao mang theo nồng nặng sát ý hướng về Diệp Hiên chém vào mà đến, ham muốn hình đem Diệp Hiên một đao cho chém thành hai khúc. Hừ. Thế thế, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, trong mắt sát cơ lóe lên, băng hỏa âm dương mắt vào đúng lúc này đột nhiên mở ra, bốn đạo sắc bén băng hỏa kình khí tất là không có dấu hiệu nào theo hắn trong mắt phun ra bức ra. Cười dễ kéo. Rầm. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia vốn quay Diệp Hiên vọt tới khởi sướng đánh giết Hàn Quốc tứ hổ lại bị băng hỏa kình khí bắn trúng mi tâm, thân hình tất là lặng yên gian lại, Lý phun đến lượng lớn đen máu, ầm ầm gian ngã xuống bị chết muốn bao nhiêu thấu triệt liền có bao nhiêu thấu triệt. Mặc dù bất luận là Ác Ma Tam Kiếm Khách cũng tốt, còn là này Hàn Quốc Ngũ Hổ cũng được, đều là thực lực cực kỳ cường hãn tồn tại. ở tại bọn Hàn quốc gia cũng coi như là tiếng tâm lừng lây hàng người. thế nhưng như trước không phải đối thủ của Diệp Hiên. đặc biệt là ở thực lực của Diệp Hiên đột phá tới hóa rồng cảnh sau khi, dễ dàng đem này Ác Ma Tam Kiếm Khách cùng Hàn Quốc Ngũ Hổ giải quyết. Diệp Hiên xoay đầu lại hướng về Sở Tiên Sinh vòng chiến nhìn lại, lại phát hiện bất luận là cái Đại Hàn Quốc Tướng Quân Kim Đức Cấn cũng tốt, còn là cái ảnh Quốc Hoàng thất Công Cước Khắc Bá Bố Lý cũng được, đều đã sớm hấp hối nằm ở Sở Tiên Sinh dưới chân, làm cho Diệp Hiên ngờ. Trong mắt lóe ra một tia vẻ chấn động đến. Mặc dù hắn biết này sở tiên sinh thực lực cực kỳ cường hãn bất phạm, lại thật không ngờ hắn có thể như thế trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng đem này Kim Đức Cân cùng ước khắc bá bố lý chỗ giải quyết. Phải biết rằng bọn họ một là tướng quân của Đại Hàn Quốc, một nhưng ảnh quốc hoàng thất công tước, thực lực tuyệt đối là nằm ở một đường hàng ngũ. Nhưng mà thì nhẹ nhàng như vậy bị sở tiên sinh cho con ngã, này thực tại làm cho Diệp Hiên lấy làm kinh hãi Đương nhiên ở Diệp Hiên làm Sở Tiên Sinh thực lực cảm thấy chấn động cùng giật mình lúc, Sở Tiên Sinh cùng Kim Đức Ân cùng ước khắc bá bố lý đồng dạng là vì thực lực của Diệp Hiên cảm thấy chấn động cùng giật mình, bọn họ đồng dạng là thật không ngờ Diệp Hiên có thể như thế ung dung giải quyết đi Hàn Quốc ngũ hổ cùng ác ma tam kiếm khách. Phải biết rằng thực lực của bọn họ đồng dạng là cực kỳ bất phàm. Nhìn dáng dấp, ngươi không cần ta hỗ trợ. Thấy cái kia dễ dàng đem ác ma tam kiếm khách cùng Hàn Quốc ngũ hổ giải quyết Diệp Hiên, Sở Tiên Sinh tất là nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập một tia ẩn cực sâu thưởng, đồng thời chỉ cảm thấy trước mắt người thanh niên này với hắn từng nhìn thấy tên kia rất là giống nhau để sở tiên sinh chê cười, sở tiên sinh thực lực bất phàm, có thể chỉ bằng sức lực của một người đem này kim đức ngân cùng ngước khắc bá bố lý cho đồng phục, làm cho diệp hiên khâm phục không thôi. nghe được sở tiên sinh lời nói, diệp hiên không khỏi cười lắc lắc đầu, quay sở tiên sinh ôm cười nói, thôi đi ngươi, ngươi nói đi, hai người này xử lý như thế nào? dù sao bọn họ nhưng hướng về phía ngươi tới, sở tiên sinh cười cười cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là một cước đem kim đức ngân cùng ngước khắc bá bố lý đá bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh của diệp hiên, giữ lại cũng chỉ là mối họa Diệp Hiên lạnh lùng quét cái kia người bị thương nặng hấp hối Kim Đức Ân cùng ước Khắc Bá Bố Lý một chút, lạnh lùng mở miệng. "Lá." "Diệp Hiên, ta nhưng tướng quân của Đại Hàn Quốc, ngươi nếu là giết ta." "Diệp Hiên, ta chính là ảnh quốc hoàng thất công tước, ngươi giết nói của ta ảnh quốc hoàng thất tuyệt đối sẽ không dung tha." "Của ngươi?" Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Kim Đức Ân cùng sắc mặt của ước Khắc Bá Bố Lý đều là không khỏi vì đó đại biến, vội vàng cố nén thân thể chuyển đến đau nhức, nghiến răng mở miệng. "Hoan cười dễ ức." Nhưng mà lời nói của bọn họ còn chưa kịp nói xong hoặc là đến chưa kịp vừa dứt, Diệp Hiên sắc mặt chính là lạnh lẽo. Màu đen ma mà diễm không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bứt ra, đem kim đức gần cùng thân thể của ước khắc bá bố lý cho đốt cháy trở thành hư vô, chỉ để lại bọn họ trên tay vốn mang chiếc nhẫn chứa đồ. Sở Tiên Sinh, đây là chiến lợi phẩm của người. Diệp Hiên đem nhẫn chứa đồ cầm lấy đưa tới Sở Tiên Sinh trước mặt. Ta không cần, ngươi giữ đi, đi rồi. Thấy thế, Sở Tiên Sinh nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt bao hàm vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm nặng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu lạnh nhạt nói. Phải biết rằng ở kim đứt cùng trong nhẫn chứa đồ của ước khắc bá bố lý nhưng có không ít bà bối, nói vậy bọn họ lấy ra hở mông thuốc cùng thần binh đen răng cũng đều ở bên trong. Diệp Hiên có thể thoải mái rất tham tiền đưa chúng nó nhận chứa đồ đưa cho chính mình, nhân phẩm này đích thật là cực kỳ tốt, làm cho sở tiên sinh rất là thỏa mãn cùng thưởng thức. Chỉ tiếc hắn đối với cái kia vài thứ thực tại không có hứng thú gì. Trong bóng tối còn có vài con con mắt, không can thiệp tới gì. Diệp Hiên trầm giọng nói, đã có giết gà dọa khỉ, bọn họ không dám động thủ. Sở tiên sinh nhàn nhạt trả lời, tốt. Nghe được sở tiên sinh lời nói, Diệp Hiên xoay đầu lại mang theo ẩn ý quét xa xa rừng rậm một chút, xoay người biến mất ở bóng đêm. Đi thôi, có cái kia sở tiên sinh ở chúng ta không động được Diệp Hiên. Đợi cho Diệp Hiên bọn họ sau khi biến mất không lâu, mờ ảo âm lành âm thanh ở trong công viên vang lên, ẩn dấu ở trong bóng tối sát thủ từ từ tản đi quy một chương 631, ma nữ Vân Luyện Viên về đơn vị. Cảnh thứ hai. Làm Diệp Hiên trở lại thông thiên biệt thự trong khi, Điên Cuồng Lâm Phong Tất là đã sớm đem lấy ra ma nữ Vân Luyện Viên lộ dịch tư hạ na trong cơ thể khống chế khí vật liệu thuốc các loại chuẩn bị đầy đủ hết. Giờ phút này Điên Cuồng Lâm Phong Tất là ngồi ở biệt thự trong đại sảnh nghiên cứu kiếm đạo thần thạch, tỉ mỉ mà nghiên cứu ở chỗ kiếm đạo chiêu thức cùng kiếm đạo chân Lý Thuần Dương tất là ngồi ở bên cạnh cầm Diệp Hiên lúc gần đi cho hắn tiên ma múa đang nghiên cứu. chi tiết này tiên ma mua đối với hắn mà nói cũng không thích hợp tu hành, hắn nghiên cứu lâu như vậy căn bản sẽ không có bất kỳ tiến triển cùng đầu mối. Còn Phương vô kiệt tên kia đâu, cũng không có trở về, nói vậy còn ở làm tướng huyên âm bảo tháp chiếm được mà suy nghĩ vấn đề. Hiên thiếu, ngươi có thể coi là đã trở lại. Bản này tiên ma múa ta nhưng xem không hiểu, nghiên cứu không ra, còn là ngươi cầm nghiên cứu. Nhìn thấy diệp hiên trở về, lý thuần dương đem tiên ma múa cuốn đưa tới trong tay của diệp hiên, cười khổ mở miệng. Thuần dương, ngươi sử dụng kiếm không làm như nghĩ tới điều gì? Diệp hiên trầm ngâm chốc lát trầm giọng hỏi. Kiếm nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương trầm mặt hồi lâu, vừa mới từ từ mở miệng, thực không dám dầu dím. Hiên thiếu ta đích thật là sẽ kiếm thuật. Đáng tiếc này một thân kiếm thuật đều là của Vô Song Kiếm Tông không phải vạn bất đắc dĩ trong khi ta sẽ không dễ dàng sử dụng kiếm. Kỳ thực Lý Thuần Dương không chỉ là tu luyện ngang luyện ngoại công thiên tài, còn kế thừa phụ thân hắn tiên Phú là một vị thiên tài kiếm đạo. Thời niên thiếu hắn tu hành chính là kiếm pháp của Vô Song Kiếm Tông kiếm chiêu. Chỉ có điều đáng tiếc bởi vì hắn cùng ân oán của Vô Song Kiếm Tông, hắn không đến sinh mệnh đã bị uy hiếp trong khi chắc chắn sẽ không dễ dàng sử dụng kiếm. Cái kia theo nói như vậy ngươi biết dùng kiếm? Diệp Hiên khoẹt miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, mở miệng cười. Lý Thuần Dương bất đắc dĩ cười cười, xem như gật đầu cam chịu. Chào, cẩm. Thấy thế, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, vẫy tay một cái, trên tay ma long giới ánh sáng lóe lên, cái kia từng xuất hiện ở trên đấu giá hội bị ước khắc bá bố Lý lấy ra trao đổi thần binh đen răng chính là hiện lên ở Diệp Hiên trong tay, bị hắn ném cho Lý Thuần Dương. Này, đây là thần binh đen răng, nó không phải ở ước khắc bá bố Lý trong tay gì, làm sao sẽ xuất hiện ở Hiên thiếu trong tay của ngươi? Thấy Diệp Hiên cái kia vứt lại thần binh đen răng, Lý Thuần Dương đột nhiên cả kinh vẻ mặt chấn động mà nhìn Diệp Hiên truy lý truyền ra kinh ngạc lời nói. Mặc dù là điên Cùng Lâm Phong cũng không khỏi ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt lập loè nghi hoặc ánh sáng. Ước khắc bá bố lý đã chết rồi. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời: "Hiên thiếu, ngươi giết hắn?" Lý Thuần Dương ngẩn ngơ, điên cuồng Lâm Phong cũng đều vẻ mặt chấn động. Hắn nhưng tin tưởng biết cái kia ước khắc bá bố lý thực lực bất phàm, tiên chết nhưng sống gần trăm năm, có quỷ hút máu biến dị huyết mạch. Không phải ta, tiên chết nhưng cái khó chơi chủ là sợ tiên sinh rất chết. Ta đi tô giang công viên cùng sở tiên sinh gặp mặt, ước khắc bá bố Lý tên kia cùng Kim Đức Cấn tất là ma người ở bên kia mai phục chúng ta, sở tiên sinh chính là đưa bọn họ giết chết. Thấy Lý Thuần Dương cùng Điên cùng Lâm Phong cái kia vẻ mặt chấn động vẻ mặt, Diệp Hiên không khỏi cười khổ mở miệng. Thì ra là thế. Cái kia sở tiên sinh đã vậy còn quá gượng. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương cùng Điên cùng khuôn mặt của Lâm Phong vừa mới lộ ra một bộ đống nhiên tỉnh nộ vẻ mặt đến, lập tức hơi giật mình nói Cái kia kim đức gần cùng ngước khắc bá bố lý đủ để coi là trên thế giới cao cấp nhất cao thủ, lại bị Sở Tiên Sinh giải quyết, đây không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ đối với Sở Tiên Sinh thực lực có một hoàn toàn mới hiểu ra cùng nhận thức. Đích thật là rất mạnh. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đối với Sở Tiên Sinh thực lực cũng cảm thấy cực kỳ khâm phục. Sở Tiên Sinh hẹn ngươi ở Tô Giang công viên gặp mặt, hắn tìm ngươi hàn huyên cái gì? Làm như nghĩ tới điều gì, Điên Cuồng Lâm Phong vẻ mặt tò mò hỏi. Hắn là cha của Khuynh Tâm. Diệp Hiên vẻ mặt buồn bã, lập tức cười khổ trả lời. Cái gì? Điên Cuồng Lâm Phong vẻ mặt kinh ngạc, bá một chút từ trên ghế sofa lông đứng lên đến Đúng là Lý Thuần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết là Diệp Hiên trong miệng Khuynh Tâm là ai, vì sao luôn luôn bình tĩnh phong dong điên cuồng lâm phong sẽ đột nhiên như vậy thất thố. "Là ta xin lỗi Khuynh Tâm, xin lỗi sợ tiên sinh." Nếu như không phải ta Diệp Hiên vẻ mặt chán nản nói rằng, trong lời nói tràn đầy nồng nặng xấu hổ cùng tự trách. "Đều qua." Nhìn thấy Diệp Hiên cái kia suy sụp dáng dấp, điên cuồng lâm phong không biết là nên làm gì an ủi hắn, mà là xuề bàn tay ra vô vô bả vai của hắn. "Thi thể của Khuynh Tâm các ngươi lúc ấy có tìm tới gì?" Diệp Hiên do dự một chút, ngẩng đầu lên hỏi. "Tìm khắp cả cũng không có tìm tới." Điên cuồng lâm phong nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Cái kia theo nói như vậy nàng có phải là có khả năng còn sống? Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Nói không chừng, có điều cũng không phải là không thể được. Điên Cuồng Lâm Phong nghĩ đến muốn trả lời. Các loại nơi đây sự tình giải quyết xong, về một chuyến tinh hải, chúng ta trở về phương tây Tu La thế giới. Diệp Hiên trầm giọng mở miệng nói. Tốt. Điên Cuồng Lâm Phong gật gật đầu. Đúng rồi, ta bất ngờ chiếm được một cái tin tức. Làm như nghĩ tới điều gì? Diệp Hiên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Điên Cuồng trên người của Lâm Phong. Tin tức gì? Điên Cuồng Lâm Phong nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nghi hoặc. Ta theo nô dịch tên kia của Hạ Na trong miệng biết được. Ở bất tử tiên hoàng thống lĩnh trong hạt khu Hè trong Thành có một bí mật phòng nghiên cứu, ở bên trong giam giữ không ít từng huynh đệ của thần ma điện. Diệp Hiên vẻ mặt thành thật nói: "Tin tức có thể tin được không?" Điên cuồng Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Có nhất định độ tin tậy, có điều cụ thể cần phải có người tiến đến điều tra." Diệp Hiên bưng lên trên bàn trà chén rượu ngựa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. "Cấp độ kia bên này sự tình kết thúc, ta và Thuần Dương sẽ không cùng ngươi về Tinh Hải, hai chúng ta đi hệ Sèn Thành tự mình đi một chuyến kiểm tra tình huống." Điên cùng Lâm Phong nghĩ một lát, trầm giọng nói: "Tốt." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức hỏi: Hạ Na giải phẫu dùng gì đó tất cả chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong. Điên cuồng Lâm Phong chỉ chỉ một bên bày ra một đống lớn y dược đồ dùng cùng chữa bệnh dụng cụ. Thuần Dương, Hạ Na nàng người đâu? Diệp Hiên tỉ mỉ mà kiểm tra một lần, phát hiện cũng không có quên sau nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Lý Thuần Dương. Ở trong phòng, ta đi đưa nàng gọi ra. Lý Thuần Dương xoay người hướng về lộ dịch tư gian phòng của Hạ Na bước vào, cũng không lâu lắm liền đem lộ dịch tư Hạ Na ngây người đi ra. Các ngươi. Lộ dịch tư Hạ Na đang muốn mở miệng nói chuyện. Diệp Hiên lại là chỉ điểm một chút ở trên bả vai của nàng phong bế huyệt vị của nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Sau đó Diệp Hiên tất là chỉ vào một bên sofa nói, dịu nàng đến trên ghế xạ lồng nằm xuống, ta muốn chuẩn bị giải phẫu, giúp trong cơ thể nàng khống chế khí lấy ra. Điên Cuồng Lâm Phong cùng Lý Thuần Dương vẫn như cũ mà đi. Sau đó giải phẫu bắt đầu. Mãi đến tận sau bốn tiếng, cái này giải phẫu vừa mới kết thúc, bởi vì cái kia khống chế khí cực kỳ đặc biệt, lại vẫn liên tiếp theo lộ dịch tư thần kinh của Hà Na, dùng phóng thích sóng điện não phương thức khống chế tư duy của nàng và ý thức, bỏ đi lên cực kỳ phiển vức. Theo giải phẫu kết thúc. Lộ dịch Tư Hạ Na từ từ mở ra nàng mông lung mắt buồn ngủ, con mắt của nàng không muốn như là trước khi như vậy từ khí, mà là cực kỳ tinh thần. Phong, Phong ca, khi nàng mở mắt ra nhìn thấy ngồi sồn trước gót chân nàng điên cuồng Lâm Phong lúc, Lộ Dịch Tư Hạ Na tinh mỹ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc mừng như điên cùng vẻ khó tin. truy Lý có run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra. Phong ca, thật là ngươi gì? Không sai, là ta. Hạ Na, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Nghe được Lộ Dịch Tư lời nói của Hạ Na, điên cuồng Lâm Phong nhẹ nhàng mà gật gật đầu, mỉm cười mở miệng. Phong ca, thật là ngươi. Ta không có nằm mơ. Ngươi còn sống, chúng ta thật gặp lại. Ta không có đang nằm mơ. Lộ Dịch Tư Hạ Na xuề bàn tay ra nâng điên cuồng gò má của Lâm Phong, ngơ ngác mà nói. Ở trong mắt của nàng có nước mắt ở quay vòng vòng, không có ai biết nàng để sống sót đã trải qua cái gì. Nha đồng đốc đương nhiên là ta. Điên cuồng Lâm Phong xuề bàn tay ra đem Lộ Dịch Tư Hạ Na ôm vào trong ngực, luôn luôn kiên cường được xưng là ma huấn luyện viên nữ Lộ Dịch Tư Hạ Na lại là giống như một đứa bé con bình thường ở điên cuồng trong lòng của Lâm Phong khóc bủn rủn loa, làm cho điên cuồng Lâm Phong tay chân luống cuống, liên tục cắn đuổi. Được rồi, đừng khóc, đến. Ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta mới đồng bọn." Điên cuồng Lâm Phong xuề bản tay ra vô vô lộ dịch tư phía sau lưng của Hà Na, giúp nàng lau một cái trên mặt nước mắt, lập tức vẻ mặt thành thật giới thiệu, "Vị này là Lý Thuần Hình Dương, chúng ta thành viên mới của Thần Ma Điện." "Thần Ma Điện thành viên mới?" "Chúng ta Thần Ma Điện còn tồn tại?" Nghe được điên cuồng giới thiệu của Lâm Phong, Lộ Dịch Tư Hà Na không khỏi cả kinh, vẻ mặt chấn động hỏi, "Đương nhiên tồn tại." Điên cuồng Lâm Phong vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, "Tại sao? Chúng ta Thần Ma Điện không phải đã?" Lộ Dịch Tư Hà Na không hiểu hỏi, "Bởi vì ta còn sống." lời nói của nàng vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên uy nghiêm âm thanh chô đánh gãy. ngươi là? Lộ Dịch Tư Hạ Na xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, không hiểu hỏi. làm sao? Nhỏ Na Na, ngay cả ta cũng không nhận ra. thấy thế, Diệp Hiên không khỏi mở miệng cười. ngươi, ngươi gọi ta nhỏ Na Na. ngươi, ngươi là Ma Quân Đại Nhân. ông, ngươi còn sống? nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lộ Dịch Tư Hạ Na ngẩn ngơ, không biết làm sao mà nhìn Diệp Hiên. Truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến. ở thế gian này chỉ có một người gọi nàng nhỏ Nana Cái kia chính là người sáng tạo của thần ma điện ma quân đại nhân. Ta đương nhiên còn sống, chỉ có điều thay đổi cơ thể xác." Diệp Hiên gật đầu cười, lập tức đưa hai tay ra mở rộng vòng tay đến, "Đến đây đi." Cảm thụ một chút đến từ chính đế vương ống ốc Lộ Dịch Tư Hạ Na ngơ ngác nhìn cái kia mở rộng vòng tay Diệp Hiên, vẻ mặt hoài nghi cùng do dự, nàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào điên cuồng trên người của Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, "Phong ca, hắn thật là ma quân đại nhân? Ma quân đại nhân hắn thật còn sống?" "Đương nhiên." Điên cuồng Lâm Phong cười trả lời, người không gạt ta." Lộ Dịch Tư Hạ Na vẫn đang là không yên lòng hỏi, "Ngươi Phong ca lúc nào đã lựa gạt ngươi?" Ngươi cảm thấy sự tình tiểu này, ta có thể nói đùa ngươi gì? Điên Cuồng Lâm Phong tàn nhẫn mà chừng lộ dịch Tư Hạ Na một chút. Đại nhân, tìm được Điên Cuồng Lâm Phong vậy khẳng định trả lời. Lộ Dịch Tư Hạ Na cũng không nhịn được nữa, mở hai tay ra đột nhiên nhào vào trong ngực của Diệp Hiên. Như trước là nguyên lai like mùi vị, nguyên lai like cảm giác, nguyên lai like ấm áp. Thời điểm này, Lộ Dịch Tư Hạ Na cười đến giống như hài lòng hài tử giống nhau rực rỡ. Đây là ba năm qua đi nhiều gặp lại. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương sáu tiểu bạch thân phận thật sự. Cánh thứ ba. Lộ Dịch Tư Hạ Na hoàn toàn không là cái gì người ngoài, nàng từng muốn là nhân vật trọng yếu của thần ma điện, mặc dù không muốn Tam Ma bắt thần hàng ngũ, thế nhưng địa vị cùng Tam Ma bắt thần so ra nhưng cũng sợ hai không nhiều để là đáng tin cậy người. Cho dù là mấy năm nay tất cả mọi người đã trải qua rất nhiều sự tình cùng biến cố, thế nhưng Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong đều tin tưởng Lộ Dịch Tư Hạ Na, cho nên đối với thân phận thực sự của Diệp Hiên bọn họ cũng không có ẩn dấu. Ở đã trải qua gặp lại vui sướng sau, Diệp Hiên ngồi ở nơi đây bồi Lộ Dịch Tư Hạ Na hàn huyên một lúc trời, liền tiến vào gian phòng, dù sao ở trên đấu giá hội làm trở về rất nhiều thứ hắn đều còn chưa kịp xử lý. Ai ra? Suỵt, đợi cho Diệp Hiên đi sau khi trở lại phòng, Bát Quái Chi Tâm đã sớm cháy hừng hực lý thuần dương tất là vào đúng lúc này, không nhịn được quay điên cuồng Lâm Phong cùng Lộ Dịch Tư Hạ Na làm một đường lên tiếng động tác tay đến. Sau đó, Lý Thuần Dương tất là đem miệng tiến đến điên cuồng Lâm Phong bọn họ bên thai cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Điên cuồng đại nhân, vừa mới ban đầu Hiên thiếu cùng ngươi nhắc tới huynh tâm rốt cuộc là ai?" Liên quan tới tên này, Lý Thuần Dương đã không chỉ là lần đầu tiên nghe nói rồi, cho nên hắn mới không nhịn được lại bắt Quái Chi Tâm. Nghe được lời nói của Lý Tuần Dương, điên cuồng Lâm Phong cùng Lộ Dịch Tư Hạ Na đầu tiên là sử sốt ý vẻ mặt trợn mở miệng, ngươi không biết là khuyên tâm với, dù sao chúng ta đều không có tỉ mỉ mà nói cho ngươi, cũng rất ít nhắc lên cái đề tài này. Khuyên tâm chính là vợ của A Hiên, phương tây tu la thế giới tiếng tăm lừng lẫy ma phi. A Hiên từng có thể theo ban đầu bừa bãi vô danh trở thành phương tây tu la thế giới tam hoàng ngũ đế một trong ma quân có khuyên tâm lớn lao công lao, ở trong lòng của hắn có không mang theo thay thế thân phận và địa vị, chỉ là đáng tiếc năm đó A Hiên bị kiếm thần cái kia kẻ phản bội bán đi, gặp bốn vị đại đế vây công lúc khuynh tâm để cứu A Hiên dùng thân hình của nàng giúp phá A Hiên đỡ được kiếm thần cái kia đánh lén chí mạng một kiếm mà bị chết, từ đây đã không có bất cứ tin tức gì cùng tâm tích. Châm thấp Tâm thanh theo điên cuồng truy lý của Lâm Phong truyền ra, làm cho Lý Tuần Dương trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng giật mình về đến. Chẳng trách vì sao Diệp Hiên ở nhắc tới tên này trong khi đều sẽ có chút thất thần, bây giờ Lý Tuần Dương rốt cục minh bạch. "Được rồi, chuyện này ngươi có biết là đến nơi, Sau đó còn là ít tại A Hiên trước mặt nhắc tới, khiến cho hắn đau lòng. Điên cuồng Lâm Phong suề bản tay ra vỗ vỗ bả vai của Lý Tuần Dương, trầm giọng nói, "Đi thôi." Chúng ta đi ra ngoài ăn khuya, để A Hiên tiểu tử kia yên lặng một chút, nói vậy bây giờ hắn tâm tình cũng sẽ không có quá tốt." A. Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Lý Thuần Dương cùng Lộ Dịch Tư hạ Na nhẹ nhàng gật đầu lập tức cất bước hướng về bên ngoài phòng bước vào, biến mất ở trong phòng khách. Đúng như điên cuồng Lâm Phong suy đoán như vậy, tâm tình của Diệp Hiên và không tốt lắm. Sau khi trở lại phòng, một mình hắn lẳng lặng mà nằm ở trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, trong đầu không khỏi hiện ra từng theo sở huynh tâm cùng nhau rất rất nhiều trí nhớ đến. Chít chít chít chít. Ở Diệp Hiên tâm tư bồng bềnh lúc, tiểu Bạch lại là theo Ma Long trong nhận chui ra vung lên màu vàng bóng đuốt nhỏ quay Diệp Hiên liễu ra liễu díu khoa tay mó chân làm ra một bộ vội vã không nhịn nổi hình dáng hiện nhiên tên tiểu tử này là đang nhớ Diệp Hiên theo buổi đấu giá trên mua được Long Hổ Dị thú thi thể thấy thế Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu từ trên giường ngồi dậy bàn tay ở ma long dưới trên nhẹ nhàng một chút Long Hổ Dị thú cái kia khổng lồ thi thể tất là rơi trên mặt đất trên hay thấy này Long Hổ Dị thú cái kia khổng lồ thi thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch hiện ra một chút nồng nặc hương phấn cùng tham lam một tiếng giống như rồng mà không phải là dồn tiếng gầm gừ càng theo truy lý của nó truyền ra theo tiểu bạch tiếng gầm gừ này vang lên, nó cái kia lông bù sù nhỏ gầy thân hình bất cứ vào đúng lúc này bắt đầu bành trướng thành lớn lên, cả người còn có óng ánh kim quang. từ nguyên buồn con mèo nhỏ to nhỏ đã biến thành cao hơn 2 mét, chắn hai bên càng sinh trưởng ra màu vàng sườn rồng, tản ra chói mắt hào quang màu vàng có thể nói là huy vũ bất phàm. Cười dẻo kéo. sau đó, ở diệp hiên chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, tiểu bạch hé miệng lộ ra sắc bén hàm răng tàn nhẫn mà cắn ở long hổ dị thú trên cổ, tham lam bắt đầu hút ung ngủ. Long hổ dị thú cái kia khổng lồ thân hình ở Diệp Yên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới dùng mắt trần có thể thấy tốc độ ở trở nên nhỏ gầy cùng khúc ác, mà thân hình của Tiểu Bạch lại là từ từ trở nên khổng lồ. Thậm chí theo nó quay long hổ dị thú máu hấp thu, bề ngoài của nó cũng từ từ phát sinh ra biến hóa. Nó không muốn như là vốn như vậy trở nên hơi tròn vò, mà là đang không ngừng mà biến thành, thân thể ở mặt ngoài cái kia lông phụ sú bộ lông cũng là vào đúng lúc này trở nên cứng rắn vô cùng. Theo vị trí càng sinh trưởng đến một con màu vàng nuốt rồng đến. Gần như là trong nháy mắt, Tiểu Bạch liền trở nên dài hơn 3 mét, trôi nổi ở giữa không trung, giống như một con vị thành niên tiểu bạch rồng thế nhưng bất đồng chính là nó cả người còn cuốn màu vàng xám xét, xương rồng là màu vàng, móng vuốt cũng đều là màu vàng, rất có uy nghiêm, phản phất vạn thú chúa tể. này, tiểu bạch hóa ra là một con rồng. thấy tiểu bạch như vậy lột xác cùng tiến hóa, chấn động âm thanh tất là theo chỉ lý của diệp hiên truyền ra. hắn thật không ngờ cái kia lông bù xù đáng yêu tiểu bạch hóa ra là một con rồng, hơn nữa tuyệt đối là cấp chí tôn giống. đợi cho tiểu bạch đem long hồ dị thú máu hết mức hấp thu xong xuôi, này long hổ dị thú dĩ nhiên là đã biến thành một cổ thây khô, tiểu bạch cũng đều đình chỉ sinh trưởng. cười kéo, thấy long hồ dị thú cái kia khô héo thi thể. Tiểu Bạch lợi hại uy nghiêm long nhãn bên trong ánh sáng lớp loé, màu vàng móng vuốt đột nhiên vạch một cái, điện tiểm lôi đỉnh, đem long hổ dị thú cho chém thành hai khúc. Sau đó tiểu Bạch đưa nó cái kia kim sắc móng vuốt rơi vào đến long hổ dị thú thi thể bên trong một chảo, một khối mọc đầy rỉ đồng xanh sắt lá thì lại là bị nó theo long hổ dị thú trong thi thể cho móc ra. Đây là vật gì? Thấy tiểu Bạch theo long hổ dị thú thi thể bên trong móc ra che kín dị đồng xanh sắt lá, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng nghi hoặc không nhịn được, mò hỏi. Bất. Tiểu Bạch không hề trả lời, chỉ là vung lên màu vàng móng vuốt liền đem sắt lá ném cho hắn. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch cái kia kim sắt trên móng vuốt biến dị rồng bay biến thành hình xăm vào đúng lúc này ánh sáng lóe lên, coi như nhúc ních một chút bình thường. Diệp Hiên liền nhìn thấy Long Hổ dị thú thi thể biến mất không còn tâm tích, tựa hồ bị này biến dị rồng bay cho bắt được đi vào. Sau đó, Tiểu Bạch hóa thành một đạo màu trắng lưu quang một lần nữa bay vào đến Diệp Hiên ma long trong nhẫn biến mất không còn tâm tích. Thấy cái kia biến mất không còn tâm tích Tiểu Bạch nhìn trong tay cái kia che kín dị đồng xanh sắt lá, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút cười khổ đến. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa Tiểu Bạch dị biến vấn đề, Diệp Hiên tất là đưa mắt rơi vào trong tay cái kia Tiểu Bạch ném cho hắn sắt lá trên. Thứ này e sợ bị long hổ dị thú nuốt vào trong thân thể trường trăm năm lâu dài, nó có thể ở long hổ dị thú trong thân thể trăm năm không thay đổi, chỉ là sinh một chút dị đồng xanh, hiển nhiên không phải là vật phẩm, tuyệt đối là không phải bình thường gì đó. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là lấy ra khăn lau cùng công cụ đem này sắt lá mặt trên dị đồng xanh cho dọn dẹp sạch sẽ. Theo dị đồng xanh bị dọn dẹp sạch sẽ, khối này như là ngói to nhỏ sắt lá tất là hoàn mỹ xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Đáng tiếc, nó tựa hồ cũng không có chút nào chỗ độc đáo, mặt trên không có chữ viết, cũng không có hình vẽ. cười dễ có điều Diệp Hiên hoàn toàn không sốt ruột cũng không lo lắng. Mà Lam mắt sáng lên, hơi suy nghĩ, bàn tay phía trên sắt lá một chút, Ma Diễm gào thét bước ra đem cả khối sắt lá chỗ châm bao lại, đối với nó no tiến hành đốt cháy lên. Xù xì, theo Ma Diễm bay sắt lá tiến hành đốt cháy, sắt lá tất là phát sinh xì xì tiếng vang đến, nó mặt ngoài màu sắc cũng đều vào đúng lúc này từ từ phát sinh ra biến hóa. Vốn nó là một khối hắc thiết màu sắc, bây giờ nó tầng ngoài màu đen từ từ rút đi, sáng lên từng tia một chói mắt ánh sáng đến. Thế thế, Diễm hiện ra tăng Ma Diễm đốt cháy cường độ cùng Ma Diễm cường độ. Sau 10 phút, vốn màu đen kiện sắt lá hiện ra lộ ra nó vốn dáng rất đến đã biến thành một cái được xếp lên màu vàng nhuyễn giáp, ở dưới ngọn đèn chiếc xạ ra chói mắt ánh sáng. Ở màu vàng nhuyễn giáp mặt trên còn có thần bí cổ xưa chữ viết, phóng thích một luồng thần bí sức mạnh. Diệp Hiên từng nghiên cứu qua sách cổ, đã học một vài văn tự cổ đại, mà trước mắt này thần bí chữ viết hắn tất là nhận được. Này màu vàng nhuyễn giáp tên là Kim Long Thánh Giáp, cái khác chữ viết ghi chép tất là liên quan tới phương pháp sử dụng của nó cùng với liên quan tới Kim Đế Thánh Giáp ngắn gọn giới thiệu. Kim Long Thánh Giáp từ Kim Long vậy giáp chế tạo đi ra cao nhất độ phòng ngự, có rất mạnh phòng ngự năng lượng, mặc vào nó không chỉ có thể ngăn cản vũ khí nóng hiện đại công kích kể cả đạn đạo công kích còn có thể có được mạnh mẽ miễn đau đớn năng lực, thậm chí có thể ngăn cản trí tôn hoàng cảnh võ hoàng công kích, có thể nói là giá trị liên thành, chính là thiên hạ trí bảo. Có này kim long thánh giáp hộ thân, sức chiến đấu của diệp yên không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều, lại phối hợp âm dương của hắn bá thể quyết, cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cũng hoàn toàn có thể ngại cương, cho dù là đạn pháo đạn đạo công kích cũng có thể ngăn cản. Thậm chí này kim long thánh giáp vẫn có thể bảo vệ linh hồn, ngăn cản đại bộ phận linh hồn hoặc là tinh thần loại công kích. Chỉ có điều muốn hoàn toàn huy động này kim long thánh giáp phải tiêu hao lượng lớn sức mạnh, không thể dễ dàng vận dụng bình thường Diệp Hiên chỉ cần đưa nó mặc lên người phòng thân liền có thể Bút. lập tức Diệp Hiên và không hề dừng lại một chút nào dựa theo Kim Long Thánh Giáp sử dụng bí quyết trù lý nói lẩm bẩm này Kim Long Thánh Giáp chính là tự động bộ ở trên người của nó sau đó biến mất không còn tâm tích Diệp Hiên xuề bàn tay ra sờ sờ thân thể của chính mình tựa hồ không có bất kỳ cảm giác phản phất cái kia Kim Long Thánh Giáp mặc trên người hắn sau liền biến mất không còn tâm tích hơn nữa Diệp Hiên còn cảm giác được thân thể của hắn tựa hồ vào đúng lúc này khinh không ít. Ken. Hắn cầm lấy một cái sắc bén mã tấu hướng về chính mình trên ngực đâm, lại phát hiện mã tấu mới vừa mới rơi vào trên người của hắn liền bị mạnh mẽ sức mạnh chôe bẻ gãy. Hiển nhiên đây đều là kim long thánh giáp chức năng, làm cho Diệp Hiên thỏa mãn vô cùng. Đơn giản thu thập một phen, Diệp Hiên liền dựa mặt ngủ. Bởi vì hắn ngày mai còn hẹn Vũ Khí Đại sư Vân Lam gặp mặt, thương lượng chế tạo mới dòng núi nhọn sự tình. Ngủ say Diệp Hiên hồn nhiên không có chú ý tới ở đêm hôm ấy, ma long của hắn trong nhận truyền đến từng trận mạnh mẽ gì động. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách một chương 633, vũ khí thần không lan tư canh thứ nhất. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ rơi vào trong khi ngủ say diệp hiên từ từ mở ra hắn mông lung mắt buồn ngủ mở mắt ra hiện lên ở hắn trong tầm mắt cũng không phải trên đỉnh đầu trần nhà mà là một tấm làm người cảm thấy vô cùng tươi đẹp tinh mỹ gò má dọa diệp hiên giật mình người người sao lại ra làm gì nhìn trước mắt tấm này tinh mỹ gò má diệp hiên theo bản năng mà lui về sau hai bước chu lý có kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra đứng ở trước mắt hắn cái này có tươi đẹp dung nhan mỹ nữ không phải người khác chính là diệp hiên theo buổi đấu giá trên mua về bất tử tiên trong quan tài cái kia bị diệp hiên cứu tỉnh mỹ nữ mà nàng tự xưng là tinh giới đại đế Diệp Hiên đã để Lý Thuần Dương hỏi dò qua ngân lão hay không có tinh giới đại đế tin tức tư liệu cái gì, nhưng không có bất kỳ kết quả. Bây giờ Tinh giới đại đế trên người màu trắng tiên váy, yêu nhã đứng ở trước giường của Diệp Hiên, cả người phóng thích nồng nặc tiên khí, giống như hạ phạm tiên nữ, có vẻ mê người vô cùng, khiến người ta động lòng và phận. Ma tiểu Bạch tất là giống như một con dịu ngoan con mèo nhỏ ngồi xổm tinh giới đại đế trên bà bay, manh manh mà nhìn Diệp Hiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nhân tính hóa vô tội. Tối ngày hôm qua ở Ma Long giới nội bộ trong không gian tiểu Bạch cùng tinh giới đại đế hai người để tranh cướp địa bàn có thể nói là tàn nhẫn đấu một phen, cuối cùng tiểu Bạch bị thua bị trở thành tinh giới đại đế trên bả vai tiểu sùng vật diệp hiên không rõ này tinh giới đại đế làm sao mở ra bất tử tiên quan theo ma lòng trong nhận đi ra phóng tầm mắt thiên hạ có thể không có bất kỳ vật gì có thể nốt được chấm thấy diệp hiên cái kia kinh ngạc giáng dấp nghe được cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lời nói tinh giới đại đế nói một cách lạnh lùng vậy cái kia trước tiền bối có thể hay không mời ngài xoay người sang chỗ khác ta muốn mặc quần áo nghe vậy diệp hiên không khỏi vẻ mặt cười khổ dùng chăn bao lấy thân thể lắp bắp mở miệng làm sao còn sợ chấm vô lễ người Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia nút ở trên giường dùng chăn bao bọc ráng dấp, Tinh Giới Đại Đế tức giận nói: "Dừng một chút, nàng tiếp tục mở miệng nói, còn có không muốn kêu chấm tiền bối, chấm cũng không, có giả như vậy. Không gọi tiền bối, cái kia gọi là gì?" Diệp Hiên cười khổ mở miệng: "Không phải nói cho ngươi biết, gọi ta Tinh Giới đại Đế." Tinh Giới Đại Đế trong mắt lập lòe lạnh lẽo ánh sáng: "Chúng ta quan hệ này không cần xưng hô như vậy. Nhiều tục khí a, hoán đổi một cái xưng hô được chưa?" Diệp Hiên bàn tay ra sờ sờ đầu, rất là vô tội cùng làm khó dễ nói: "Được kêu là ta hoàng thượng." Tinh Giới Đại Đế nghĩ đến muốn nói: "Hoàng thượng" Diệp Hiên thấy Tinh Giới Đại Đế nghe được nàng nói ra danh xưng này, làm sao đều cảm thấy quá dị, sau đó cười khổ mở miệng, chỉ chúng ta này quá mệnh quan hệ, danh xưng này cũng không tốt lắm đâu, thì sẽ không thể hơi hơi thân thiết một chút. Được rồi, chấm cho phép ngươi sau đó ngươi gọi ta A tím. Tinh Giới Đại Đế lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút, không nhịn được nói: "A tím, ngươi họ Tím?" Nghe nói Tinh Giới Đại Đế lời nói, ánh mắt lẫm liệt của Diệp Hiên, trong mắt lóe lên trí tuệ ánh sáng. Được rồi, đi ra thấu thông khí, ta nên tiếp tục trở về giấc ngủ, không, có chuyện gì chớ quấy rầy ta. Tinh Giới Đại Đế căn bản thì không để ý đến Diệp Hiên ngấp một cái, lười biếng rũi lưng mỏi, hóa thành một vệ sáng bay vào đến Ma Long trong nhẫn, làm như nghĩ tới điều gì. Bên hai của Diệp Hiên truyền đến tinh giới đại đế cái tiêu mịt mở lời nói, từ nay về sau nơi đây cho dù là chấm tạm thời hành cung, rác rưởi cái gì cũng đừng đi vào trong đã đánh mất. Rác rưởi, cái gì rác rưởi? Anh cười dễ ước. Trong khi Diệp Hiên làm tinh giới đại đế lời nói cảm thấy nghi hoặc lúc, quân bạo kinh khí theo Ma Long trong nhẫn khuyết tán năng dọc, lượng lớn vật phẩm tất là từ bên trong bay lượn bức ra, rơi vào khắp phòng đều là, làm cho toàn bộ trong phòng có thể nói là ngang một nhóm, tản tạ vật phần nay toàn bộ đều là Diệp Hiên lưu trữ ở Ma Long trong nhân vật phẩm này, thấy một ngang ra nhà, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ cùng tội khổ, hắn bây giờ xem như hiểu cái kia tinh giới đại đế trong miệng rắc dưới rốt cuộc là cái gì. Bố. có điều may mà Diệp Hiên còn có một cái khác nhận chứa đủ vậy liền là Ma Đế trong bảo tàng mặt hư không ma giới, hắn hơi suy nghĩ hư không ma giới bùng nổ ra chói mắt ánh sáng cùng hùng vị sức hút, đem chứa nhiều vật phẩm hết mức hút vào đến hư không trong ma giới. hoàn tất xong xuôi, Diệp Hiên lười biến vươn người một cái, cẩn thận mà rửa mặt một cái liền hướng về phía ngoài phòng bước vào. đại nhân, người tỉnh rồi. Ta vừa mới cho ngươi làm sớm một chút, ngươi nhanh nhân lúc còn nóng ăn. Diệp Hiên vừa mới vừa mới đi ra khỏi phòng, lộ dịch tư. Hạ Na chính là bưng tô ngát sớm một chút từ trong phòng bếp đi ra, mở miệng cười. "Tốt rồi, khổ cực ngươi, nhỏ Na Na." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ngồi ở trước bàn ăn liền thưởng thức sớm một chút đến. "Thuần Dương, những ngày qua ngươi trước tiên bồi Hạ Na đi dạo, cùng với nàng luận bản đối luyện tăng lên dưới thực lực, ta hẹn Vũ Khí đại sư Vân Lam trước hết đi rồi." Ăn xong điểm tâm, Diệp Hiên cùng Lý Thuần Dương chào hỏi một tiếng liền điều khiển đen ngọn giáo chiến hướng về Tô Hải trung tâm thành phố vai vậy tư khách sạn bước vào. Hắn hẹn Vũ khí đại sư Vân Lam ở nơi đó gặp mặt. Theo đi ra biệt thự bắt đầu từ giờ khắc đó, Diệp Hiên liền cảm nhận được trong bóng tối nhìn trộm, ở đi mai vậy tư khách sạn trên đường Diệp Hiên càng bị theo dõi, làm cho hắn sắc mặt có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi. Hiển nhiên này nên đều là Lãnh gia, Tống gia, Vô Song kiếm tông hoặc là Tử vong thần điện bọn họ sắp xếp cơ sở ngầm, dù sao ở buổi đấu giá sau khi kết thúc bọn họ cũng không có chọn rời đi, mà là lưu tại Tô Hải, cùng đợi Diệp Hiên ra khỏi thành, tìm hắn tính sổ. Chỉ cần Diệp Hiên một ngày không ra khỏi thành, vậy bọn họ liền một ngày sẽ không đi. Dù sao Nếu như bây giờ ngay ở Tô Hải trong thành đối với Diệp Hiên động thủ nói, gây nên sao động thật sự là quá lớn đi rồi, đến lúc đó thậm chí sẽ kinh động chính thức, để chính thức ra mặt, như vậy nói thì có vẻ cực kỳ phiền phức. Cho nên bọn họ chỉ đành tạm thời tính ẩn nhẫn sắc ý, đồng thời đã ở làm đối phó Diệp Hiên cùng cùng Minh Minh làm chuẩn bị cùng thương nghị, trong bóng tối tăng lên thực lực. Đối với theo dõi những tên kia của hắn, Diệp Hiên cũng không có đối với bọn họ độc thủ, mà là lợi dụng xuất sắc xiếc xe đạp cùng địa hình dễ dàng đưa bọn họ cho bỏ rơi. Làm Diệp Hiên đạt được ai vậy tư khách sạn lúc sau đã là 9 giờ rưỡi sáng, vũ khí đại sư Vân Lam đã sớm ở nơi đây chờ hắn vai vậy tư khách sạn ở tô hải có không nhỏ tiếng thầm hoàn cảnh cực kỳ phong nhã diệp yên bọn họ đặt trước khu thuê riêng càng mặt hướng vũ biển xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy vũ biển phong cảnh cực kỳ không sai là nói chuyện địa phương tốt bây giờ vũ khí đại sư vân lam tất là yêu nhã nằm ở bên cửa sổ trên lế một bên thưởng thức trong chén trà một bên ngắm nhìn mênh mông vô bờ vũ gió biển cảnh vật có vẻ phá lệ nhàn nhã có lẽ là nhập gia tùy tục hay hoặc là là vì che giấu thân phận duyên cớ nàng thoát khỏi từng màu trắng quần dài cùng cổ điện trang phục mà là đổi lại một bộ mở sĩ thức màu bạc quần áo thường hiện lộ ra nàng gợi cảm vóc người mang lên trên màu đen tính dâm Phối hợp khí chất của nàng, có thể nói là đặc biệt hiện đại nữ thần phong phạm. Theo nàng lười biếng nằm ở trên ghế, nàng cái kia trắng như tuyết thon dài đùi đẹp càng hiện lộ bức ra, bại lộ ở trong không khí, tràn ngập một luồng khác mùi vị cùng mê hoặc, làm cho Diệp Hiên không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Vân Lam đại sư, thật sự là không tốt ý tứ, trên đường gặp phải vài con nhặng theo dõi, để bỏ rơi bọn họ, ta đã tới chậm. Thấy cái kia nằm ở trên ghế Vân Lam, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút náy nụ cười, truy lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra. gì đó mang đến gì?" Vân Lam cũng không có trên cái đề tài này dây dưa, mà la thẳng vào chủ đề đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trầm giọng hỏi, tất cả đều mang đến. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Trên tay Hư Không Ma rơi ánh sáng lóe lên, đem thần binh rồng mũi nhọn, bất diệt râu rồng, vạn niên huyền băng, Hư Không Ma viêm toàn bộ đều đem ra. Chúng nó yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung, làm cho toàn bộ bên trong bao xương nhiệt độ đều phát sinh to lớn biến hóa, phản phất bị phân cách trở thành hai bộ phận vậy. Một bên là cực nóng lửa, một bên là thấu xương băng. Thấy cái kia trôi nổi ở Diệp Hiên trước mặt thần binh rồng mũi bất diệt râu rồng, vạn niên huyền băng, cùng với Hư Không Ma viêm này bốn cái vật phẩm. Vốn người biếng nằm ở trên ghế Vũ khí đại sư Vân Lam lại là bã một chút ngồi dậy đến, thao xuống kính dâm hiện lộ ra nàng tâm kia tinh mỹ gò má. Sau đó, nàng chính là túi người tinh tế quan sát bất diệt dâu rồng, Vạn Niên huyền bằng các loại vật phẩm đến, nhìn về phía chúng nó trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng nặc cực nóng cùng thưởng thức, phản phất là đang thưởng thức từng kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường. Theo Vũ khí đại sư cái này của Vân Lam túi người quan sát động tác, nàng cổ áo từ từ rủ xuống, vô hình gian đưa nàng cái kia trắng như tuyết gãy ngọc dưới cái kia mê người cảnh sát hiện lộ bức ra, làm cho Diệp Hiên mà ngơ, không dám xem thêm, vội vàng tựa đầu chuyển hướng về phía một bên chỉ là đấy lòng khen ngợi một câu thật to lớn, thật trắng, bất diệt dâu rồng, hư không ma viêm, vạn niên huyền băng này ba loại đều là cực phẩm. một lát sau, vũ khí đại sư vân lam tất là thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hài lòng nói rằng, con này thần binh rồng mũi nhọn tất là cực phẩm bên trong tuyệt phẩm. dừng một chút, vũ khí đại sư vân lam có chút thở dài mở miệng, chỉ có điều này thần binh rồng mũi nhọn nội bộ tổn hại quá lớn, căn bản là không cách nào thu sửa. có chút đáng tiếc. đáng tiếc, có được tất có mất. nếu như nó không tổn hại, nói vân lam đại sư ngươi tại sao lại sẽ có cơ hội chế tạo lần nữa hoàn toàn mới vũ khí đâu? Làm sao lại có cơ hội chế tạo ra vượt qua Mạc Lâm đại sư chế tạo ra rồng đồng đấy? Nghe được vũ khí đại sư lời nói của Vân Lam, Diệp Hiên không khỏi mở miệng cười. "Tiểu tử ngươi lời nói mặc dù rất không lấy vui, thế nhưng là một mực không có biện pháp để cho ta phản bác." Nghe vậy, vũ khí đại sư Vân Lam tinh mịn trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút mê người nụ cười, nàng rũi ra trắng nón ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái, mỉm cười mở miệng. "Bao lâu có thể chế tạo thành công?" Diệp Yên cười cười, xoay đầu lại nắm nhìn cái kia mênh mông vô bờ vũ biển, nhà nhà hỏi. Ta lâm thời có một mới ý nghĩ cùng đúc cấu tứ, về thời gian có thể sẽ lâu một chút. Thế nhưng chế tác được mới rồng mũi nhọn uy lực lại càng mạnh hơn. Vũ khí đại sư Vân Lam nghĩ đến muốn nói, thời gian không thành vấn đề, ta có thể cắt loại. Thế nhưng cần phải bao lâu? Ngươi đến cho ta một thời gian kỳ hạn. Diệp Hiên trầm giọng trả lời, một tháng. Hết thảy chuẩn bị công tác cùng đại bộ phận cơ phận cũng đã làm tốt, trong vòng một tháng ta liền có thể hoàn thành. Vũ khí đại sư Vân Lam trong mắt trông chờ ánh sáng hoạt động. Tốt, ta đây liền chờ ngươi một tháng. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức theo hư không trong ma giới móc ra một tấm thiết kế đồ chỉ đưa tới vũ khí đại sư trước mặt của Vân Lam. Đây là trước mắt này đời cũ thần binh rồng mũi nhọn cấu tạo thiết kế đồ, có thể nó sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Cảm tạ. Vũ khí đại sư Vân Lam khẽ gật đầu một cái, đem thiết kế đồ cùng thần binh rồng mũi nhọn các loại vật phẩm thu vào đến tay trong nhận chứa đồ, mở miệng cười. Giấc mộng của nàng và tâm nguyện chính là có thể thiết kế chế tạo ra giống nhau vượt qua sư phó của nàng vũ khí đại sư vũ khí của mặt lâm. Bây giờ Diệp Hiên lại cho nàng cái này hoàn thành giấc mơ cùng tâm nguyện cơ hội, nàng có thể nào không cảm thấy cao hứng? Không đúng Diệp Hiên lòng mang cảm tạ làm một gã tránh thức vũ khí đại sư, có thể làm ra kiệt xuất hoàn mỹ tác phẩm cái kia chính là bọn họ đời người lớn nhất ý nghĩa vị trí. Chúc ngươi thành công." Diệp Hiên cười trả lời. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn liền không có bất kỳ lưu lại, cất bước hướng về bên ngoài quán rượu bước vào, biến mất ở vũ khí đại sư trong tầm mắt của Vân Lam. Đợi cho Diệp Hiên sau khi rời đi không lâu, một đạo sắc bén thon dài bóng người tất là xuất hiện ở trong phòng. Hắn không phải người khác, chính là sát thủ Phong Tâm. "Sư lương Hắn đi tới vũ khí đại sư trước mặt của Vân Lam, vẻ mặt cung kính mà mở miệng. "Đều chuẩn bị xong chưa?" Vũ khí đại sư Vân Lam trầm giọng hỏi, Hết thảy đều chuẩn bị được rồi, Không Lan Tư đại sư bọn họ cũng đều đến đông đủ. Sát thủ Phong Tâm vẻ mặt cung kính mà trả lời. Nếu là ngoại giới có người nghe được Không Lan Tư tên này, nói nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn nhưng cùng bạo chúa Lam Ngọn giáo cùng một thời đại nhân vật, chính là bằng hữu của hắn, từng phương tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lây vũ khí thần. Vậy, chúng ta đi thôi. Nghe được Sát thủ trả lời của Phong Tâm, Vũ khí đại sư Vân Lam nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó, nàng chính là ở Sát thủ Phong Tâm dẫn dắt đi Lặng Yên Gian rời đi quy một chương 634, khó chịu canh thứ hai. Diệp Viên cùng vũ khí đại sư Vân Lam phân biệt sau cũng không có trực tiếp về thông tin với tự, mà là ở xung quanh tìm một nhà tiệm cà phê, tìm một sát cửa sổ góc vị trí nhàn nhã thưởng thức cò phi đến. Dù sao, hắn cũng cần thả lỏng, phải nhất định tư nhân không gian. Tình cờ dừng lại ngồi ở trong quán cà phê nhìn ngoài cửa sổ vội vội vàng vàng đi qua đoàn người, thưởng thức một chút tòa này đô thị sầm uất cảnh sắc nhưng thật ra là một cái tương đương thả lỏng sự tình. Khi ngươi ngồi ở trong quán cà phê nhìn ngoài cửa sổ cái để sinh hoạt buôn ba mà bận rộn công tác mọi người lúc đấy lòng lại có rất nhiều cảm xúc, tư duy trên cũng lại có hoàn toàn mới ý nghĩ. Bịch, giang giác ngươi làm thế nào sự tỉnh? Không có mắt gì. Nhưng mà Diệp Hiên còn chưa kịp lặng lặng mà hưởng thụ này hiếm thấy nhàn nhã thời gian, liền là bị phẫn nộ thu thủ âm thanh trô đánh gãy, làm cho lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ. Xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, đã thấy một gã giày tây vóc người béo vệ người đàn ông trung niên giờ phút này đang hung ác cầm lấy một gã tướng mạo luôn vui vẻ, có vẻ càng đáng yêu cảm động quán cà phê cô bán hàng tay. Trên bàn cà phê chén cà phê bị đơ nhờ ngã trên đất, quăng ngã nát ấy, cỏ rơi xuống nước đầy đất, có vẻ hơi tàn tạ. Người đàn ông trung niên quần cùng giày da trên cũng đều rơi lên coffee Trước tiên. Thiên sinh. Bị người đàn ông trung niên tàn nhẫn mà cầm lấy tay, cái kia nữ uống người đáng yêu vui tươi trên khuôn mặt tràn đầy nồng nặng hốt hoảng cùng thống khổ, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm vừa mới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng vừa mới chỉ là theo bên cạnh đi ngang qua mà thôi, lại thật không ngờ trung niên nam tử này sẽ đột nhiên đứng dậy cầm lấy tay của nàng, mà trên bàn cà phê có phỉ nàng cũng hoàn toàn không biết là là thế nào đánh đổ. Nàng bị bất thình lình một màn cho sợ hãi. Ngươi không chỉ đổ cốc phỉ của ta, còn làm dơ quần áo của ta, dây, cái trò này, nhưng ta vừa mua bỏ ra hơn 20 vạn. Một lúc ta còn muốn vội vàng đi gặp một khách hàng lớn. Ngươi dáng dấp này để cho ta làm sao đi gặp người? Ngươi nói đi, ngươi làm như thế nào bồi thường? Người đàn ông trung niên cầm lấy vui tươi cô bán hàng tay, tức giận ngập trời nói: Này, ta, ta không có, ta chỉ là đi ngang qua. Này có phi không phải ta đánh đủ. Nghe được người đàn ông trung niên lời nói, vui tươi cô bán hàng âm thầm sốt ruột, vội vàng mở miệng giải thích: Không phải ngươi đánh đủ, chẳng lẽ còn là ta? Nhưng mà, vui tươi cô bán hàng lời nói vừa mới vừa mới vừa rất chính là người đàn ông trung niên cái kia phẫn nộ lời nói đánh gãy. Vị tiên sinh này, người có chuyện cố gắng nói, trước tiên thả ra cầm lấy nhỏ hơn tay được chưa? nàng rất đau. Nàng hôm nay là ngày đầu tiên tới nơi này đi làm. Nếu là có đắc tội địa phương của người, ta đại diện nàng hướng về người xin lỗi. Thế thế, bên cạnh nam người phục vụ vội vàng đã chạy tới giúp cái kia nhỏ hơn giải vây. Đang khi nói chuyện hắn tất là xuề bàn tay ra ý bảo người đàn ông trung niên buông ra cầm lấy nhỏ hơn bàn tay. Bút. Người này dơ bẩn gì đó cũng xứng chạm ta. Quả thực là làm dơ quần áo của ta. Nhưng mà, này nam người phục vụ lời nói vẫn chưa nói hết. Trung niên nam tử kia chính là vung lên bàn tay rút ra ở hắn trên khuôn mặt. Mạnh mẽ sức mạnh quất đến cái kia nam người phục vụ lảo đảo một cái, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất trên mặt. Trung niên nam tử này tên là Lý Văn Khoan, là một nhà gia thị trường công ty quản lý, giá trị bản thân không ít, còn hiểu một điểm võ đạo, tính cách hung hăng, ỷ vào chính mình có quyền thế, thì yêu thích làm bắt nạt đàn ông tròng ghẹo đàn bà sự tình, cố ý tìm phiền phức của người khác, bị hắn chỉnh người cũng không ít. Không chỉ như thế, nghe người ta nói trước mắt nhà này quán cà phê lão bản còn là Lý Văn Khoan một của hắn Biểu Lệ. Nhìn thấy này mới tới cô bán hàng nhỏ hơn tướng mạo luôn vui vẻ động lòng người, trên người còn có mới ra trường học thanh thuần mùi vị, thực tại hiếm thấy, làm cho Lý Văn Khoan đấy lòng vui mừng không ngớt, cho nên vừa mới tìm nàng phiền phức. Còn có phi Tự nhiên là chính hắn cô ý đánh đổ dùng để trách tội này cô bán hàng nhỏ hơn. Lý Ca, người như thế nào? Lý Ca, nhìn thấy cái kia nam người phục vụ bị một cái tát tát lăn trên mặt đất, nhỏ hơn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc tự trách, khoảng cách dây rủa muốn đưa hắn từ trên mặt đất nâng dậy đến. khu, khu. nhỏ hơn, ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Cái kia nam người phục vụ xuề bàn tay ra lau lau khóe miệng vết máu, khó khăn đứng dậy. Không có chuyện gì, cái kia đại gia ta sẽ thấy thưởng ngươi một cước. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Lý Văn Khoan chính là một cước đạp ở hắn trên lực mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ. Đưa hắn cho đạp bay đi ra ngoài, hướng về Diệp Hiên vị trí phương vị va chạm mà đến. Bụp. Mắt thấy sắp sửa đánh vào trên người của Diệp Hiên, Diệp Hiên mắt sáng lên, xuề bàn tay ra đem này nam người phục vụ thân thể viện, "Không, có chuyện gì chứ? Cảm ơn ngươi, tiên sinh, ta không có chuyện gì." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cái kia nam người phục vụ trên khuôn mặt hiện ra một chút miễn cưỡng nụ cười, truy lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra. Phụ. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, truy lý chính là phun ra một hơi đen tươi tụ huyết, mắt nhắm lại, ngất đi tại chỗ. Cái kia Lý Văn Khoan xuống tay, nhưng thật không có nửa điểm lưu tình. Đêm này nam người phục vụ đánh thành nội thương. Bụp. Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, gỡ xuống một viên độ oách châm cứu đâm vào đến nam người phục vụ trong thân thể, đem Lịch Tiên 13 kim khởi động, lập tức bước lạnh như băng bước chân từ từ hướng về cái kia Lý Văn Khoan bước vào. Hàng này hoàn toàn là phá hủy hắn tới nơi này thả lòng tâm tình. Còn trong quán cà phê ấy công nhân của hắn tất là nhìn thấy tình cảnh này hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ, mà là nghiêng mặt qua một bên làm chính mình phận sự sự tình. Bọn họ nhưng biết này đến của Lý Văn Văn, bọn họ nhà này tiệm cà phê lão bản nhưng biểu đệ của Lý Văn Văn, bọn họ cũng không dám đi nhỏ hơn hỗ trợ của bọn họ. Làm sao? Tiểu tử, ngươi dự định quản việc không đâu? Thấy cái kia đi tới Diệp Hiên, Lý Văn Khoan trong mắt hàn quang lấp lóe, Truy Lý có tràn ngập sơ sát tiêu điều thanh âm đàm thoại truyền ra. Quản việc không đâu nhi? Ta người này từ trước đến giờ đều không có quản việc không đâu nhi quen thuộc. Diệp Hiên lạnh lùng trả lời. Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Lý Văn Khoan ấy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc xem thường cùng khinh miệt, Truy Lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Ngươi đã dự định quản việc không đâu nhi, vậy còn không cút ngay cho ta qua một bên? Nhưng lời nói của Lý Văn Khoan vẫn chưa nói hết, Diệp Hiên liền tiếp tục nói, mặc dù ta không thích quản việc không đâu nhi. Thế nhưng có mấy người mắt không mở lại ảnh hưởng tới tâm tình của ta, quấy giày ta uống cà phê tâm tình. Cái kia liên quan quái gì đến ta con a, người đánh hắn đi. Cơn nợ mở, đặc biệt tới quấy giày ta, nói chuyện bị người đánh gãy, Lý Văn Khoan cực kỳ không thích, nắm lên bàn kể cận cọp càng tàn nhẫn mà hướng về Diệp Hiên dội đi. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vô hình kình khí ngang rõ quyết tán cái kia vốn quay hắn dội đến cọp tất là ở mọi người chấn động kinh ngạc, ánh mắt nhìn kỳ quỷ dị mà cũng được, đội phương hướng dội ở Lý Văn Khoan trên người, đổi hắn vẻ mặt bất thình lình biến hóa làm cho Lý Văn Khoan đột nhiên ngẩn ngơ nhanh chóng bung lỏng ra cầm lấy cô bán hàng nhỏ hơn tay, hốt hoảng lao hắn trên khuôn mặt cọp phi. Thế nào? người không có chuyện gì? Diệp Hiên tất là nhân cơ hội này bàn tay dò ra cầm lấy cái kia làm vừa mới có phỉ chạy ngược một màn mà cảm thấy kinh ngạc nhỏ hơn tay dùng sức lôi kéo đưa nàng theo bên cạnh của Lý Văn Khoan cho giải cứu ra. Ta, ta không có chuyện gì, ta. cảm ơn người. bị Diệp Hiên như vậy lôi kéo, nhỏ hơn thân thể xoay tròn nhào vào trong lòng của Diệp Hiên nồng nặc khí tức phái nam làm cho nàng ngẩn ngơ. khi nàng nghe đến Diệp Hiên cái kia chàng ngập từ tính lời nói lúc vừa mới hốt hoảng phục hồi tinh thần lại liền vội vàng lắc đầu. "Cơn mơ, tiểu tử, ngươi chơi đồ ta." Lúc này, Lý Văn Khoan rốt cục đem trên khuôn mặt có phỉ cho lau chùi sạch sẽ, khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên cùng nhỏ hơn cái kia thân mật hình dáng lúc, trong lòng tất là lửa giận liên tục, truy lý có tiếng mắng chửi truyền ra. "Hôm nay lão tử cho ngươi biết đắc tội ta kết cục của Lý Văn Khoan, cho ngươi minh bạch Đông Hoa tại sao như vậy đó. Theo lời nói của Lý Văn Khoan hạ xuống, hắn đột nhiên lao ra xoay vòng thiết quyền hướng về khuôn mặt của Diệp Hiên đập tới. Thùng. Phút. Nhưng mà, đáp lại Lý Văn Khoan lại là Diệp Hiên cái kia gượng mạnh mẽ một cước. Ở mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên cái kia thon dài chân dài to dò ra, một cước vô cùng tình chuẩn đạp ở trên khuôn mặt của Lý Văn Khoan, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ. Lý Văn Khoan chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nện ở xa xa trên bàn cà phê, đem bản cà phê và nát trở thành bột phấn. Khu cụ, làm Lý Văn Khoan khó khăn đứng lên khi đến, khuôn mặt của hắn thì lại là vì Diệp Hiên này một cước mà vặn bèo biến hình, trên khuôn mặt càng có một lòng bán chân lớn. Ha ha, thấy Lý Văn Khoan cái kia buồn cười giáng dấp, trong quán cà phê các khách nhân đều là không khỏi cười ha ha lên. Trương Văn Hải. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lăn ra đây cho ta. Ta ở quán cà phê của ngươi bị người cho đánh. Thấy ồn ào cười to mọi người, cảm nhận được trên khuôn mặt cái kia rát đau đớn, Lý Văn Khoan lửa giận trong lòng cháy hừng hực, tức giận rít gào lên nói: Ai lớn như vậy là gan dám ở trong quán cà phê của ta đánh người? Tiếng gầm gừ của Lý Văn Khoan vừa mới vừa mới vừa dứt, lạnh như băng lạnh leo âm trầm thanh âm đàm thoại chính là vào đúng lúc này vang lên. Theo này lạnh leo âm trầm thanh âm đàm thoại, ở mọi người cái kia hiếu kỳ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã trên người màu đen trang, nhìn qua chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên chủy lý ngậm một điếu xì gà mang theo rất nhiều mặc tây trang màu đen an linh theo quán cà phê trên lầu trong phòng khách đi xuống. Hắn long hành hồ bộ, khắp toàn thân lộ ra một luồng uy nghiêm khí, Trí Lý phun ra nuốt vào xương khói, nhìn qua chính là không dễ trêu chọc chủ. Tên là của hắn Trương Văn Hải, không chỉ là nhà này quán cà phê lão bản, còn là giang hồ trên đường nhân vật, mạng lưới quan hệ không phải bình thường, ở Tô Hải có không nhỏ tiếng tăm cùng địa vị. Hắn trong khi trên lầu cùng đi mấy vị vô cùng trọng yếu khách quý, lại thật không ngờ dưới lầu bất cứ ẩm ý ra khủng lộ như thế động tĩnh đến, chỉ đành tự mình mang người hạ xuống nhìn. Ông chủ, ông chủ. Thấy cái kia mang theo bảo tiêu xoải bước tiến lại Trương Văn Hải, Quán cà phê các công nhân viên đều là vào đúng lúc này cùng nhau hô. Ông chủ, người có thể nên vì Lý Ca hắn làm lại chúa, hắn bị vị khách nhân này đánh cho đều ngất đi. Ông chủ, còn có hắn vu hại ta đổ hắn coffee, làm dơ hắn quần áo. Nhìn thấy Trương Văn Hải, cô bán hàng nhỏ hơn trên khuôn mặt cũng là hiện ra nồng nặc ngạc nhiên, phản phất tìm được rồi nói rõ lý lẽ địa phương, vội vàng chỉ vào cái kia Lý Văn khoan nói. Anh họ, tại sao vậy biến thành như vậy? Nhưng mà cái kia Trương Văn Hải căn bản thì không để ý đến cô bán hàng nhỏ hơn, mà là xoay đầu lại hướng về Lý Văn Quan hỏi. Ngươi mời mọc thật là tốt người phục vụ. Đổ cà làm dơ quần áo của ta không thừa nhận cũng là thôi, lại vẫn tìm đến tiểu tình lang của nàng đến đánh ta. Văn Biện, hôm nay ngươi có thể chiếm được cho ta một thỏa mãn công đạo." Lý Văn Quan ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm diệu hiên, rủa ra chỉ vào nhỏ hơn nổi giận đùng đùng nói. "Anh họ." Nghe được Trương Văn Hải đối với gọi của Lý Văn Văn, nhỏ hơn cả người đột nhiên ngẩn ngơ, trong não càng xuất hiện một ngắn ngủi trống không. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng tất là phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở miệng nói, "Ông chủ, ta không có đánh đổ hắn coffee, ta thật không có." Nơi đó có theo dõi, không tin nói có thể nhìn theo dõi. Còn dáng nguy biện. "Nhưng mà Nhỏ hơn lời nói còn chưa kịp nói xong chính là Trương Văn Hải phía sau một gã bảo tiêu cái kia lạnh lùng âm thanh chô đánh gãy. Và theo hộ vệ kia lời nói hạ xuống, hắn càng vung lên bàn tay hướng về nhỏ hơn cái kia vui tươi đáng yêu khuôn mặt nhỏ cho có tới. Bút. Thấy thế, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay nhanh như tia chớp giọ ra đem hộ vệ kia bàn tay bắt lại. Đáng chết. Ngươi, ngươi buông tay. Bàn tay bị tóm lấy, hộ vệ kia biến sắc, kịch liệt dây rủi làm thế nào cũng không thoát được, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, tức giận mở miệng. Bịch. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa rớt. Diệp Hiên chính là một cước đá vào trên ngực của hắn đưa hắn cho đạp bay đi ra ngoài. Hộ vệ kia thân thể nặng nề để ở xa xa trên mặt đất, từ chối hai lần, miệng phun máu tươi, tại chỗ hôn mê đi. Thấy cái kia ngất đi bảo tiêu, Trương Văn Hải ánh mắt lấm liệt, trong mắt sát cơ lóe lên, rơi vào trên người của Diệp Hiên. truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, huynh đệ, trên con đường nào, sưng hôi như thế nào? Diệp Hiên cười lạnh, truy Lý nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Diệp Hiên, quy một chương 635 ra mặt, cánh thứ ba, Diệp Hiên, chưa từng nghe tới, các ngươi có nghe qua gì? nghe được Diệp Hiên truy lý phun ra tên, húi xỉ gà Trương Văn Hải cầm dừng lên, chân mày cao lại, xoay đầu lại quay phía sau chứa nhiều bảo tiêu hỏi, chưa từng nghe nói, đúng vậy, chưa từng nghe tới. Trương Văn Hải phía sau chứa nhiều bọn bảo tiêu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút đều là không khỏi lắc lắc đầu. Mỗi ngày đối mặt người nhiều như vậy, bọn họ chỗ nào nhớ được Diệp Hiên như vậy một cái tên, hơn nữa căn bản thì chưa từng thấy này số một người. đúng là ngồi ở bên trong góc nhấm nháp có phi một gã chàng thanh niên ánh mắt không khỏi dùm mình, tỉ mỉ mà quan sát Diệp Hiên đến, truy lý có lẩm bẩm thanh âm đàm thoại truyền ra, Diệp Hiên, ta giống như nghe Hạo Nam anh họ nhắc qua có phải hắn chính là cái kia Diệp Hiên. Nhưng mà, hắn nếu như đúng là cái kia Diệp Hiên nói, sẽ chạy đến tiệm cà phê loại này đi giá trị bản thân địa phương đến. Không can thiệp tới, trước tiên lén lút chụp tấm hình y theo mà phát hành cái hệ chặt hỏi một chút. Theo chàng thanh niên lẩm bẩm tiếng hạ xuống, hắn chính là lấy điện thoại di động ra lén lút vỗ một tấm bức ảnh của Diệp Hiên sau đó gửi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chàng thanh niên điện thoại liền văng lên, ở chỗ truyền ra Lâm Hạo Nam cái kia lo lắng âm thanh, "A chú ý, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Nam ca, ta bây giờ trùng bách Thương trưởng trên lầu dạo chơi quán cà phê." Chàng thanh niên cung kính mà trả lời. Tên là của hắn Cố Tiểu Lê, chính là biểu đệ của Lâm Hạo Nam, là Tô Hải một nhà y dược công ty ông chủ nhỏ, cùng quan hệ của Lâm Hạo Nam rất thân cận, thường xuyên uống rượu ăn cơm với nhau, từng nghe Lâm Hạo Nam nhiều lần sớm qua tên của Diệp Hiên. Hiên thiếu hắn còn ở nơi đây gì? Điện thoại đối diện Lâm Hạo Nam hỏi lần nữa. Hiên thiếu? Cái nào hiên thiếu? Cố Tiểu Lê sử sốt. Còn có cái kia hiên thiếu, đương nhiên là Diệp Hiên. Lâm Hạo Nam tức giận trả lời. Ở nơi đây, hơn nữa giống như gặp phải một chút phiền phức. Nhà này tiệm cà phê lão Bản Trương Văn Hải ở trên đường có vài thủ đoạn cùng giao thiệp, bây giờ sẽ đối Hiên thiếu động thủ cố tiểu lên lén lén nhìn Diệp Hiên bọn họ bên này tình huống một chút, thấp giọng trả lời: "A chú ý, ta cùng ngươi nói, cơ hội tới của ngươi, Hiên thiếu nhưng thật nhân vật. Công ty của ngươi không phải luôn luôn ham muốn tìm ý dược hợp tác gì. Thân ý lý dược nghiệp của Tinh Hải chính là, của Hiên thiếu lần này, nhân huynh nếu như có thể ra mặt giúp Hiên thiếu giải quyết điểm ấy nhi phiền phức, vậy công ty của ngươi sau đó đã có thể thăng chức rất nhanh. Như vậy cơ hội bây giờ thì đặt tại trước mặt ngươi, có thể hay không tóm được thì nhìn ngươi mình, đừng trách làm anh họ không nhắc nhở ngươi." bên trong điện thoại truyền đến Lâm Hạo Nam cái kia lời nói ý vị sâu xa lời nói, "Anh họ, ta đây nên làm như thế nào?" Cố Tiểu Lê cả kinh, vẻ mặt lo lắng hỏi. "Chính ngươi thấy làm, ta nhiều nhất 10 phút thì cảm thấy quán cà phê treo trước tiên." Còn không đợi Cố Tiểu Lê có bất kỳ trả lời, điện thoại đối diện Lâm Hạo Nam liền cúp điện thoại. Thấy cái kia cắt đứt điện thoại, Cố Tiểu Lê vẻ mặt lo lắng, có điều rất nhanh hắn chính là bình tĩnh lại, đưa mắt rơi vào Diệp Hiên bọn họ vị trí phương hướng, đánh ra trước mắt thế cuộc Bây giờ Trương Văn Hải cùng đám kia của hắn bảo tiêu khi nghe đến tên của Diệp Hiên sau không chỉ không có cảm thấy chút nào sợ hãi mà sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt hí ngược thấy Diệp Hiên trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào xem thường đến. Trương Văn Hải càng nhàn nhã hít một hơi xì gà, đem nồng nặc xương khói thay đổi quay Diệp Hiên vút ra, vừa mới không nhanh không chậm mở miệng, tiểu tử, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi tên ở ta Trương Văn Hải người này không có tác dụng, ngươi ở đây ta trong cửa hàng gây sự, đả thương anh họ của ta chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy quên đi. Bất quá ta anh họ người này luôn luôn là khoan hồng độ lượng, cho nên ta cho người hai lựa chọn, hai lựa chọn gì hai lựa chọn nói nghe một chút diệp hiên cúi đầu nhìn xuống móng tay thản nhiên tự nhiên mở miệng hắn đúng là muốn nhìn một chút này trương văn hải có thể chơi đùa đến trò gian gì nhỉ đến nếu là người này coi như có chút lương chi lời nói vậy này quán cà phê diệp hiên liền giúp hắn giữ lại nếu là cái tên này không hiểu quy củ không hề nguyên tắc nói vậy diệp hiên không ngại đem này quán cà phê cho hắn hủy đi lại cho đám người kia một chút màu sắc biểu ca ta giá trị bản thân có thể quý giá ngươi thương hắn tự nhiên đến bồi thường chúng ta đây cũng không lựa ngươi sẽ không cần ngươi nhiều lắm ngàn vạn trương văn hải cao cao tại thượng mà nhìn diệp hiên khe miệng từ từ trên lên một chút âm tà độ cong, Truy lý có lệnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra, bồi thường biểu ca ta ngàn vạn an dưỡng phí, mặt khác ở cho hắn quỳ xuống nói lời xin lỗi nhi, chuyện này thì thôi. Đây là lựa chọn thứ nhất của ngươi. Vậy lựa chọn thứ hai. Diệp Hiên cười nhạt, không để ý chút nào hỏi. Lựa chọn thứ hai chính là nếu như ngươi không muốn tiếp thu lựa chọn thứ nhất, vậy chúng ta cũng là chỉ đánh đem người cho phế bỏ. Ngữ khí của Trương Văn Hải đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm trầm, giống như một con nổi lên cắn người sói hoang, trong mắt phóng thích ung ác ánh sáng, khí thế ép người, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. Ha ha, đem ta cho phế bỏ. Chỉ các ngươi, cũng xứng gì. Nghe được lời nói của Trương Văn Hải, Diệp Hiên cái kia anh tuấn khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, Trú Lý chuyển ra lơ đến lời nói, "Tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Trương Văn Hải trong mắt sát ý hoạt động, đột nhiên nắm lên một bên chén cà phê đện ở trên mặt đất, truy Lý chuyển ra sơ sát tiêu điều lời nói, "Đều còn đứng ngươi ra đó làm gì? Cho ta tàn nhẫn mà chơi hắn." Theo lời nói của Trương Văn Hải hạ xuống, phía sau hắn cái kia chứa nhiều bảo tiêu vào đúng lúc này đều là xoay vòng năm mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi, sẽ đối Diệp Hiên thủ. dừng tay nhìn thấy tình cảnh này, một bên Yên lặng xem biến đổi Cố Tiểu Lê cũng không nhịn được nữa đứng ra thân thể đến gầm lên mở miệng. Cùng lúc đó, Cố Tiểu Lê càng bước nhanh vọt tới Diệp Yên bên cạnh, che ở hắn trước mặt. bất thình lình biến cố làm cho đám kia bảo tiêu động tác không khỏi một trận, dừng đối với công kích của Diệp Yên, mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Trương Văn Hải, chờ chỉ thị của hắn. thấy thế, Trương Văn Hải chân mày cau lại, nhẹ nhàng vứt tay ý bảo, cái kia chứa nhiều bảo tiêu tất là một lần nữa lui tới hắn phía sau. Trương Văn Hải cũng là vào đúng lúc này lạnh lùng mở miệng, Cố lão bản, ngươi đây là ý gì? Cố Tiểu Lên là bọn hắn quán cà phê khách quen. Trương Văn Hải ngược lại cũng biết hắn, biết hắn là một ý dược công ty ông chủ nhỏ. Có điều người này thật dài từ thổi hắn là Lâm gia biểu đệ của Lâm Hạo Nam, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng, kể cả Trương Văn Hải. Lâm Hạo Nam là ai vậy? Nhưng Tô Hải Lâm gia tiếng tăm lừng lẫy tam công tử, ở Tô Hải là nổi danh tồn tại. Nay Cố Tiểu Lê thật muốn là này biểu đệ của Lâm Hạo Nam, vậy hắn công ty còn mở thành cái kia vỡ nát hình dáng, mỗi ngày rảnh đến không có chuyện gì chạy đến hắn nhà này điểm nhỏ nhi đến uống cà phê theo người thổi bức. Trương lão bản, nay Diệp Hiên công tử là biểu ca ta một vị bằng hữu, ta thường xuyên nghe biểu ca ta nhắc qua. Hơn nữa vừa mới sự tình ta đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, là biểu ca ngươi hắn cố ý kiếm chuyện chơi, động trước nhấc tay. Ngươi xem cho ta cái mặt mũi, cho ngươi anh họ cho Diệp Hiên công tử nói lời xin lỗi, chuyện này thì thôi, như thế nào? Cố Tiểu Lê cười ha hà nói. Bình thường này Trương Văn Hải đối với hắn là rất nhiệt tình chiếu cố. Biểu ca ngươi. Nghe được lời nói của Cố Tiểu Lê, Trương Văn Hải cười lạnh. Không sai, biểu ca ta chính là Lâm gia Tam công tử Lâm Hạo Nam mà, ngươi có biết? Diệp Hiên công tử là biểu ca ta bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bằng hữu của ta mà, cho nên chúng ta gì hòa vi quý mà cho người anh họ cho Hiên Thiếu nói lời xin lỗi nhi, chuyện này coi như a." Cố Tiểu Lê như trước là vẻ mặt cười ha hả nói. Giờ phút này Cố Tiểu Lê hồn nhiên không có chú ý tới Trương Văn Hải trên khuôn mặt nụ cười đã biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là lạnh như băng. Hắn quay bên cạnh Bảo Tiêu ngoắc ngoắc ngón tay, chính là Bảo Tiêu đem một bình rượu đỏ đưa tới trong tay của hắn. "Trương lão bản, đều người mình, xin lỗi rượu cái gì sẽ không dùng uống." Thấy Trương Văn Hải lấy rượu, Cố Tiểu Lê còn tưởng rằng mở bình rượu đến xin lỗi, vội vàng cười khoát tay áo. "Cố Tiểu Lê, ngươi mẹ nó lại còn coi anh họ của chính mình là dừng tây tăng thiếu." Nhưng mà Cố Tiểu Lê lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Trương Văn Hải liền đem rượu đỏ rội ở cố Tiểu Lê trên mặt, sau đó nắm lên đỏ bình rượu tàn nhẫn mà hướng về cố Tiểu Lê đầu ném tới. Truy lý truyền gia phẫn nộ lời nói. A, Trương Văn Hải này đột nhiên cử động không thể nghi ngờ làm cho cố Tiểu Lê nén giận bực phần, Mắt thấy cái kia đỏ bình rượu sắp sửa đập xuống ở trên đầu của cố Tiểu Lê, Diệp Hiên trong mắt chợt lóe sáng, xuề bàn tay ra đem cố Tiểu Lê hướng đằng sau kéo một phát, làm cho hắn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát này tập kích của Trương Văn Hải. Mẹ, Trương Văn Hải, ngươi dám đụng đến ta, Sơ Tuệ, lão tử liệu mạng với ngươi. Cố Tiểu Lê ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận thấy Trương Văn Hải, Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn tất là mang theo sắc bén sát ý nhanh như chớp giật hướng về Trương Văn Hải phóng đi. Đạo thủ, cho ta tàn nhẫn mà đánh. Thấy thế, Trương Văn Hải sắc mặt băng hàn, nói một cách lạnh lùng. Vành cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, cái tia chứa nhiều bảo tiêu như hổ như sói hướng về cố Tiểu Lê cùng Diệp Hiên phóng đi. Hừ. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, trên khuôn mặt qua một tia không nhịn được, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hừ lạnh, bước ra một bước, dưới chân gió nổi mây vần Khi hắn thân hình một lần nữa hiện lên lúc, đã tại kia chứa nhiều bảo tiêu trước mặt, ở tại bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, bàn tay của Diệp Hiên chính là nặng nghề vỗ vào trên ngực của bọn họ, Kinh khí phun ra nuốt vào, cường hãn trưởng lực cầm ầm gian bùng nổ, đem chứa nhiều bảo tiêu chấn động phải miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, nặng nề lện ở trên mặt đất, lại cũng không có chút nào sức chiến đấu, không ai có thể thừa nhận một quyền của Diệp Hiên một trường, càng không ai có thể dính vào góc áo của Diệp Hiên. Gần như là trong chốc lát, cái kia chứa nhiều bảo tiêu liền ở bên cạnh Trương Văn Hải, Cố Tiểu Lê, Lý Văn Khoan bọn họ cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới bị của ngã. Từ đầu đến cuối, Cố Tiểu Lên ngay cả ra tay cơ hội đều không có. Giờ phút này Cố Tiểu Lên nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sùng bái đến. Không hổ là hắn anh họ bằng hữu, đích thật là thực lực bất phàm. Lại nhại, suýt. Thật đẹp trai. Quá đẹp rồi. Trong quán cà phê không thiếu thanh niên trai gái, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên dễ dàng quật ngã nhiều như vậy thực lực bất phàm bảo tiêu lục, đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sủng bái, truy lý truyền ra thán phục lời nói. Này, này. Như vậy gượng. Cái tiêu Lý Văn Khoan càng bị dọa đến môi phát tím, sắc mặt trắng bệnh, Truy Lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp Hiên bày ra thực lực quả thực là đổi mới nhận thức của Lý Văn Khoan. Đúng là Trương Văn Hải vẻ mặt coi như bình tĩnh, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập một tia kinh ngạc, lại thật không ngờ cái tên này như thế thân thủ bất phàm. Phải biết rằng hắn này bảo tiêu có thể đều là trên giang hồ lấy một địch mười hảo thủ. Ngay lập tức Trương Văn Hải chính là vào đúng lúc này lạnh giọng nói, tiểu tử, khó trách ngươi dám ở ta trên địa bàn gây sự, đích thật là có chút bạn lĩnh nhi. Có điều ngươi cho ta Trương Văn Hải là dễ bắt nạt như vậy gì? A được. Theo lời nói của Trương Văn Hải hạ xuống, vô cùng nặng nề tiếng bước chân lại là vào đúng lúc này văng lên. Theo này nặng nề tiếng bước chân văng lên, đại địa coi như vào đúng lúc này đều rung động lên. Ở mọi người cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một vị cao tới hai thước, vóc người mập mạp, nặng đến hơn 500 cân, cầm trong tay song đao nữ tử tất là từ từ theo dưới lầu đi xuống. Theo nàng bước chân di động, trên người nàng thịt mỡ coi như đều đang rung động, khiến người ta vẻ mặt kinh khủng, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái. Có thể nói là tự mang khí tràng. Nàng chính là Trương Văn Hải dưới trướng cường giả á được, rất được này trọng dụng của Trương Văn Hải. Đợt Hôm nay vừa là cái ba, các anh em bảng vẽ thắng nhanh chóng cũng bị bạo cúc, kính xin các vị huynh đệ cầm trong tay vẽ tháng gửi cho võ thần, cảm tạ, quy 1 chương 636, cuối cùng Thái Sơn áp đỉnh canh thứ nhất. Lại nhải, thấy cái kia cầm trong tay song đao, bước xoay bước, run run cả người thịt mỡ mà đến á được, đứng ở Diệp Hiên bên cạnh Cố Tiểu Lê trên trán không không tự chủ được toát mồ hôi lạnh, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc chấn động cùng sợ hãi, theo bản năng mà lui về sau hai bước đến. Này á được khí tràn quả thực cùng với nàng hình thể giống nhau, mạnh ngoài hạng, khiến người ta không dám trêu chọc. Mặc dù là lông mày của Diệp Hiên cũng không khỏi vừa nhíu. Hiển nhiên thật không ngờ Trương Văn Hải còn có như vậy một vị thuộc hạ. Ông chủ, ngươi gọi ta? Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở a được chính là đi tới trước mặt của Trương Văn Hải quay hắn cung kính mà ôm quyền nói: "A, gặp phải một chút phiền phức." Trương Văn Hải nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời: "Phiền phức? Ai dám tìm ta lão bản phiền phức?" Nghe được lời nói của Trương Văn Hải, A được trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên xoay người nâng tay phải lên bên trong trường đao nhắm thẳng vào Diệp Viên. "Là ngươi gì?" Khô "Không sai, A Mông tỷ, chính là tên tiểu tử kia." "A Mông tỷ, ngươi cần phải cảm tạ báo thủ cho chúng ta." Bị Diệp Hiên quật ngã trên mặt đất bọn bảo tiêu đều là vào đúng lúc này che ngực nhẹ nhàng mà gật đầu, vẻ mặt suy nhược mà mở miệng. Khốn nạn, nhận lấy cái chết. Lời nói của bọn họ rơi vào á được trong thai khiến cho sắc mặt nàng lập tức trở nên hung ác, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, giống như một con khủng long bạo chúa thú bình thường đột nhiên hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài, trong tay trường đao càng không chút khách khí quay Diệp Hiên giận bổ mà đến, ham muốn hình đưa hắn cho một đao chém thành hai khúc, có thể nói là khí thế hung Hừ gần như là trong nháy mắt, a được chính là trùng tới trước mặt của diệp hiên. trong tay nàng cái tia giận bổ xuống trường đao khoảng cách diệp hiên càng không quá nửa mét xa, nhấc lên nồng nặc sức gió khiến người ta đều khó mà thở được một hơi. này một đao rất có bổ ra hoa sơn như thế, không ai từng nghĩ tới này người nặng kinh người a được không chỉ sức mạnh vô cùng lớn vô cùng, kể cả tốc độ cũng đều cấp tốc như vậy cùng với nàng hình thể hoàn toàn không được tỷ lệ. vanh cười dễ ước. thấy thế, diệp hiên sắc mặt phát lệnh, đầu lâu khẽ lệnh, thân thể đột nhiên một bên, tránh qua a được này hung hãn một đao, làm cho nàng này một đao bổ ở trên mặt đất. côn bạo đao khí khuyết táng ngang rộng, cứng rắn sàn nhà lập tức vỡ. Hiện ra một đạo sâu sắc khe đến, đi tìm chết. Một đòn thất bại, A Được hơi biến sắc mặt, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, cánh tay vung một cái, Lặng Yên gian thay đổi chiêu thức làm cho trong tay trường đao vào đúng lúc này hướng về cổ của Diệp Yên vọt ngang mà đi. Diệp Yên thân thể một lộn ngược ra sau tránh thoát đã được này chặt đầu một đao đồng thời, đùi phải tất là mang theo cường hãn sức mạnh đá ở A Được cái kia che kín thịt mỡ bụng. Nàng cái kia thật cao chắp lên bụng giống như cao su bình thường vào đúng lúc này không ngừng mà lõm xuống, nhưng A Được căn bản thì không để ý đến, mà làm mở miệng dùng sức hút một cái. Trong thiên địa nồng nặc linh khí cùng năng lượng thì lại là bị nàng hút vào đến trong thân thể. Khiến cho thân hình của nàng bất cứ vào đúng lúc này, giống như khí cầu bình thường bắt đầu bành trướng. Cút. Theo gầm lên một tiếng theo a được truy lý truyền ra, nàng thân hình chấn động mạnh một cái, Cùng bạo sức mạnh ngang dọc bùng nổ, thân hình của nàng giống như là bị áp xúc tới cực hạn lò xo so đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ đàn hồi đến. Thân thể của Diệp Hiên thì lại là bị a được thân hình chỗ buộc phát ra mạnh mẽ đàn hồi chấn động phải bay ngược ra ngoài, thân thể ở giữa không trung một lăng không lan lộn vừa mới vững vàng mà rơi trên mặt đất trên, nhìn về phía a được ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc đến. Hiện nhiên thật không ngờ trước mắt cái này người nặng trong mắt vượt chỉ tiêu bàng mập lại có thể dùng trên người nàng mỡ đỡ công kích của hắn, còn đưa hắn cho chấn động lùi ra. Đích thật là có chút ra ngoài ngoài dự đoán của Diệp Hiên. Cuối cùng Thái Sơn áp đỉnh, nhìn thấy Diệp Hiên không có bị thương, cái kia thư a được trong mắt lập loẹt chói mắt hung quang, mạnh mẽ kình khí bị nàng rót vào đến trong tay song đao bên trong, sau đó đưa chúng nó quay Diệp Hiên vung bay ra ngoài. Bị a được rót vào kình khí quăng bay ra đi song đao coi như hóa thành hai chỉ bắn ra lợi kiếm bình thường mang theo sát ý chạy thẳng tới, đem Diệp Hiên hai bên trái phải đường lui hết mức đóng kín mà A được tất là dựa vào song đao che chở đột nhiên xông ra ngoài, sau đó thả người nhảy một cái đột nhiên bay ở giữa không trung, mở hai tay ra tàn nhẫn mà hướng về cái kia bị song đao truy kích Diệp Hiên áp lực nặng nề mà đi. Đây là A được thích nhất dùng giết người chiêu thức, từng không biết bao nhiêu người đều bị nàng này một chiêu cho đập vụn trở thành thịt nát. Như thế khổng lâu người nặng hơn nữa trọng lực tác dụng, ai có thể gánh vác được? Đây là A Mông Tỷ cuối cùng Thái Sơn áp đỉnh tuyệt kỹ, tiểu tử kia thân thể nhỏ như vậy khẳng định không ngăn được, cũng tránh không được. Hắn xong. Chết chắc rồi. A Mông Tỷ, quá đẹp rồi. Cái kia Tiểu Bạch mặt gan dạ cùng chúng ta lão đại là địch quả thực là một chết. A Mông Tỷ xuất hiện, chưa từng có thuộc quốc, cho dù là thần du huyền cảnh võ tôn cũng đều không làm gì được nàng. Thấy cái kia quay Diệp Hiên bay nào mà đi A được, Trương Văn Hải cái kia chứa nhiều bảo tiêu trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc hưng phấn cùng kích động, truy lý có nghị luận sôi nổi thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên bọn họ đối với này a được cực kỳ một cách tự tin, cho rằng Diệp Hiên triệt để ngã xuống. Liệu, như vậy hùng hổ, biểu lệ. Người đi đâu vậy tuyển được như vậy người mạnh? Lý Văn Khoan cũng đều vào đúng lúc này không nhịn được than thở nói. Anh họ để tiểu tử kia như vậy bị a được cho tươi sống ép thành thịt nát kiểu chết này người có từng thỏa mãn trương văn hải tất là cười ha hà nói nay a được nhưng hắn trên lầu mấy vị kia quý nhân ban cho cuối cùng của hắn hộ vệ mặc dù nàng vệ ngoài hình thể không ra sao thế nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ hung hãn ngay từ đầu trương văn hải đối với a được vốn không thích cho rằng lúc trước trên lầu mấy vị kia quý nhân là cố ý trêu của hắn nhưng một lần tình cờ cơ sẽ làm đến trương văn hải đã được kiến thức a được hung hãn cùng thực lực khủng bố từ nay về sau hắn tất là đem a được cho rằng một khối bảo đối với a được thực lực hắn có thể nói là có thêm tuyệt đối tin tưởng theo bọn họ. Một khi a được sử dụng đến này, một chiêu cuối cùng Thái Sơn áp đỉnh cuộc nháo kịch này liền chính thức kết cuộc kết thúc. Này, xa xa cô bán hàng thấy cái kia quay Diệp Hiên bay nhào áp lực nặng nề mà đi a được, trong lòng làm tình cảnh của Diệp Hiên âm thầm sốt ruột, nhưng lại một mực không thể làm gì, không biết là nên làm gì trợ giúp. Đúng là Diệp Hiên đang đối mặt như vậy hung hãn nguy cơ lúc, trên khuôn mặt nhưng không có gì gợn sóng, mà là ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng mà nhìn cái kia giống như một con voi cái đánh tới a được, nhìn nàng nhảy lên thì mỡ, chỉ cảm thấy có chút buồn nôn, trong mắt càng né qua một tia không nhịn được. Vừa mới giao thủ hắn liền một thành lực đều vô dụng đến. Bây giờ sợ là phải sử dụng không ít khí lực đến. Ở a được áp lực nặng nề hạ xuống lập tức, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lói lên, đùi phải màu đen ma khí ngang dọc vươn quanh. Đột nhiên một lăng khung sau lưng, đùi phải tất là mang theo hung hãn sức mạnh nhanh như chớp giật đá ở a được trên lưng. Phong thần giận, vây! Phút. Trong ngay mắt tiếp theo, chấn kinh mọi người cầm một màn tất là lặng yên gian phát sinh. Ở Diệp Hiên này một cước bên dưới, vốn quay hắn áp lực nặng nề hạ xuống a được như bị sét đánh, Truy Lý phun đến lượng lớn đen tuy máu tươi, cả người càng triệt để mất đi cân bằng, tốc độ cao xoay tròn lên tàn nhẫn mà hướng về trên đỉnh đầu tiên hoa đập ra. A được thân thể cùng trần nhà va chạm âm thanh ở dây tiếp theo vang lên, cứng rắn trần nhà lập tức vỡ tan đến một khổng lồ lỗ thùng đến, mà A được tất là biến mất ở lỗ thùng bên trong. Trên lầu vốn là một trang hoàng sang trọng khu thuê riêng, có ba gã quần áo hoa lệ, thân phận bất phàm thanh niên mang theo mấy mỹ nữ một bên ở trong phòng khách uống coffee, phi, vẻ mặt thân thiết trò chuyện, có thể nói là có vẻ thích thú vô cùng, nhàn nhã trên miên. A, nhưng mà giữa lúc bọn họ trò chuyện đang hài lòng, chơi đến đang hăng say hồi nhỏ, khu thuê riêng sàn nhà ẩm ẩm vỡ nát ra, bị Diệp Hiên đã bay, có vẻ mập mạp xấu xí A được tất là không có dấu hiệu nào theo phá nát sàn nhà bên trong lao ra. Sợ đến bên trong bao xương mấy cái thanh niên và mỹ nữ trụy lý phát sinh một tiếng kinh khủng tuyệt vọng rít gào đến. Nữ tại chỗ thì bị dọa đến hôn mê đi, nam sợ đến đi tiểu không khống chế, sắc mặt trắng bệnh, còn như là gặp ma, trong mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào sợ hãi. Này rất gì thật sự là thái quá đáng sợ cùng đột nhiên. Cũng may a được thân thể theo sàn nhà phóng đi đụng vào trần nhà sau một lần nữa theo phá nát sàn nhà bên trong rơi mất trở về, vừa mới làm cho bọn họ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thảo, Trương Văn Hải tên khốn kia ở làm cái gì? Hù chết lao tử, mẹ cái trứng, sợ đến lao tử đều đi tiểu. Lao tuét, dợ trò quỷ gì? Đi, đi xuống xem một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ chính là nổi giận đùng đùng theo bên trong bao xương đi ra, hướng về dưới lầu bước vào. Thùng. Theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, ở mọi người cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ vốn đụng xuyên trần nhà biến mất đã được tất là đột nhiên theo trần nhà lỗ thùng ở chỗ đập xuống. A được khổng lồ thân hình ở đập vỡ có phỉ trong đại sảnh bày ra hai tấm có phỉ sau cái bàn nhấc lên lượng lớn bụi trần đến. Đợi cho bụi trần tản đi, mọi người nhìn rõ ràng A được dáng rất lúc, đều là vẻ mặt chấn động cùng kinh hãi. Giờ phút này A được có thể nói là hoàn toàn thay đổi, vết thương chằng truy lý chảy sôi máu tươi giống như bị thợ mổ heo chọc vào một đao tết đến lớn lợn béo bình thường hấp hối nằm ở trên sàn nhà nhìn qua có thể nói là thê thảm vật phận mà Diệp Hiên tất là không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở trước gốc chân nàng nữa thước địa phương phong thái như trước này này ngươi ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là ai thấy dáng dấp kia thê thảm á được Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan đều là vẻ mặt kinh khủng cùng chấn động bọn họ khó khăn nuốt nước miếng một cái theo bản năng mà lui về sau hai bước vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên truy Lý có run dậy thanh âm đàm thoại truyền ra bọn họ giờ phút này nhìn về phía vẻ mặt của Diệp Hiên giống như là thấy quỷ vậy. A được cuối cùng Thái Sơn áp đỉnh như thế cương mãnh, nhưng mà lại bị trước mắt người đàn ông này một cước đá lên trời, quả thực là dọa nạt phá Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan hai người bọn họ gan. Ta nói rồi ta gọi là Diệp Hiên. Diệp Hiên cười lạnh, cất bước từ từ hướng về Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan bước vào, Truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Văn Hải đã sớm đã không có xuất hiện lúc lao bản cái kia khí thế rằng dấp, thấy cái kia từng bước ép sát Diệp Hiên, hắn không ngừng mà lùi về sau, lắp bắp mở miệng. Rất đơn giản, quỳ xuống nói xin lỗi ta. Diệp Hiên trong mắt lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng, để cho ta quỳ xuống xin lỗi. Ngươi, ngươi, ngươi có biết ta là ai gì? Ta, ta nhưng tô Hải Thương Hội phó hội trưởng người, ngươi nếu là đồ ta. Lời nói của Diệp Hiên làm cho Trương Văn Hải rất là phẫn nộ, Truy Lý có uy hiếp thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta nhốt ngươi là ai? Xin lỗi. Nhưng mà, Trương Văn Hải lời nói vẫn chưa nói hết liền là bị Diệp Hiên cái kia không thể nghi ngờ âm thanh trôi đánh gãy. Ngươi, nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Trương Văn Hải vừa tức vừa giận, hắn đang muốn nói chuyện, phẫn nộ âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Trương lão bản ở dưới lầu làm cái gì muốn hủ chết gì Trương Văn Hải ngươi làm muốn hủ chết chúng ta gì theo thanh âm này vang lên vài tên quần áo hoa lệ chàng thanh niên nổi giận phừng phừng từ trên lầu vọt xuống tới bọn họ chính là vừa mới ở trên lầu bên trong bao xương uống cà phê tán gái lại bị sợ hãi cái kia bao nhiêu tên thanh niên bọn họ đều có thân phận địa vị hạng người phân biệt là bách khoa y dược công ty quản lý Lưu Chí Hoa tất khỏe mạnh tập đoàn công ty thiếu đồng tấm nhỏ Hoa lụy tập đoàn thiếu đồng song chói bọn họ ở Tô Hải giới kinh doanh cũng coi như là có máu mặt nhân vật giá trị bản thân không ít nhận thức không ít thế gia con nhà giàu cùng quan hệ của trương văn hải cũng coi như không tệ thường xuyên lại chơi đùa vừa. vừa rồi bọn họ vốn chơi đến đang cao hứng nhưng là bị đột nhiên thoát ra a được sợ hết hồn cho nên hạ xuống tìm trương văn hải tính sổ này lưu ý đòi, trương thiếu song ý đòi. chuyện này thật không trách ta đều là tiểu tử kia gây ra hoạn các ngươi nếu là muốn tìm người tính sổ tìm hắn á là hắn đá bay a được đụng nát trần nhà quấy rầy nhã hứng của các ngươi thấy cái kia giận đùng đùng tiến đến gần lưu chí hoa tấm nhỏ hoa song sáng chói ba người trương văn hải đáy lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm vươn ngón tay chỉ vào diệp nói có lưu chí hoa tấm nhỏ hoa ba người bọn họ kéo dài đầy đủ hắn điện thoại di động gửi tin tức truyền cứu binh nghe được lời nói của trương văn hải thấy cái kia hấp hối nằm trên đất đã được nhìn cái kia đứng chắp tay Diệp hiên tấm nhỏ hoa trong mắt ba người bọn hắn hàn quang lấp lóe chu lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra tiểu tử ngươi mẹ nó có phải là sống không kiên nhẫn được nữa ngươi có biết hay không vừa rồi đều sắp hủ chết lão tử quy một trương 637, chỗ rửa canh thứ hai tiểu tử bởi vì vừa mới ba người chúng ta nhận lấy kinh hãi ngươi nói đi món nợ này chúng ta nên tính thế nào lưu trí hoa trương tiểu hoa Tất Diệp ba người bọn họ cất bước đi tới trước mặt của Diệp Hiên, trong mắt Hàn Quang lấp lóe, thậm chí vươn ngón tay chỉ vào mũi của Diệp Hiên một bộ hơn người một bậc rằng: "Gióp. Nơi đây không ba người các ngươi chuyện gì? Không muốn chết nói lăn tới đi một bên." Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào vẻ mặt, ngay cả xem đều không có mắt nhìn thẳng Lưu Chí Hoa bọn họ một chút, lạnh lùng mở miệng: "Đối với chúng ta chuyện gì? Bởi vì ngươi, chúng ta đều sắp bị dọa chết rồi, còn không có có chúng ta chuyện gì? Tiểu tử, ngươi là muốn chết đi? Biết chúng ta là ai chăng? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lưu Chí Hoa, Trương Tiểu Hoa." Tất Diệp bọn họ có thể nói là vừa tức vừa giận, Truy Lý có phẫn nộ thanh âm đàm thoại truyền ra. Cút. Diệp Hiên sắc mặt một chút, trong mắt lóe ra một tia không nhịn được. Hắn quát như sấm mùa xuân, cột chữ vừa ra, vô hình khí thế ẩm ẩm gian bùng nổ. Phút. Lưu Chí Hoa, Trương Tiểu Hoa, Tất Diệp ba người bọn họ đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn không bị khống chế, bị một luồng cùng bạo sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi đến. Người một chết. Liên tục lui tốt vài bước, Lưu Chí Hoa bọn họ vừa mới khó khăn đem thân hình ổn định, nồng đau nhức làm cho bọn họ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc khổ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc sát cơ, Truy Lý chuyển ra phẫn nộ lời nói, ba tên này thật đúng là một kẻ hung ác, theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bất cứ không để ý thân thể thương thế cùng đau nhức xoay vòng nắm đấm bay Diệp Hiên ném tới, cười dễ kéo, thấy thế, Diệp Hiên trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, bàn tay nhẹ nhàng vung lên dùng sức vạch một cái, vô hình kình khí ngang dọc quấy tán, lạnh như băng khí lạnh tràn ngập tập kích, ở những người chung quanh cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ, Lưu Chí Hoa. Trương Tiểu Hoa ba người bọn họ còn chưa kịp vọt tới Diệp Hiên trước mặt liền bị lập tức đông thành ba tòa bắt mắt tượng băng đến, tản ra nồng nặc khí lạnh, khiến người ta đáy lòng dâng lên một luồng thấu xương dùng mình. Diệp Hiên này vô cùng đơn giản một tay rơi vào Cố Tiểu Lê, Lý Văn Khoan, Trương Văn Hải trong mắt của bọn họ làm cho bọn họ chấn động và phẫn. Dễ dàng giải quyết Lưu Chí Hoa ba người, Diệp Hiên tất là mặt không thay đổi hướng về Lý Văn Khoan cùng Trương Văn Hải bước vào. Truy lý truyền gia không thể nghi ngờ lời nói, kiên nhẫn của ta có hạn, các ngươi cũng không nên lãng phí thời gian. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên hơi quá đáng. Tô Hải thương hội phó hội trưởng thương cảnh nhưng ở ta chỗ này làm khách ngươi nếu là ở như vậy ở Mỹ đi xuống đã kinh động thương cảnh hội trưởng ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Thấy thế, Trương Văn Hải cũng không có thoái nhượng mà là nghiến răng mở miệng nói, thương cảnh chưa từng nghe nói, cho dù là đã kinh động hắn có thể bắt ta như thế nào? Diệp Hiên lắc lắc đầu lạnh lùng trả lời, có thể bắt ngươi như thế nào? Tiểu tử, ngươi giọng thật đúng là của a. Nhưng mà Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên, theo thanh âm này vang lên. Ở Trương Văn Hải cái kia mừng như điên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một vị hơn 50 tuổi mang theo giày đặc kim loại gọng kính người đàn ông trung niên tất là cất bước từ từ từ trên lầu đi xuống. Hắn khuôn mặt gầy gò, có một bộ điển hình thương nhân răng rớp, tóc có chút hoa râm, giày đặc kim khung kính ở dưới ngọn đèn chết sạc ra rực rỡ ánh sáng cùng hắn tay buổi tối mang theo rổ lẹt lẫn nhau chiếu rồi, cực kỳ đáng chú ý, rất có khí tráng. Hắn chính là Tô Hải thương hội phụ hội Trương Tương Cảnh. Ở phía sau của Thương Cảnh phân biệt cùng theo một gã trên người áo vải xám, nhìn qua hơn 70 tuổi có vẻ rất là hiền lành tang thương lão nhân cùng một gã hơn 40 tuổi, thân hình khôi ngô, bên ngoài cứng phái trên người mặc quần áo luyện công màu đen người đàn ông trung niên. bọn họ phân biệt là từng Giang Nam Phích Lịch Đường Đường Chủ Lưu Nguyên Tục, tương đường chủ của Giang Nam Cung Sư Đường Đường Vấn Sơn. ở trên giang hồ đều có không kém tiếng tăm, thực lực khá là cường hãn. chỉ có điều đáng tiếc từ khi 10 năm trước một hồi diệt môn lớn thảm án phát sinh sau, Giang Nam Phích Lịch Đường cùng Giang Nam Cung Sư Đường liền giải tán, từ từ thối lui ra khỏi giang hồ. này Lưu Nguyên Tục cùng Đường Vấn Sơn cũng là biến mất không còn tâm tích. không biết là bởi vì nguyên nhân gì bọn họ bất cứ đi tới Tô Hải bắt đầu làm thương cảnh rốt sức trở thành phụ tá đắc lực của thương cảnh. đương nhiên thương cảnh đối với hai người bọn họ cũng là vô cùng tốt luôn luôn là lấy lễ để tiếp đón, coi hai người bọn họ vì huynh đệ. Trương Văn Hải theo như lời khách quý chính là bọn họ. Thương cảnh hội trưởng, thương hội trưởng. Thấy cái kia mang theo Lưu Nguyên Tụ cùng Đường Vấn Sơn từ trên lầu từ từ đi xuống thương cảnh, Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan hai người vội vàng bước nhanh tiến lên lên tiếp. Truy Lý chuyển ra cung kính lời nói. Sau đó, hai người bọn họ càng nước mắt nước mũi tố lên khổ đến. Thương hội trưởng, người có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta à? Tiểu tử ngươi thật sự là không coi ai ra gì, bất chấp vương pháp, người xem hắn đều đem chúng ta nhi cho hủy đi thành ra sao nhi? Yên tâm. Ngươi đã gia nhập chúng ta thương hội, là chúng ta thương hội thành viên, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi lấy một công đạo. Thương cảnh xuê bàn tay ra đẩy một cái, hắn làm bằng vàng dòng kính mắt không tỉnh, ánh mắt từ từ theo hiện trường đào qua. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia bị đông thành tượng đá trương tiểu hoa, lưu trí hoa, tất diệp ba người bọn họ lúc lông mày tất là không để lại dấu vết vừa nhíu, lạnh lùng mở miệng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu trí hoa bọn họ ba vị hiền chất làm sao sẽ biến thành như vậy? Phải biết rằng trương tiểu diệp, lưu chí hoa, tất diệp ba người bọn họ cha cùng quan hệ cá nhân của thương cảnh rất tốt, đều là bọn họ thương hội quan trọng nòng cốt. Thương hội trưởng đều là tiểu tử này làm." Trương Văn Hải vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên nói, "Nguyên Tục, gọi điện thoại đem Lão Trương, Lao Lưu, Lao Tất ba người bọn hắn kêu đến, dù sao con trai của bọn họ xảy ra chuyện biết được sẽ bọn họ một tiếng." Thương Cảnh phân phó nói, "Vâng." Lưu Nguyên Tục nhẹ nhàng gật đầu, lấy điện thoại di động ra đầy gọi điện thoại. Phân phó xong tất cả những thứ này sau, Thương Cảnh lúc này mới xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, truy lý truyền ra lệnh lùng uy nghiêm lời nói, "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói kinh độc ta, có thể bắt ngươi như thế nào?" "Không sai." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà chỉ trỏ, nhàn nhạt mở miệng, "Vậy Ta bây giờ nói cho ngươi đáp án, ngươi sẽ chết đến rất thảm. Thương cảnh trong mắt lập lóe lạnh như băng ánh sáng, ta sẽ bị chết rất thảm. Chuyện cười. Diệp Hiên lơ đến, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Dừng một chút, Diệp Hiên tiếp tục mở miệng. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không muốn tự cho là thông minh, coi chừng dẫn lửa tiêu thân. Ta sẽ bị chết rất thảm. Ngươi nhắc nhở ta, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai gì? Thương cảnh giống như nghe được chuyện cười bình thường, lạnh lùng thấy Diệp Hiên. Ta có thể không có hứng thú đi chẳng cần biết ngươi là ai, tránh ra. Diệp Hiên chân mày cau lại trong mắt lóe ra một tia không thích. Vân núi, thương cảnh cười lạnh, lui sang một bên. Bút, ở thương cảnh lời nói hạ xuống lập tức, đường vấn sơn tất là bước ra một bước, che ở trước mặt của diệp hiên, ngăn cản đường đi của diệp hiên. một giây sau, đường vấn sơn nắm đấm nắm chặt, toàn thân kình khí ngang rộng, nắm thiết quyền mang theo mạnh mẽ hung hãn sức mạnh tàn nhẫn mà hướng về diệp hiên ngực ném tới. thùng, phút, thấy thế, diệp hiên hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang hoạt động, cũng không có né tránh ý tứ, mà là tùy ý đường vấn sơn này hung hãn một quyền nện ở hắn trên ngực. nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Đường Vấn Sơn chỉ cảm thấy năm đấm của hắn coi như đập vào tường đồng vách sắt lên bình thường, truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác, phản phát xương tay của hắn đều phải bị phá vỡ. Hắn đang muốn một lần nữa phát lực, một cổ kinh khủng ngược lại lực lượng lại là ẩm ẩm gian truyền đến, làm cho hắn sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài Đường Vấn Sơn một liền lui về phía sau mấy chục bước, đụng nát một tấm cỏ phỉ sau cái bàn mới miễn cưỡng đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị cùng kinh ngạc bởi vì Diệp Hiên không hề pháp thương, liền bước chân đều chưa từng di động mảy may, mà bốn phía vây xem mọi người cũng đều bị này đỉnh cao bọn họ nhận thức một màn chỗ chấn động, không ai từng nghĩ tới Diệp Hiên động liên tục cũng không có nhúc nhích một chút, cứng thừa nhận rồi cái kia Đường Văn Sơn một quyển cũng là thôi, còn nghĩ Đường Văn Sơn chỗ chấn thương, xem ra cái kia Kim Long Thánh Giáp còn là rất có diệu dụng, thấy cái kia bị chấn thương hộp máu Đường Văn Sơn, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, dưới đáy lòng lẻm bẩm nói, hắn vừa mới sở dĩ không hoàn thủ không né tranh chính là muốn thử một chút này Kim Long Thánh Giáp lực phòng ngự, kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, làm cho hắn thỏa mãn đến cực điểm. Vừa rồi công kích không có chiếm lấy bất kỳ hiệu quả, làm cho Đường Vấn Sơn chỉ cảm thấy bộ mặt bị hao tổn, hắn truy lý phát sinh gầm lên giận dữ, toàn thân cương khí hoạt động, đột nhiên hướng về Diệp Hiên phóng đi. Ở khoảng cách Diệp Hiên không đến 5 thước khoảng cách trong khi, hắn đột nhiên bay vào lên, hai chân còn quấn cuồng bạo cương khí kim màu xanh lam, hướng về Diệp Hiên nhanh như chớp giật đá ra. Đây là Đường Vấn Sơn tuyệt kỹ thành danh thiên tăng cước. Cút. Nhưng mà, đối mặt Đường Vấn Sơn này phẫn nộ một đòn, Diệp Hiên chỉ là nhẹ nhàng mà phất phất tay. Vành cười dễ ước. Đáng sợ cương khí theo Diệp Hiên phất tay động tác huyết tán ngang, dọc, cắt bay đá chạy, kình khí ngang dọc, cái kia quay hắn công kích mà đến Đường Vân Sơn cả người giống như đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ngược ra ngoài, nặng nề nện tiến vào xa xa trong quầy bà, lại cũng không có bất kỳ tiếng động. Mặc dù Đường Vân Sơn ở trên giang hồ có chút danh tiếng, nhưng hắn cùng Diệp Hiên trong lúc đó thực lực căn bản là không muốn cùng một đẳng cấp. Này, này, mạnh như vậy? Thấy cái kia bị Diệp Hiên giống như đập mỗi bình thường cho vỗ bay ra ngoài Đường Vân Sơn, hiện trường mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc, Truy Lý truyền gia thán phục lời nói đến vốn bình tĩnh thương cảnh cũng đều bị Diệp Hiên chiêu thức ấy cho tàn nhẫn mà giơ mình chỉ có Nguyên Giang Nam Phích Lịch Đường Đường chủ lưu nguyên tục vẻ mặt coi như bình tĩnh chỉ là nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị cùng cẩn thận có thể chỉ bằng cương khí cường độ một cái tát đem đường vấn sơn cho đánh bay nay thực lực của Diệp Hiên e sợ đã bước vào hư không tính cảnh trở thành võ vương cấp bậc cường giả cho dù là Lưu Nguyên Tục đối đầu hắn cũng tự nhận không chắc chắn thương hội trưởng chúng ta bây giờ như vậy làm thấy khí thế kia bước người Diệp Hiên Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan không tự chủ được dùng mình một cái tất là không nhịn được hướng về thương cảnh hỏi sợ gì Vậy thì đem các ngươi sợ rồi. Nhìn hai người các ngươi này không tiền đồ dạng, mau mau gọi điện thoại gọi người. Thấy Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan cái kia sợ hãi hình dáng, Thương Cảnh tức giận nói. Sau đó, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Lưu Nguyên Tục trên người, trầm giọng mở miệng nói: "Nguyên Tục, tiểu tử kia trước tiên giao cho ngươi." Ở Thương Cảnh lời nói hạ xuống lập tức, Lưu Nguyên Tục chính là mang theo nồng nặc sát ý nhanh như chớp giật hướng về Diệp Hiên mà tới. Nhưng vào đúng lúc này, lạnh như băng phẫn nộ âm thanh lại là vào đúng lúc này lên: "Dừng tay cho ta." Quy một chương 638, ta là các ngươi vương canh thứ ba "Dừng tay cho ta." theo này lạnh như băng vẫn nộ âm thanh vào đúng lúc này lạng yên gian vang lên mắt sáng lên của diệp Hiên, vú tưởng rằng cái kia lưu nguyên tu cũng sẽ vì vậy mà dừng tay lại thật không ngờ hắn không chỉ không có một chút nào dừng tay ý tứ ngược lại là thừa diệp diệp yên sự chú ý phân tán trong mấy mắt dùng càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về hắn phát khởi tập kích chỉ thấy lưu nguyên tu trên bàn tay cương khí ngang dọc, sáng lên trói mắt hỏa tinh tản ra nồng nặc lưu hình sương khói bàn tay mang theo đầy trời tàn ảnh hướng về ngực của diệp yên đón xuống không khí vì đó nổ tung này chính là lưu nguyên tu tu luyện giang nam xếp đánh tay lực sát thương cực kỳ to lớn có thể so với thuốc nổ ai một khi có người bị giang nam của hắn xét đánh tay ban chúng, kẻ nhẹ ngũ tạng bị thương tại chỗ trọng thương, kẻ nặng tại chỗ tử vong, không thể bảo là không hung hãn, không thể bảo là không tương đại. Có điều đối mặt lưu nguyên tục này cường lực công kích diệp hiên như trước là vẫn duy trì bình tĩnh, khi hắn trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào còn sóng, chỉ có trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Này lưu nguyên tục đã muốn chết, vậy diệp hiên sẽ giúp đỡ hắn được rồi. ầm ở lưu nguyên tục cái kia giang nam xếp đánh tay đánh tới lập tức, diệp hiên tay phải ma khí hoạt động, nắm chặt thành năm đấm, giống như một con hắc sắc ma long nộ nệ ra, ma long kình, ma long giận trong ngay mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên thân hình của Lưu Nguyên Tục lặng yên gian động lại thế công vì đó mà ngừng lại truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược bước ra nặng nề nện ở xa xa mặt đất giết có điều người này cũng lại là một kẻ hung ác hắn truy Lý phát sinh gầm lên một tiếng hoàn toàn không để ý thương thế của chính mình giống như phẫn nộ sói ác đột nhiên bỏ người lên một lần nữa hướng về Diệp Hiên sông ra ngoài ở lao ra lập tức cánh tay của hắn đột nhiên du lên một thanh kiếm sắp tất là theo trong tay hộc bắn ra rơi vào đến trong tay của hắn sau đó hắn hai ngón ở thân kiếm mặt trên vạch một cái. Lợi kiếm phảng phất bị thuốc nổ đốt lên bình thường sáng lên chói mắt ánh sáng, bước lên lượng lớn khói đặc, bị hắn đột nhiên quay trái tim của Diệp Hiên đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như cắt ra đêm đen chớp giật. Vành, Và gần như chỉ là trong chớp mắt Lưu Nguyên Tục chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, mắt thấy trong tay hắn sắc bén kia lợi kiếm sắp sửa đâm vào đến trong thân thể của Diệp Hiên, một đạo lạnh như băng sắc bén bóng người lại là theo gió mát mà đến xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên. Hắn một cái tay bắt được lợi kiếm của Lưu Nguyên Tục. cái tay còn lại tất là nắm chặt thành nắm đấm, nặng đập vào trên khuôn mặt của Lưu Nguyên Tục. Nặng ngê tiếng va chạm cùng chật khớp xương âm thanh vang lên, Lưu Nguyên Tục một lần nữa bị đập bay đi ra ngoài. Lần này hắn cũng lại không có thể theo trên mặt đất bò lên, mà là lâm vào tuyệt đối trọng thương, hấp hối nằm trên mặt đất. Khúc khu. Đen thui máu tươi theo ho khan của Lưu Nguyên Tục theo khỏe miệng của hắn chạy xuôi bước ra, hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hiên vị trí phương hướng, lại phát hiện không biết là khi nào bên cạnh của Diệp Hiên hơn một chàng thanh niên. Hắn khuôn mặt Anh Tuấn, khắp toàn thân lộ ra một luồng tính tình cương trực, trên người làm riêng quần áo, rất có thế gia con nhà giàu phong độ, khiến người ta không khỏi xem thêm hắn hai mắt. Hắn không phải người khác chính là chiếm được cố tiểu lê thông báo chạy tới lâm hạo nam hiên thiếu xin lỗi ta đã tới chậm để người bị sợ hãi người không có bị thương chứ đem lưu nguyên tục đánh cho bị thương sau lâm hạo nam căn bản thì không để ý đến hắn mà là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên vẻ mặt cung kính mà mở miệng nghe được lời nói của lâm hạo nam diệp hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu lập tức mở miệng cười ngươi làm sao chạy tới nơi này chào ta nghe ta cái kêu biểu để nói người gặp gỡ ở nơi này một chút phiền phức cho nên tới xem một chút lâm hạo nam sờ sờ đầu mở miệng cười hiên thiếu người trước tiên nghỉ ngơi nơi đây giao cho ta xử lý được rồi. phụ thân hắn Lâm Chính Hào nói rồi, hắn với hắn anh trai Lâm Thiên Kiệt sau đó đều là theo Diệp Hiên la lột, bây giờ bọn họ tự nhiên là muốn cùng Diệp Hiên thân cận một vài, thế nhưng lại không dám thái quá cố ý. nghe đến Cố Tiểu Lên nhắc lên Diệp Hiên gặp gỡ ở nơi này một chút phía trước, hắn vừa mới thần tốc chạy tới. Tiểu tử, ngươi là ai? thấy cái kia đột nhiên xông đi ra Lâm Hạo Nam, Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan hai người cho mày, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Văn Hải càng không nhịn được vào đúng lúc này chất vấn. ngươi hỏi ta là ai? nghe được chất vấn của Trương Văn Hải, Lâm Hạo Nam trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười, lạnh lùng mở miệng. Không sai, ngươi là cái gì lại dám quản việc không đâu? Ngươi có biết vị này, nhưng Tô Hải Thương hội phó hội trưởng Thương Cảnh. Ngược lại có Thương Cảnh ở nơi đây trống, Trương Văn Hải đúng là đối với Lâm Hạo Nam cũng không có cỡ nào sợ hãi, mà là sẽ ra ra này mở lớn ra đến. Ngươi chính là Tô Hải Thương hội phó hội trưởng Thương Cảnh. Lâm Hạo Nam chân mày cau lại, đưa mắt rơi vào trên người của Thương Cảnh. Hắn tình cờ đúng là nghe phụ thân hắn nhắc qua cái này Thương Cảnh, nghe nói cái tên này ở giới kinh doanh có chút trụ cột cùng tiếng tam. Không sai, ta chính là Thương Cảnh. Không biết các hạ là. Thương Cảnh bước ra một bước, ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá Lâm Hạo Nam trầm giọng mở miệng nói, hắn luôn cảm thấy trước mắt người thanh niên này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào thấy qua, rồi lại không nhớ ra được. Lâm gia, Lâm Hạo Nam, Lâm Hạo Nam quét thương cảnh một chút, lạnh lùng trả lời. Lâm gia tam công tử Lâm Hạo Nam, nghe nói lời nói của Lâm Hạo Nam, bất luận là thương cảnh còn là Trương Văn Hải hay hoặc là là sắc mặt của Lý Văn Khoan vào đúng lúc này đều là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía trong ánh mắt của Lâm Hạo Nam tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Mặc dù bọn họ là thương nhân, thế nhưng cũng biết Tô Hải có tam đại thế gia, mà Lâm gia chính là một trong tam đại thế gia. Lâm Hạo Nam tên bọn họ cũng từng có nghe thấy, biết hắn là Lâm gia Tam công tử. Đặc biệt là Thương Cảnh đang nghe Lâm Hạo Nam tự báo tên trong khi liền vang lên đến, từng ở một hồi trên yến hội hắn nhưng thấy qua Lâm Hạo Nam một mặt, chẳng trách vừa rồi hắn lại có ấn tượng. Đối với Lâm gia, bọn họ nhưng một chút cũng không muốn đắc tội cùng trêu chọc. Cho dù là này Thương Cảnh là Tô Hải Thương hội phó hội trưởng cũng đồng dạng không chút ngoại lệ, phải biết rằng này Lâm gia gia chủ Lâm Chính Hào chính là bọn họ Tô Hải Thương hội rất mời đến chủ tịch danh dự. Chỉ cần chủ nhà họ Lâm Lâm Chính Hào một câu nói nhi, hắn Thương Cảnh cũng phải xong đời. Ngay lập tức, Thương Cảnh trên khuôn mặt chất đầy độ cười bước nhanh đi tới Lâm Hạo Nam trước mặt, Trùy Lý xa xa nồng nặc cãi nấy lời nói, nguyên lai là Lâm Tam Thiếu, thương cảnh chính là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đụng phải Lâm Tam Thiếu, mong rằng Lâm Tam Thiếu thứ lỗi. Lâm Tam Thiếu, người đến chúng ta người này đến làm sao cũng không thông báo một tiếng, ta cũng tốt khiến người ta sắp xếp nên tiếp. đúng vậy, Tam Thiếu, người mau mau mời ngồi, tốt để cho chúng ta một một là người xin lỗi. Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khoan cũng là vào đúng lúc này lộ ra hắn thương nhân cái kia am hiểu A Duẩn định hot sắc mặt đến, bọn người kia trở mặt còn nhanh hơn là sách, anh họ, ngươi có thể coi là đến rồi. Cố Tiểu Lê cũng là vào đúng lúc này theo bên cạnh đúng lúc đó đi ra, đi tới bên cạnh của Lâm Hạo Nam, mở miệng cười. Đều cho ngươi chăm sóc tốt hiền thiếu, nhưng ngươi xem một chút ngươi, thấy cái kia khiến cho có chút mặt sám mày cho cố Tiểu Lê, Lâm Hạo Nam tức giận nói. Ngươi có biết, ta không có gì võ đạo thiên phú, căn bản là không thể đánh, có thể kéo dài tới ngươi tới đã là không dễ dàng. Cố Tiểu Lê vớt đầu khá là ngượng ngùng nói. Anh họ, này, này Lâm Tam thiếu hắn thật đúng là biểu ca ngươi. Nghe được cố Tiểu Lê cùng đối thoại của Lâm Hạo Nam, Lý Văn Khoan cùng Trương Văn Hải đều là ngẩn ngơ, truy lý truyền ra khó có thể tin lời nói đến đặc biệt là trương văn hải, cố tiểu lê nhưng rất sớm đã nói với lâm tam thiếu là hắn anh họ, nhưng hắn căn bản sẽ không có tin tưởng, lại thật không ngờ cố tiểu lê theo như lời tất cả những thứ này nguyên lai like đều thực sự, này lâm tam thiếu thật đúng là anh họ của hắn, nói nhảm, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì lựa các ngươi a? nghe nói câu hỏi của trương văn hải, cố tiểu lê tức giận nói, này, cố thiếu, vừa mới đều là hiểu lầm, người đừng tức giận. thấy thế, trương văn hải khuôn mặt vội vàng chất đầy nụ cười, truy lý truyền ra bao hàm chân thành ấy lời nói, đúng vậy, cố thiếu, người có thể đừng tức giận, vừa rồi sự tình thực sự là một hồi hiểu lầm thật sự là xin lỗi, chúng ta nơi đây nói xin lỗi ngài. Lý Văn Khoan đồng dạng là phụ hòa nói, bọn người kia đúng là đem Diệp Hiên cho mát tới một bên. Hừ, ít tại nơi đây thấy sang bắt quẳng lăng họ. Cố Tiểu Lê trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh, đối với loại này bị định đoạt cảm giác là rất hưởng thụ. Dừng một chút, cố Tiểu Lê tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, các ngươi không nên hướng về ta xin lỗi, mà là nên hướng về Hiên Tiếu xin lỗi mới là, hắn là biểu ca ta khách quý. Đúng đúng. Nghe được chỉ điểm của cố Tiểu Lê, Lý Văn Khoan cùng Thương Cảnh cùng với Trương Văn Hải khuôn mặt của bọn họ tất là hiện ra nồng nặc giật mình vẻ đến lúc này mới nhớ tới vừa mới Lâm Hạo Nam đối với Diệp Hiên cái kia vô cùng cung kính gián dấp ngay lập tức bọn họ chính là liền vội vàng gật đầu xoay đầu lại quay Diệp Hiên ôm quyền nói Hiên thiếu chúng ta có mắt không nhìn được Kim Nam Ngọc không biết là ngài là bằng hữu của Lâm Tam thiếu được phải người mong rằng người bao dung Hiên thiếu người đại nhân có đại lượng không muốn theo chúng ta tính toán Diệp Hiên chỉ là lạnh lùng quét Trương Văn Hải Thương Cảnh Lý Văn Khoan đám người kia một chút cũng không nói lời nào xin lỗi các ngươi nhìn chính mình có như là Thành Tâm xin lỗi hình dáng gì đều mẹ nó cho ta quy xuống Thế thế, lâm hạo nam hắn sắc mặt phát lệnh, quát lên, quỳ xuống. nghe được lời nói của lâm hạo nam, trương văn hải, thương cảnh bọn họ đều là không khỏi ngỡ ngơ. lúc nào bọn họ làm cho người ta quỳ xuống xin lỗi qua? làm sao? không vui. xem bọn hắn phản ứng này, lâm hạo nam trong nháy mắt thì khó chịu. các ngươi đã không biết là xin lỗi thế nào. vậy hôm nay ta liền đến dạy dỗ ngươi bọn được rồi. bịch, giáp. theo lời nói của lâm hạo nam hạ xuống, hắn đuổi phải kình khí ngang dọc, nhanh như chớp giật đá ở trương văn hải, thương cảnh, lý văn khoan trên đuổi của bọn họ. a, mạnh mẽ kình khí ngang dọc bùng nổ sương gậy âm thanh cùng trương văn hải thương cảnh cùng với lý văn khoan bọn họ cái kia kinh khủng tiếng tiêu thảm thiết vang lên theo ở dưới sự giúp đỡ của lâm hạo nam bọn họ xương đùi gãy trực tiếp quỳ ở trước mặt của diệp hiên làm sao còn muốn ta dạy cho các ngươi nên nói như thế nào làm thế nào gì nhìn thấy bọn họ đau đến nhay răng trợn mắt nhưng không có bất kỳ xin lỗi biểu thị lâm hạo nam trong mắt sát ý lâm lóe chu lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra hiên hiên thiếu chúng ta có mắt mà không thấy núi thái sơn đắc tội rồi người mong rằng người đại nhân có đại lượng tha thứ sông tới của chúng ta cùng xúc phạm Nghe được lời nói của Lâm Hạo Nam, Thương Cảnh Cố nén gãy chân bên trong, cắn chặt hàm răng, truy lý truyền ra khàn khàn thống khổ lời nói. Ở trong mắt hắn, nồng nặc vẻ oán độc tùy theo nét qua. Hắn có thể đối với Lâm Hạo Nam túi đầu sư thần, thế nhưng cái này gọi là Diệp Hiên vừa là cái thứ gì bất cứ để hắn như vậy giống như xin lỗi. Hắn không cam lòng. Hắn không thể bắt lại Lâm Tam Thiếu như thế nào, chẳng lẽ còn không thể bắt lại Diệp Hiên tiểu tử này như thế nào gì? Xem ở trên mặt của Lâm Tam Thiếu cơn giận này hắn tạm thời nuốt xuống đã đi, trong khi hắn chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Hiên. Hiên thiếu, người đại nhân có đại lượng, thì tha chúng ta. Trương Văn Hải cùng Lý Văn Khanh cũng là vào đúng lúc này nói một cách lạnh lùng: "Các ngươi không nên hướng về ta xin lỗi, mà là bọn họ." Diệp Hiên chỉ vào một bên đã hôn mê cái kia nam người phục vụ cùng nữ uống người tiểu ưu, lạnh nhạt nói: "Nghe được lời nói của Diệp Hiên, cái kia Thương Cảnh cùng Trương Văn Hải, Lý Văn Khanh đều là không khỏi mợn ngơ. Diệp Hiên bất cứ làm cho bọn họ hướng về hai cái người phục vụ xin lỗi. Chẳng lẽ là ghét bỏ bọn họ bây giờ còn chưa đủ mất mặt? Có điều, Diệp Hiên nói tới cũng không sai, nếu như không phải là bởi vì Lý Văn Khanh trong lúc nhất thời buồn nôn hành vi, sự tình như thế nào sẽ phát sinh thành như vậy?" Cái thứ hai gã người phục vụ đích thật là người bị hại. Này, này, này. Thương cảnh, Trương Văn Hải, Lý Văn Khoan bọn họ ấp há đúng, không có bất kỳ xin lỗi hành động. Làm cho bọn họ cùng hai cái đê tiện người phục vụ xin lỗi, này làm sao có khả năng? Thảo. Thấy bọn họ lần này biểu hiện, Lâm Hạo Nam tại chỗ thì phát hỏa, trong mắt hung quang lớp lóe, đá ngang một lần nữa đá ra ngoài. Bịch. Phụt. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, Thương cảnh, Trương Văn Hải, Lý Văn Khoan bọn họ bị đá ngang của Lâm Hạo Nam đá trúng, miệng phun máu tươi, giống như ba viên đạn pháo giống như bị đập bay đi ra ngoài. Không chỉ như thế, Lâm Hạo Nam càng lấy điện thoại di động ra đẩy gọi điện thoại, A6, giúp ta điều tra thêm thương cảnh, Trương Văn Hải, Lý Văn Khoan ba người này danh nghĩa công ty cùng tài sản, ta muốn bọn họ một đêm gian không còn gì cả. Thương cảnh mấy tên này thực tại không hơn đạo, làm cho Lâm Hạo Nam lấy lòng nổi nóng. Hạo Nam, đi thôi. Nghe vậy, Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn xoay người cất bước hướng về quán cà phê bên ngoài bước vào. Lâm Hạo Nam vừa mới cái kia điện thoại đánh cho ngược lại để hắn thật hài lòng. A. Hạo Nam vội vàng bước nhanh đi theo. Anh họ, Hiên thiếu các ngài chờ ta, cố tiểu lê cũng là tùy tùng nói, chờ chút, làm như nghĩ tới điều gì, lâm hạo nam bước chân dừng lại, xoay đầu lại quay cố tiểu lê chỉ vào cái kia cô bán hàng tiểu yêu cùng cái kia bị thương nam người phục vụ nói, người đem hai người bọn họ đồng thời mang tới, lời nói của lâm hạo nam rơi vào trong thai của diệp hiên, làm cho hắn khẽ gật đầu một cái, bước chân không muốn dừng lại, biến mất ở trong quán cà phê, đợi cho diệp hiên, lâm hạo nam bọn họ biến mất ở trong quán cà phê sau không lâu, ba gã quần áo hào hoa phú quý người đàn ông trung niên mang theo rất nhiều bảo tiêu cao thủ tất là vội vã chạy tới. Này ba gã người đàn ông trung niên chính là Trương Tiểu Hoa, Lưu Chí Hoa, Tất Diệp Cha của bọn họ. Khi bọn hắn nhìn thấy một ngang quán cà phê cùng nằm ở cách đó không xa Trương Tiểu Hoa, Lưu Chí Hoa, Thương Cảnh, tất diệp lúc, sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Bọn họ sai người đem Trương Tiểu Hoa ba người bọn họ nâng dậy, vội vàng đi tới trước mặt của Thương Cảnh đưa hắn nâng dậy, truy lý truyền gia cung kính lời nói, "Thương Cảnh hội trưởng, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Thương Cảnh vẻ mặt toán độc mở miệng, "Bọn này đáng chết khốn nạn, ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết." Phụt. Theo lời nói của Thương Cảnh hạ xuống, Hắn sắc mặt trắng nhận, truy lý phun đến lượng lớn đen tui máu tươi, mắt nhắm lại, ngất đi tại chỗ. Làm Thương Cảnh tỉnh lại trong khi hắn nằm ở trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà, giống như một người sống đời sống thực vật bình thường, hai mắt trống vô thần. Bởi vì, hắn vừa mới nhận được tin tức, hắn công ty đóng cửa, hắn trở nên không còn gì cả. Bởi vì, hắn vừa mới nhận được tin tức, hắn công ty đóng cửa, hắn trở nên không còn gì cả. Con cái kia gọi là người của Diệp Hiên, thân phận của hắn Thương Cảnh cũng triệt để mất rồi. Hắn chính là ở Tô Hải nhấc lên cơn sóng thần, làm cho Vô Song Tông lên ra, tống ra hết mức chịu thiệt. Bị cuồng binh minh đều tôn sùng lá khách quý Diệp Hiên. Kết quả như thế, làm cho thương cảnh hắn triệt để hết hy vọng, liền tìm Diệp Hiên báo thủ dũng khí đều không có. Hắn biết, hắn triệt để xong đời.